ưu n g u y ệ t thánh nữ dùng chính mình nắm đấm nhỏ vì lý tô nhẹ nhàng đập đứng lên nếu như ngươi tổ hợp không được ta vẫn có thể chuyển cho người chủ nhân mấy tháng phía sau ưu n g u y ệ t thánh nữ thanh n â m vang lên chút bất chi bất giác nàng đã tại lý tô bên người thị mấy tháng mấy tháng này ưu n g u y ệ t thánh nữ cũng là bị lý tô cho dọn dẹp phục phục thiết thiếp chỉ ít ngoài mặt nàng đã là lý tô một cái hợp cách tiểu thị nữ không có biện pháp chỉ cần nàng có chút phạm sai lầm lý tô sẽ nghiêm phạt cái này nghiêm phạt giống như là h u ố chi lý tô còn có đại chiêu đó chính là sinh con sở dĩ dù cho hiện tại ưu n g u y ệ t thánh nữ còn muốn làm cho lý tô áp dụng nàng loại thứ hai biện pháp lại cũng không khỏi không ngoan ngoan bỏ thêm một cái chủ nhân thật sao lý tô nói xong sau đó tay chỉ k h ẽ động giấy văn tự di chuyển động lên rồi nhanh chóng tổ hợp đứng lên không bao lâu liền tổ hợp thành một phần mới văn tự chuyện nào có đáng gì lý tô thản nhiên nói ưu n g u y ệ t thánh nữ nhìn một cái sắc mặt thay đổi lý tô đem nàng bí thuật tổ hợp đi ra chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc Nhân vật cái h h h í n làm việc dứt k o t thanh xuất 86, thần không hậu hoạ. phẩm. Chương lưu như Đế nam thuật nguyên nhân rất đơn giản. Cái này g giản. u y ê n nhân đơn n rất Cái thời gian mấy tháng đi qua thần tiêu nguyệt vì hắn sinh cái thứ năm ba cái này cái thứ năm ba lại còn có ngũ phẩm linh căn phải biết rằng thần tiêu nguyệt hiện tại cho lý tô sinh năm cái hoa bên trong có bốn cái đều có linh căn cái này bên trong một cái tứ phẩm hai cái ngũ phẩm một cái bát phẩm cái này linh căn cũng còn không kém thần tiêu nguyệt cái này cái bụng cũng là tuyệt lý tô bất luận cái gì một cái thị thiếp đều không có như vậy xác suất lý tô cảm giác tần tiêu n g u y ệ t trên người nhất định là có khí vận các loại đồ đạc thế giới này hiện nay vẫn chưa nghe nói có khí vận vừa nói nhưng tần tiêu n g u y ệ t có thể chứng kiến vô tự thạch bi ở trên văn tự hiện tại lại như thế có thể sinh sinh ra mấy cái hoa linh căn cũng đều không sai đây quả thực giống như là bị vận mệnh quan tâm giống nhau cũng liền nàng linh căn kém một chút khả năng này là thượng thiên mở một cánh cửa có quan hệ một cánh cửa sổ ý tứ a sở dĩ tuy là tu luyện quan trọng hơn nhưng tần tiêu nguyện hiện tại cũng đến kim đăng kỳ lý tô quyết định lại để cho nàng nghi ngờ một cái thử xem một phần vạn còn gì nữa không lý tô cũng cho tần tiêu nguyện luyện đại lượng b ổ thân thể tăng cao tu vi đ ă n g lượng trợ thực lực của nàng để thắng cũng có thể đem thân thể nuôi tốt hơn tần tiêu nguyện đứa bé này làm cho lý tô cũng thu được mười sáu năm kinh nghiệm cái này mười sáu năm kinh nghiệm lý tô liền chọn thành u nguyện thánh nữ cái môn này bí thuật tuy là u nguyện thánh nữ viết bí thuật l à loạn nhưng ở lý tô tuyển trạch sau đó cái này mười sáu năm kinh nghiệm đã mang lại tác dụng rất lớn làm cho lý tô đối với cái môn này bí thuật nhất thời thì có không cạn hiểu rõ sau đó lý tô là có thể đi qua để ngược đem bí thuật pháp quyết một lần nữa tổ hợp đi ra điều này cũng làm cho u nguyện thánh nữ hoàn toàn xem không rõ ngươi làm như thế nào u n g u y ệ t thánh nữ cực độ không h i ể u thanh â m vang lên nàng cũng không hề viết linh tinh chỉ bất quá dưới cái nhìn của nàng lý tô tuyệt đối không có khả năng tổ hợp đi ra hai nghìn c h ư đâu nào có dễ dàng như vậy dùng lý tô xuyên việt trước siêu cấp máy tính đều chưa chắc có thể tổ hợp đi ra muốn biết sao tới ta cho ngươi biết lý tô ngoắc ngoắc đầu ngón tay u n g u y ệ t thánh nữ đến gần rồi lý tô sau đó đã bị lý tô đưa nàng n g ồ i thưởng thức một hồi cứ việc mấy tháng này hầu như mỗi ngày chuyện như vậy đều ở đây phát sinh nàng đều đã thành thói quen nhưng mỗi một lần nàng vẫn là không gì sánh được p h ấ t nhiên nhìn lấy nổi giận trồng chất ưu nguyện thánh nữ lý tô tâm tình cũng là rất tốt hắn lần nữa bắt đầu nghiên cứu cái môn này bí thuật cái này môn bí thuật ưu nguyện thánh nữ cũng không có đem tên gọi là gì viết ở phía trên phát động sau đó quả thật có thể ở mức độ rất lớn tăng thêm sức chiến đấu hơn nữa cái này bí thuật c ư nhiên không phải ma môn bí thuật ma môn bí thuật một dạng cần một chút đ ể n bù cái này bí thuật phát động phía sau cũng có đại giới cái này đại giới chính là bí thuật sau khi kết thúc ngươi sẽ suy yếu một đoạn thời、gian. Cùng、cái ù n g c này bí thuật hiệu quả so sánh với cái này đại giới kỳ thực không coi vào đâu vẹn vẹn chỉ là suy yếu một đoạn thời gian giống như một ít tăng cường sức chiến đấu bí thuật thường thường cần thiêu đốt tinh huyết thậm chí thiêu đốt sinh mệnh lực hơn nữa cái này bí thuật không thể ngoại t r u y ệ n ngoại t r u y ệ n bí thuật mất đi hiệu lực đây là bí thuật tu luyện một cái hạn chế trừ phi lý tô có thể ở tu luyện thời gian có thể đem cái này bí thuật sửa lại chỗ mấu chốt thay hình đội dạng bằng không cái này hạn chế lý tô lượn quanh khúc mở lấy lý tô tu vi bây giờ đi đổi như vậy bí thuật còn thiếu rất nhiều đương nhiên cũng có tránh khai phương pháp xử lý cũng tỉ như u nguyện thánh nữ phương pháp xử lý cái kia cứ như vậy u nguyện thánh nữ nói loại thứ hai truyền lại bí thuật biện pháp chẳng phải chính là cái này ma nữ trăm phần trăm âm mưu rồi hả cái này ma nữ quả nhiên còn muốn phiên bản tia rõ ràng thanh âm vang lên u nguyện thánh nữ tờ tờ bên trên bị lý tô nặng nề đánh một cái tát kim đan tầm chín lại hơn một năm nhiều không đến thời gian hai năm lý tô đến kim đan tầm chín linh căn đến thất phẩm phía sau thêm lên lý tô ra tộc đời sau không ngừng tăng nhanh lý tô tu vi tốc độ tăng trưởng cũng là nhanh hơn hiện tại còn đang không ngừng ra tốc bên trong lý tô đã đem bí thuật cho trưởng môn cùng nhau cho còn có một trường mật mã đặc thù biểu lấy trưởng môn thông minh nàng cũng có thể khởi ra bất quá u n g u y ệ t thánh nữ vẫn là đùa bỡn tâm cơ nàng chỉ cho bí thuật nửa phần trên nửa phần dưới là hóa thần trở lên ta cũng không có người nếu muốn đ ạ t được nhất định phải chờ ta đến hóa thần kỳ phía sau mới có thể thu được u n g u y ệ t thánh nữ một mực chắc chắn nàng không có điểm này lý tô ngược lại tin nàng nửa phần trên xác thực đối ứng đến nguyên anh kỳ đi lên nữa dùng tới nửa bộ liền không tác dụng hiệu quả biết đánh chiết k ấ u hóa thần kỳ chính là nguyên anh bên trên đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói nguyên anh đều là một tòa ngoài tầm với đại sơn hóa thần kỳ đó là nằm mộng cũng không dám mơ tới cảnh giới những thứ này tu tiên giả từng cái cách cục còn chưa đủ giống như lý tô vẫn là luyện khí kỳ thời điểm đều muốn lấy thành tiên thành thần hơn một năm nay thời gian ưu nguyện thánh nữ một mực tại lý tô bên người làm lý tô thiếp thân thị nữ một dạng nàng cũng liền buổi tối có thể có được nghỉ ngơi bởi vì lý tô buổi tối đồng dạng tại chính mình thị thiếp nơi đó thực lực của hắn lại tinh tiến tuy là toàn lực chân nguyên bị chế trên người còn có cơm chế dày đặc nhưng u nguyệt thánh nữ thân là nguyên anh tu sĩ nhãn lực vẫn còn ở hiện tại nàng liền phát hiện lý tô sợ rằng lại tinh tiến bây giờ lý tô đã đến kim đan tâm chín điều này làm cho u nguyệt thánh nữ cái này m a n ữ chăm mối không lời giải hơn một năm nay thời gian lý tô ban ngày sẽ đem nàng mang theo trên người tránh cho nàng gây sự nàng nhưng là biết lý tô cái này thời gian hơn một năm cũng không tu luyện liền không nhìn thấy lý tô tu luyện qua thậm chí lý tô cũng không đà toạ bởi tối nàng không biết lý tô đang làm cái gì nhưng chứng kiến lý phủ mỗi tháng trên cơ bản đều có một hồi hôn lễ trăng tròn tiệp mừng bên trong ưu n g u y ệ t thánh nữ liền không khó tưởng tượng lý tô bởi tối đến cùng đang làm cái gì cứ như vậy một điểm không tu luyện lý tô tu vi còn tăng một tầng chính là m à tu cũng sẽ không như thế không phải khoa học chứ hơn nữa hơn một năm nay thời gian quan sát làm cho ưu n g u y ệ t thánh nữ khẳng định một chuyện đó chính là hơn một năm trước nàng nếu quả như thật không phối hợp đem bí thuật giao ra nói lý tô sợ rằng sẽ thực sự để cho nàng sinh con bởi vì nàng phát hiện lý tô đối với sinh con có khác thường nhiệt tình lý tô cái này thời gian hơn một năm không phải ở cưới vợ bé chính là ở cưới vợ bé trên đường Phi tiên tông đánh một trận lý tô danh tiếng cũng là hoàn toàn chuyên gia danh tiếng lần thứ hai đại trấn lý tô có thể đón đỡ nguyên anh kỳ một kích mà không sự tình vẫn có thể đem một cái kim đan tột cùng ma tu đánh cho tàn phế như vậy đủ loại đã để lý tô ở ba đại tiên môn khu vực tu tiên giả trong mắt biến đến giống như thần minh một dạng muốn gả cho lý tô tiên tử nhiều lắm đương nhiên hiện tại ba đại tiên môn khu vực phù hợp lý tô yêu cầu tiên tử cũng không tính đặc biệt nhiều nhưng từ hứa hướng... huyện nhi gả cho lý tô phía sau cái khác hai cái trong tiên môn một ít xuất sắc nữ tu đều tới thậm chí, c sợ sợ. Biết biết bọn họ cũng rất thông minh cũng không cắt giảm những thứ này nữ tu đệ từ thân phận thậm chí liền hàng năm linh thạch cách mỗi một ít năm n ă n dược đều đủ ngạch cung ứng lấy cái này cũng là vì giao hảo lý tô chính á Cái i này dạng. này t ờ i gian tiếp lại cái, sinh lượng, ngược lại cũng khá vô cùng. Lý tô con cái, cũng là không ngừng sinh ra. hơn năm, nạp con chất khá h một Tô Tô Lý Lý là vô c vì vậy u n g u y ệ t thánh nữ cái này cái nguyên anh kỳ ma môn thánh nữ mới chỉ có khó hiểu lý tô rốt cuộc là làm sao làm được nếu như tham luyến nữ sắc tu vi rồi lại dâng lên nhanh như vậy hơn nữa chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương tám mươi bảy kim đan đỉnh phong a lý tô kim đan phẩm cấp còn vô cùng có khả năng rất cao rất cao có khả năng rất lớn là ba vị trí đầu phẩm kim đan điểm này đối với nàng mà nói đoán ra không khó lý tô trước đây đem nàng dưới trướng kim đan đỉnh phong đánh không còn sức đánh trả chút nào còn đón đỡ nàng một k í c h đủ để chứng minh vấn đề kim đan phẩm cấp cao cảnh giới mỗi phẩm một tầng lý nên càng chậm có thể lý tô tu vi cũng là c h ậ m c h ậ m dâng lên điều này làm cho nàng xem không rõ ha ha tiêu nguyện ngươi thực sự là ta phúc tinh ngày này thật tiêu nguyện lần nữa vì lý tô sinh ra một cái hoa cái này hoa thế mà còn là có linh căn này cũng cái thứ năm có linh căn tuy là cái này va linh căn phẩm chất đã không cao nhưng đối với lý tô mà nói cũng là một đại kinh hỷ thật tiêu n g u y ệ t chứng kiến lý tô vui vẻ cũng cao hứng vô cùng tiêu n g u y ệ t tới đây là ngàn năm linh sâm lý tô dùng ngàn năm linh sâm vì nàng n g ạ o canh cũng có một chút thiên tài đ i ị u bảo áp dụng nguyên thủy nhất phương thức hiệu quả biết không sai đương nhiên đại đa số còn làm u ố n luyện thành đàn tốt hơn ở tần tiêu n g u y ệ t vì mình sinh cái thứ năm có linh căn đ a phía sau lý tô suy nghĩ một chút quyết định để cho nàng nghỉ ngơi một chút nàng gả cho chính mình phía sau này cũng liền sinh sáu cái hầu như cách môi đã hơn một năm điểm liền sinh một cái sở dĩ lý tô kế tiếp chú ý một ít tần tiêu nguyệt cũng thu thập song tâm tình về tới phi tiên tông tu luyện không có biện pháp phi tiên tông chung linh khí càng đậm một ít ba đại tiên môn khu vực linh mạch đều ở đây tiên môn trong tay linh thạch cũng ở lý tô đối với linh thạch nhu cầu cũng không lớn hiện tại gia tộc bằng đại có linh căn hậu đại không ngừng tăng nhanh lý tô một ngày đột phá nguyên anh đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp làm điểm linh mạch một loại chỉ bất có đâu ba đại tiên môn khu vực linh mạch thì nhiều như vậy cái khác hai đại tiên môn cũng không có đắc tội hán để người ta cưỡng chế di rời tổng không tốt chờ đến nguyên anh sau đó mới nói đi đã sắp lý tô thấy được hy vọng trường môn vẫn còn ở củng cố bên trong thiên ma cung cái này thời gian hơn một năm cũng không có động t í n h gì nói linh căn của ngươi cũng không tệ tại sao phải rơi vào ma môn lý gia luyện trong đan thất lý tô thanh âm vang lên lý gia luyện đan thất cũng càng ngày càng hoàn thiện ưu n g u y ệ n thánh nữ không trả lời lý tô đang chuẩn bị nghiêm phạt nàng một chút bất quá nghiêng đầu nhìn một cái ưu n g u y ệ n thánh nữ dường như trở về nhớ ra cái gì đó trong con mắt có chút buồn bã phía sau lý tô lại vùi đầu luyện nổi lên đan tới thân hồn n lần này Lý Tô có linh càng càng căn hậu đại đầy một trăm sáu mươi cái phía sau lý tô lựa chọn một trăm linh năm thần hồn thần hồn hình dáng đại phía sau quả nhiên thần thức cũng nhận được tăng cường đương nhiên không có chuyên môn cường hóa thần thức kinh nghiệm tăng cường được lớn như vậy lại tới mấy lần thần hồn của ta có thể không thể phá vỡ lý tô nghĩ chỉ cần thần hồn cường đại lên về sau gặp lại thần hồn bên trong công kích sẽ không sợ nếu như có thể có một ít thần hồn thủ đoạn phòng ngự tốt hơn t ỷ như có thể phòng ngự thần hồn công kích phát bảo h á n thanh vân kính tuy là cực phẩm linh khí đối với thần hồn công kích lại không có quá tốt phòng ngự thanh vân kính nguyên hình là tô vân thanh quan g kính lý tô là lấy đó vì nguyên hình tăng lên phẩm cấp nhưng công năng bên trên so với thanh quan g kính so sánh v ớ i gia tăng không nhiều lắm hiện nay lý tô còn khó có thể luyện chế loại này p h á bảo chủ nếu là không có tham khảo chính mình cân nhắc lại quá phế thời gian tài liệu các loại cũng không có hắn ngược lại không có gấp hiện tại trước thành nguyên anh lại nói ưu nguyện thánh nữ vẫn bị lý tô mang theo trên người theo thời gian trôi qua ưu nguyện thánh nữ càng ngày càng giống là lý tô thị nữ nhưng ma nữ hay thay đổi trong nội tâm nàng nghĩ gì không ai biết rất nhanh năm ngoái cày cấy có thu hoạch lý tô con cái không ngừng sinh ra lần này thu hoạch rất tốt cái này một lớp con cái sinh ra trực tiếp làm cho lý tô có linh căn hậu đại góp một cái cả đương nhiên một năm này lý tô đợi sau hậu đại bên trong cũng ra đợi mấy cái có linh căn hậu đại lý tô không ra ngoài dự liệu vận tuyển thần hồn tăng cường nhanh hai trăm cái lý t ô nghĩ còn có ba mươi cái liền đầy hai trăm cái đầy hai trăm n ă m hẳn là lại có một lớp lớn thường cho đệ quy luật nói cái này một lớp lớn thường cho chắc là hai nghìn năm tu vi lý ra đời sau tăng trưởng cách hai mươi vạn cũng không phải quá xa lại có một lớp lớn thường cho ngược lại là vừa lúc lý t ô lộ ra nụ cười cái này hai làn sóng lớn thường cho cũng có thể trực tiếp đem hắn đẩy lên nguyên anh nói không chừng còn có thể ngưng tụ một cái tối cao phẩm cấp nguyên anh hắn đến cùng còn muốn nạp bao nhiêu cái thứ ba lại hơn một năm h ữ nguyện thánh nữ thấy có chút hẳng mất lý t â một năm này vẫn còn ở cưới vợ bé cái khác hai cái tiên môn trong khu vực những thứ kia dung nhan t r ị cao nữ tu đều sắp bị lý tô nạp hết u nguyệt n g thánh nữ vốn cảm thấy được lý tô nạp nhiều như vậy t h i ế p rất có thể là vì thái bổ một loại có thể nàng cũng không có phát hiện dấu hiệu hơn nữa lý tô cũng không giống những thứ kia tham luyến mỹ s ắ c nhân giống nhau loại người kia thường thường ở bề ngoài sẽ có vẻ có một ít h è n m ọ n các loại ở bình thường lúc thời điểm lý tô phong độ khí chất cầu dài ở trong gia tộc cũng phá lệ hy vọng ngay sau đó càng làm cho u nguyệt thánh nữ xem không rõ sự tỉnh xảy ra lý tô lại đột phá kim đan đình phong lý tô trên mặt lộ ra nụ cười lần này vô dụng mấy năm hắn liền vọt tới kim đan đình phong hắn hiện tại cũng chỉ mới vừa đầy hai trăm tuổi hai trăm tuổi kim đan đình phong đặt ở ba đại tiên môn khu vực hầu như là không thể nào dù cho đặt ở bên ngoài thế giới rộng lớn hơn c h u n g cũng là mau bất khả tư nghị sở dĩ nhanh như vậy một là lý tô linh căn đến rồi t h ấ t phẩm mấy năm nay lại tăng mạnh một ít nếu như đem linh căn tiến thêm một bước chia nhỏ sơ nhập t h ấ t phẩm cùng đề thăng rất nhiều phía sau lại không giống nhau nếu có chỉ số lời nói không ra gì linh căn một trăm phần linh khí tiến nhập trong cơ thể của ngươi ngươi cũng liền có thể lưu lại một phần cựu phẩm linh căn có thể là năm phần bát phẩm linh căn khả năng mới chỉ có phá m ộ ư ơ i cựu phẩm linh căn cùng bát phẩm linh căn trong lúc đó còn có năm t r i n h lệch nếu như cựu phẩm linh căn khá một chút cũng có khả năng giữ lại được sáu phần hoặc là bảy phần tám phần chín phần đây chính là t r i n h lệch đến rồi kim đan kỳ phía sau tu sĩ hút một cái có thể đem chúng quanh rất lớn một khu vực linh khí đều hấp qua đây nhưng cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu vẫn quyết định bởi với linh căn linh căn còn quan hệ đến một ít p h ư diện có thể nói là tu tiên g i ả một cái cơ sở cho nên mới trọng yếu như vậy khác một nguyên nhân chính là lý tô mấy năm này nạp một ít suất từ hai đại tiên môn nữ tu những thứ này nữ tu linh căn còn không sai sinh ra có linh căn đời sau sát xuất tăng lên rất nhiều có linh căn hậu đại số lượng tới một lớp tăng vọt gia tộc hậu đại cũng đang không ngừng tăng nhanh do đó thưởng trò không ngừng bất kể nói thế nào lý tô hiện tại đến kim đan đỉnh phong lập h ắ n hiện tại lại đi tiếp u nguyệt thánh nữ một kích tư vị sẽ không có như vậy chua s ó t sàng mà ở lý tô đột phá tu vì thời điểm u nguyệt thánh nữ lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ lần này lý tô là ở trước mặt của nàng đột phá bởi vì thường cho vào tài khoản lý tô đã đột phá nàng c h ơ mắt nhìn lý tô khí tức tăng mạnh từ kim đan c h í t ầ n g một đường sông lên kim đan đ ỉ n h phong tuy là nàng đều cùng gặp quỷ giống nhau đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay l ờ y trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương tám mươi tám hai trăm tuổi sinh nhật ngược ơ lại ưu n g phía nguyệt thánh nữ không có khả năng chạy ra lý tô lòng bàn tay ưu n g u y ệ t thánh nữ không có đoán ở lý tô bên người mấy năm nay phía sau ưu n g u y ệ t thánh nữ ứng đối lý tô cũng có kinh nghiệm bởi vì nếu như nàng nói sai nhưng là phải bị lý tô cho nghiêm phạt sở dĩ có đôi khi nàng tuyển t h á c h trừ m ặ T so với nói tốt tuy nói không có đoán nhưng bây giờ ưu n g u y ệ t thánh nữ trong lòng bị khiếp sợ còn không có tiêu tan xuống phía dưới lý tô trưởng thành quá nhanh có thể hết lần này tới lần khác mấy năm này lý tô lại hoàn toàn không có tu luyện hoặc có lẽ là lý tô buổi tối kỳ thực không phải ở hàng đêm bài hát mà là tại len lén tu luyện nhưng lý tô hàng năm đều sẽ sinh ra nhiều như vậy con cái sở dĩ điểm này lại nói không thông ưu n g u y ệ t thánh nữ không nghĩ ra nàng đối với lý tô linh căn cũng không phải hiểu rõ ngược lại cảm thấy lý tô linh căn nhất định là nhất phẩm thiên linh căn thậm chí có thể là so với thiên linh căn còn kỳ dị một ít linh căn có thể nàng lại nghĩ không hiểu sự tình nhất phẩm thiên linh căn vùi ở nơi đây làm cái gì theo ông n g u y ệ t thánh n ữ nhất phẩm thiên linh căn vùi ở phi t i ê n tông được kêu là phung phí của trời vùng này linh khí mỏng manh cũng không có lớn tiên môn mà nhất phẩm thiên linh căn tùy tiện đi một ít phồn hoa địa phương gia nhập vào một ít càng lớn càng phồn hoa tiên môn đều dễ dàng thậm chí gia nhập vào một ít thánh địa cũng không có vấn đề thánh địa cũng là tiên môn có thể được công nhận là thánh địa bên ngoài trình độ cường đại là phi thường đáng sợ chuyển thừa cũng là dị thường đã lâu lấy thiên ma cung cường đại cũng không dám đi chọc một cái thánh địa đó mới là nhất phẩm thiên linh căn hẳn là đợi địa phương có thể coi là nhất phẩm thiên linh căn giống như lý tô cái này dạng không tu luyện tu vi cũng không khả năng tăng thêm chẳng lẽ nói hắn còn là đại năng c h u y ể n thế hoặc là bị một cái đại năng đoạt xá ư n g n g u y ệ t thánh nữ đột nhiên lại nghĩ tới một cái khả năng có thể ư n g n g u y ệ t thánh nữ lại cảm thấy không giống cái nào đại năng giống như lý tô cái này dạng không phải ở cưới vợ bé chính là ở cưới vợ bé trên đường lý tô cho cảm giác của nàng đồng dạng không giống như là truyền thế hoặc là đoạt xá người nàng nghĩ không thông ư nguyệt thánh nữ không trả lời chính mình lý tô cũng không để ý hắn ném cho ư nguyệt thánh nữ một quyển sách đây là đại thoại tây du d ư ớ i nửa sách người gần nhất biểu hiện không tệ không cần cảm tạ ta ư nguyệt thánh nữ chứng kiến quyển sách kia trong con mắt có một tia tia sáng mấy năm này bởi không thể tu luyện nàng mỗi ngày thời gian ở không l à thêm lý tô trong thư phòng có một ít thư nàng ngẫu nhiên nhìn một ba trăm mười ba nhãn phía sau liền cảm giác rất thú vị trọng yếu thư lý tô đương nhiên sẽ không đặt ở thư phòng đều là tùy thân mang những thứ này thư phòng thư có rất nhiều là lý tô đem khắc một cái thế giới một ít tiểu thuyết cố sự các loại rời tới dùng để giáo dục đời sau lại chưa từng trải qua nghĩ ưu nguyệt thánh nữ thích bên trong một ít cố sự gần nhất nàng xem xong đại thoại tây du hơn nửa sách nhưng d ư ớ i nửa sách lý tô vẫn không có thời gian lấy ra nàng không nghĩ tới lý tô cư nhiên chuyên môn vì nàng làm tới rồi ưu nguyệt thánh nữ tâm biến đến có một điểm nho nhỏ phức tạp ngay sau đó nàng ý thức được nguy hiểm ở lý tô bên người mấy năm này nàng đối với lý tô hiểu rõ càng nhiều càng phát ra hiện người đàn ông này dường như ngoại trừ thích cưới vợ bé cái này một cái khuyết điểm bên ngoài những phương diện khác đều có thể nói hoàn mỹ nếu như nàng không có rất nhập ma đạo cũng suy nghĩ tìm một cái đạo lưu nói cái kêu lý tô sẽ là thí sinh tốt nhất hơn nữa ở lý tô bên người đợi thời gian dài như vậy phía sau ưu n g u y ệ n thánh nữ tâm trung quy bị một ít ảnh hưởng nếu như là phạm nhân một nữ nhân ở khác một người đàn ông bên người đợi mấy năm hết lần này tới lần khác người đàn ông này còn vô cùng ưu tú người nữ nhân này không có khả năng không đúng nam nhân sinh tình huống chi là lý tô nam nhân ưu tú như vậy trên thực tế đội thành cô gái k h á c tu coi như là tới một cái kim đan k ỳ nữ tu ở lý tô bên người đợi mấy tháng nói không chừng đều thích lý tô u nguyễn thánh nữ tình huống đặc thù hắn hiện tại là lý tô tù binh bất quá lực lượng ở vào tình huống nào đó ảnh hưởng tâm tình nàng lực lượng nếu như vẫn còn ở còn tốt có thể nàng bây giờ lực lượng mất biến hóa rõ ràng nhất là ưu nguyện thánh nữ đối với lý tô không hận nổi mặc dù là lý tô đánh bại nàng bắt làm tù binh nàng nhưng nàng bây giờ trong lòng cứ nhiên không có chút nào hận lý tô lý tô mấy năm nay ngoại trừ ngẫu nhiên nghiêm phạt nàng ở ngoài đối nàng cũng không có khắc quá phận cử động không chỉ có như vậy bây giờ đối với, với lý tô nghiêm phạt nàng đã thành thói quen cho dù là hiện tại lý tô đều thường, thường thưởng thức tay nhỏ bé của nàng thưởng thức môi của nàng có thể nàng đều không thế nào kháng cự.、Thậm、chí nhiên, còn sẽ có cảm giác khác thể thế Thậm t không kháng nhiên, h nàng nào ngẫu đều sẽ ưu ờ n Những thứ này g thứ d ấ hiệu, làm cho U làm nguyệt thánh nữ đã nhận ra nguy ra cơ. Có thở ể thể nhận thấy được nguy cơ, thì có thể làm gì? U Nguyệt Thánh Nữ thấy thì h t được cơ, có gì? U làm dài rằng dặn một tiếng trong lý phủ đã náo nhiệt lý tô 200 t u ổ i sinh nhật sắp tới lý phủ một mảnh răng đèn kết hoa toàn bộ vũ quốc đều náo nhiệt lên trước những người dự nhiều lắm vũ quốc hoàng thất hầu như biết tất cả nhân viên xuất động không chỉ có vũ quốc cái khác hai cái thế tục quốc gia đều phái ra người đến đây tham gia lý tô hai tuổi sinh nhật có người nói đều phái ra trong hoàng tộc có linh căn công chúa bây giờ lý tô ở ba đại tiên môn khu vực danh vọng đã không người có thể địch coi như nguyên anh kỳ trưởng môn tên cũng không có lý tô v a n r ộ i cái này cũng bình thường trưởng môn vô cùng điệu thấp rất nhiều phi tiên tông đệ tử muốn gặp nàng một lần đều khó khăn chớ đừng nhắc tới người bình thường ba cái thế tục quốc gia bên trong người thường liền tên trưởng môn đều không biết thậm chí ngay cả trưởng môn là nam hay nữ đều không biết lần này lý tô hai trăm tuổi sinh nhật so với một trăm n ă m trước liền áo nhiệt quá nhiều bốn thời điểm đó lý tô trăm tuổi trúc cơ đến đây tham gia tân khách tuy nhiều nhưng kỳ thật cũng có giới hạn đều không có bao nhiêu tu tiên giả tới lần này cũng là ba đại tiên môn trong khu vực tu tiên giới một việc trọng đại toàn bộ lý g i a đều là này bận rộn lần này đến đây tham gia tiên nhân biết dị thường nhiều người thế tục đồng dạng biết có rất nhiều người đến đây tham gia hai trăm tuổi phía trước không đến được nguyên anh kỳ trong lý phủ nhìn lấy một mảnh cảnh tượng náo nhiệt lý t ô n g nghĩ hiện tại hán sơn trang diện tích đều làm lớn ra rất nhiều lần thuộc về lý gia thành trì càng là lớn đến kinh người bên trong có hơn mấy triệu người ngoại trừ lý ra người của bổn tộc bên ngoài còn có đại lượng người hầu nhà hoàn các loại lý tô nghĩ tại hai trăm tuổi phía trước đến nguyên anh kỳ hầu như là không thể nào góp không được chỉnh nhưng đối với lý tô mà nói cũng không coi vào đầu tiên mới góp không phải góp cả không có lớn như vậy ý nghĩa hơn nữa hắn cũng không phải là những cái gọi là thiên tài kia một mặt truy cầu tốc độ cũng không có ý nghĩa trên thực tế thiên tài chân chính tu tiên giả ở có n ắ m chắc dưới tình huống ngược lại có thể sẽ không truy cầu tốc độ mà là nặng cơ sở đem mỗi một cảnh giới đều đánh chắc bằng không vì sao nhiều như vậy đại năng nghĩ trùng tu chúc cơ kỳ sở dĩ hai trăm tuổi phía trước không đến được chúc cơ lý tô cũng không có để ở trong lòng chính mình gần đầy hai trăm tuổi còn tuổi trẻ như vậy trong thân thể có vô cùng lực lượng lý tô cũng không khỏi xem nổi lên cái này hai trăm năm cái này hai trăm năm lý tô có thể nói là thực hiện một cái lớn v ư ợ t qua trăm tuổi trúc cơ trúc cơ sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ đã kim đan đình phong lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp thực phẩm c ự c phẩm linh khí nói không khoa trương chút nào những thứ kia b á t phẩm cựu phẩm kim đan giả như bọn họ có thể đột phá nguyên anh nói ở nguyên anh sơ kỳ nhìn thấy hắn sợ rằng cũng phải đi trốn thậm chí lục phẩm thất phẩm kim đan thành tựu nguyên anh sơ kỳ lý tô đều không sợ đừng quên hắn còn có từ ưu nguyện thánh nữ cái này lấy được bí thuật cái này bí thuật đối chiến lược tăng cường cũng không phải là một điểm nửa điểm hơn nữa trong vòng mười năm lý tô đều có nắm chặt thành tựu nguyên anh tuy là kim đan đ ỉ n h phong đến kim đan viên mãn khoảng cách so với phạm nhân đến kim đan tột cùng khoảng cách còn muốn càng lớn nhưng lý tô hai làn sóng lớn t h ư ở n g cho xuống tới nguyên anh sẽ thành mười năm này rời rạc t h ư ở n g cho cũng biết không ít đâu bất quá mấy năm này cưới vợ bé sau đó ba đại tiên môn khu vực vẫn có thể thỏa mãn lý tô điều kiện nữ tu thì ít đi nhiều phía sau mấy năm có linh căn đời sau số lượng liền sẽ không giống như mấy năm này tăng trưởng được nhanh như vậy lý tô ngược lại cũng không gấp cái này không còn có một cái thánh nữ sao chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương tám mươi chín say rượu loạn thánh nữ hệ thống yêu cầu lý tô suy nghĩ một cái cảm giác tự hồ chỉ muốn ưu nguyện thánh nữ đối với mình không phải kháng cự dường như là được rồi liên tục chừng mấy ngày trong lý phủ khách nhân không ngừng đại lượng tu tiên giả tới lạc thành chung quanh người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân bầu trời ở giữa mỗi một ngày đều có đại lượng lưu quang bay qua hoa mù mụ mau nhìn lại có tiên nhân thật nhiều tiên nhân a mù mụ bọn họ đều là đi tham gia lý tiên nhân sinh nhật sao lạc thành xung quanh một ít tiểu hải tử thích làm nhất c h u y ệ n chính là ở địa phương c h ố n g trải đến một chút tự xem đến tiên nhân sau đó một đám tiểu hải tử sẽ tụ tập cùng một chỗ so một lần ai từng thấy tiên nhân càng nhiều ha ha lý trưởng lão chúc mừng chúc mừng lý trưởng lão hai trăm tuổi khi chất thần vận còn xuất chúng như thế không giống chúng ta l ã o lạc phi tiên tông các trưởng lão đều tới những trưởng lão này có duy trì ở tại ba bốn mươi tuổi trung niên gián g dấp có thể hiện giá hơi lần trước chút đương nhiên c h ủ ý này là bề ngoài tình trạng của bọn họ vẫn rất tốt chỉ bất quá bởi vì bọn họ lúc còn trẻ không có chú trọng bề ngoài duy trì thực lực trưởng thành cũng khó m ả n g l g ư ờ chuyển chú nhan đan cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được hơn nữa một dạng nữ tu mới có thể không tiếp đại giới đi mua nữ tu cũng thích dùng chân nguyên đi duy trì dung mạo sở dĩ không đắn đo chú nhan đan nhân tố Tuổi tắc lý ớ với lớn n nữ tu, cũng trên cơ bản、so、với 5 tuổi lớn nam tu nhìn hơn. tu, tuổi tu trẻ tuổi qua cơ so l tô lúc này một thanh â m vang lên lý tô nhìn một cái trưởng môn cư nhiên cũng tới đây là trưởng môn lần đầu tiên tới lý phủ sư tôn lý tô cao h ứ n g nên đón trưởng môn có thể tới hắn có thể cao hứng bất quá lý tô không có quá nhiều thời gian b ồ i trưởng môn bởi vì khách nhân còn đang không ngừng đến cái khác hai cái tiên môn trưởng môn cũng đều tới lần này lý tô hai trăm tuổi sinh nhật cũng biến thành phá lệ náo nhiệt ha ha lý trưởng lão không nghĩ tới thiên ma cung thánh nữ đều thua bởi trên tay ngươi lý trưởng lão kim đan thời điểm liền lợi hại như vậy một ngày đến nguyên anh vậy còn đến đâu liệt dương môn cùng thất tinh q u ố c trưởng môn đều có chút nhiệt tình bọn họ cũng không biết ở lý tô hướng về sau an an tĩnh tĩnh giống như một cái thị nữ một dạng hiện ra rất ngoan ngoan u nguyệt thành nữ đúng là bọn họ trong miệng thiên m à cùng thành nữ Phi tiên tông các trưởng lão ngược lại là ngược nhận ra, nhưng thấy trưởng thấy ra, môn không nói chuyện bọn họ tự nhiên cũng không nói chuyện lý tô nàng bí thuật quả thật có dùng kế tiếp ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng rốt cuộc trưởng môn cùng lý tô có đơn độc trung đụng cơ hội trưởng môn hỏi sư tôn yên tâm nàng ở chỗ này của ta bất sinh mười tám cái hai tử tuyệt đối chạy không được sinh càng chạy không được lý tô v ô ngực nói t r ư ờ n g môn ngẩn ra lại là sinh con mấy năm trước lý tô mang đi u nguyệt thánh nữ sau đó không lâu lý tô liền đem bí thuật đưa đến phi tiên tông t r ư ờ n g môn còn cảm thấy lý tô khi đó là vì gạt u nguyệt thánh nữ đ â u t r ư ờ n g môn đều có chút không phải biết rõ làm sao nói tiếp lúc này nàng đột nhiên có chút phát hiện ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy lý tô quan sát một hồi phía sau trưởng môn hỏi ngươi ngươi gần nhất tu vi lại tinh tiến sư tôn đệ tử đã kim đan đình phong lý tô nói trường môn thần sắc chậm rãi thay đổi nhìn chằm chằm lý tô xem đi xem lại sau đó nàng đột nhiên đưa tay đặt ở lý tô trên c h á n Ngậy! đây là lo lắng lý tô bị đoạt xá một lát sau phía sau trường môn bông l ò n g tay ra sâu hút một khẩu khí phía sau nàng nói đây là chuyện tốt nhìn như vậy không cần lâu lắm ngươi mới có thể trở thành nguyên anh kỳ lúc này một đám khách nhân tới rồi lý tô cùng trường môn kết thúc cuộc nói chuyện trường môn cũng không có đợi thời gian quá dài xem bộ dáng như vậy lý tô nhanh như vậy đến kim đan đình phong đem nàng cho kinh động trường môn lại chạy về tu luyện tiếp tục như vậy không cần nhiều thiếu niên lý tô nói không chừng đều vượt qua nàng đồ đệ đem sư phụ vượt lên trước trưởng môn bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng a đêm này lý tô ngược lại là uống say liệt dương môn cùng thất tinh quốc trưởng môn đều tặng không ít uống ngon linh i ử u một ít đến đây tham gia hiến hội trong p h à m nhân có một ít người may mắn đêm khuya này cũng có hạnh uống được một chén nhỏ linh i ử u cái này phòng chừng có thể trở thành là bọn họ đ a n g giá nói khoác cả đời chuyện mãi cho đến lúc nửa đêm lý tô mới chỉ có ở u n nguyễn thánh nữ nâng bên trên say lức khức về tới gian phòng ưu nguyễn thánh nữ có chút không nói lý tô này cũng kim đan đình phong chính mình không muốn làm sao sẽ say bất luận cái gì r ư ợ u nhập thể sau đó chân nguyên một vận chuyển trong n g á y mắt b ư ớ c hơi lên trên thực tế chính là say kim đan đỉnh phong nguyện ý cũng có thể mạnh mẽ tỉnh lại nhưng lý tô chính là say u n g u y ệ n thánh nữ có chút bất đắc dĩ lý tô cái này là cố ý chứ l i ê n vì chiếm tiện nghi của nàng bởi vì nàng nâng lý tô trở về phòng trong quá trình bị lý tô không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi rốt cuộc nàng đem lý tô đỡ đến trên giường chủ nhân sớm nghỉ ngơi một chút ta u nguyễn thánh nữ nói nàng bây giờ kêu chủ nhân đã kêu vô cùng quét miệng đều hô đã nhiều năm bất quá ưu n g u y ệ t thánh nữ rất nhanh bị kiếm hãm bởi vì lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng ưu n g u y ệ t thánh nữ b i ế n sắc còn chưa kịp phản ứng đã bị lý tô kéo tới a nàng kinh hô lên sau đó sáng sớm hôm sau mặt trời trói trang lý tô mở mắt nhìn lấy bên cạnh đang nổi giận đùng đùng xem cùng với chính mình ưu n g u y ệ t thánh nữ lý tô lộ ra nụ cười thánh nữ sớm ngươi đã nói không động vào ta ưu n g u y ệ t thánh nữ lạnh lùng nói lý tô lấy tay nâng cầm lên thưởng thức nàng có vẻ tức giận ta lúc nào nói qua u nguyễn thánh nữ bị kiếm hãm bởi vì lý tô dường như thật đúng là chưa nói qua không động vào nàng chí ít không có rõ ràng nói qua húng chi ta tối hôm qua uống say t i ê n tâm ta vẫn sẽ cho vì ngươi giải trừ thiên ma ấn chờ ta nguyên anh ta thậm chí có thể vì ngươi giải trừ toàn bộ cơm chế lý tô nói thực sự ứng n g u y ệ t thánh nữ không tin lý tô gật đầu đương nhiên chờ hắn nguyên anh ứng n g u y ệ t thánh nữ sợ rằng đều sinh nhiều cái đi ứng n g u y ệ t thánh nữ vẫn có chút tức giận bởi vì tối hôm qua lý tô cư nhiên thừa dịp đỗ rượu đem nàng cho nàng hoàn toàn không phản kháng được tuy là mấy năm này lý tô thường thường nghiêm p h ạ nàng có thể vậy cùng chuyện tối ngày hôm qua nơi đó có thể so sánh nếu như làm ấ y năm trước nàng sợ rằng thực sự sẽ chọn kích hoạt thiên ma ấn sau đó chính mình lại thêm một bà kình tình nguyện chết rồi cũng không tiện nghi lý tô có thể tối hôm qua nàng do dự sau đó đã bị lý tô được như ý hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cư nhiên không phải đặc biệt hận lý tô cái này liền để cho nàng càng tức giận hơn n g ư ơ i u n g u y ệ t thánh nữ đang chuẩn bị nói xong ánh mắt lại trở t o n g ư ơ i muốn làm gì thời gian còn sớm ngược lại đều xảy ra chúng ta u nguyễn thánh nữ khóc đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào Tu trời, sĩ bay chương chín mươi thể chất đặc thù ta linh căn cái này liền lục phẩm buổi h r ư a lý tô ngồi trên giường ngồi dậy có chút khó hiểu bởi vì ngày này hắn cũng không có hậu đại sinh ra cũng không có mới thường cho nhưng hắn linh căn lại một lần nào tới lục phẩm Tuy là Lincoln hắn đương nhiên ở biết thế giới bên ngoài rộng lớn hơn phía sau lý tô cũng biết ở ba đại tiên môn khu vực khó khăn nói không chừng ở bên ngoài thế giới rộng lớn hơn độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều nguyên nhân rất đơn giản tu tiên giả linh căn mặc dù là cơ sở nhưng công pháp tài nguyên cơ duyên đan dược thiên phú danh sư trở các loại đều rất trọng yếu tu tiên công pháp lý tô cũng không có tu luyện qua nhưng hắn cũng biết công pháp trên thực tế cũng chia làm rất nhiều đẳng cấp lợi hại công pháp cùng rác rưởi công pháp mang tới hiệu quả là hoàn toàn khác nhau ba đại tiên môn cũng không có quá công pháp hay mỗi cái đệ tử linh thạch cũng có giới hạn đan dược các loại càng không cần phải nói một dạng luyện khí kỳ đệ tử đều lĩnh không được bao nhiêu đan dược tài nguyên là có giới hạn chính là đệ tử nòng cốt cũng chia không đến quá nhiều tài nguyên trường môn chiếm tài nguyên kỳ thực không nhiều lắm bởi vì nàng dùng đồ đạc đệ tử bình thường căn bản chưa dùng tới tài nguyên thiếu là chuyện không có cách nào khác khu vực này tổng cộng liền nhiều đồ như vậy nhưng một ít lợi hại t i ê n môn ở vào linh khí càng đậm càng thêm phồn vinh địa phương bên trong một cái ngoại môn đệ tử nói không chừng đãi ngộ đều so với phi tiên tông đệ tử n ó n g cốt tốt ở mọi phương diện tài nguyên để thăng đi lên phía sau dù cho linh căn kém chút nữa về sau có thể đạt tới cao độ cũng càng cao đương nhiên linh căn như thế nào đi nữa cũng muốn không có trở ngại mới được bằng không ở nơi nào đều không được coi trọng giống như lý t â ngay từ đầu linh căn l i ê n phi tiên tông đều là trưởng môn chiếu cố mới chỉ có tiến vào được cái khác lớn tiên môn hắn càng đừng suy nghĩ chỉ là lý tô không minh m ạ c h vì sao chính mình linh căn đột nhiên thăng nhất phẩm hơn nữa rất nhanh lý tô phát hiện linh căn để thăng làm ộ t mặt một mặt khác là thần hồn của hắn tư n h i ê n biến đến càng tinh khiết ở nguyên anh kỳ phía sau thần hồn càng ngày càng trọng yếu thần hồn tinh thuần tự nhiên trọng yếu phi thường đến rồi hóa thần kỳ thần hồn còn quan hệ đến vô cùng trọng yếu một hạng đông tây nguyên thần đó là hóa thần kỳ then chốt thần hồn càng tinh khiết hơn tương đương với căn cơ càng tốt vậy cũng có thể tốt hơn đi lên không chỉ có như vậy lý tô rất nhanh lại phát hiện biến hóa mới thân thể hắn dường như cũng bị hoàn toàn thanh tẩy một lần trên thân thể đều nhô ra không ít tạp chất những tạp chất này bị lý tô vận dụng linh lực cho q u é t đi nói chung lý tô dường như từ từng cái phương diện đều bị chiết xuất tinh thuần một lần có chút tương tự với tẩy tủy phạt mạch nhưng so với cấp thấp tẩy tủy phạt mạch không biết cao minh bao nhiêu l i ê n linh căn đều đi tới n h ấ t phẩm thân hồn cùng thân thể chỗ tốt càng lớn thậm chí ngay cả ngộ tính cũng đều mơ hồ có đề thăng đây là chuyện gì xảy ra lý tô đột nhiên nghĩ đến ở ngay từ đầu cái kêu nguyện thánh nữ lúc trong cơ thể nàng dường như có một cô năng lượng đặc thù tiến nhập thân thể hắn chẳng lẽ là bởi vì ung nguyệt thánh nữ lý tô nhìn về phía ung nguyệt thánh nữ nàng đã ngủ toàn thân của nàng lực lượng bị chế phía trước trong chiến đấu còn bị thương tuy là loại vết thương này không phải trên thân thể nhưng bây giờ nàng nơi nào chống lại lý tô từ tối hôm qua đến bây giờ ung nguyệt thánh nữ tư thế ngủ rất bẻ mắt bên nàng lấy thân thể tóc có một ít mất trật tự lúc này nàng cả người mới chỉ có vung lòng xuống bất quá chân mày vẫn là nhữ lại nàng bây giờ nhìn qua cũng không phải là một cái giết người như ngoại ma nữ càng cái là giống như một đêm à bài n n qua điên cuồng thật ra khiến lý tô hơi có chút dư vị một cái nguyên anh kỳ ma nữ trở thành nữ nhân của hắn kỳ thực tối hôm qua u nguyệt thánh nữ nếu như kịch liệt phản kháng lý tô còn chưa biết đem nàng cái kia có thể nàng cũng không thế nào phản kháng đâu lý tô cũng chỉ phải lý tô vì nàng đem đắp t r ă n kín liền ngồi ở bên giường lấy ra thanh vân kính kích hoạt sau đó yên lặng cảm thụ đứng lên hắn chuẩn bị đem thanh vân kính đổi n ữ a đổi khiến cho có một ít phòng hộ thần hồn năng lực mấy ngày này lý tô cũng ở nghiên cứu u n g u y ệ t thánh nữ những thứ kia lục lạc trông những thứ kia lục lạc trông là dùng để tiến hành thần hồn công kích đem công kích nghiên cứu t r ê n đề dĩ nhiên là có thể nghiên cứu phòng ngự lý tô đã có một ít đ ạ t được nghiên cứu thêm một chút là có thể đem thanh vân kính luyện chế lần nữa một cái thêm một chút thần hồn phòng hộ thủ đoạn tên thanh vân kính hắn không chuẩn bị sửa lại mặc kệ về sau cường hóa bao nhiêu lần đã bảo thanh vân kính a sau mấy tiếng bên cạnh có động tĩnh u nguyện th ưu n g u y ệ t thánh nữ vẫn ngủ cho tới bây giờ kỳ thực nàng cũng là buổi trưa mới đến tỉnh nàng sâu kín tỉnh lại lý tô buông xuống thanh vân kính cùng một cái lục lạc trống lộ ra nụ cười ngươi đã tỉnh ưu n g u y ệ t thánh nữ không trả lời nàng nhìn thoáng qua trên giường ánh mắt biến đến phá lệ phức tạp hiện tại trước mặt người đàn ông này cướp đi nàng hết lần này tới lần khác nàng không hận nổi thể chất của ngươi dường như có một ít đặc thù lý tô mở miệng lần nữa ưu nguyễn thánh nữ dùng chăn chặn chính mình cả ngươi nhìn qua cũng phá lệ lười biếng ngươi không phải m u ố biết ta vì cái gì biết gia nhập vào thiên mà k h n g sao sau đó nàng lên tiếng lý tô tới điểm hứng thú vì sao nói n g h e một chút u n g u y ệ t thánh nữ thản nhiên nói lấy thông minh của ngươi còn không biết đáp án sao có ý tứ lý tô trầm tư một hồi trong lúc bất trợt hắn hiểu được minh bạch rồi u n g u y ệ t thánh nữ ý tứ trong lời nói thân thể của hắn hắn rất đặc thù lý tô hiện tại hầu như đã khẳng định thân thể mình cái này một lớp từ căn cơ bên trên được tăng cường ở khả năng rất lớn bên trên chính là cùng u n g u y ệ t thánh nữ có quan hệ không chỉ có linh căn thân thể căn cơ dường như đều được một ít tăng cường đây nếu là lý tô linh căn không ra gì thời điểm Cùng、u nguyệt thánh nữ có t ầ n g quan hệ này sợ rằng đều trực tiếp nhập phẩm thậm chí có khả năng đến bắt phẩm thế giới này linh căn tăng cường nhiều khó khăn a có thể nói là khó có được lên trời có thể tại u nguyệt thánh nữ lần đầu tiên lúc lại có chỗ tốt như vậy suy nghĩ một chút nếu như bị tu tiên giả biết sẽ có bao nhiêu tu tiên giả tâm động sẽ có bao nhiêu tu tiên giả biết không từ thủ đoạn tới đến nàng trong tu tiên giới dập quân lục nhược cường thực tu tiên giả trong lúc đó dập quân co i tranh đấu dập quân co chiến đấu dập quân có tu tiên giả bắt đầu lòng tham phía sau giết người đảm bảo địa phương có người thì có phân tranh chỉ bất quá tu tiên giả nhóm một dạng vẫn sẽ tuân thủ quy củ cũng có đại lượng một lòng tu luyện không muốn dùng ti tiện thủ đoạn tu tiên giả hơn nữa cũng không giống ma tu như vậy không hề đề hạn thế nhưng trung quy sẽ có một ít bại hoại còn có một chút chính là làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm cho dù là một ít bình thường chính phái tu tiên giả khả năng cũng sẽ động tâm còn đối với tu tiên giả mà nói cái gì lợi ích mới là lớn nhất linh thạch đan dược pháp bảo trợ các loại cũng coi như nhất nhất căn bản thật ra thì vẫn là chính mình tiên phú tư chất những thứ này nhưng những vật này là trời sinh giống như linh căn có có, thì h k ô nhưng g có sẽ k ô n n g g có. i quái i lao t h ê i Phải cải biến ả cũng cũng không dùng. như khó là ê tiên n nhân không biện pháp quá tốt. hơn nữa, người thường đi nơi n trời, tốt, đi pháp đều quá có o tiếp xúc đặt ư ợ được u nguyệt thánh nữ phía sau lại có biến hóa như vậy nói không chừng thậm chí có thể làm cho một cái phạm nhân đều có thể vượt qua tiên phạm giữa cự đại hồng câu thành công vì tu tiên giả khả năng như vậy u nguyệt thánh nữ có bao nhiêu nhìn thấy t r â n quý bao nhiêu không đến nơi đây liền không khó suy đoán chuyện phát sinh phía sau nhất định là có tu tiên giả đã nhận ra u n g u y ệ t thánh nữ thể chất đặc thủ muốn giữ lấy nàng u n g u y ệ t thánh nữ bị buộc rơi vào đường cùng mới chỉ có đầu nhập vào ma môn chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoa đế thanh xuất phẩm Chương 91, u Nguyệt sự, có 3. năm đó ta bái nhập một cái tất cả đều là nữ tu tiên môn tiên môn trưởng môn bất quá kim đan sơ kỳ nàng phát hiện được ta thể chất đặc thủ nhưng nàng nguyện ý bảo hộ ta lúc này u nguyện thánh nữ dường như có nói chuyện dục vọng tại nơi này là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian bất quá tiệc vui c h ó n g tàn một lần ra ngoài lịch luyện thời gian một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đã nhận ra ta thể chất dị thường đến đây tiên môn mạnh mẽ cầu hôn trưởng môn cự tuyệt hắn trở mặt vì để tránh cho để lộ tin tức hắn giết hết tiên môn bên trong mọi người trưởng môn liều mạng i ể m hộ ta ly khai ta bị hắn đuổi g i ế t mấy ngàn hàn g i ả m ta tiến nhập khắc một cái tiên môn xin giúp đỡ nhưng trưởng môn cũng chỉ muốn lấy được ta cũng may cái kim đan tu sĩ đánh tới ta thừa dị bọn họ đại chiến lúc chạy trốn nhưng này đánh một trận cũng để cho càng nhiều hơn tu tiên giả đã biết ta đ ặ thù không biết bao nhiêu tu tiên giả đang tìm ta ta bị bức phải hầu như cùng đường ngươi nói là ngươi người mang huyết h ả i thâm cửu khắp thiên hạ đều muốn bắt được ngươi lúc này có người nguyện ý cho ngươi lực lượng ngươi còn có thể quan tâm đối phương là ma môn sao ưu n g u y ệ n thánh nữ nói đến đây ánh mắt nhìn về phía lý tô hỏi tại loại này tình cảnh dưới nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ không chút do dự gia nhập vào ma môn sự lựa chọn của ngươi không có sai lý tô nói hắn mà nói làm cho u nguyễn thánh nữ chiếm được có chút thoải mái bên trong đôi mắt cũng dường như có một ít h i a sáng lý tô tự nhiên lý giải nàng bất quá nếu thể chất của n g ư ơ i như thế đặc thù thiên ma cung ma tu vì sao không đem ngươi lý t ô hỏi thể chất của nàng nếu đối với tu tiên giả có tác dụng lớn đối với ma tu không có khả năng không có thiên ma cung rất đặc thù năm đó ta gặp thiên ma bi bởi vậy thu được thiên ma công thiên ma ấn chưa giải ngoại trừ phía trước ta không thể nói nhiều lắm ưu n g u y ệ t thánh nữ nói được phân nửa dừng lại bởi vì nàng nói thêm gì đi nữa liền muốn xúc động thiên ma ấn lý t ô minh bạch rồi bản năng bằng trực giác lý tố cảm thấy u nguyện thánh nữ lần này cũng không hề nói dối đây cũng là nàng chân thật trải qua thể chất nàng đặc thù làm không được giả lý tô có thể là thật sự rõ ràng chiếm được chỗ tốt thế nhưng đâu vạn sự cũng không tuyệt đối dù sao nàng nhưng là một cái ma nữ ma nữ am hiểu nhất nguy trang sở dĩ lại tin tưởng trực giác của mình lý tô cũng không khả năng cứ như vậy bị kinh nghiệm của nàng đả động sau đó ngốc thả nàng các loại lý tô xuyên việt trước đã trải qua tin tức nổ lớn gặp quá nhiều sau khi xuyên việt sống rồi hai trăm n ă m s ớ m đã không phải là tiểu hải tử thể chất của ta gọi thông ngọc linh tùy thể ước chung không một về sau ngươi cũng biết ngươi được đến chỗ tốt bao lớn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy tiện nghi ngươi ưu n g u y ệ t thánh nữ thì t h ả o nói nàng có một ít hoảng hốt trước đây bao nhiêu người muốn lấy được nàng a nàng trốn đông trốn tây chính là vì bảo vệ nhưng bây giờ thiện nghi lý tô yên tâm lý tô ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía nàng hiện tại ngươi là nữ nhân của ta ngươi đã không phải hư như vậy ta cũng có thể đối với ngươi phụ trách đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thành tâm theo ta sở dĩ ngươi còn là vì ta sinh con a lý tô nói ưu n g u y ệ t thánh nữ thần sắc biến đổi ta bất sinh nàng bí môi dường như đây là nàng sau cùng bậc cường lý tô giang tay ra ta đây về sau lại không yên tâm vì ngươi cởi ra c ấ m chế thậm chí khôi phục ngươi tự do chuyện xưa của ngươi tuy là rất đà đậu ta nhưng ai biết thật hay giả. đây không phải là cố sự ưu n g u y ệ n thánh nữ nói từng chữ trong ánh mắt cũng có tức giận được rồi ta tin tưởng ngươi lý tô lời nói để cho nàng tức giận tiêu mất số dưới bất quá vẫn phải là sinh con có thể lý tô lời kế tiếp lại làm cho ưu n g u y ệ n thánh nữ tức giận lại đi tới đừng nóng giận sinh khí nhưng là dễ dàng già đi tốt lắm ngươi bây giờ đ ã ngộ tăng lên ngươi có thể không cần gọi ta chủ nhân ta còn sẽ tìm người hầu hạ ngươi nhưng ra khỏi cái này phòng ngươi cũng không có thể ly khai bên cạnh ta lý tô không tiếp tục nói với u n g u y ệ t thánh nữ nhiều lắm một lời định rồi xuống tới lập tại sao lại đến ban đêm thánh nữ chúng ta ngủ đi ngươi nô、no. u n g u y ệ t thánh nữ t ứ c giận có thể hoàn toàn vô dụng ai những ngày kế tiếp lý tô sinh hoạt biến đến tràn đầy lạc thú hơn nữa lạc thú vô cùng u n g u y ệ t thánh nữ nhưng là một cái nguyên anh kỳ ma nữ chỉ là điều này cũng có thể khiến người ta lòng chinh phục nhộn nhịp va chớ đừng nhắc tới dung mạo của nàng vẫn như thế xuất chúng ưu n g u y ệ t thánh nữ rất là bất đắc dĩ rồi lại vô giải hầu như mỗi một ngày ban đêm lý tô đều muốn lôi kéo nàng vẫn qua một tháng lý tô mới rốt c ụ c nghỉ ngơi nghỉ hẳn không có vấn đề nàng nghe được lý tô tự nói càng nóng này hơn này cũng bị một tháng xong lý tô ngược lại là đoái hiện hứa hẹn của mình ưu n g u y ệ t thánh nữ đãi ngộ khá hơn không cần giống như trước giống nhau lý tô đọc sách thời điểm lúc cần lúc đứng sau lưng lý tô vì lý tô liếm trả dốc nước bây giờ còn có nhiều cái nha hoàn hầu hạ nàng. nàng ở gian phòng cũng là ở lý tô gian phòng bên cạnh là một cái chuyên môn gian phòng không gian rất lớn còn có mấy gian nàng ở trong phòng của mình có thể tự do hoạt động đi ra ngoài nhất định phải ở lý tô bên người ưu nguyệt thánh nữ tuy là tu vi bị chế nhưng nàng cuối cùng là nguyên anh tu sĩ thân thể của hắn cường độ cũng vượt qua xà phạm nhân so với nàng bây giờ đứng ở nơi đó luyện ký k ỳ tu sĩ bất kể là dùng pháp bảo vẫn là thuật pháp công kích nàng công kích nửa ngày nàng liền một điểm ra cũng sẽ không phá tu tiên giả sơ kỳ bình thường sẽ không quá nhiều cường hóa thân thể luyện thể bản thân cũng không dễ dàng tu tiên giả chiến đấu cũng không phải bằng vào thân thể đang chiến đấu mà là lấy chân nguyên làm cơ sở linh lực vì giờ tờ s các loại thuật pháp pháp bảo bí thuật bí pháp phụ triệt chờ các loại thành tựu chiến đấu thủ đoạn cũng không phải là không có chú trọng luyện thể thậm chí còn có chuyên môn thể tu nhưng này trùng tương đối ít thể tu có thể sánh bằng tu tiên giả còn muốn khó hơn thể tu đối với thiên tài địa bảo đặc biệt là một ít linh thảo linh dược nhu cầu không phải lớn một cách bình thường tuy nói tu tiên giả bình thường sẽ không chuyên môn đi luyện thể nhưng linh lực tẩm bổ phía dưới tu tiên giả thân thể cường độ cũng là tăng lên thật nhiều hơn nữa u nguyện thánh nữ một phần vạn thoát ly ánh mắt phía sau còn có cái gì phương pháp có thể phá vỡ bộ phận c ấ chế vậy k h ô n n sở dĩ lý tô hay là đối với nàng làm một ít hạn chế ai bảo nàng là ma nữ đâu thời gian kế tiếp lý tô thật không có buổi tối lại mỗi ngày cái tiêu nàng mà là đi bồi nổi lên những thứ khác các thi thiếp lúc ban ngày lý tô vẫn thích đem nàng mang theo trên người cách mỗi vài ngày lý tô vẫn sẽ u n g u y ệ t thánh nữ rất bất đắc dĩ rồi lại không có biện pháp cái này dạng lại qua một tháng sau làm cho u n g u y ệ t thánh nữ chuyện lo lắng xảy ra nàng bắt đầu ác tâm nôn khan triệu chứng như vậy rất rõ ràng sẽ không thật sự có chứ u nguyện thánh nữ sắc mặt thay đổi nhận được tin tức phía sau lý tô cũng là thật cao hứng chạy tới thay nàng một kiểm tra lý tô liền lộ ra sắc mặt vui mừng thánh nữ chúng ta kết tình có thật có ba u n g u y ệ t thánh nữ lại muốn khóc chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoa đế thanh xuất phẩm chương chín mươi hai một cái tiếp một cái u n g u y ệ t thánh nữ cái bụng một ngày lại một ngày lớn lên u nguyễn thánh nữ tâm tình cũng từ từ từ ban sơ cực độ không tình nguyện đến tiếp thu hiện thực tu vi của nàng không ở nếu như tu vi của nàng còn ở đó nàng nếu không nghĩ sinh con không có ai có thể để cho nàng sinh lý tô đối nàng ngược lại là càng kiên nhẫn thậm chí cho nàng một ít đ a n dược giúp nàng điều trị thương thế không chỉ có như vậy lý tô còn đem khác một cái thế giới càng nhiều sách vợ lấy đi ra từ một chút nha hoàn nói cho u n g u y ệ t thánh nữ nghe cái này dạng rất nhanh mười tháng trôi qua nhưng u n g u y ệ t thánh nữ cái bụng còn không có có bất cứ động tín h gì nhìn như vậy cái này hoa linh căn hơn phân nửa không sai lý tô tinh thần tỉnh táo tính lên ngay từ đầu một hai tháng cái này cũng đã gần một năm hoa còn không có sinh ra một năm này lý tô hậu đại ngược lại vẫn đang không ngừng tăng thêm nhân số không ngừng tăng lên người lời sau miệng tăng trưởng tăng tốc khẳng định biết càng lúc càng nhanh có linh căn hậu đại tăng tốc chậm lại bởi vì lý tô một năm này không thế nào cưỡi vợ bé ba đại tiên môn khu vực điều kiện phù hợp nữ tu không nhiều lắm bất quá tích lũy tháng ngày phía dưới lý tô tu vi hay là đang không ngừng gia tăng cách nguyên anh cũng càng ngày càng gần lý tô cũng không có quá động tác lớn hắn đang đợi nguyên anh thành cựu sau đó mới nói kim đan tuy mạnh nhưng trung quy không bằng nguyên anh đặc ở bên ngoài thế giới rộng lớn hơn trung nguyên anh cũng là tuyệt đối cờ giả lại qua hai tháng h ữ n g u y ệ t thánh nữ hoa còn không có sinh ra được này cũng mười bốn tháng l ý tô không có gấp nếu như là xuyên việt trước hoa khẳng định có vấn đề nhưng ở cái thế giới này mang t hai lại là ưu n g u y ệ t thánh nữ cái này hoa hoặc là linh căn không sai hoặc là có cái khác chỗ đặc thù lại qua một tháng rốt cuộc h ữ n g u y ệ t thánh nữ sinh ra đ ệ một cái hoa tuy nói nàng ban đầu không tình nguyện bất quá hải tử sau khi sinh nàng vẫn là rất có chút quan tâm là con g á i h ữ n g u y ệ t thánh nữ lộ ra nụ cười nàng ngược lại không có để ý nữ nhi linh căn có lẽ dưới cái nhìn của nàng tu tiên giới quá mức tàn khốc không có linh căn cứ như vậy ở cha mẹ che chở phía dưới mau mau nhạc nhạc an an ổn ổn vượt qua cả đời không lưu bất luận cái gì t i ê n đ ố i mới là lựa chọn tốt nhất ta trong mắt nàng tu t i ê n giới cùng lý tô trong mắt tu t i ê n giới có khác nhau rất lớn cái này rất bình thường thế giới này làm sao đối với ngươi ngươi sẽ định thế nào thế giới này nếu như một cái người từ nhỏ bị toàn thế giới nhằm vào thế giới này ở trong mắt người khác coi như tuy mỹ hảo ở nơi này trong mắt người cũng là tràn đầy hkama ma tu trong mắt tu tiến giới cùng khác tu tiên giả trong mắt tu tiến giới bản thân cũng không giống nhau lý tô ngược lại là rất quan tâm trong nhà của hắn tự nhiên có chắc linh gốc pháp khí rất nhanh khuê nữ linh căn chắc đi ra lý tô k h a nói hắn cùng với u nguyệt thánh nữ đệ một cái hoa linh căn quả nhiên khá vô cùng lại là tam phẩm linh căn cái này còn là lần đầu tiên lý tô sở hữu ba vị trí đ ầ u phẩm linh căn hậu đại ba vị trí đ ầ u phẩm cũng được xưng là thượng tam phẩm tam phẩm linh căn thành thị nguyên anh hẳn là đều không gì đ ộ khó đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm công pháp tài nguyên chính mình cũng phải nỗ lực không chỉ có như vậy lý tô rất nhanh phát hiện đệ một cái hoa thể chất cũng hơi có chút đặc thù sinh ra tức tiên, tiên. lý tô tham d ò phía sau liền phát ra dị thường đệ một cái hoa thân thể tự nhiên không có khả năng có thể so với tiên tiên cao thủ nhưng trong cơ thể có linh lực mạch lạc toàn thân mạch lạc cũng phá lệ thông suốt rất có một loại mới sinh ra nhâm đốc nhị mạch đều đ ã thông cảm giác ý vị này nàng sau khi lớn lên có thể dễ dàng thẳng vào luyện khí kỷ chỉ cần cam đoan linh thạch các loại ở qua một ư ơ i hai tuổi phía sau nói không chừng bất mãn một ư ơ i ba tuổi có thể đến luyện khí kỷ thể chất này xác thực đặc thù hiện tại liền đặc thù về sau tiến thêm một bước trưởng thành khẳng định cũng càng dễ dàng một chút có một cái tam phẩm linh căn o a đối với lý t o mà nói tự nhiên vui vẻ hắn hậu đại tuy nhiều nhưng tuyệt đại bộ phận đều là không có linh căn lý t o coi như dùng đan g dược cũng vô pháp vô hạn kéo dài những thứ này đời sau thỏa mệnh lý t o sở hữu hệ thống về sau có thể đạt tới cao độ đã định trước phi phạm chờ các loại mấy trăm mấy nghìn năm sau đó lý t o cũng không hy vọng không có người quen hầu ở bên cạnh mình sở dĩ lý t o gần nhất cưới vợ bé yêu cầu cũng mơ hồ đ ể cao trừ phi là đặc thù ưu tú không phải vậy linh căn cũng được một cái trọng yếu chỉ tiêu hắn đều nhanh nguyên anh yêu cầu cao hơn một chút cũng bình thường đương nhiên tu vi của hắn nếu như có thể tiến thêm một bước tăng trưởng có thể tiếp xúc được càng cao t ầ n g thứ linh thảo linh dược kỹ thuật luyện đan cũng tiến thêm một bước tăng trưởng có thể luyện chế ra tốt hơn duyên thọ đan thuốc thì như trong truyền thuyết tiên đan một loại khẳng định cũng có thể tốt hơn kéo dài thọ mệnh quả nhiên là có t ư ở n g thưởng hệ thống thưởng cho vào tài khoản phía sau lý tô lộ ra nụ cười tam phẩm linh căn loa làm cho lý tô linh căn lần nữa chiếm được tăng cường hắn linh căn muốn từ lục phẩm đến ngũ phẩm cũng không dễ dàng bất kể nói thế nào khoảng cách đã tiến một bước r ú ngắn thể chất phương diện lý tô cũng thu được một ít phụng dưỡng ngược lại loại thể chất này phương diện phụng dưỡng ngược lại phản ứng tại thân thể căn cơ bên trên ngược lại không tệ căn cơ ở trên tăng cường trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra là nhìn không ra quá nhiều nhưng lâu dần là có thể cảm giác được phân biệt tu tiên giả càng đi về phía sau càng có thể biết tầm quan trọng của căn cơ khả năng ở đâu một cảnh giới thoáng có một vài chỗ không có đánh tốt cơ sở về sau sẽ ở nơi nào đó cảnh giới viên mãn bị nhiều t h ể rất nhiều năm thực lực tăng trưởng có thể xem thành đèn tin phát ra quang càng ngày càng rộng nhưng nếu như đèn tin cầm tay trên mặt k i ế n có một cái điểm đen nhỏ cái này điểm đen nhỏ cũng sẽ theo chiếu xạ khoảng cách biến đến càng lúc càng lớn có khuê nữ phía sau ưu nguyệt thánh nữ tâm thái cũng đang chậm rãi cả i biến nàng bây giờ thậm chí thường thường nhìn lấy lý tô bối ảnh đờ ra bất quá rất nhanh ưu n g u y ệ t thánh nữ liền lại có một ít hết chỗ nói rồi bởi vì mấy tháng phía sau nàng lại có lần này nàng ngược lại là không có khóc chỉ là rất bất đắc dĩ không có biện pháp ở nàng tính dưỡng tốt phía sau lý tô liền thường thường lôi kéo nàng u nguyệt thánh nữ ý thức được lý tô trước đây nói mười tám cái sợ rằng cũng không phải là thuận miệng nói hắn muốn tới thực sự ưu n g u y ệ t thánh nữ rất bất đắc dĩ muốn cùng lý tô đàm phán có thể lý tô làm sao sẽ nghe đâu thánh nữ như vậy đi ở ta nguyên anh phía trước sinh ngũ cá biệt có thể còn lại chúng ta phía sau sinh lý tô bắt tay nhỏ bé của nàng nói thiên nguyên anh phía trước sinh năm cái phía sau còn muốn sinh ưu n g u y ệ t thánh nữ đầu còn lớn hơn ba đại tiên môn vùng ngược lại vẫn là gió em sóng lặng trường môn đối với thiên ma cung suy đoán đúng nhìn như vậy thời gian rất lâu bên trong thiên ma cung cũng sẽ không lại phái người đến lần này nói đúng ra là ưu nguyện thánh nữ hành động của mình là nàng muốn lấy được thánh lệnh thiên ma c u n g dường như cũng có một chút đặc thù cụ thể làm sao đặc thù u nguyệt thánh nữ bị giới hạn thiên ma ấn cũng không thể nói nhưng từ lời nói của nàng đến xem thiên ma c u n g chỉ sợ là sẽ không phái người đến cứu nàng các loại dạng này cũng tốt lý tô có nhiều thời gian hơn trưởng thành u nguyệt thánh nữ đứa bé thứ hai rất mau ra sinh đứa bé này linh c ă n đồng dạng không sai đạt tới tứ phẩm nhưng không có thể chất đặc biệt cái này dạng lý tô thì có một cái tam phẩm hai cái tứ phẩm ba tại sao lại có a cái này h o a sinh ra không có mấy tháng u nguyện thánh nữ lại có cái này thật đúng là, là một cái tiếp một cái u nguyện thánh nữ rất bất đắc thời gian bốn năm nàng vì lý tô sinh ước t r ư ở n g ba cái hoa cái thứ ba hoa vẫn có linh căn bất quá lần này linh căn liền không được tốt lắm chỉ có thất phẩm so sánh với những thứ khác thị tiếp h sinh vẫn xem như là rất cao thất phẩm linh căn thoáng n ỗ điểm lực trúc cơ vẫn là có thể lý tô hậu đại cũng là càng ngày càng ưu tú kim đan viên mãn cái này bốn năm qua đi ở nhận lấy ban thưởng không ít thêm lên lý tô linh căn đến rồi lục phẩm t h ư ở n g cho biến đến càng r a sức phía sau lý tô rốt cuộc kim đan viên mãn hai làn sóng lớn thường cho còn không có tới cũng là vừa lúc đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào Tu trời, sĩ bay chương chín mươi ba ba đứa hải từ mụ thú triệu cái này hai làn sóng lớn thường cho nếu như ở nguyên anh sao lại có thể cho lý tô vừa tiến vào nguyên anh cũng không cần chậm gì gì ở nguyên anh sơ kỳ hoa thời gian dài nói không chừng nhất thành nguyên anh có thể đi tới một hai tầng lục phẩm linh căn thành tựu nguyên anh rất khó coi như có thể thành đến rồi nguyên anh kỳ phía sau mỗi đi tới một tầng càng khó nguyên anh kỳ mỗi đi tới một tầng độ khó kia so với phạm nhân đến nguyên anh khoảng cách cũng còn muốn càng lớn b â n g không vì sao có không ít nguyên anh cả đời đều cố thủ ở nguyên anh sơ kỳ đặc biệt là những thứ kia miễn cưỡng thành tựu nguyên anh thành tựu nguyên anh đều miễn cưỡng tiến lên một bước khó hơn đương nhiên đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói có thể thành nguyên anh đã là cảm ơn trời đất dù cho cả đời ở nguyên anh sơ kỳ bọn họ đều thỏa mãn chỉ bất quá ở không thành nguyên anh phía trước cảm giác mình biết thỏa mãn thật có thể thành nguyên anh bọn họ là có thể cảm nhận được trong đó khổ ai không muốn trèo lên trên đâu chỉ là bọn họ không bỏ đ ổ i đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ở quãng đời còn lại bên trong đi lên nữa b ỏ một hai tầng đến kim đan viên mãn phía sau hệ thống tưởng thưởng tu vi biến thành thành anh năng lượng ở nguyên anh kỳ giống nhau cảnh giới cũng có mạnh có yếu n h ấ t phẩm kim đan thành tựu nguyên anh cùng cựu phẩm kim đan cùng tồn tại nguyên anh một tầng thực lực tự nhiên có t r a n l ệ rất lớn đương nhiên càng lớn có thể là cựu phẩm kim đan căn bản thành t ự không được nguyên anh giống như là đẳng cấp gì linh căn liền ngưng tụ đẳng cấp gì kim đan cái này dạng lại có thể tiền ký quỹ đan cường độ lại không cần phải lo lắng tốc độ tu luyện quá t r ư ở n linh căn phẩm cấp không cao mạnh mẽ ngưng tụ cao phẩm cấp kim đan có đôi khi biết hại chính mình đương nhiên nếu như tài nguyên tốt có thể mỗi ngày ă n linh đang rượu dược vậy cũng có thể mạo dưới hiểm lý tô tự nhiên là không sao cả dù cho tốt hơn nguyên anh ở nguyên anh kỳ để thăng nhu cầu càng nhiều lý tô cũng muốn thành tựu tối cường nguyên anh một nghìn điểm thành anh năng lượng lý tô khẽ nói lần này là một nghìn điểm ngừng phát triển nếu có nhiều đang đột phá nguyên anh phía sau cũng sẽ một lần nữa biến thành tu vi hoàn trả cho hắn điểm này ngược lại không tệ lý tô bắt đầu tích lũy nổi lên thành anh năng lượng bất quá không quá hai ngày một việc xảy ra thú triều rốt cuộc đã tới sao lý tô k h ẽ nói chuyện này chính là thú triều ba đại tiên môn khu vực thời gian rất lâu không có thú triều lần này sở dĩ tới thú triều xem ra cùng vài thập niên trước huyết nguyệt có quan hệ dĩ vãng huyết nguyệt cũng rất ít phát sinh thú triều lần này phát sinh thú triều nói không chừng là lần trước huyết nguyệt sau đó m ã n thương sơn bên trong yêu thú thực lực có cái gì biến hóa về chất m ã n g thương sơn nhưng là có nguyên anh kỳ yêu thú nhưng nguyên anh kỳ yêu thú ở m ã n g thương sơn ở chỗ sâu trong dường như càng nhiều hơn ở m ã n g thương sơn mặt khác hoạt động chỉ cần không đi thử hình ảnh bay qua m ã n g thương sơn gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú khả năng tính cũng không lớn lần này thú t r i ề u không biết có hay không nguyên anh kỳ yêu thú chiếm được thú t r i ề u tin tức phía sau lý tô mang theo u n g u y ệ t thánh nữ liền xuất phát h ắ n tự nhiên muốn đi ra một cái lực cái này thú t r i ề u uy hiếp được chính là cả phiến khu vực u nguyện thánh nữ mình là hắn ba đứa hải từ mẹ bất quá lý tô đi đâu bên trong đi còn là muốn đem nàng mang theo trên người ba đứa hải từ giáo dục cũng là lý tô đang tiến、hành. ba đứa hải tử đối với lý tô người phụ thân này cũng vô cùng thích ưu n g u y ệ t thánh nữ tâm thái cũng từ từ xảy ra chuyển biến ngược lại không cần lo lắng một ít cầu huyết trong kịch tv kịch tỉnh bắt như mẫu thân giáo hải tử cựu hận cha mình một loại phi thuyền nhằm phía hướng tây nam lần này thú chiều kích thước không nhỏ phát sinh phạm vi cũng phá lệ rộng cái khác hai cái tiên môn cũng đã toàn lực xuất động lý tô chiếc này phi thuyền cũng bị h ắ n luyện chế lần n ữ a quá bây giờ cao thấp cũng biến thành phi thường lớn không chỉ có đại nhìn qua cũng có chút xa hoa những thứ này đều là mặt n u i sống phi thuyền là tối trọng yếu biến hóa là tốc độ nhanh nhiều vô cùng lần này chỉ dùng mấy giờ? lý t ô liền chạy tới mang thương sơn phụ cận chiến đấu đã bắt đầu chỉ thấy đại lượng phi tiên tông đệ tử đang đang chiến đấu mang thương sơn chung yêu thú vẫn còn ở liên tục không ngừng lao ra thật nhiều cái này nhìn một cái lý t ô liền phát hiện yêu thú thật nhiều mang thương sơn bên trong yêu thú nhiều như vậy rất nhiều kỳ thực cũng không có đạt được yêu thú cấp bậc hoặc là chỉ là cấp rất thấp nhưng bọn người kia cũng cần giải quyết một ngày vọt vào thế tục quốc gia mang tới nguy hại liền không phải lớn một cách bình thường cho dù là cấp thấp yêu thú cũng so với thông thường lão hổ lợi hại a chiến tuyên kéo rất dài phi tiên tông phụ trách khu vực dài tới mấy trăm dặm thú triều có một ít chủ yếu phe tấn công hướng nhưng khu vực k h á c c h u n g cũng có đại lượng rời rạc yêu thú lao ra phi tiên tông không ít trúc cơ kỳ đệ tử khắp nơi bay tới bay lui đi giết chết những thứ này yêu thú toàn bộ m ạ n g thương sơn ở ba đại tiên môn khu vực đều trung điệp mấy vạn dặm đồng dạng phi thường chiều rộng chỗ hẹp nhất đều biết trăm km bên trong yêu thú nhiều ngược lại cũng bình thường hiện tại những thứ này yêu thú đều ở đây hướng ba đại tiên môn khu vực vào tới cái này xong thú triều quy mô thật lớn lý tô xuyên việt cái này hơn hai trăm năm tới vẫn là lần đầu tiên phát sinh như vậy thú triều không phải Cái này 200 năm tới, có chiều. Cái tới, chiều, tới? này năm này nào là rất ít thú chiều. Cái này thú chiều, là thế sư tôn rất nhanh lý tô phát hiện trưởng môn thân ả n h hắn mang theo ưu nguyện thánh nữ bay đi trưởng môn thường thường cũng ở xuất thủ đột phá phi tiên tông đệ tử tuyến phong tỏa yêu thú giết chết phi tiên tông đệ tử lấy tứ đại trưởng lão vì bốn cái tiết điểm c ấ u tạo từng đạo tuyến phong tỏa bầu trời ở giữa các loại pháp bảo bay lệ trời đánh về phía mặt đất yêu thú đang không ngừng bị giết chết trưởng môn vị trí không sai biệt lắm ở phi tiên tông phòng tuyến chính giữa bất quá nàng công kích ba một phạm vi diện rộng phi tiên kiếm ở nàng khu xử phía dưới thường thường đều sẽ công kích được hơn một ư ơ i trên trăm dặm trở ra địa phương đem một ít khó dây dưa yêu thú giết chết hóa giải một ít đệ tử áp lực mấy năm không thấy trưởng môn nhìn qua phong thái như trước vẫn là như vậy xuất trần khí chất t h a n h lãnh cho người ta một loại tuyệt thế mà độc lập cảm giác sư tôn xem ra tinh tiến tiếp cận trưởng môn phía sau lý tô liền phát hiện trưởng môn thực lực so với phía trước lại mạnh không ít chẳng lẽ nói cái này chừng mười năm trôi qua trưởng môn c ư n h k h n g ít chẳng l nói mỗi anh kỷ phía sau mỗi đột phá một tầng cần thời gian đều là không ngắn càng về sau càng dài trường môn vừa không có ngón tay vàng lúc này mới chừng mười năm nàng liền đến nguyên anh tầng hai sao làm sao nhanh như vậy trường môn chẳng lẽ vẫn là một cái tiểu t h i ê n tài hoặc có lẽ là nàng ở lý tô nơi đây bị kích thích sợ lý tô tên đệ tử này rất mau đem nàng vượt lên trước cho nên nàng siêu cấp tăng gấp đội nỗ lực sư tôn tình huống thế nào lý tô đem những ý niệm này đẻ xuống mang theo ông nguyệt thánh nữ bay đi trường môn ánh mắt ở ông nguyệt thánh nữ trên người đ ạ o qua sau đó nói cái này một lớp thú chiều quy mô rất lớn rất hiếm thấy lý tô cái khác hai cái tiên môn chưa trắc thủ ở nếu như bọn họ cầu viện sư tôn yên tâm ta sẽ xuất thủ lý tô bảo đảm nói nàng thế nào trường môn vừa nhìn về phía u nguyệt thánh nữ hỏi một chút tình huống nàng vẫn là có chút không yên lòng u nguyệt thánh nữ nhưng nàng đối với lý tô vẫn thật yên tâm lý tô ô m u nguyệt thánh nữ hông nói sư tôn yên tâm đi nàng đã là ba đứa hải t ử mẹ hiện tại cũng là toàn tâm toàn ý theo ta chờ ta nguyên anh sau đó có thể thích hợp thời gian nàng cấm chế ba đứa hải t ử mụ trường môn ánh mắt đều không khỏi có biến hóa lúc này mới mấy năm lý tô cứ nhiên nói được thì làm được làm cho u nguyệt thánh nữ vì hắn sinh ba cái hoa hiệu suất này quả thực chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoạn đế thanh xuất phẩm chương chín mươi b ố giết tứ gia yêu thú sợ ưu nguyện thánh nữ mặt cười có chút từng đỏ cái này bốn năm nàng không phải ở sinh con chính là ở sinh con trên đường có lẽ là bởi vì nàng quá mức mỹ lệ bản thân lại là nguyên anh tu sĩ lý tô còn luôn là thích thay đổi biện pháp t h như lúc trước trên đường tới lý tô để nàng ở phi thuyền đội thuyền nhìn phía dưới rộng lớn đại đại lý tô ở phía sau nàng cầm lý tô c ũ nàng g l k h ô có biện bảo Ai nàng pháp gì. tuy Vi thế, nàng tu Vi vẫn còn, vì hiện tại coi sinh 3 cái mất? mặt một Trên thực tế, Tu Tô Tô ít nàng như còn, hoa phía sau, ở đã đối mặt Lý Lý ê u cầu. thuật tuy cũng chừng cũng chỉ có thể thuật theo. Nàng không biện Phòng Nàng pháp. thể có theo. là cũng là sát nhân như ma nhưng c h u n g quy cùng họ bạch tu sĩ loại này ma tu không giống với trước đây chuyện xưa của nàng còn có nửa đoạn sau không có nói đó chính là nàng ở tu tập thiên ma công thực lực đại tăng sau đó đem trước đây những thứ kia truy sát nàng tu tiên giảm một cái tiếp một cái giết chết dết đến mảnh khu vực kia tu tiên giới máu chảy thành sông một mảnh đ ê u linh tu t chết chết, chạy chạy. nàng i m tu lần t i thất r là chân i Bởi chính ế ma trong lòng của nàng trung quy vẫn tồn tại tiên nghiệm đang cùng lý tô thời gian dài như vậy phía sau trong lòng nàng tiên nghiệm cũng từng bước vì lý tô tỉnh lại lúc này một đạo không thế nào thu hút bạch quang lấy tốc độ cực nhanh từ trong cao không bay tới cái này bạch tốc độ của ánh sáng mau kinh người trường môn tay khéo động liền đem cái này bạch quang bắt được liệt dương môn canh giữ cái tiêu đoạn có tứ gia yêu thú hiện thân cái này bạch quang rõ ràng là truyền t ấ n thạch truyền t ấ n thạch đưa tin tốc độ là thật nhanh kích hoạt sau đó trừ phi ngay từ đầu có chuẩn bị nguyên anh tu sĩ mới có thể chặn lại bằng không đồ chơi này liền nguyên anh tu sĩ cũng không thể đội kịp trường môn có chút do dự nếu như nằm đi nơi đây nhưng là không còn người toa trấn một phần vạn nơi đây cũng tới tứ gia yêu thú đâu sư tôn giao cho ta lý tôn nhìn thấu trưởng môn nghi ngờ nói thời ra ta cầm chế ta có thể rút một tay ưu nguyện thánh nữ thanh nhâm vang lên trưởng môn ánh mắt ở ưu nguyện thánh nữ trên mặt bỏ qua nhưng cuối cùng nàng cũng không có thời ra ưu nguyện thánh nữ cầm chế quá mạo hiểm nàng không dám đánh cuộc dù sao u nguyện thánh nữ một phần bạn trong lòng có hận cái kia lý tô quá nguy hiểm muốn t ẩ y bỏ cũng phải cần chờ các loại lý tô trở thành nguyên anh phía sau lý tô không muốn h a m chiến nếu như sát trận không giải quyết được nó dẫn nó qua đây trường môn nhìn về phía lý tô nói nàng đối với lý tô ngược lại là tin tưởng vô cùng l o n g tin này càng nhiều là tới nguyên với lý tô sát trận yêu thú tuy là mỗi người vô cùng g à o hoạt nhưng yêu thú ngược lại dễ dàng hơn bị dẫn vào sát trận đương nhiên cũng có một chút yêu thú thiên sinh đối với nguy cơ dị thường m ẫ n cảm coi như bọn họ không phát hiện được sát trận nhưng chúng nó năng lực này cũng có thể khiến chúng nó tách ra rất nhiều nguy hiểm hơn mười năm trước đánh một trận lý tô còn đón đợi hung nguyệt thánh nữ một kích trên tay của hắn cũng có thực phẩm thực phẩm linh khí lý tô hai trăm tuổi sinh nhật thời điểm chính là kim đan đình p h o n g so với k i a đánh một trận thời điểm càng mạnh sở dĩ trưởng môn tin tưởng lý tô coi như dùng sát trận không giải quyết được yêu thú tự vệ là không có vấn đề cái này liền có thể đem yêu thú dẫn tới rồi được rồi sư tôn ta đi lý tô chuẩn bị xuất phát lúc này trưởng môn giương tay một cái gọi cho lý tô một cái quán đoàn đó là một ít đặc thù pháp quyết lý tô những thứ này p h á p quyết cho ngươi bên trong có tạm thời giải trừ ung n g u y ệ t cấm chế phương pháp nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp ngươi có thể tạm thời giải trừ ung n g u y ệ t cấm chế duy trì liên tục một canh giờ nhưng thời gian một lần phía sau thì có thể bị ung n g u y ệ t tìm được đối phó cấm chế biện pháp trưởng môn hướng lý tô truyền â m nói yên tâm sư tôn lý tô làm cho trưởng môn yên tâm phía sau liền dẫn ung n g u y ệ t thánh nữ xuất phát phi thuyền nhằm phía liệt dương môn t r ú đóng phòng tuyến nơi đó cách nơi này còn có một chút khoảng cách lý tô đem phi thuyền tốc độ lái đến lớn nhất phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang giống như giống như sao băng xét qua giữa trời không bao lâu liệt dương môn phòng tuyến liền thấy ở xa xa nơi đó liệt dương môn đã tại toàn tuyến chạy tán loạn không có biện pháp nếu như không trốn cái tiêu tứ g i a yêu thú là có thể đem bọn họ giết sạch liệt dương môn trưởng môn thực lực cũng không thể lắm nhưng là căn bản không biện pháp cùng tứ g i a yêu thú so chiêu đương nhiên hắn vẫn còn ở sử dụng các loại pháp bảo cùng đối phương chu toàn đem cái tiêu tứ g i a yêu thú chú ý lực hấp dẫn lấy nhằm liệt dương môn nhân triệt thoái phía sau yêu thú ngoại trừ một ít cực kỳ hy hi hữu trung quy cùng tu tiên giả có t r a n l ệ ở đồng cấp thời điểm đại đa số yêu thú thì không bằng tu tiên giả nếu như là một cái nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả liệt dương môn trưởng môn ngoại trừ trốn không có lựa chọn nào khác trốn cũng không thấy chạy thoát hoặc là sử dụng con bài chưa lật trốn thoát cũng phải trọng thương Phúc! nhưng rất nhanh liệt dương môn trưởng môn cũng không chịu nổi hầu máu bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau phối hợp mấy cái kim đan trưởng lão ở nhất tề nhận cái kia tứ gia yêu thú một kích phía sau đồng dạng hầu máu lui liệt dương môn trưởng môn lại cũng không chịu nổi cùng mấy cái kim đan trưởng lão nhanh chóng lui lại còn không có lui bao xa tứ gia yêu thú đã ra tốc vào tới phía sau lại có mấy con cường đại yêu thú chẳng biết lúc nào tha đi qua đem đường lui của bọn họ chặt đứt những thứ này yêu thú nhưng là không có chút nào đần chết cho ta liệt dương môn trưởng môn cùng mấy cái kim đan trưởng lão toàn lực công kích mấy cái cản đường yêu thú mới đem mấy cái yêu thú ép ra nhưng này thời điểm một đạo từ tứ gia yêu thú phát ra h ỏ a cầu đã v ọ o tới đây cũng không phải là cấp t h ấ p hỏa đàn thuật mà là uy lực cự đại bạo nổ liệt viêm cầu cái này chỉ tứ giai ể u thú rõ ràng là một chỉ toàn thân đỏ chóét hỏa hệ yêu thú mạng ta mất rồi liệt dương môn trưởng môn cùng mấy cái kim đan trưởng lão tuyệt vọng bọn họ trong lúc vội vàng né tránh không kịp lấy pháp bảo cùng thuật pháp ngăn cản nhưng ở cái kia bạo nổ liệt viêm cầu bạo tạc phía dưới trực tiếp vỡ nước. Mắt t nước. vỡ hắn ấ y b nhanh chóng nhắc nhở không sao cả xem ta tru diện con thú này lý tô nói xong chân nguyên toàn thân bắt đầu khởi động ngay sau đó phi tiên kiếm biến thành tường đạo lưu quang nhằm phía cái kia tứ gia yêu thú cái kia tứ gia yêu thú yêu h ỏ a sát thực lợi hại bên ngoài đi qua địa phương một mảnh h ỏ a diễm liên sơn thạch đ ồ cho ngươi đốt thành nham tương không chỉ có như vậy cái gia hỏa này còn cả công lẫn thủ tốc độ cùng sự linh hoạt cũng phá lệ kinh người loại này yêu thú so với một ít thuần túy dựa vào thân thể chiến đấu yêu thú muốn càng thêm khó chơi thuần túy dựa vào thân thể chiến đấu yêu thú chủ yếu chính là một cái đặc điểm cứng rắn đại đa số thời điểm tu tiên giả đi qua chơi rượu là có thể giải quyết đối phương loại này lại có cường lực viễn trình thủ đoạn công kích lại có thủ đoạn phòng ngự thân thể còn k ô n g yếu còn linh hoạt như vậy yêu thú Là thật khó chơi hơn nữa, n g ưu ờ i Giai. Kim đổi, phi tiên kiếm lại này còn Chương Đàn không thanh vân kính phòng ngự, công、kích. Bên cạnh hắn, lại là là đây thay lấy lấy sắc kích. Lý là Tứ Tô mặt Sao. nguyện t t h á h Nữ. n U u g y ệ thánh t nữ rất nhanh phát hiện lý tô sức chiến đấu so với trước đây mạnh không chỉ một bậc cái tia tứ gia i yêu thú cường đại như thế nhưng bây giờ lại bị lý tô đánh rơi vào rồi phía dưới lý tô phi tiên kiếm không ngừng xuất kích cái g i a hỏa này một bên tranh n ẽ một b ê n phòng ngự còn đang không ngừng lấy yêu hỏa công kích lý tô ở nó cùng lý tô trong lúc đó dài rằng giặc đều là hồng sắc cùng bạch sắc lưu quang có thể làm cho một cái tứ gia yêu thú tránh né cũng đủ để chứng minh lý tô công kích có bao nhiêu bi lực nếu như đối với cái gia hỏa này không có bi hiếp cái gia hỏa này làm sao sẽ tránh né chọi cứng là được lý trưởng lão thật mạnh mười năm trước có người nói hắn đón đỡ nguyên anh một k í c h không nghĩ tới vừa mới qua đi mười năm hắn không đến nguyên anh lại có thể ngọc lấy tứ gia yêu thú đánh xa xa lui xa liệt dương môn trưởng môn cùng mấy cái kim đan trưởng lao thấy chắt lưới lý tô biểu hiện ra sức chiến đấu đây cũng quá mạnh một cái tứ gia yêu thú cư nhân bị lý tô đánh bẹp làm cho các đệ tử một lần nữa cấu trúc phòng tuyến chúng ta đem thú triều đánh trở lại mắt thấy lý tô chặn tứ gia yêu thú liệt dương môn trưởng môn tuy là cảm thấy chấn động vẫn là rất nhanh ăn bài hiện tại là tối trọng yếu là ngăn trở thú triều liệt dương môn đệ tử dồn dập đ g ừ n g lại bắt đầu một lần nữa cấu trúc phòng tuyến ngăn cản yêu thú lý tô cũng là đánh lên nghiện cùng cái tia tứ gia yêu thú đánh ngươi tới ta đi không phải là hắn ở đệ nặng tứ gia yêu thú đánh ngay từ đầu lý tô không có quen thuộc lúc luyện đối phương vẫn có thể cùng hắn ngươi tới ta đi hiện tại cái này chỉ tứ gia yêu thú nhưng là bị lý tô đánh không còn sức đánh trả chút nào cái gia hỏa này cũng thì tương đương với nguyên anh một tầng trình độ tới một người bình thường nguyên anh một tầng lý tô cũng không sợ chớ đừng nhắc tới cái này chỉ yêu thú là phi tiên tông lý trưởng lão lý trưởng lão quá lợi hại rồi liền tứ gia yêu thú đều không phải là đối thủ của hắn đúng vậy a trách không được chúng ta trong cửa thật nhiều sư tỷ đều chạy đi cho hắn làm tiếp liệt dương môn các đệ tử đứng xa xa nhìn mỗi cá nhân đều thấy có chút chấn động tiểu thư ơ n g mang thương sơn có thu triều chúng ta muốn xuống phía dưới rút một tay sao ở lý tô đệ nặng tứ gia yêu thú đánh thời điểm bầu trời ở giữa có một đoá trắng tinh vân đoá cái này vân đoá Thoạt nhìn là vân đoá, có thể trên thực tế, cũng là xe mây. Trên xe mây mặt, thiếu thiếu thường thù, nhìn nhiều không hiện hoạt đoá, mạo vân cũng người.、Mấy、người này, đều là thiếu nữ, mỗi người thiếu nữ dung mạo cũng còn ngày thường không sai. Cũng là là là mây. mây đều đặc thủ, có hiện ra hoạt bát, có thì xinh đẹp, có có ra xe xe Mấy mỗi sai. bất á ánh mắt sáng t thị mắt thiên thượng có có xinh như ngôi đẹp, sủa sao. b quá chính giữa một cái ngồi ở bạch sắc ghế mây ở trên một cô gái dung mạo vừa hiện liền cướp đi sở hữu thiếu nữ phong thái nàng xem mặt cười như một đoá tuyết bạch mẫu đơn cực rõ ràng cực nhiên mày liễu dài mảnh mũi ngọc thanh tú cố gắng một đôi mắt cố phán xanh tư phía trước còn để một trận một cầm nghe được xung quanh lời của thiếu nữ nữ tử này nhìn lại liền thấy được phía dưới thú triều từ trên trời cao xem cái này thú triều quy mô xác thực rất lớn yêu thú phô thiên cái địa từ mạng thương sơn trung t u â n ra phía dưới giữa núi rừng bị liệt dương môn giết yêu thú thi thể đều chất đống như núi di tiểu thư ngươi xem người nọ thật mạnh a lúc này có một cô thiếu nữ thấy được đang cùng tứ gia yêu thú đại chiến lý tô thiếu nữ khác ánh mắt r ồ n r ậ p nhìn lại cô gái ánh mắt đồng dạng nhìn lại liền chứng kiến cái tia tứ gia yêu thú lý tô tiến công bên trong đánh lại đánh không lại trốn lại trốn không thoát lý tô phi tiên kiếm phô thiên cái địa tứ gia i yêu thú xung quanh vài dặm phạm vi đều bị phi tiên kiếm bao vây cái gia hỏa này chút bất chi bất giác đã bị lý tô phong kín đường lui chờ nó muốn chạy trốn thời điểm phi tiên kiếm đã đem xung quanh phong tỏa được cẩn thận t u y ệ t đại đa số yêu thú trên nhiều khía cạnh trung quy không bằng t ù tiên giả trên thực tế nếu như không phải lý tô muốn cầm cái gia hỏa này luyện luyện tay cái gia hỏa này sống treo cái kia yêu thú là mấy cấp sẽ là tứ giai sao cũng sẽ không à vùng này bị m ạ n thương xâm chặn linh khí như thế mầm anh nơi này tiên cũng không có cửa g a nhập vào tiên minh ở đâu gia nguyên anh tu sĩ đâu đúng nhi tuy là ta mới chỉ có trúc cơ bất quá ta cảm giác hắn linh áp vẫn còn ở kim đan chỉ là cho ta cảm giác thật mạnh à. mấy cái thiếu nữ còn đang liệu dịu nói bởi từ gia yêu thú bị lý t ô hoàn toàn phong ở phi tiên kiếm trong vòng đây lấy tu vi của các nàng còn không cách nào cảm giác cái này yêu thú cụ thể đẳng cấp đối với luyện khí kỳ mà nói trúc cơ cùng kim đan đều là rất mạnh đương nhiên nếu như bọn họ tự mình cảm thụ qua một cái trúc cơ cùng kim đan vẫn có thể cảm nhận được cái loại này khác biệt nhưng cách xa cũng cảm thụ được không có nhỏ như vậy trí cùng chuẩn xác bất quá ghế mây ở trên nữ tử cũng là đã nhận ra cái gì khẽ ổ lên một tiếng làm sao vậy thiểu thư một cô thiếu nữ hỏi hắn chắc là kim đan cô gái nói ta liền nói chắc là kim đan một trăm chín mươi bảy một cô thiếu nữ nói bất quá phía dưới yêu thú chắc là tứ gia yêu thú nữ tử lại nói à cái kia yêu thú là tứ gia sao tiểu thư điều này sao có thể chứ hắn một cái kim đan làm sao sẽ đem tứ gia yêu thú đánh thảm như vậy mấy cái thiếu nữ nghe được nàng lời nói mỗi một người đều có chút không dám tin tưởng chủ yếu là cái kia tứ gia yêu thú có thảm lý tô phi tiên kiếm hình thành vòng vây nó căn bản đột phá vòng vây không đi ra cái này bên trong đối với nó uy hiếp lớn nhất vẫn là bốn thanh cực phẩm linh khí cấp bậc phi tiên kiếm cái này bốn thanh bất luận cái gì một bả cũng có thể đột phá phòng ngự của nó những thứ khác phi tiên kiếm nó còn có thể đ ỡ một chút nhưng nó đ ỡ một chút võ thuật cái k i a bốn thanh bên trong một bả hoặc là mấy bả sẽ xung lại khiến nó chỉ có thể né tránh cái g i a hỏa này tuy là linh hoạt nhưng bây giờ lý tô phi tiên kiếm vòng vây càng ngày càng nhỏ có thể cung cấp nó chuyển đằng không gian cũng càng ngày càng nhỏ phi thuyền trên mắt thấy không có sử dụng nàng bí thuật liền đem cái này tứ ra i yêu thú đánh không còn sức đánh trả chút nào ưu nguyện thánh nữ nhìn về phía lý tô ánh mắt cũng là hiếm thấy có một k i a ôn lu tuy là ngay từ đầu có chút không nguyện sinh con có thể làm lý tô sinh bốn cái hoa phía sau lý tô trong lòng của nàng trung quy không giống nhau hơn nữa lý tô còn như vậy ư u dị nàng đã gặp tu tiên giả c h ù n g không có bất kỳ nam tính tu tiên giả có thể cùng lý tô bằng được nam nhân của chính mình nếu như l ạ như vậy sáng trói tồn tại dường như cũng không phải là không thể được tiếp thu đâu tiểu thư lấy kim đan thân cùng tứ gia i yêu thú chiến đấu vậy hắn kim đan nhiều lắm lợi hại à chúng ta bích hà tông là bắc cảnh duy nhất thượng tam phẩm thiên môn đều không có thiên tài như vậy đúng n h i nghe nói tam phẩm kim đan đến viên mãn phía sau có thể đối mặt phổ thông nguyên anh toàn thân trở ra nhị phẩm kim đan có thể duy trì một đoạn thời gian bất bại nhất phẩm kim đan có thể chiếm được thơ p h ò n g hắn đem tứ gia i yêu thú đánh không còn sức đánh trả chút nào chẳng lẽ là nhất phẩm kim đan xem ây bên trên các thiếu nữ từng cái thấy chấn động không thôi lý tô quá mạnh mẽ hắn sự thực bên trên so với khác nhất phẩm kim đan còn muốn càng mạnh linh Căn mặc dù sai, nhưng lý Thu A、so、là lúc b này biến cố tái sinh phía dưới lý tô quát nhẹ tiếng chuyển đến một giây kế tiếp phi tiên kiếm đông nhiên phát động tổng tiến công cái kia yêu thú phản ứng mặc dù nhanh nhưng bị lý tô vây công nửa ngày phía sau liền chậm một nhịp thoáng cái đã bị bốn thanh cực phẩm linh khí cấp bậc phi tiên kiếm liên tiếp xuyên thủng ngay sau đó càng nhiều hơn phi tiên kiếm nào xuống thứ gia yêu thú thi thể ngã xuống chết rồi làm sao có khả năng đây là kim đàn sao trên xe mây mấy cái thiếu nữ kinh hô lên chương chín mươi sáu yêu x ả trưởng môn thánh nữ liên thủ và anh thứ gia yêu thú thi thể đang bị phi tiên kiếm đánh trúng hỏng be hỏng bét phía sau nặng n ề ngã xuống đất cái gia hỏa này còn có thể g i chết lý tô vẫy tay từ tứ gia i yêu thú trên người thú nhận một cái năng lượng phi thường nồng n ặ n g nội đan không sai dù cho tứ gia i yêu thú có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ trong cơ thể của bọn nó chắc là sẽ không có nguyên anh một loại vẫn là nội đan trong lúc này đan cùng tu tiên giả kim đan cũng không đồng dạng. đều là đan nhưng đây là không cùng một dạng đan trong lúc này đan có thể là vô cùng tốt đồ đạc trừ cái đó ra cái này tứ gia i yêu thú trên người thứ tốt cũng không ít lý tô thẳng thắn đem thi thể của nó thu vào cái này yêu thú lần đầu tiên bị lý tô đánh bại phía sau cứ nhiên giả chết bất quá xuyên b i trước rất nhiều truyền hình trong phim ảnh loại tình tiết này nhiều lắm trước đây đem lý tô thấy đau dạ dày rõ ràng có thể bổn một đau chuyện cứ như vậy ngây ngốc cảm thấy nhân ra chết hẳn sở dĩ lý tô làm sao sẽ bị lửa trực tiếp xa xa đối với nó tới một cái tiên thi cái ra hỏa này cũng liền hoàn toàn treo chết rồi lý trưởng lao đem tứ g i a yêu thú giết chết lúc này xa xa liệt dương môn rất nhiều tu sĩ cũng là xem lên người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lý tô cư nhiên đối kháng tứ ra yêu thú còn đem bên ngoài giết từng cái cũng là rất là chấn động lúc này lý tô cũng là bay lên trời h ắ tới trên xe mây thanh âm của một thiếu nữ mới chỉ có vang lên lý tô liền đi tới xe mây phía trước mấy cái thiếu nữ sợ hết hồn lại tập trung nhìn vào nhất thời từng cái đã bị lý tô phong thái c h ấ n nhiếp ánh mắt đều sáng lên ngay cả hô hấp đều quên các hạ xin không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua chuẩn bị bay qua mãn thương sơn cũng không đắc ý lúc này ngồi ở ghế mây ở trên nữ tử đứng lên nói lý tô ánh mắt dừng lại trên thân nàng cô gái này cũng là một cái kim đan tu sĩ xem ra chắc là kim đan tột cùng dáng vẻ dung mạo ngược lại là hơi có chút xuất chúng đương nhiên cùng trưởng môn so với vẫn là kém hơn một chút khi chất bên trên trưởng môn đồng dạng toàn thắng nàng cùng u nguyệt thánh nữ so với cũng liền sàn sàn với nhau a nhưng u nguyệt thánh nữ là nguyên anh khi chất bên trên đồng dạng càng xuất sắc nhìn như vậy những cô gái này cũng đều là ngoại lai tu sĩ ba đại tiên môn khu vực ngoại lai tu sĩ cũng không nhiều cách mỗi không thiếu niên mới có một ít tu sĩ đi ngang qua dù sao mạng thương sơn cũng không phải bình thường người có thể lật biết được các nàng cũng không á p ý phía sau lý tô cũng không nói gì liền chuẩn bị ly khai cái này xong thú chiều tới hung ánh cái này tứ ra yêu thú cũng thì tương đương với nguyên anh một tầng tả hữu lý tô cảm giác cái này một lớp thiện t r i ề u nói không chừng còn có càng lớn ra hỏa hắn có chút yên lòng không d ư ớ i t r ư ờ n g môn các hạ cường đại như thế ở chỗ này có chút khó tài chúng ta bích hà tông là bắc cảnh duy nhất thượng tam phẩm tiên môn các hạ nếu như nguyện ý ta có thể mang các hạ gia nhập vào lý tô đang muốn ly khai ghế mây bên trên cô gái thanh âm cũng là vang lên bắc cảnh là địa phương nào lý tô lên tiếng nữ tử sửng sốt h i ệ n nhiên không nghĩ tới lý tô cư nhiên hỏi bắc cảnh là địa phương nào chật nàng ý thức được lý tô hoặc là chẳng bao giờ ra khỏi m ã n thương sơn phía bắc khu vực hoặc là từ những địa phương khác ngoại lai tu sĩ Chúng trong a địa nhau manh. bây bảo Bắc cảnh, vùng này ở vào Bắc cảnh góc Đông Bắc, bất quá vùng này bị này này giờ phương vùng góc Đông vùng Mãng Thương cùng cũng càng Đại Hải đối linh đã đứt, lập lợp, Cảnh, Cảnh khí Sơn mỏng vào cắt cô vì ở quá tin đồn viễn cổ có tiên khí mảnh vụn lưu lạc nơi này cũng bởi vậy tạo thành mãn g thương sơn nguyên từ bình t h ư ớ n g sở dĩ nơi đây cũng gọi là ngắm tiên sừng nữ tử giải thích xin hỏi lạc vân tông cùng từ cơ môn có phải hay không cũng ở bắc cảnh lý tô lại hỏi hai cái này tiên môn là bắc cảnh bảy đại tiên môn bên trong hai cái một cái ở phía nam một cái ở phương bắc cô gái nói minh bạch rồi cảm ơn còn như gia nhập vào bích hà tông thứ cho lý mộ không có hứng thú lý tô câu nói vừa dứt phía sau liền xoay người l y khai mắt thấy lý tô nói đi là đi nữ tử vội và nói g n ta gọi bích la xin hỏi các hạ cao tính đại danh lý tô thanh âm truyền đến lúc lý tô đã về tới phi t h u y ề n trên tiểu thư hắn là không phải là không biết thượng tam phẩm tiên môn ý vị như thế nào hả mắt thấy lý tô ly khai mà tiểu thư nhà mình ánh mắt vẫn còn ở lý tô trên người một cô thiếu nữ nói lúc này lý tô ở trong tầm mắt đã sớm biến thành một điểm đen bích la lắc đầu hắn coi như biết cũng có có thể sẽ không lưu ý t ứ gia yêu thú chết rồi vừa lúc bay qua mãng thương sơn chúng ta đi thôi xe mây hóa thành vân đoá l ạ g yên hướng phía mạng thương sơn bay đi đang bay vào mạng thương sơn phía sau đoá này bạch vân giảm xuống phía dưới tiến nhập mạng thương sơn ở chỗ sâu trong phía sau xe mây liền không thể lại phi hành nhất định phải từ mặt đất bay qua mạng thương sơn bích hà tông chưa có nghe nói qua các nàng nói thượng tam phẩm thiên môn hẳn là chỉ là tam phẩm thiên môn tam phẩm thiên môn cũng liền cùng thiên ma cung tương đ ư n g à. phi t h u y ề n trên ứng n g u y ệ t thánh nữ thanh â m vang lên thiên ma cung có hay không hóa thần lý t ô nhìn về phía nàng hỏi vấn đề này không biết có thể hay không chạm tới thiên ma cung cơ mật ứ n nguyện thánh nữ lắc đầu không biết không biết thiên ma cung rất đặc thù cho dù là ta đối với thiên ma cung rốt cuộc có bao nhiêu người rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cũng không rõ ràng về sau ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết vì sao ưu n g u y ệ t thánh nữ nói lý tô không tiếp tục hỏi chờ các loại giải trừ thiên ma ấn lại nói phi thuyền một đường phi hướng phi tiên tông phòng tuyến làm lý tô chạy tới nơi đó lúc nơi đó đã bạo phát kinh thiên đại chiến nhiều phi tiên tông đệ tử đã sớm lui được xa xa bầu trời ở giữa trưởng môn đang cùng một đầu dài đạt đến mấy trăm thước hát sắc yêu xà đại chiến này yêu x à quá mức đáng sợ không ngừng hướng trưởng môn khởi xướng công kích tốc độ của nó mau kinh người vẫn có thể bay lên trời không trưởng môn bị nó làm cho không ngừng ngừng lại khá lắm con rắn này thật mạnh đây là cái gì x à lý tô ánh mắt đông lại một cái xem ngoại hình là ô dao một loại chắc là mặc nhãn ô dao ngươi xem trong ánh mắt của nó mặt là không có không có t r ồ n g trắng mắt ưu n g u y ệ t thánh nữ nói nàng đối với yêu thú ngược lại là kiến thức rộng rãi rất nhiều yêu thú lý tô cũng không nhận ra bởi vì hắn rất ít đi lịch lãm hoặc là đi, đi qua liệp sát yêu thú thu được bảo vật cùng với củng cố tu vi chờ các loại mặc nhãn ô dao lý tô nhìn một cái người này hai mắt xác thực không có chòng trắng mắt đang khi nói chuyện phi thuyền đã phi gần phi tiên tông triệt thoái phía sau đệ tử lý trưởng lão đầu này yêu x à thật mạnh trường môn không phải là đối thủ của nó chúng ta cũng chỉ có thể rút lui hoàng t r ư ở n g lão lên đây nói trường môn bây giờ là nguyên anh tầng hai lại còn không làm gì được đầu này x à trường môn phi tiên kiếm không ngừng công kích được trên người của nó nhưng không có thể thế nhưng nó cái ra hỏa này phòng ngự c ư nhiên đáng sợ sao như vậy phải biết rằng kiếm bản thân lấy sắc bén lấy xương lý tô cho trưởng môn luyện chế phi tiên kiếm bên trong còn có bốn thanh c ự c phẩm phi tiên kiếm đương nhiên lý tô phi tiên kiếm kỳ thực càng trọng điểm với linh hoạt đây là phi tiên kiếm bản thân đặc tính quyết định vừa nhanh vừa chuẩn đây chính là phi tiên kiếm nhưng coi như như vậy c ự c phẩm phi tiên kiếm cũng vẫn như cũ sắc bén được một thớt n à y yêu xà rán rồi nhiều như vậy dưới cứ nhiên một chút việc đều không có cái g i a hỏa này mạnh bao nhiêu cái này yêu thú triều chớ không phải là cái ra hỏa này phát động a đương nhiên Trường giờ môn bây chương ò n c a phát đ chín mươi bảy nguyên tử đan các ngươi trước tiên lui lý tô đối với hoàng trưởng lao nói một câu phía sau liền tìm một nơi nhanh chóng bố trí xong kiếm trận đối phó cái g i a hỏa này nhất định phải dùng đại diện kiếm trận xa xa trường môn hiển nhiên đã thấy lý tô không cần lý tô nói nàng liền đã biết lý tô dự định nàng bây giờ cùng lý tô coi như là tâm hữu linh tê trường môn vừa đánh vừa lui mang theo cái kia yêu xả bắt đầu đi vào nghẹo cái kia yêu xả h ư ớ n lưỡi xem bộ dáng như vậy là nhận định trường môn nhìn chằm chằm trường môn đánh lý tô bố trí được rất nhanh ưu n g u y ệ t thánh nữ tò mò nhìn trước đây lý tô chính là dùng cái này sát trận để cho nàng bại trận nếu như không có cái này sát trận trước đây lý tô cho dù có tử tiêu thần lôi cũng vô cùng có khả năng chỉ có thể trọng thương nàng mà không cách nào tù binh nàng đánh không lại nàng còn không có thể trốn sao tử tiêu thần lôi loại vật này nếu như không phải ở trong sát trận chỉ cần bị nàng t h n g kéo xa một chút khoảng cách nàng thụ thương liền sẽ không nặng như vậy lý o ạ i tô lần này bố trí được rất nhanh cũng có chút không tiếc linh thạch ngụy vị người sư tôn nhanh kéo không được con rắn này có gì đó quái lạ nó xung quanh có nguyên tử lực sở dĩ người sư tôn công kích chỉ cần tiếp cận nó uy lực cũng sẽ bị cắt giảm liền rất khó phá vỡ phòng ngự của nó u nguyễn thánh nữ thanh em vang lên lý tôn nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp xuất thủ một giây kế tiếp ưu n g u y ệ t thánh nữ trên mặt nổi lên kinh ngạc bởi vì lý tô cư nhiên đưa nàng cầm chế giải khai không phải không phải vĩnh cựu cởi gia mà là lâm thời cởi gia thánh nữ đây là của ngươi này lục lạc chung cùng ma trâm lại kéo mười phút lý tô còn đem nàng pháp bảo đưa cho nàng người tin tưởng ta như vậy không sợ ta chạy rồi ta hiện tại khôi phục tu vi chỉ cần đánh đổi một số thứ chưa chắc không thể đem những cấm chế này hoàn toàn phá hủy đi ưu n g u y ệ t thánh nữ nhìn về phía lý tô nói người sẽ không chạy lý tô cười rồi tự tin như vậy ưu nguyện thánh nữ chân mày cao lại đương nhiên người l u y ế n tiếp ta lý tô nháy mắt một cái u n g u y ệ t thánh nữ hừ nhẹ một tiếng chấn động lực lượng bay về phía trưởng môn bên kia thương thế của nàng ngược lại là đã khôi phục không sai bịt lắm bởi vì lý tô mấy năm nay một mực tại giúp nàng chỉ là tu vi bị chế coi như cấm chế bị triệt để khởi ra nàng cũng cần một ít thời gian tới khôi phục thực lực rất nhanh u n g u y ệ t thánh nữ liền bay đến trưởng môn cách đó không xa trưởng môn thấy được nàng qua đây nhấc lên cảnh giác nhưng cũng không có khác phản ứng u n g u y ệ t thánh nữ cũng không có giải thích hai tay khé động đại lượng lục lạc trung liền vọt lên bầu trời bắt đầu phát ra tiếng trung nhưng lần này tiếng trung cũng không phải đối phó trưởng môn mà là đối phó cái kia yêu x à l i ê n chứng kiến u n g u y ệ t thánh nữ vừa ra tay cái này yêu x à liền bị ảnh hưởng không nhỏ cái g i a hỏa này hiện tại phòng trường đầu căng hoảng sợ bỏ trưởng môn hướng u n g u y ệ t thánh nữ vào tới trường môn tay bấm p h á t quyết phi tiên kiếm hướng về yêu x à liền phát khởi công kích l i ê n chứng kiến lần này nàng uy lực công kích liền đại s u ấ t không ít thượng phẩm linh khí phi tiên kiếm tuy là vẫn không phá được tổn thương nhưng cũng đem cái kia yêu xả đánh rất đau thực phẩm linh khí phi tiên kiếm cũng bắt đầu ở vảy rắn dưới để lại từng đạo vết tích hai người dưới sự liên thủ này yêu x cái kia yêu xả không chịu nổi trong lúc bất trợt nó đầu rắn hai bên giống như ngắn cánh một dạng đồ đạc thoáng cái mở ra giống như là mắt rắn trương r ự c như vậy ngay sau đó trưởng môn biến sắc bao táp từ trường mau lui lại ưu n g u y ệ n thánh nữ đã tại lui trưởng môn cũng đang lùi cái này yêu xả c ư nhiên phát động b a o táp từ trường nàng muốn thu hồi phi tiên kiếm có thể đã không còn kịp rồi đại lượng phi tiên kiếm r ứ t xuống mất đi liên hệ ưu n g u y ệ n thánh nữ lục lạc chung c u n g treo một mảng lớn cái này bao táp từ trường đáng sợ chỗ chính là ở chỗ nó tịch quyền địa phương có thể chặt đứt tu sĩ cùng pháp bảo giữa liên hệ mà giống như phi thuyền một loại pháp bảo ở báo táp từ trường khu vực cũng không biện pháp phi hành đồ chơi này có điểm giống điện từ báo táp đối với điện khí phá hư giống nhau tu tiên giả ở báo táp từ trường bên trong phi hành cũng có một chút chắc trở tiêu hao dị thường to lớn đem dẫn đi qua ưu n g u y ệ t thánh nữ tính một lần thời gian không sai bị lắm nhanh chóng nhằm phía lý tô bên kia t r ư ờ n g môn cũng vào tới nàng phi tiên kiếm treo hơn phân nửa cái này nàng có chút minh bạch rồi vì sao nàng t ự c phẩm phi tiên kiếm như vậy sắp bén làm thế nào cũng không phá được đối phương phòng rốt cuộc hai người đến gần lý tô nơi đó cái kia yêu xả đã đổi tới người này tốc độ hiện tại nhanh hơn các nàng chỉ lát nữa là phải đổi tới chu vi đại trận bay lên yêu x à đã nhận ra nguy cơ quay đầu liền đi nhưng là đã muộn người này bao táp từ trường cũng không phải duy trì liên tục không ngừng hiện tại đã suy yếu xuống sở di u n g u y ệ n thánh n ữ cùng trưởng môn đồng thời xuất thủ yêu x à bị cản một cái nhất thời liền bị nốt rồi chu vi đại diễn kiếm đã hiện thân yêu x à đầu rắn ngắn cánh lần nữa mở ra cái ra hỏa này lại một lần nữa phát động báo táp từ trường chỉ bất quá lần này đại diễn kiếm cũng không có rơi xuống đại diễn kiếm là trợ khí nơi đây lại là ở lý tô trong đại trận người này b á o táp từ trường đúng lúc đối với đại diễn kiếm không có tác dụng hơn nữa lần thứ hai phát động nó b á o táp từ trường uy lực y ế u bớt không chỉ có như vậy đại diễn kiếm phát bắt đầu công kích đang đến gần bên cạnh của nó thời điểm uy lực cũng sẽ không cắt giảm nhiều lắm đại diễn kiếm công kích thoáng cái biến đến phá lệ điên cuồng toàn bộ trong kiếm trận đều là kiếm ảnh cái kia yêu xả không ngừng nhằm phía bốn phương tám hướng có thể căn bản không xông ra được người này đuôi rắn cũng đang không ngừng tạo động có thể vẫn không có biện pháp phá hỏng đại trận thân thể của người này c ư n g hãn xem ra ở mãng thương sơn lớn lên nó cứ nhiên đem m ã n g thương sơn nguyên tử hấp thu trở thành thủ đoạn của mình một trong nhưng nó bây giờ bị khốn phía sau cũng căn bản không trốn thoát được chỉ có thể bị động chịu đòn ở đại diễn kiếm không ngừng công kích phía dưới rốt cuộc s ắ p xỉ sau một tiếng người này đầu rắn bị chém xuống tới nó vảy rắn lực phòng ngự k i n h người cho dù là đại diễn bên trong kiếm c ự c phẩm linh khí đều cần thật nhiều đánh công ở cùng một chỗ mới có thể phá phòng chỉ cần phá phòng thì dễ làm cái g i a hỏa này gặp phải đại diễn kiếm trận coi như là gặp phải khắc tinh nếu như là gặp phải tương tự với ngũ hành lôi trận ngũ hành hỏa trận loại này lấy năng lượng công kích làm chủ trận pháp trừ phi đẳng cấp rất cao bằng không còn không làm gì được cái g i a hỏa này nó v ả y rắn chỉ có đại diễn kiếm công kích một chỗ mới chỉ có tốt hơn phá phòng lôi cùng hỏa đánh vào nó v ả y rắn bên trên thương tổn bị chia sẻ cái g i a hỏa này một chút việc đều không có rốt cuộc chết rồi lý t ô thoải mái một khẩu khí lần này ít nhiều đại diễn kiếm trận nếu như không có kiếm này trận một trận chiến này liền khó đánh chủ yếu là người này bao táp từ trường quá khó khăn làm coi như nó bao táp từ trường không thể vất thả Cái chỉ gia hỏa này lý tô nghĩ học phía sau mới có thể đi tìm tài liệu tới bố đệ ngũ tầng đại diện kiếm trận nhưng này cần càng nhiều hơn trận pháp kinh nghiệm hoặc là lý tô dùng bí tịch kinh nghiệm đi học dùng bí tịch kinh nghiệm nhu cầu nói không chừng càng nhiều hơn một chút không bằng trực tiếp thêm trận pháp kinh nghiệm giết chết yêu xả phía sau lý tô vẫn bù đao đem cái ra hỏa này cắt thành một đoạn một đoạn lúc suy nghĩ t o t r ư n một chút một cái tu tiên giả khí thế hung hăng lấy lợi hại pháp bảo đánh tới lý tô lại dùng cái này nguyên t ử đan phát động báo táp từ trường đối phương pháp bảo nhất thời bị chặt đứt liên hệ đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp há hấp một biểu tình kia tuyệt đối đặc sắc tuy là một quả này nguyên từ đan phỏng chừng không dùng được hai lần nhưng chỉ cần ở lúc mấu chốt sử dụng là có thể xoay cả khôn trong nháy mắt phiên bản cái này yêu xả là không sai tiễn bảo đồng xả ở nó phát động b a o táp từ trường thời điểm trước giờ rút lui coi như rất một ít phát bảo phía sau lại lượn quanh trở về lấy là được rồi nó b a o táp từ trường lại không thể là vô cùng vô tận lần thứ hai phát động liền yếu bất không ít trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng đều không thể phát động nhiều lần lắm nhưng phía trước trưởng môn phải không biết nó có năng lực như thế nàng c u n g n g u nguyệt thánh nữ đều bị nó hại trưởng môn bí thuật còn không có sử dụng đâu chỉ là nếu như không cần đại d i ễ n kiếm trận đánh nhau trung quy càng bảo hiểm càng phí sức nói không chừng cũng sẽ có khác biên số cái ra hỏa này ngoại trừ báo táp từ trường bên ngoài cũng chính là thân thể cứng một chút linh hoạt một điểm cái này cũng bình thường phòng ngự của nó quá cao loại này đi cường hóa thân thể lộ tuyến yêu thú cái khác thủ đoạn tất phải sẽ không quá nhiều ưu n g u y ệ t thánh nữ cấm chế đã một lần nữa có hiệu lực nàng cũng không có đánh đổi một số thứ mạnh mẽ bài trừ cấm chế lý tô đưa nàng rơi những thứ kia lục lạc trung toàn bộ thu thập lại ngươi những thứ này lục lạc trung cũng chính là thượng phẩm linh khí ta nhìn ngươi trong túi đựng đồ có không ít tài liệu là ngươi chuẩn bị dùng để cường hóa bọn họ chứ lý tô hỏi đúng vậy bất quá ta tìm không được luyện kỹ sư ưu nguyễn thánh nữ thừa nhận luyện kỹ sư đặc biệt là có thể luyện chế cực phẩm linh khí luyện khí sư vẫn là rất hiếm thấy thọ mệnh là một cái vấn đề rất lớn luyện khí nhất đạo cũng cần thời gian đi nghiên cứu đi học tập phi tiên tông luyện khí sư nhanh hai trăm tuổi cũng liền có thể luyện chế một loại hạ phẩm linh khí không sai chính là một loại cũng chính là phi tiên kiếm làm cho hắn luyện chế khác hắn cũng sẽ không hoặc có lẽ là luyện chế không tốt không đạt được hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn hạ phẩm linh khí là kim đan trước trung kỳ dùng nếu như muốn luyện chế trung phẩm linh sư luyện khí sư ít nói được lại cần một trăm hai trăm năm luyện khí kinh nghiệm mới được thượng phẩm linh khí đâu vậy cần càng nhiều hơn luyện khí kinh nghiệm thực phẩm linh khí vậy càng khó khăn cái này luyện khí sư sợ rằng phải học hơn ngàn năm nhưng là một dạng kim đan đ ỉ n h p h o n g đều không có ngàn năm v h n g bệnh một cái kim đan tột cùng luyện khí sư sẽ có nhiều khó khăn được nếu như cái này luyện khí sư một lòng trùng kích cảnh giới lại ở đâu ra thời gian đi học luyện khí học luyện khí tu h vi lại có khả năng theo không kịp đây chính là chỗ mâu thuẫn mà nói như vậy linh căn ưu tú thiên tài chắc là sẽ không đi học luyện khí sở dĩ lợi hại luyện khí sư có ít liên là có u nguyện thánh nữ cũng tiếp xúc không đến hoặc là không có biện pháp làm cho đối phương xuất thủ nàng nhưng là ma nữ đâu quay lại ta giúp ngươi đem một vài lục lạc chôn g cùng ngươi ma châm lên tới cực phẩm linh khí bất quá phải chờ ta đến nguyên anh ngươi lại cho ta sinh mấy cái hoa tài năng mới có thể cho ngươi dùng lý tô nói lại là sinh con u nguyện thánh nữ dường như đã thành thói quen này cũng sinh ba cái nàng xem hướng lý tô ngươi còn có thể luyện khí không phải vậy đâu ngươi cảm thấy ta cực phẩm linh khí là thế nào tới lý tô thản nhiên nói bị hãn được ưu nguyện thánh nữ trong lòng sinh ra loại cảm giác này ánh mắt của nàng ở lý tô trên mặt quét lại quét trước đây trưởng môn lần lượt bị lý tô thanh tú đến cảm giác nàng cũng coi như thưởng thức được lý tô không chỉ có thực lực tăng trưởng được nhanh như vậy trận pháp còn lợi hại như vậy bay sát trận bình thường nguyên anh chỉ cần không cẩn thận xông vào bị nốt sẽ giao cho luyện đan cũng vô cùng lợi hại hiện tại còn có thể luyện khí nàng thực sự không nghĩ ra lý tô rốt cuộc là làm sao ở thời gian có hạn bên trong lại đang cưới vợ bé lại còn tốn nhiều thời gian như vậy khi dễ nàng lại còn biến đến lợi hại như vậy thời gian quản lý đại sư sao chiến đấu vẫn còn tiếp tục trường môn lần nữa gia nhập chiến đấu phi tiên tông đệ tử từng cái cũng một lần nữa bố trí song p h ò n g tuyến lý tô thường thường cũng sẽ ra một cái tay không có tứ gia yêu thú đi ra ngoài nữa chí ít tạm thời đã không có lần này đã có hai đầu tứ gia yêu thú bị giết đầu kia yêu xả còn phá lệ khó chơi bên ngoài siêu cường sức chiến đấu phối hợp báo táp từ trường tới một cái nguyên anh t r u n g kỳ đều không có dễ dàng như vậy giải quyết đầu này yêu thú trên thực tế đã đến tứ gia t r u n g kỳ nó yêu đan không lừa được người nhưng nó bản thân bị thương rồi xem ra nó chắc là nỗ lực đi hấp thu càng nhiều nguyên từ thời điểm bị thương cái này nguyên tử không thể tùy tiện b a chạm nó có thể lợi dụng nguyên tử vẫn còn ở trong cơ thể tạo thành một cái nguyên tử đan ngược lại là hiếm thấy đây là trưởng môn suy đoán có lẽ chính là bởi vì bị thương rồi cái g i a hỏa này mới chỉ có phát động yêu thú triều muốn lấy ba đại tiên môn khu vực tu tiên giả huyết nhục tới nhanh hơn khôi phục thương thế cũng có nói nó còn mang theo đem ba đại tiên môn khu vực nhân loại rõ ràng rết sạch c h i t để biến thành yêu thú thiên hạ dự định cái này dạng dáng có gần nửa ngày phía sau yêu thú triều hoàn toàn yếu đi sắp kết thúc rồi quả nhiên lại qua gần nửa ngày không có gì yêu thú đi ra yêu thú chiều kết thúc cái này một lớp yêu thú chiều rằng có một ngày nhiều thời giờ ba đại tiên môn đệ tử đều nhất định có hao tổn bị thương nhiều chết không coi là nhiều cũng liền một ít tu vi thấp không cẩn thận gặp lợi hại yêu thú bị giết số lượng không nhiều lắm mắt thấy yêu thú chiều kết thúc mọi người đều tùng một khẩu khí cái này một lớp yêu thú chiều xác thực có chút k h u n g hiểm một lần đi ra hai con tứ ra yêu thú nếu như trưởng môn đột phá nguyên anh t r ệ nữa vài chục năm cũng không có lý tô lời nói hậu quả khó mà lường được ba đại tiên môn khu vực tu tiên giả phạm nhân sợ rằng đều sẽ bị rết sạch cũng chỉ số ít tu tiên giả có thể gạo t ẩ u khu vực này bị mãng thương sơn phong tỏa cái khác vài lần đều là hải hải lý trình độ nguy hiểm cũng là một điểm không thua mãng thương sơn ngồi phi t u y ể n cũng không bảo hiểm bởi vì còn có một chút trên mặt biển hoạt động loài chim yêu thú suy nghĩ một chút nếu như cái này một lớp thú chiều không có ngăn trở khu vực này tu tiên giả cùng phạm nhân trốn nơi nào không phải phạm nhân cho dù có địa phương trốn cũng trốn không thoát tu tiên giả mới là không chỗ có thể trốn hiện tại trường môn thực lực cường đại dạy rồi về sau ngược lại là có thể định kỳ quét sạch mạng thương sơn yêu thú đem nơi đây trở thành một cái soát thánh điểm trước đột phá nguyên anh lại nói hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là trước đột phá nguyên anh lý tô lần này nhờ có ngươi yêu thú chiều sau khi kết thúc trưởng môn đối với lý tô nói sư tôn đây đều là chuyện nhỏ được rồi sư tôn ngươi có phải hay không đến nguyên anh tầng hai lý tô hỏi trưởng môn trong lòng phải có một ít cảm giác thành tựu dù sao nàng rốt cuộc có thể thanh tú một thanh tú lý tô bất quá trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài ừm ta trước đây căn cơ bị một điểm tổn thương đến nguyên anh kỳ phía sau có thể từ từ tiến hành chữa trị sở dĩ tiến cảnh cũng sẽ nhanh hơn trưởng môn căn cơ cũng nhận được quá tổn thương bị qua tổn thương còn trẻ như vậy liền đến nguyên anh đến rồi nguyên anh phía sau hoàn thành bộ dạng như thế nhanh lý tô đột nhiên cảm thấy trưởng môn linh căn đẳng cấp sợ rằng cao dọa người nói không chừng trưởng môn là ba vị trí đầu phẩm linh căn thậm chí có thể là nhất phẩm thiên linh căn có rất nhiều dấu hiệu tỉ như trưởng môn vừa nhìn thấy lý tô kim đan liền nhất định là nhất phẩm kim đan thử hỏi có mấy cái kim đan tu sĩ thấy tận mắt nhất phẩm kim đan có thể chuẩn xác biết rõ một phẩm kim đan cao thấp cùng đặc thù lại thì như trưởng môn cùng u nguyệt thánh nữ chiến đấu thời gian lấy yêu chống mạnh vẫn có thể đứng vững không ít thời gian cũng có thể p h ô hiện ra thực lực của nàng tới bất quá nếu như nàng là nhất phẩm thiên linh căn nàng tại sao phải chạy đến ở bên ngoài tu tiên giả trong mắt như vậy vắng vẻ ngắm tiên sừng tới nàng linh căn nếu quả như thật không gì sánh được y ê u gì nói nàng k i u đi những t i u lợi hại tiên môn thậm chí thánh địa các loại bác nàng ở chỗ này kinh doanh một cái phi tiên tông tốt lắm không biết bao nhiêu lần liên tưởng đến trưởng môn nói nàng căn cơ bị tổn thương. lý tô cảm giác trưởng môn nói không chừng có cái gì khó nói chỗ lý tô không có hỏi nhiều chương chín mươi chín sinh sôi không ngừng t u vi thấp hiểu nhiều chưa chắc là chuyện tốt l i ê n tính giải tỷ như trưởng môn là bị cựu g i a truy sát một loại không thể không trốn ở chỗ này cái kêu lý tô có thể làm cái gì thăng cao tu vi thủy t r u n g mới là căn bản thực lực mạnh cái thiên địa này dĩ nhiên là rộng rồi đường dĩ nhiên là trực sư tôn nếu như ngươi còn cần cái gì đan dược cứ mở miệng ta cho ngươi lợi chế lý tô nói trường môn suy nghĩ một chút nói s á c thực còn cần một điểm đáng dược ta chỗ này có một cái đan phương linh dược viên bên trong vậy cũng có một phần linh dược ngươi xem xem có thể luyện chế hay không lý tô tiếp đi tới nhìn một chút cái này đan phương là một loại gọi thủy vân đan đáng dược tác dụng không có viết nhưng lý tô có thể từ cần dược thảo bên trong nhìn ra đại khái đây là có thể dùng tới ẩn dưỡng thân thể đan dược đẳng cấp còn không thấp giao cho ta tốt lắm sư tôn vì vậy ở phi tiên tông đệ tử quét tức chiến trường thời điểm lý tô lại trở về phi tiên tông luyện nổi lên đ n ưu nguyễn thánh nữ tự nhiên cùng hắn nàng tò mò nhìn từ phi tiên tông cái kia trình độ coi như có thể luyện đan sư thái độ đến xem lý tô t à i luyện đàn cao hơn nhiều bình thường điều này cũng làm cho ông n g u y ệ t thánh nữ đối với lý tô có càng nhiều kỳ vọng lý tô đến nguyên anh kỳ phía sau nói không chừng thật có thể giúp nàng giải trừ thiên ma ấn nửa tháng sau thủy vân đ a n luyện chế x o n g thành trưởng môn cũng quay về rồi rất nhanh trưởng môn phát hiện lý tô không chỉ có cho nàng luyện chế thủy vân đan còn dùng một cái từ ra yêu thú nội đan phối hợp với đại lượng dược thảo vì trưởng môn luyện chế lượng lớn đan dược đem nội đan luyện chế lượng đan dược cần đan dược trình độ không thấp nội đan trực tiếp hấp thu cần thời gian có một chút lâu bởi vì bên trong là yêu nguyên cần chậm d ã i hấp thu chậm d ã i chuyển hóa bất quá hấp thu xong đề thăng vẫn rất lớn trường môn không nghĩ tới lý tô c ư nhiên đem luyện chế được đan dược cái này luyện đan trình độ cũng là rất có một ít cao trên thực tế lý tô vì luyện chế cái này nội đan đem mấy ngày trước lấy được một lần kinh nghiệm thường cho thêm ở tại phương diện luyện đan hán luyện đan kinh nghiệm cũng thành công đạt tới một nghìn năm suốt đầu lần này dùng dược thảo cũng không ít những thứ này các loại dược thảo cấp kỳ thực không đủ để luyện chế nguyên anh kỳ đan dược nhưng lần này dược thảo cũng không phải chủ thể chủ thể là nội đan những thứ này dược thảo chỉ là phụ trợ dược thảo chủ yếu đưa đến một cái điều hòa t á c dụng sở dĩ lý tô tìm được dược thảo cũng còn có thể dùng sư tôn thu cất đi lý tô mạnh mẽ đem một bình lớn đan dược nhét vào trường môn trong tay không cẩn thận lại đụng phải trường môn ngón tay trường môn lúc này mới nhận lý tô không có quá nhiều quấy dối trường môn nàng xem dáng vẻ muốn chữa trị một cái bị tổn thương căn cơ sở dĩ nàng biển t r ạ c h nguyên anh kỳ chữa trị chỉ sợ là có cái gì hạn chế chỉ có thể ở nguyên anh kỳ chữa trị không biết nàng căn cơ rốt cuộc là làm sao bị thương lý ra lý tô đã trở về thanh nữ sau khi trở về lý tô liền lôi kéo ưu n g u y ệ n thánh nữ vào phòng muốn cùng nàng nói chuyện tâm tình ưu n g u y ệ n thánh nữ cầm lý tô không có biện pháp vì vậy không có mấy tháng tâm sự thành quả đi ra ưu n g u y ệ n thánh nữ lại có đây là người thứ tư lý tô ngược lại là cao hứng phi thường ngươi lục lạc trung tốt lắm tài liệu không thế nào đủ ta chỉ đem hai mươi lượn chế lần nữa đến rồi c ự c phẩm linh khí tiêu chuẩn còn như ma t r â m còn phải chờ một chút mắt thấy ưu n g u y ệ n thánh nữ mang đến cho mình tin tức tốt lý tô cũng vì nàng mang đến tin tức tốt nàng ấy chút lục lạc trung lý tô đem bên trong hai mươi lượn chế đến rồi t ự c phẩm linh khí tiêu chuẩn hai mươi cái đã không ít chủ yếu là tài liệu không đủ không phải vậy lý tô có thể toàn bộ bộ tướng bên ngoài luyện chế lần nữa một cái ưu n g u y ệ t thánh nữ khác một cái phát bảo những thứ kia bị nàng xưng là thiên ma châm ma châm lý tô vẫn còn ở nghiên cứu bên trong ưu n g u y ệ t thánh nữ cũng thực là có chút vui vẻ ai không muốn thủ đoạn của mình mạnh hơn đấy lần này một năm sau nàng vì lý tô sinh ra người thứ tư hoa cái này b à vẫn có linh căn linh căn là lục phẩm coi như không tệ lý tô mỹ tư tư phân phối kinh nghiệm thường cho lần này hãn phân phối ở tại luyện khí bên trên chuẩn bị đem cái này b a loại toàn bộ lên tới một nghìn năm lại nói kế tiếp linh căn đời sau số lượng đột phá hai trăm thời điểm còn sẽ có hai nghìn năm kinh nghiệm đâu lý tô còn phải n g ấ m lại phân phối ở nơi nào hai nghìn năm kinh nghiệm nếu như toàn bộ phân phối ở hạng nhất bên trên cái này hạng nhất có thể cho lý tô đạt được một cái tương đối cao tài nghệ bất quá lý tô không chuẩn bị toàn bộ phân phối hạng nhất tạm thời không cần thiết đạo lý đơn giản đem hạng nhất kinh nghiệm chất lại cao tỉ như lệ khí hiện nay cũng căn bản tìm không được tài liệu ngược lại phía sau thưởng cho liên tục không ngừng giống nhau giống nhau tới đem cổ tay không ngừng tăng nhanh tăng cường liền ok thanh nữ mà châm tốt lắm đứa bé này sinh ra được hai tháng sau lý tô lại đem lấy ưu n g u y ệ t thánh nữ ma trâm tới một bộ này ma trâm toàn bộ bị hắn tăng lên tới cực phẩm linh khí tiêu chuẩn đều là ưu n g u y ệ t thánh nữ trước đây chính mình thu thập tài liệu những thứ này ma trâm không thế nào tiêu hao tài liệu sở dĩ có thể toàn bộ thăng cấp số lượng kỳ thực không đủ nếu như là hoàn chỉnh một bộ cần càng nhiều hơn ma trâm ưu n g u y ệ t thánh nữ có chút vui vẻ sau đó đã bị tâm tình tốt hơn lý tô kéo gần nàng vừa bất đắc dĩ tại sao lại có lại qua hai tháng u nguyện thánh nữ bởn bởi vì lại mang bầu thiên lý tô thật đúng là nói được thì làm được t hơn ậ thật t trước, thứ Thánh Tô muốn mới Nguyên Anh phía trước, để cho nàng vì hắn sinh chẳng nữ, sinh không ngừng, hứng. ở gọi Đây đây phía hoa. sao. ha ha. Lý tô thật cao cho phải h cái cái để là là vì xôi Lý một năm nay bởi ba đại tiên môn khu vực điều kiện phù hợp nữ tu số lượng không có gì lý tô cũng không làm sao cưới vợ bé đời sau số lượng ngược lại vẫn là đang không ngừng tăng thêm đời sau hậu đại t r ú n g có linh căn hậu đại cũng đang không ngừng tăng trưởng bây giờ phi tiên tông bên trong lý tô hậu đại đều có hơn một trăm cái phi tiên tông bên trong hiện tại ngược lại sẽ không có bất kỳ người có thành kiến lý tô hậu đại ngược lại có thể có được tất cả đệ tử trợ giúp mẹ mụ mụ mụ một cái mới đầy năm tuổi tiểu cô nương tò mò nhìn u nguyệt thánh nữ cái bụng đây là lý tô cùng u nguyệt thánh nữ đệ một cái hoa sở hữu tam phẩm l i n h căn khuê nữ gọi manh manh manh manh đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò tựa hồ đang hiếu kỳ mụ mụ cái bụng vì sao lại lớn Ba ba. lúc này lý tô tới manh manh cao hứng nào h vào lý tô trong lòng lý tô đem nàng dơ thật cao truyền một vòng tròn manh manh vui vẻ đến cười không ngừng so với u nguyệt thánh nữ cái này mụ mụ manh, manh càng ưa thích nhưng là lý tô người cha này ư nguyệt thánh nữ nhìn lấy hai cha con nàng vui vẻ dáng vẻ s ờ s ờ chính mình lại nổi lên tới cái bụng tuy là cái này là thứ năm n à n g cũng thản nhiên tiếp nhận rồi rất trùng hợp chính là ư nguyệt thánh nữ cùng lý tô cái thứ năm ba ra đời ngày này vừa vặn lý tô thành anh năng lượng tích lũy vậy là đủ rồi vừa vặn một nghìn điểm lúc này cách hai làn sóng lớn thường cho cũng rất gần ngược lại là chính thích hợp đã bảo lý anh a lý tô cho hắn cùng ư nguyệt thánh nữ cái thứ năm ba lấy tên lý anh bởi vì vào ngày này hắn muốn thành tự nguyện anh ở hai trăm tuổi sinh nhật phía sau xác thực không dùng đến mười năm lục phẩm linh căn vẫn là càng cho lực hiện nay mới là năm thứ sáu nhiều không đến bảy năm bộ dạng thánh nữ một hồi ta cho ngươi một kinh hỷ lý tô tâm tình rất tốt đem hắn cùng u nguyệt thánh nữ cái thứ năm o a hôn một cái phía sau liền đi tắm rửa thay bi phục hắn phải lấy trạng thái tốt nhất đột phá nguyên anh trước một trăm h ả o quang nghìn dặm tắm rửa thay bi phục sau đó sớm đã có nha hoàn đem ra một ít đặc thù hương thảo nhen lửa tắm rửa v ơ n hương lý tô cũng điều chỉnh xong tâm tình tuy là hắn đột phá nguyên anh không cần giống như người khác nhưng lý tô cũng muốn lấy trạng thái tốt nhất đi đột phá khắc kim đan viên mãn đột phá nguyên anh phía trước còn có một cái giả anh cảnh giới cảnh giới này có thể d à i chứng ngắn ở giả anh cảnh giới dừng lại thời gian quá dài cũng không phải chuyện tốt ngược lại có thể tăng thêm kết anh độ khó tốt nhất là hành văn liền mạch lưu loát kết anh tốt nhất chỉ là ngoại trừ thiên tài chân chính làm liền một mạch tu tiên giả cũng không nhiều ở bên ngoài thế giới rộng lớn hơn bởi người càng nhiều tu tiên giả càng nhiều số đ ế m càng lớn linh căn tốt tu tiên giả cũng nhiều ngẫm lại phi tiên tông bên trong tu tiên giả thêm lên vũ quốc tà tu cộng lại đều không có nhiều một thiếu cái này bên trong tuyệt đại đa số vẫn là luyện khí kỳ tu tiên giả những thứ này tu tiên giả là lấy vũ quốc nhân khẩu số đếm tới chống đỡ vũ quốc nhân cũng không ít mặc dù không có cụ thể công tác thống kê quá nhưng mấy chục triệu làm sao cũng là có lớn như vậy nhân khẩu số đếm bên trong liên tục không ngừng đản sinh người có linh căn mới chỉ có chống đỡ lên một cái phi tiên tông cùng hầu như tất cả đều là luyện khí kỳ tán tu giới cái khác hai cái thế tục quốc gia tình huống đều không khác mấy đây cũng là thế tục quốc gia đối với một ít tiên môn ý nghĩa dùng khổng lồ nhân khẩu số đếm tới dựng dục liên tục không ngừng linh căn sở hữu giả cái này dạng cũng có chỗ tốt chí ít có tiên môn t h ỏ chấn giống như ma tu yêu thú tới đánh thời điểm tu tiên giả sẽ không ngồi nhìn tới bằng không tiên p h à m khác nhau rất nhiều tu tiên giả chặt đức trần duyên một lòng tu luyện thật đúng là không nhất thiết nguyện ý xen vào việc của người khác thế giới bên ngoài nhân khẩu số đếm càng lớn linh khí cũng càng đủng tu tiên giả số lượng khẳng định to lớn hơn thế nhưng sở hữu tam phẩm ở trên linh căn vẫn rất ít trước đây trưởng môn sở dĩ dùng tốt thời gian mấy năm mới thành công cách anh bắt đầu từ kim đan viên mãn một đường đi lên trên sông vọt thẳng vào nguyên anh nàng chính là hành văn liền mạch lưu l o t sở dĩ mới chỉ có dùng đã nhiều năm những kinh nghiệm này ở lý tô ly khai phi tiên tông phía trước trưởng môn đều chuyển cho lý tô đem toàn bộ công tác chuẩn bị làm tốt phía sau lý tô cũng không có ở lý ra đột phá nguyên anh đột phá nguyên anh phía sau nhưng là còn có lôi kiếp cái này lôi kiếp uy lực quá lớn vẫn là hẻo lánh một chút địa phương tốt đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là lý tô muốn lợi dụng kiếp lôi luyện chế tử tiêu thần lôi hắn chọn địa phương là lý phủ phía sau núi nơi này diện tích mênh mông ngay ngắn một cái mảnh nhỏ sơn đô là lý tô cũng sẽ không có người tìm đến hết thể chuẩn bị đều đã bố trí xong đại diễn sát trận đều bị hắn bố trí xuống phía dưới còn có dùng để thu thập kiếp lôi trận pháp chỉ là dùng để chứa đựng kiếp lôi đỉnh lý tô đều luyện chế m ộ ư ơ i hai cái chủ yếu là lần này hắn không thể một bên thu thập một bên luyện chế sở d ĩ cần càng nhiều hơn đỉnh tới chứa đựng lôi đỉnh có đại diễn sát trận ở lý tô không cần người hộ pháp các loại cũng không tất yếu hắn bây giờ sát xuất thành công nhưng là một trăm linh nhất phẩm kim đan ngưng kết nguyên anh bản thân thì càng thêm dễ dàng chớ đừng nhắc tới lý tô tích góp một điểm thành anh năng lượng lý tô ngồi đảng hoàng ở trên bộ đoàn sau đó ở hệ thống bên trên làm việc thành anh năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng thành chủ lý tô thân thể lý tô nhắm hai mắt lại cảm thụ xảy ra biến hóa thành anh năng lượng r ó t vào r ằ n g có không ít thời gian cũng không phải là thoáng cái r ó t vào mà là không ngừng rót vào lý tô thân thể bao quát hệ thống tưởng thưởng tu vi cũng không phải đột nhiên từ tăng lên đều cần có một cái quá trình hấp thu một ngày sau thành anh năng lượng cũng đã rót vào gần một nửa lúc này h ã n kim đan đã ở bắt đầu phát sinh biến hóa ở thành anh năng lượng dưới tác dụng kim đan năng lượng bắt đầu phát sinh chuyển biến kim đan chân nguyên liên tục không ngừng bị đưa tới bắt đầu ngừng kết thành nguyên anh t h i đan thành anh nhìn như vậy Ta đương nhiên chú ý này là một nghìn điểm thành anh năng lượng ra sức bằng không lý tô chính mình đánh nói quá trình khẳng định sẽ khác nhau hắn cũng có thể chính mình trung kích lấy hắn nhất phẩm kim đan coi như linh căn kém chút những phương diện khác lại không kém phối hợp đan dược sát xuất thành công sẽ không quá thấp kết thành nguyên anh cũng sẽ không sai nhưng có thể nằm thượng nguyên anh không cần lo lắng bất luận cái gì biển số làm kết quả còn tốt hơn vì sao không phải nằm bên trên hệ thống thường cho còn không có thai hoàng ẩm nam thượng nguyên anh ở thành anh trong năng lượng ẩn chứa kết anh kinh nghiệm dưới tác dụng lý tô d ậ p khuôn tương đương với chính mình kết anh sở dĩ lý tô bây giờ là có thể nằm liền nằm loại biến hóa này vô cùng rất mạnh nhưng bởi nhất phẩm kim đan quá lớn cũng dùng tốt thời gian mấy ngày mà tại một ngày này lạc thành bầu trời ở giữa bắt đầu xuất hiện hào quang rất nhanh lạc thành xung quanh lấy lý tô làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm loại này hào quang đều vô cùng rõ ràng mắt trần có thể thấy mau nhìn hoa thật xinh đẹp làm sao nhiều như vậy hào quang lạc t h à n h trung mọi người đều đã bị kinh động rất nhiều rời đến lạc thành khu vực tu tiên trong gia tộc tu tiên giả cũng dồn dập đi ra cùng phạm nhân so sánh với những thứ này tu tiên giả cảm thụ rõ ràng không giống với bọn họ sở hữu linh lực tự nhiên có thể cảm nhận được cái này hào quang bên trong lần chứa đáng sợ linh áp loại này linh áp hoảng sợ như thiên uy để cho bọn họ từng cái hơi có chút tìm đập nhanh động tĩnh lớn như vậy linh áp đáng sợ như vậy chẳng lẽ là lý ra lão tổ một cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả suy đoán nói những thứ khác tu tiên giả cũng đều dồn dập đem đoán đối tượng bỏ vào lý tô trên người khu vực này có thể gây nên động tính lớn như vậy chỉ có lý tô không ít tu tiên giả đã đi trước lý g i a rất nhanh bọn họ liền chứng kiến lý g i a phía sau núi hào quang cực kỳ sáng l ạ nhưng bọn hắn cũng không thể vào chỉ cần tới gần liền cực kỳ tìm đập nhanh không có người nào dám vào đi là lý g i a lão tổ thiên hào quang và dặm lý g i a lão tổ đây là đang làm cái gì đại lượng tu tiên giả tụ tập với nhau nghị luận ở mỹ nguyên anh nhất định là nguyên anh lý ra lão tổ muốn đột phá nguyên anh một cái tu tiên giả kinh hô không có khả năng lý gia lão tổ một trăm năm mươi ba tuổi kim đan bây giờ còn không đến hai trăm m ư ơ i tuổi a làm sao sẽ như thế quyết thành tựu nguyên anh khác một cái tu tiên giả cảm thấy không có khả năng chủ yếu là lý tô từ kim đan đến nguyên anh thời gian quá ngắn không ít tu tiên giả đối với lý tô trưởng thành một ít trọng yếu tiết điểm nhưng là nhớ kỹ so với lý tô còn rõ ràng lý tô trăm tuổi trúc cơ sau đó dùng năm mươi ba năm thành tựu kim đan đến bây giờ hắn ở kim đan cảnh giới đợi đã có 56, năm mươi sáu bảy năm năm liền từ kim đan đến nguyên anh đây quả thực là bất khả tư nghị có thể động tĩnh lớn như vậy không phải nguyên anh vậy là cái gì một cái tu tiên giả lẩm bẩm nói hắn muốn đột phá nguyên anh lúc này mới vừa vì lý tô sinh một cái hoa không lâu ưu nguyệt thánh nữ đã đứng lên thân là nguyên anh tu sĩ tuy là tu vi bị chế nhưng thân thể của hắn cũng không giống nữ nhân bình thường như vậy suy yếu mấy ngày trôi qua ưu nguyệt thánh nữ thân thể đã sớm không thành vấn đề đương nhiên nàng phía sau vẫn cần tính dưỡng đây là đứng ở tu sĩ góc độ nói dù sao sinh một cái hoa biết tiêu hao một ít thân thể bổn g u y ê n các loại nàng cần tính dưỡng một đoạn thời gian bù lại u nguyệt thánh nữ đã thấy ngoài cửa sổ vạn dặm hảo quang cái này sáng mở pha vi kỳ thực không có vạn dặm khoa trương như vậy hơn ngàn dặm là có ở chỗ xa hơn cũng có thể xem tới được không chỉ là xem một ít cường đại tu sĩ ngoài văn lý cũng có thể cảm nhận được ba động u nguyệt thánh nữ cái này minh bạch rồi lý tô nói kinh h ỉ là cái gì lý tô đang trùng kích nguyên anh hơn nữa xem ra đã sắp muốn thành công thật nhanh ưu nguyệt thánh nữ ô m lấy nàng vì lý tô sinh cái thứ năm l o a đi tới ngoài cửa lúc này lý ra mọi người đều bị kinh động từng cái dồn dập xem phía hậu sơn lao tổ muốn trở thành nguyên anh đại năm sao một ít lý ra hậu đại dồn dập vui vô cùng nhưng u y ê n Anh, cũng không ít tu tiên giả so sánh với bọn họ nhưng là đối với lý tô mù quáng tin tưởng mắt thấy động tĩnh lớn như vậy tất cả lý gia hậu đại đều khẳng định lao tổ muốn thành nguyên anh đại năng còn như lão tổ có thể thành hay không bọn họ có thể không có chút nào hoài nghi ở trong mắt bọn họ lão tổ nơi đây sẽ không có thất bại một từ mà lúc này khoảng cách lý g i a mấy ngàn dặm phi tiên tông bên trong trưởng môn bay lên trời phi tiên tông hộ tông đại trận hiện tại cũng không có toàn bộ mở ra trưởng môn tự nhiên có thể cảm giác được động tĩnh bên ngoài hiện tại cùng trước đây nàng trùng kích nguyên anh lúc cũng không giống nhau khi đó u nguyệt thánh nữ tùy thời có thể tới tập kích trường môn muốn dùng lôi k i ế p tới đối địch phi tiên tông hộ tông đại trận mình nhưng mở ra sở dĩ ở bên ngoài ngược lại không có động tĩnh quá lớn rất nhanh trường môn liền bay lên bầu trời hướng phía lý g i a phương hướng nhìn lại ở trường môn trong cảm giác lý g i a phương hướng đã là kinh đ ả o hãi lãng nguyên anh hắn muốn đột phá nguyên anh trường môn ý thức được điểm này cả người biến thành một đạo lưu quang nhanh chóng xông về lý g i a phương hướng không bao lâu trường môn liền đi tới lý ra phụ cận cái này nàng xác nhận lý tô thật muốn đột phá nguyên anh lý tô một lần này động tĩnh quá lớn đương nhiên một lần kia nàng mặc dù không là dùng hộ tông đại trận phong tỏa động tĩnh cũng sẽ không nhỏ trường môn sau khi xác nhận trong con mắt có một ít kinh ngạc bất quá đối với lý tô cái này như thường lệ đột nhiên đột phá trường môn dường như đã thành thói quen nàng đều bị lý tô thanh tú lần cũng liền yêu thú chiều thời điểm phản thanh tú lý tô một lần sau đó hiện tại liền lại bị lý làm thanh tú trường môn ở lý ra cách đó không xa thu liễm khí thức ẩn dấu đi nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó yên lặng vì lý tô hộ pháp thời gian từng điểm từng điểm l ư gần lý ra xung quanh đã là người đông nghỉ lạc thành xung quanh không biết bao nhiêu người tới lý gia lão tổ muốn thành vạn năm tiên nhân tin tức này cũng là ở lạc thành chung quanh trong phạm nhân l ư u truyền ra mọi người đều đang đ ồ n lý tô muốn thành vạn năm tiên nhân một ít phạm nhân nhớ cái gì chúc cơ luyện khí cảm thấy quá phức tạp không nhớ được dù sao rất nhiều người liền chữ cũng không nhận ra đâu sở dĩ vẫn là có rất nhiều người thói quen dùng trăm năm tiên nhân ngàn năm tiên nhân vạn năm tiên nhân các loại để phân chia niên đại càng lớn tiên nhân tự nhiên càng mạch lạc trước đây lý tô trở thành kim đan thời điểm chính là ngàn năm tiên nhân hiện tại tự nhiên là vạn năm tiên nhân những người này tự nhiên không biết nguyên anh kỳ sống vạn năm hầu như là không có khả năng nếu như ở nguyên anh kỳ không tiến bộ vẫn bị nhốt nguyên anh sơ kỳ đây cũng là hơn một năm mà thôi nguyên anh hậu kỳ bình quân cũng liền ba ngàn năm cũng không bài trừ có việc đến năm ngàn năm loại này giống như là kết nguyên anh tốt hơn hoặc là sửa công pháp có trợ giúp tăng thêm p h ạ m m ệ n h hoặc là có đ a n dược tại loại này náo nhiệt trung rất nhanh lại là mấy ngày trôi qua ngày này rốt cuộc lý tô thành anh năng lượng thiêu hao hết trong cơ thể hắn kim đan tiêu thất một cái cùng hắn giống nhau như lúc nguyên anh xuất hiện cái này nguyên anh toàn thân kim sắc chiếu lấp lánh nhìn nhiều vài lần quả thực muốn sáng mù hai mắt mà nếu như nhìn kỹ trong nguyên anh vừa tựa hồ mang theo một tia tử quang ở nguyên anh kết thành trong nháy mắt cả mảnh trời trống không hào quang đại tác bầu trời ở giữa càng l à phong khởi vân dũng thiên tượng bốn di chuyển lý ra phía sau núi trong t h á n g c h ố c mọi người thấy được một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ thân ảnh ấy cùng lý tô giống nhau như lúc làm người ta không khỏi sinh lòng k í n h nghệ lý ra l ã tổ thành vạn nam tiên liên lạc có phạm nhân đã phủ phục số dưới đây là coi lý tô là thành thần tới mái thành cái kêu bóng người to lớn rất nhanh tiêu thất lý ra phía sau núi lý tô lộ ra nụ cười nguyên anh ngưng kết thành công mới vừa là hắn lấy nguyên anh câu thông thiên địa hình thành tương tự với pháp tướng một loại đồ đạc nguyên anh kỳ đã có thể sơ bộ tiếp xúc được thiên địa quy tắc sử dụng thiên địa chi bi ban đầu kết thúc nguyên anh liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng lý tô hầu như có thể khẳng định chính mình nguyên anh là cao cấp nhất nguyên anh nguyên anh cũng không có phân gia quá minh sát phẩm cấp bởi vì nguyên anh cùng kim đan không giống với không thể lấy cao thấp để phân chia cái này bên trong biện pháp đơn giản nhất chính là ngưng kết nguyên anh lúc đưa tới thiên địa dị tượng phạm vi hơi nhỏ lý tô thiên địa dị tượng này hào quang nghìn dặm vạn dặm có thể thấy được tuyệt đối là cao cấp nhất nguyên anh còn có một cái biện pháp đó chính là từ nguyên anh nhan sắc kém nhất nguyên anh là hoàng sắc cao cấp nhất nguyên anh là nổi bật nhất kim sắc nguyên anh nhất thành lý tô toàn thân lực lượng vừa thu lại liền xông về bầu trời nơi đó hào quang đã ở t ắ n đi trong cao không trong nháy mắt hắc vân dầm dạp cái này hắc vân bao phủ lý ra phía sau núi bên trong tiếng sấm réo vang lôi kiếp sắp tới hơi anh quả nhiên rất nhanh đạo thứ nhất c ư ớ p lôi l ạ x u ố n g dưới ha ha đến tốt lắm lý tô cười lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên một kích đem c ư ớ p lôi kích tán cái này lôi k i ế p theo lý tô chính là tiễn lôi đ ỉ n h tới cũng có thể làm cho cảnh giới của hắn vững chắc hơn dầm dầm dầm kiếp lôi không ngừng hạ xuống lý tô cũng không ngừng xuất thủ đem kiếp lôi không ngừng đánh tan bị đánh tan lôi đ ỉ n h rất nhanh bị lý tô bảy trận pháp thu thập lại liên tục không ngừng đưa vào một hai cái bên trong chiếc đỉnh lớn xa xa bị hào quang hấp dẫn tới người từng cái mặt mang kinh ý nhìn lấy thiên nhân độ kiếp bọn họ trước đây chỉ là nghe nói qua hiện tại bọn họ mới chỉ có là lần đầu tiên nhìn thấy mà chứng kiến cái kia từng đạo đáng sợ k i ế p lôi bị lý tô gắng gượng đánh tan những thứ này lớn tục phạm nhân lúc này chân chính nhận thức đến thiên nhân cường đại bao nhiêu không phải là lý gia lão tổ cường đại bao nhiêu không thấy được một ít tu tiên giả chứng kiến cái kia k i ế p lôi đều theo bản năng lui được xa xa sao nguyên lai、like、hắn thần lôi là như thế này tới u n g u y ệ t thánh nữ cũng coi như biết lý tô trước đây đem nàng nổ trọng thương tử tiêu thần lôi rốt cuộc là làm sao tới lợi dụng nguyên anh lôi cướp tới thu thập kết lôi cũng chỉ có lý tô mới có thể làm được làm sao cảm giác so với sư phụ lôi kiếp h i u thắng rất nhanh lý tô cảm thấy phân biệt chính mình lôi k i ế p còn mạnh hơn nhiều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bất quá vừa lúc lý tô cũng không có sợ hãi lôi k i ế p càng mạnh ngược lại là vừa lúc cái này cũng ý nghĩa hắn nguyên anh càng mạnh hắn cũng có thể thu được càng nhiều hơn lôi đ ỉ n h lần này luyện chế được tử tiêu thần lôi cũng tất phải càng ra sức vây anh cuối cùng một cỗ kiếp lôi bị lý tô đánh tan lý tô tắm lôi mà ra cả người nhìn qua giống như thiên thần hạ phàm giống nhau lạc thành chung quanh mọi người đều thấy nhãn tình sáng lên không nghĩ tới sinh thời có thể chính mắt thấy được hắn thành tựu nguyên anh một cái đã dần dần già rồi thọ nguyên không nhiều tán tu tự l ầ m b ầ m hơn một trăm n ă m lý tô lần đầu tiên đi tiên tuyệt linh thời điểm hắn là luyện khí kỷ vận khí của hắn không sai may mắn chiếm được một b ộ i kỳ dị linh t hảo diên dài một chút thọ mệnh bất quá hơn một trăm n ă m thời gian trôi qua hắn vẫn là luyện khí kỷ lý tô đã đi tới nguyên anh kỷ hắn cả đời này không có có thành tựu quá lớn mắt thấy thọ nguyên sắp xỉ tâm t ì n h h ạ n h ư n g bây giờ tận mắt chứng kiến lý tô từ trúc cơ đến nguyên anh người tán tu này đột nhiên cảm thấy đời này của hắn cũng không có sống ngộ phí hắn không thành được nguyên anh có thể nhân chứng một cái cố nhân thành tựu cũng không tệ hãn thành công ưu nguyện thánh nữ sâu đậm hút một khẩu khí c h ư n một trăm linh hai cường đại thánh nữ q u ý tâm lao tổ đến nguyên anh thật tốt quá liền lao thiên gia lôi đều p h á c h bất động lý gia lao tổ lý gia l a o tổ quá lợi hại rồi nguyên anh không nghĩ tới đời ta có thể chính mắt thấy được nguyên anh hy vọng có thể dính dính không khí vui mừng để cho ta chúc cơ lúc này lý g i a xung quanh một mảnh tương bừng n ộ n nhịp các loại tiếng nghị luận bên thai không rước phía sau núi trên cao lý tô đang ở cảm thụ cùng với chính mình đột phá nguyên anh kỳ sau cường đại nguyên anh kỳ mặc kệ ở nơi nào đều là c ờ giả đây cũng là một cái lớn đường danh giới biến hóa rõ ràng nhất chính là chân nguyên tiến một bước biến đến tinh thần thân thể bổn nguyên bắt nguồn xa dòng chảy dài điều này làm cho lý tô rõ ràng cảm nhận được mình thọ mệnh bây giờ lý tô thọ mệnh đã, đã đột phá v ạ n năm không sai chính là v ạ n năm hắn nhất phẩm kim đan thành tựu đỉnh cấp nguyên anh bản thân thọ mệnh liền so với phổ thông nguyên anh càng dài t ừ tưởng h cho chung lý tô lấy được thọ mệnh càng nhiều bây giờ lý tô mới thật sự là vạn thuế vạn, vạn, thuế. vạn năm thọ mệnh bây giờ lý tô mới chỉ có vẹn vẹn hai trăm linh chín tuổi đối với phạm nhân mà nói tự nhiên đã coi như là tuổi tác rất lớn nhưng đặt ở vạn năm thọ mệnh phía dưới lý tô sinh mệnh vừa mới bắt đầu hắn còn có vô hạn khả năng đương nhiên nếu như là khác lục phẩm linh căn coi như đột phá nguyên anh cũng có thể có được vạn năm tuổi thọ nói đối phương cũng sẽ có chút buồn bực bởi vì lục phẩm linh căn coi như có thể nguyên anh đến nguyên anh phía sau đi lên nữa cũng quá khó khăn coi như cầm thời gian tới xếp cũng không thấy chất di chuyển vạn năm thời gian có thể xếp đến trong nguyên anh hậu kỳ coi như cảm ơn trời đất có thể lục phẩm linh căn nội tình tại nơi này đột phá hóa thần khả nam tính nhỏ đến hầu như không tồn tại bình cảnh quá dọa người đương nhiên cái này chỉ là một giả thiết lục phẩm linh căn thành cựu nguyên anh không phải là không có nhưng có ít trên thực tế bát phẩm linh căn thậm chí cựu phẩm thành cựu nguyên anh đều có nói thí dụ như u n g u y ệ t thánh nữ nhận thức một ít ma tu ma tu có mấy cái linh căn tốt u n g u y ệ t thánh nữ là một cái ngoại lệ nàng không chỉ có thể chất đặc thù bản thân linh căn cũng không kém mà rất nhiều ma tu vì tu luyện không từ thủ đoạn quả thật có thể tới một mức độ nào đó n ị c h t i ê n c ả n bệnh giống như họ bạch tu sĩ lấy hắn tư chất trúc cơ đều khó khăn nhưng này ra hỏa nếu như không phải thua ở lý tô trên tay sống đến bây giờ nói không chừng đều đến trong k i m đan hậu kỳ lý tô cảm thụ thân thể một cái sau khi biến hóa đem sở hữu lực lượng vừa thu lại liền bước ra một bước sư tôn hắn đi tới trưởng môn bên người trưởng môn chỉ là đơn giản ẩn n ặ p một cái thu l i ê m khí tức tránh cho quáy nhiễu được lý tô chứng kiến lý tô trưởng môn trong ánh mắt lộ ra tàn thán nàng không nghĩ tới lý tô thực sự nhanh như vậy thành tựu nguyên anh hiện tại lý tô vẹn vẹn mới chỉ có hai trăm linh chín tuổi lấy hai trăm linh chín tuổi thành tựu nguyên anh kỳ cái này đã làm cho trưởng môn triệt để khẳng định suy đoán của nàng lý tô tuyệt đối là so với nhất phẩm thiên linh căn còn muốn hy hữu linh căn trăm tuổi trúc cơ nguyên nhân là bởi vì lý tô tiêu hao quá nhiều thời gian ở luyện k h í phương diện luyện đan tự nhiên đang vì lý tô tốc độ nhanh chóng kinh ngạc hơn nàng cũng ở vì lý tô cảm thấy vui vẻ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến nguyên anh chúc mừng ngươi lý tô trường môn tử trong thâm tâm nói tuy là lý tô nhìn cách nói không chừng cũng không lâu lắm thì sẽ vượt qua nàng thế nhưng đâu nàng vẫn vì lý tô vui vẻ sư tôn chờ thêm một trận ta chuẩn bị đi m ạ n thương sơn đối diện mua một ít dự thảo thuận tiện đem hai vị tiền bối thi cốt đưa trở về không biết sư tôn có thể biết ở chỗ nào có thể tốt hơn mua được dự thảo lý tô hỏi hiện tại hắn thành tựu nguyện anh đối với lý tô mà nói cũng không cần củng cố các loại sở dĩ lý tô chuẩn bị tìm chút thời giờ một là đem u nguyệt thánh nữ thiên ma ấn giải hai là thu được đại diễn kiếm trận lúc hứa hẹn đem dưới đất trong sát trận hai cỗ thi cốt đưa trở về giải trừ thiên ma ấn cần đan dược phi thường đặc thủ loại đan dược này u nguyệt thánh nữ chỉ nghe nói qua tên đại thể biết cần cái gì dự thảo thế nhưng nàng không biết đan phương những thứ này dự thảo ở ba đại tiên môn khu vực là không tìm được ưu nguyệt thánh nữ đã sớm đang nhu đồ giải trừ thiên ma ấn nàng m ì n h đã chuẩn bị vài dạng bị nàng trồng ở một chỗ bí mật chi điện những thứ khác lý tô chuẩn bị bay qua m ã n g thương sơn đi tìm lý tô cũng chuẩn bị mua một ít tài liệu lệ u y n khí l u y ệ n chế đại diễn kiếm đồng thời cũng chuẩn bị đi lạc vân tông tìm hiểu một cái xem xem có thể hay không tìm được đại diễn kiếm trận dưới nửa sách nói chung cần chuyện cần làm còn không ít ta cũng chuẩn bị đi qua một chuyến như vậy đi ngươi lễ mừng sau khi kết thúc lại củng cố củng cố lúc nào ngươi cảm thấy củng cố tốt lắm chúng ta cùng đi chứ trường muốn nói được rồi sư tôn lý tô tự nhiên nguyện ý c lúc trước lý tô cũng nói với trưởng môn bắt đầu qua ưu n g u y ệ t thánh nữ cố sự đây là vì bỏ đi trưởng môn nghi ngờ dù sao ưu nguyễn thánh, thánh nữ bản tính bên trên cùng khác ma tu có cách biệt một trời nàng tuy là cũng là sát nhân đủ số đã từng giết đến một khu vực tu tiên giới đều yêu linh nhưng này những người này sợ rằng theo trưởng môn đều là đáng chết nguyễn thánh nữ cũng chưa từng có giống như họ bạch tu sĩ như vậy lấy tu tiên giả huyết n ụ c luyện đan để để thăng chính mình bằng không trường môn coi như lại tin tưởng lý tô cũng khó nói đối với triệt để k h ở i r a n à n g cấm chế có chút nghi ngờ cảm ơn sư tôn lý tô có chút vui vẻ trường môn cũng không hề rời đi lý phủ lý tô lần này kết anh thành công tự nhiên sẽ có một hồi thịnh đại lễ mừng một lần này lễ mừng liền đặt ở lý phủ sở dĩ rất nhanh đại lượng phi tiên tông đệ tử tới cùng lý phủ nhân cùng nhau chuẩn bị lễ mừng trường môn tức là tô vân làm nổi lên một trọi một phụ đạo bởi vì tô vân đã chúc cơ viên mãn gần trùng kích kim đan lý tô đã vì tô vân chuẩn bị không ít đan dược tại hắn đại lượng đan dược dưới sự trợ giúp lý tô thị thiết t r ù n g cũng có nhiều cái trúc cơ giống như ninh hiệu vũ nàng trúc cơ hy vọng nhỏ đến đáng thương nhưng theo lý tô một trăm n ă m sau nàng cũng trúc cơ không chỉ có như vậy tuổi thọ của nàng so với k h á c trúc cơ tu sĩ cũng càng mạnh mẽ một là có hệ thống thưởng cho hai là lý tô đan đạo ở trên tạo nghệ quá lợi h ạ i rồi đêm này tuy là lễ mừng vẫn còn ở chuẩn bị nhưng lý ra cũng là xếp đặt tiến hội quản tiệc rượu tất khách lý ra một mảnh vui mừng lạc thành chung quanh vô số thế tục phạm nhân cũng cao hơn theo lý tô tắc lai、like、đến rồi ưu nguyện thánh nữ căn phòng Và đã bị vũ em mang đi có đại lượng nha hoàn cùng lão mụ tử chăm sóc lấy nơi đây chỉ có ưu nguyện thánh nữ một cái người nàng thân ăn mặc ngân y dỉa đứng ở phía trước cửa sổ lý phủ ngọn đèn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu d ọ i ở nàng ấy trương trên mặt t u y ệ t mỹ làm cho gò má của nàng hồng p h á t p h á t như vậy nàng nhìn qua càng xinh đẹp chúc mừng ngươi ưu nguyện thánh nữ đôi mắt đẹp lưu truyền nói lý tô kết anh sau khi thành công cả người khí chất ngày càng xuất chúng làm cho hai mắt của nàng đều không khỏi có chút sáng lên dù cho nàng bây giờ cùng lý tô cùng xem như là vợ、chồng. ánh mắt cũng không tự chủ được bị lý tô hấp dẫn một cái lý tô đi tới trước mặt nàng sau đó hắn khu động linh lực đánh ra pháp quyết từng đạo pháp quyết lúc đánh ra sáng lạc quan g rơi vào rồi u n g u y ệ t thánh nữ trong cơ thể u n g u y ệ t thánh nữ trên mặt đẹp có kinh ngạc bởi vì lý tô đang ở vì nàng giải trừ cấm chế một đạo lưỡng đạo ba đạo c h ư ơ n một trăm linh ba u n g u y ệ t cũng bị thanh tú lần này là hoàn toàn cởi ra mà không phải giống như phía trước giống nhau lâm thời cởi ra nàng không nghĩ tới lý tô tới thực sự vừa đột phá nguyên anh kỳ liền thực sự vì nàng giải trừ cấm chế không chỉ có sinh con tới thực sự hiện tại cũng thực sự vì nàng giải trừ cấm chế cấm chế còn đang không ngừng bị giải khai lấy trường môn nhưng là đánh hơn mấy chục tầng cấm chế những cấm chế này rút dây đ ộ n g rừng u n g u y ệ t thánh nữ phía trước coi như ngắn ngủi khôi phục thực lực nhưng những cấm chế này ở trong cơ thể nàng nếu như nàng nghĩ triệt để chống đỡ khởi thế tất yếu trả giá không nhỏ đ ờ i đ ờ i giá cả hiện tại từ lý tô từng tầng từng tầng giải trừ liền không có vấn đề rất nhanh lý tô liền giải trừ hơn mười tầng cấm chế u nguyễn thánh nữ nhìn lấy chuyên chú vì mình giải trừ cấm chế lý tô ánh mắt triệt để biến đến ôn nu mấy năm nay đi qua nàng kỳ thực đã thành thói quen ở lý tô bên người sinh hoạt cũng đúng lý tô sinh ra cảm giác không giống nhau trên thực tế lý tô có thể thỏa mãn nàng đối với như ý lan g quân toàn bộ huế y tưởng chỉ bất quá bị lý tô tù binh nàng cuối cùng là có cùng với chính mình q u ậ t c ư ờ n g ở lý tô trước mặt thường thường cũng vẫn duy trì liên tục cùng với chính mình q u ậ t c ư ờ n g tuy là cái này q u ậ t c ư ờ n g đến cuối cùng cũng thường thường biết hóa thành bất đắc dĩ ngược lại thành lý tô trợ hứng nhưng bây giờ chứng kiến lý tô thực sự vì mình giải trừ cơm chế u nguyện thánh lữ tâm cũng là bị xúc động trong mắt nàng lý tô cũng biến thành ngày càng không giống với dần dần c h i ế m cứ nàng cả trái tim tốt lắm rốt cuộc tất cả cấm chế đều bị giải trừ những đan dược này cho ngươi cũng có thể làm cho tu vi của ngươi nhanh hơn khôi phục lý tô lại lấy ra một chai đan dược tu n g u y ệ t thánh nữ n gửi một cái ngươi dùng con rắn kia nội đan luyện chế lý tô nói không sai ngươi đem tu vi khôi phục một chút bất quá ở tu tiên giả trước mặt một dạng không nên ra tay miễn bị người nhìn ra dị thường của ngươi kế tiếp chính là giải trừ thiên ma ấn tu nguyễn thánh nữ không nghĩ tới lý tô đem yêu xả nội đan luyện đan đều cho nàng cái kia yêu xả vô cùng khó chơi coi như là nàng toàn thịnh lúc đổi lên cũng không g i chết nguyên anh tu sĩ nhưng thật ra là phi thường có giết bao quát yêu thú cũng là như vậy nếu như không phải đại d i ễ n sát trận lý t u cùng trưởng môn u n g u y ệ t thánh nữ liên thủ cũng không biện pháp ngăn cản nó chạy trốn cái g i a hỏa này năng lực của bản thân liền khó chơi cái kêu bao táp từ trường đối với tu tiên giả khắc chế quá lớn dù sao pháp bảo là tu tiên giả trọng yếu nhất thủ đoạn công kích một trong không có pháp bảo dùng thuật pháp lời nói tên t i a lực phòng ngự lại cao tới đáng sợ sở dĩ người này trưởng thành lộ tuyến chính là hướng về phía khắc chế tu tiên giả tới cái ra hỏa này nếu như không bị thương tới hai cái nguyên anh trung kỳ đều chưa chắc có thể ngăn cản nó chạy trốn lợi hại như vậy yêu xả ký nội đan tất phải vô cùng chân quý lý tô lại luyện thành đan cho nàng đương nhiên lý tô không có toàn bộ cho nàng cũng cho trưởng môn một ít chính ngươi không cần sao ưu n g u y ệ t thánh nữ không có tiếp hỏi ta có tốt hơn cầm ngăn mau sớm khôi phục tu vi không phải vậy nam nhân của ngươi muốn đổi u tới lý tô đem bình k i a đan dược nhét vào tay nhỏ bé của nàng bên trong ưu n g u y ệ t thánh nữ ánh mắt ở lý tô nhìn mấy giây sau lúc này mới nhận lấy đan dược lần này nàng cũng không có cố ý đi hỏi lý tô chẳng lẽ không sợ nàng chạy rồi bên trong cũng không có ưng thuận cái gì lợi h ứ a có đôi khi thế non hẹn biển chưa chắc có thể so sánh được với bình thường lúc khe nhỏ s u n g dài yên lặng kiên trì tối nay ánh trăng không sai u n g u y ệ n thánh nữ thu hồi đan d ư ợ c phía sau nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng xác thực rất lớn lý tô ô u nàng sau đó để cho nàng nằm ở phía trước cửa sổ nhìn lấy sáng chói tinh không u n g u y ệ n thánh nữ mặt đỏ tuy là bên ngoài có cấm chế người bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong cũng nghe không đến thanh âm có thể lý tô cái này dạng để cho nàng nhưng lần này nàng không nói gì tùy ý lý tô một tháng sau lý phủ lễ mừng bắt đầu rồi chuyến này lễ mừng phi thường náo nhiệt cái khác hai cái tiên môn tu tiên giả đều tới lý trưởng lao ở kim đan lúc liền có thể chạm sát tứ gia yêu thú lần này được chứng nguyên anh trình độ cường đại cao hơn một tầng lầu thực sự là thật đáng mừng đúng vậy à không biết bọn ta năm nào tháng nào tài năng mới có thể chứng đạo nguyên anh tuy là cảm giác chỉ cách một tầng giấy nhưng tầng này giấy khả năng mấy trăm năm thậm chí đ ờ i này đều không đột phá nổi lạc liệt dương môn cùng thất tinh cốc trưởng môn đều hơi xúc động bọn họ đều đã đến kim đan đình phong nguyên anh kỳ dường như gần ngay trước mắt có thể đã nhiều năm như vậy vẫn là gần ngay trước mắt trận này lễ mừng sau đó lý tô không gấp xuất phát hắn phải đợi u nguyệt thánh nữ tu vi khôi phục lại nói u nguyệt thánh nữ tâm xem ra đã hoàn toàn thuộc về hắn cái này một tháng u nguyệt thánh nữ có thể không có nửa điểm muốn chạy ý tứ nàng cũng đem chính mình một ít tình huống hướng lý tô nói tới thì như nàng thời kỳ toàn thịnh đã là nguyên anh tầng ba hơn ba trăm năm thời gian nàng liền từ kim đan đ ỉ n h p h ò n g đến nguyên anh ba tầng cái này bên trong tuy có ma tu bản thân đi đường tắt tốc độ so với tu tiên giả mo hơn nhân tố còn có một cái nhân tố là nàng bản thân linh căn cũng đặc thủ nàng linh căn là một loại hy hữu dị linh căn l à ám thuộc sinh dị linh căn loại này dị linh căn rất khó phân phẩm cấp một dạng chắc linh gốc pháp khí đều chắc không được loại này dị linh căn thậm chí biết khám sai tỷ như có chút dị linh căn nếu có thích hợp công pháp trưởng thành sẽ phi thường nhanh thậm chí không thua ba vị trí đầu phẩm linh căn nhưng đi chắc lời nói khả năng liền thất phẩm bát phẩm u n g u y ệ t thánh nữ dị linh căn đúng lúc thích hợp thiên ma công loại này công pháp ma đạo sở dĩ nàng mới trở thành thiên ma cùng thánh nữ u nguyện thánh nữ dùng thời gian hơn một năm mới khôi phục tu vi hơn một năm nay lý t â ngược lại là không tiếp tục để cho nàng sinh con nhưng thỉnh thoảng lý tô vẫn sẽ đi nàng ấy bên trong thưởng thức một phen mà hơn một năm nay lý tô cũng đem lý gia trận pháp tiến thêm một bước hoàn thiện một cái hiện tại lý gia trận pháp so với phi tiên tông hộ tông đại trận cũng còn muốn tốt hơn đây là lý tô tổ hợp một ít phòng ngự trận pháp tự nghĩ ra đại trận kim đan đỉnh phong cũng đừng nghĩ đánh vỡ phổ thông nguyên anh tu sĩ một kích cũng có thể đỡ đương nhiên ngăn cản không được thời gian quá dài cường độ là đủ rồi nhưng là đại trận vận chuyển cần năng lượng linh thạch cũng không phải là vô cùng vô tận nếu như đại trận này vận hành rất nhiều năm hấp thu đầy đủ năm chấm một khí phía sau vậy cũng có thể chống đỡ thời gian dài hơn người làm sao mạnh như vậy bầu trời ở giữa vang lên u nguyệt thánh nữ còn có chút không phục thanh âm ở nàng khôi phục tu vi phía sau u nguyệt thánh nữ liền đưa ra muốn cho lý tô biết một chút về sự cường đại của nàng trước đây thua ở lý tô kiếm trận trên tay u nguyệt thánh nữ đúng là vẫn còn có chút không phục không phải cũng không có thể nói không phục nàng chỉ là muốn chứng minh thực lực của chính mình làm cho lý tô biết sự cường đại của nàng bất quá đánh nửa ngày phía sau u nguyệt thánh nữ thủ đoạn ra hết tuy là vẫn là chiếm được thượng phóng có thể cư nhiên không làm gì được lý tô phải biết rằng nàng nhưng là nguyên anh ba tầng mà lý tô vẫn là nguyên anh một tầng t h ầ n hồn của nàng công kích đối với lý tô cũng không làm sao cho lực bởi vì thần hồn của lý tô so với khi đó tới mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm đều bị lý tô bỏ thêm mấy trăm năm thần hồn tu vi hồn phách mạnh đến nỗi một tớt húng chi lý tô thanh vân kính đồng dạng bị hắn cường hóa có đồ chơi này ở coi như u n g u y ệ t thánh nữ thiên ma trâm cũng bị lý tô luyện chế đến rồi cực phẩm linh khí cấp bậc lý tô phòng ngự cũng là vậy là đủ rồi sở dĩ u n g u y ệ t thánh nữ đánh nửa ngày phía sau phát hiện mình đánh một cái tình mình vốn là tu vi sau khi khôi phục muốn hướng lý tô thanh tú mình một chút cường đại kết quả ngược lại bị lý tô thanh tú không đánh rồi u n g u y ệ n thánh nữ tức giận nói chính cô ta cũng không có chú ý ở một lòng triệt để cho lý tô phía sau nàng cũng bắt đầu ở lý tô trước mặt có loại này tương tự với nũng nịu cử động khó mà làm được hiện tại tới phía ta lý tô thanh em vang lên u n g u y ệ n thánh nữ chân mày cao lại lý tô coi như có thể dưới tay nàng bất bại nhưng bây giờ lý tô c h u n g quy chỉ có một tầng cũng muốn đánh qua nàng nhưng rất nhanh nàng sẽ biết lý tô ý tứ lý tô là muốn cùng với nàng tiến hành một loại hình thức khác đánh lộn g ư ờ i trận này chiến tranh ngược lại là không có bại gia ở ung n g u y ệ t thánh nữ khôi phục t u vi phía sau lý tô hứng thú cũng lớn hơn rất nhiều sở dĩ bọn họ buổi sáng thời điểm đi ra lúc trở về đều sáng ngày thứ hai thánh nữ ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tìm ma trần đan dược thảo chờ các loại giải trừ thiên ma ấn phía sau ta vì ngươi bủ một tràng h ô n lễ lý tô nhìn lấy ung n g u y ệ t thánh nữ nói hắn chuẩn bị ngày mai xuất phát chuyến này sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian hai làn sóng lớn thường cho cũng sắp nhưng không cần thiết chờ các loại hai làn sóng đến rồi lại xuất phát mấy năm này bởi ba đại tiên môn khu vực điều kiện phù hợp nữ tu thiếu cùng với lý tô yêu cầu đề cao hắn không có quá nhiều c ư ớ i vợ bé bất quá thỉnh thoảng vẫn có thị tiếp vì lý tô sinh hạ một cái có linh căn hậu đại lý tô đời sau hậu đại trung có linh căn hậu đại cũng đang không ngừng tăng nhanh dưới tình huống như vậy hai làn sóng lớn thường cho đã kém đến không nhiều lắm có linh căn hậu đại chỉ kém hai cái liền đầy hai trăm đời sau số lượng lại một lần nữa phản đuổi theo chỉ kém mấy trăm liền đầy hai mươi vạn hẳn là còn cần một gần hai tháng cũng có khả năng nhanh hơn lý tô vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này đi đem sự tỉnh xong xuôi nghe được lý tô lời nói u n g u y ệ t thánh nữ tâm không khỏi có chút bị hòa tan hôn lễ nàng ở trở thành ma tu phía sau liền từ chưa nghĩ tới dù cho tâm đã cho lý tô nàng cũng không có nghĩ qua làm cho lý tô vì nàng bổ sung hôn lễ bất quá khi thấy lý tô phong phong quang quang nên cưới k h á c thị thiếp con gái đã xuất giá lúc u n g u y ệ t thánh nữ trung quy vẫn có một ít thước ao nàng khẽ gật đầu sau đó lần đầu tiên chủ động đem đầu tựa vào lý tô lồng n ự c hiện tại u n g u y ệ t thánh nữ khôi phục tu vì nàng chỉ cần không ra tay bị người nhận ra được khả năng không lớn cùng họ bạch tu sĩ cũng không giống nhau nàng linh lực trung cũng không có huyết quang chỉ bất quá thủ đoạn của nàng vẫn là ma tu thủ đoạn cùng họ bạch tu sĩ so sánh với ưu nguyện thánh nữ ở ma tu bên trong đẳng cấp cao cấp hơn nhiều lắm nàng tu thiên ma công chắc là tránh t ô n g công pháp ma đạo c â n dự thảo chỉ có nàng có thể nhận ra sở dĩ chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra chắc là nhóm ba người sư tôn đi thôi ngày thứ hai lý tô mang theo ưu nguyện thánh nữ cùng trưởng môn hối hợp lại cùng nhau ba người ngồi trưởng môn mười ba phi tiên thuyền hướng phía mang thương sơn mà đi không bao lâu liền đi sâu vào mạng thương sơn có lẽ là lần trước yêu thú triều g i t quá nhiều yêu thú m ã n g thương sơn đoạn này yêu thú cũng ít nhiều vô cùng nguyên tử bình t r ư ớ n g vì tiên thuyền ở m ã n g thương sơn chỗ cao nhất rơi xuống lý tâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời ở giữa chính là nguyên tử bình ngọc trương lấy mắt thường xem nhìn không thấy nhiều lắm bởi vì trong cao không bản thân liền là sương mù trùng điệp nhưng thần thức có thể cảm giác được nguyên tử bình t r ư ớ n g có thể cực đại áp s ú c thần thức dọ thám biết phạm vi thần thức ở bên trong thời gian lâu dài thậm chí sẽ có tổn thương thần thức ở bên trong dọ xét tốc độ cũng không mau nổi thì có như ở trong bùn lầy tiến lên giống nhau cái này nguyên tử bình chướng dọc theo mạng thương sơn lan tràn mấy v ạ n dặm cũng liền tạo thành ba đại tiên vùng núi vực cùng toàn bộ bắc cảnh cắt đứt bằng không coi như mạng thương sơn lại cao cũng không trở thành đoạn tuyệt linh khí trên thực tế nếu như không có nguyên từ bình chướng mạng thương sơn sẽ trở thành một tòa linh khí không gì sánh được nồng nặc s ơ n mạnh sơn v i ệ t cao linh khí thường thường càng dày đặc chỉ có mạng thương sơn trở thành một cái ngoại lệ có thời gian lại tới nghiên cứu lý tô không có quá nhiều nghiên cứu nguyên từ bình c h ư ớ ba người hạ phi tiên thuyền bắt đầu dọc theo một con đường đi về phía trước đây là có thể xuyên qua mạng thương sơn thông đạo rộng chừng hơn m ư ơ i dặm ở chỗ này cũng có thể phi hành nhưng không thể sử dụng phi hành pháp bảo chính mình phi hành cũng tốt nhất sát mặt đất không muốn quá nhanh tránh cho gây nên nguyên t ử ba động lý tô vừa đi vừa quan sát ưu n g u y ệ t thánh nữ xem ra cũng là lần đầu tiên tới mạng thương sơn chỉ có trưởng môn quen thuộc một ít bởi vì nàng cách mỗi một ít năm đều sẽ bay qua mạng thương sơn đi đặt mua một ít gì đó sư tôn mạng thương sơn thật là tiên khí mảnh vỡ rơi xuống hình thành sao cái k i ê u tiên khí mảnh vỡ vẫn còn ở mạng thương sơn không có không rõ ràng viễn cổ truyền thuyết như vậy đã nhiều năm như vậy nếu như có chỉ sợ cũng sớm đã bị cường đại tu tiên giả t h u sư tôn dường như không phải đang nhìn tiên sừng vùng lớn lên ngươi hỏi cái này làm gì hiếu kỳ nha được rồi sư tôn đệ tử vẫn còn không biết số tuổi của ngươi lý tô bắt đầu tìm trưởng môn trò chuyện g i ế t thì giờ lý tô bên cạnh u n g u y ệ t thánh nữ nghe cái này một đôi thầy trò nói chuyện p h i ế m không có t i ế p lời bản năng nàng cảm giác lý tô đối với trưởng môn có ý đồ cảm giác của nàng đúng lý tô muốn cho trưởng môn cho mình sinh con không phải một ngày hay hai ngày thậm chí không phải một năm hai năm mười năm hai mươi năm mà là nhanh hai trăm năm được rồi sư tôn tuổi thể mật, tử biết tên Thượng tuyết. tên thật đều quan hiểm giờ ngươi. của có còn của nữ nhân nhưng đến không nghe. Hoa sư phụ bây bảo sư đệ là dễ、nghe. ở lý tô cùng trưởng môn trong lúc nói chuyện tiếm ba người thông qua mạng thương sơn thông đạo mạng thương sơn đối diện vẫn là liên miên vô tận s ơ n mạch đây cũng là mạng thương sơn một bộ phận bởi vì có sương mù tre cũng vô pháp thấy quá xa rốt cuộc phi tiên thuyền có thể lần nữa bay lên đến rồi khu vực này yêu thú dường như cũng không thiếu nhưng những thứ này yêu thú g i m đến chính là muốn chết phi tiên thuyền xông về một cái phương hướng sư tôn bây giờ muốn đi nơi nào lâm tiên thành đây là bắc cảnh đệ nhất tiên thành lớn vì bảy đại tiên môn cộng đồng l ũ đoạn bảy đại tiên môn cùng với một ít nhỏ một chút tiên môn tại nơi này đều ở đây nơi dừng chân trường môn đem bắc cảnh một ít tình huống nói đến hiện tại mới xem như tiến nhập chân chính bắc cảnh bắc cảnh diện tích so với bị mãn g thương sơn ngăn lại ngắm tiên sừng không biết phải lớn hơn bao nhiêu bắc cảnh tổng cộng có bảy cái lớn tiên môn cùng với một ít càng nhỏ một chút tiên môn còn có một ít tu tiên gia tộc những thứ này tu tiên gia tộc lại so với ngắm tiên sừng tu tiên gia tộc mạnh mẽ rất nhiều không ít tu tiên gia tộc đều có trúc cơ chiến lực thậm chí có kim đan tu sĩ thiết lập tu tiên gia tộc đương nhiên loại này kim đan tu sĩ thường thường là linh căn một dạng tiến cảnh chậm rãi bọn họ một dạng cùng tiên môn cũng có liên quan thì như là một ít tiên môn bên ngoài chấp sự các loại thành kim đan phía sau coi như về sau đ ể thăng đến hạn mức tối đa cảnh giới trung quy cũng không thấp ở tiên môn làm cái chấp sự hoặc bên ngoài chấp sự cần thời điểm vì tiên môn làm việc vẫn có thể hưởng thụ tốt đ á n ngộ linh căn tốt tự nhiên càng có khuynh hướng ở bảy đại tiên môn trung tu luyện bởi vì toàn bộ bắc cảnh tài nguyên tu luyện tuyệt đại bộ phận nắm giữ ở bảy đại tiên môn trong tay còn những thứ kia tiểu tiên môn trên cơ bản đều phụ thuộc vào bảy đại tiên môn so với ngắm tiên sừ bắc cảnh hạch tâm khu vực tự nhiên càng p h ồ n hoa tu tiên giả càng nhiều các loại tài nguyên cũng nhiều hơn nguyên anh tu sĩ cũng không c ó thiếu bảy đại tiên môn t r u n g mỗi cái tiên môn đều có nguyên anh có mấy cái tiên môn còn không ngừng một cái nguyên anh bằng không cũng không biện pháp tham dự bắc cảnh tư nguyên phân phối lần này trưởng môn mục đích chính là lâm tiên thành đây là bắc cảnh đệ nhất tiên thành lớn tiên thành có ý tứ là nơi này là tu tiên giả thành thị ngắm tiên sừng khu vực tu tiên giả vẫn là có ít cũng không có tiên thành các loại c h ư ơ n một trăm linh năm trưởng môn thân nhân nhưng bắc cảnh có mấy cái tiên thành ở vào khu vực khác nhau lâm tiên thành thì tại khu vực trung tâm nơi này tu tiên giả nhiều vô cùng quanh năm ở chỗ này sinh hoạt tu tiên giả cũng không ít đặc biệt là một ít không môn không phái tá tu bảy đại tiên môn ở chỗ này đều có chú điểm còn có đại lượng cửa hàng bán ra đăng dược dược thảo pháp bảo trợ các loại lạc vân tông am hiệu trận pháp có không ít trận pháp sư đan tâm tông am hiệu luyện đan còn như am hiệu luyện khí tông môn ở bắc cảnh cũng không có bích hà tông là bắc cảnh đệ nhất đại tiên môn ta đối với bọn họ giải khai cũng không nhiều còn có một cái thủy mượn cựa là một cái chỉ lấy nữ tu tiên môn theo trưởng môn giảng thuật lý tô đối với toàn bộ bắc cảnh tình huống có càng cũng có, hiểu đại khái. Quá kẽ, cũng không đại Quá kẽ, b ở i hiểu i vì trưởng môn hiểu rõ. môn Cũng không n thường thường h dĩ phi tiên thuyền xẹt qua thời điểm không ít phạm nhân đều dừng lại trong tay sự tình ngửa đầu nhìn về phía bầu trời nơi đó phi tiên thuyền đi qua địa phương để lại một đầu dài dáng dấp từ bạch vân tạo thành vết tích cùng máy bay vân ngân cùng loại nhưng nguyên lý không giống với bay ước chừng sau một ngày vẫn không có đến địa phương thời gian một ngày đặt ở ngắm tiên s ừ n g đã đủ từ xa nhất một đầu xuyên tới một đầu khác ngẫu nhiên ngược lại có thể phát hiện một ít tu tiên giả nhưng trưởng môn đương nhiên sẽ không dừng lại chào hỏi một loại phi tiên thuyền tiếp tục tiến lên lại bay vài ngày sau xuyên qua nhiều cái thế tục quốc gia đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực phía sau bên trái đằng t r ư ớ c cách đó không xa xuất hiện một con thuyền phi thuyền trên này phi thuyền chứng kiến trưởng môn phi tiên thuyền phía sau bắt đầu nhanh chóng tới gần trưởng môn cũng không có thay đổi phi thuyền vết tích bất quá trên mặt của nàng lạc yên xuất hiện b ạ c h sắc khăn che mặt cái này khăn che mặt cũng không phải thông thường vải vóc mà là đặc thù pháp khí, tu tiên giả cũng vô pháp dò xét ưu nguyệt thánh nữ cũng không biết từ nơi nào lấy ra khăn che mặt che ở mặt mình lý tô nhìn một cái c h i ế c kia phi thuyền phía sau còn có một chiến thuyền phi thuyền đang đổi u lấy nó chiếc kia phi thuyền nhanh chóng tiếp cận quả nhiên là hướng về phía phi tiên thuyền tới đa tạ tiền bối tương trợ sau mười mấy phút phi thuyền trên một người mặc thả ý ỉa dung mạo diễm mỹ nữ tu hướng về phía lý tô cảm kích nói cái này nữ tu danh gọi cầm thanh ở bắc cảnh có cầm tiên tử danh xưng là cầm thanh thực lực cũng không yếu đã đến kim đan sơ kỳ cùng khác tu tiên giả không cùng một dạng là nàng l à lấy cầm nhập đạo công pháp tu luyện cùng cầm có quan hệ loại này tu tiên giả tương đối ít nhưng là cũng không phải không có cầm thanh xuất từ một cái tu tiên gia tộc gia tộc người cũng không nhiều chỉ có mấy người nàng là trong gia tộc duy nhất một cái đột phá kim đan kỳ tu tiên giả nàng công pháp đặc thù diễn tấu nhạc khúc có một ít đặc thù hiệu quả t ỷ như làm cho tu tiên giả tâm thần an bình tâm tình vui mừng nàng tiếng đàn cũng là dị thưởng tuyệt vời giống như tiên nhạc sở dĩ mới có cầm tiên tử danh xưng là vì càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện cầm thanh thường xuyên biết tiếp một ít tiên môn diễn tấu mời tỷ như lần này bảy đại tiên môn ở lâm tiên thành tổ chức thăng tiên đại hội nàng liền được mời đi trước sẽ ở thăng tiên đại hội chỉnh diễn tấu một khúc nhưng chưa từng nghĩ lúc đi ra bị một cái truy cầu nàng kim đan trung kỳ tu sĩ còn lấy đối phương bám theo một đoạn nàng cuối cùng thậm chí chuẩn bị tới mạnh cầm thanh một đường trốn nhưng nơi này cách lâm tiên thành còn rất xa mắt thấy không chạy khỏi vừa v ậ n chứng kiến phi tiên thuyền liền qua đây cầu viện nàng cũng không có ôm nhiều hy vọng chỉ hy vọng có người khác ở thời điểm cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ có thể thu liễm một chút nghe được nàng xin giúp đỡ phía sau trưởng môn cùng u n g u y ệ t thánh nữ đều không có ra mặt ý tứ trưởng môn ở bắc cảnh dường như tận lực nhạt đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình u n g u y ệ t thánh nữ càng không cần phải nói nàng không thể tùy tiện ra tay vì vậy lý tô thoáng phóng ra một điểm khí tức đem cái kia kim đan trùng kỳ ra h ỏ a sợ đến tẻ ra quần chạy chối chết cầm thanh thế mới biết nhìn qua trẻ tuổi như vậy lý tô lại là một cái nguyên anh kỳ đại năng cho nên nàng chuyên qua đây cảm kích lý tô không cần khắc khí chúng ta vừa lúc đi lâm tiến thành ngươi như lo lắng có thể theo chúng ta bên cạnh lý tô thản nhiên nói đà tạ tiền bối c lý tôn h nói lý tôn nhìn một cái tòa tiên thành này xác thực rất lớn cũng vô cùng to lớn tiên thành xung quanh phi thuyền lui tới cũng có thể chứng kiến từng đạo lưu quang hoặc tiến hiệp hoặc rời đi nơi này lớn như vậy tiên thành cũng có thể mua được thứ cần lý tôn nghĩ chuyến này hắn muốn mua đồ đạc không ít không biết linh thạch có đủ hay không nếu như không đủ lý tô chuẩn bị dùng một ít đan d ư ợ c đuổi hắn hiện tại muốn kiếm linh thạch liền quá đơn giản đan d ư ợ c cao cấp pháp bảo trợ các loại đều là dị thường đáng tiền không biết tiền bối ngủ ở chỗ nào tàu xe mệt mỏi chờ các loại tiền bối nghỉ khỏe cầm thanh nguyện ý vì tiền bối diễn tấu m ộ t k h ú c vì tiền bối tương trợ chi hai trăm bảy mươi bảy ân lâm tiên thành trung phi tiên thuyền sau khi dừng lại cầm thanh nói không cần ta còn có việc xin từ bệ ta lý tô đối với nghe hát không có hứng thú gì sau khi nói xong liền cùng trưởng môn u nguyện thánh nữ tiến nhập lâm tiên thành lâm tiên thành xác thực rất lớn nơi này người đến người đi cũng có một chút người thường dù sao tu tiên giả không có khả năng đi bắt đường làm tiểu nhị các loại a nơi này tu tiên giả cũng không ít lý tô lần đầu tiên tới náo nhiệt như thế tiên thành hán thu liễm k h í thức cùng sau l ư n g trường môn nơi này có cấm không đại trận chỉ có nguyên anh có thể bay hành trường môn xem ra cũng không chuẩn bị triển lộ tu vi của mình ưu nguyện thánh nữ tự nhiên không cần nói sở dĩ lý tô cũng theo các nàng cùng nhau đi bộ bất quá đi không bao xa phía trước liền ra phát hiện từng hàng đặc thù xe thú những chiếc xe này người kéo xe đều là cấp thấp linh thú năm khối linh thạch một này tiền thế chấp một trăm linh thạch đây là loại xe này giá cả lý tô nhìn một cái trưởng môn lấy ra là khối lớn linh thạch bắc cảnh linh thạch quy cách cùng t i ê n ma cũng không sai b i ệ t lắm ngắm tiên sừng ba đại tiên môn ngược lại thì tận lực cắt nhỏ lớn như vậy cửa hàng đều chỉ có một dạng sao bất quá có một dạng cũng tốt nửa giờ sau một nhà chuyên môn bán linh thảo linh dược trong cửa hàng lý tô mua được giống nhau luyện chế ma trần đan dược thảo hoa là ư u n g u y ệ n thánh nữ linh thạch trước đây đem nàng tù binh phía sau nàng trong túi đựng đồ linh thạch cũng không phải là ít dược thảo dùng một giờ mới đưa lên tới bởi vì loại này dược thảo tương đối hy hi hữu là trông ở vườn thuốc có người mua phía sau mới có thể phái người đi nào tới Tốn t hơn 100 khối linh h ạ cuối h vẫn là k lớn linh h t cùng, cái cái cùng hơn nửa ngày phía sau lý tô cũng chỉ mua được lưỡng dạng hai thứ này cũng đều là luyện chế ma trần đan phụ dược cũng không phải chủ dược rất nhiều hy hữu dược thảo sợ rằng chỉ có bảy đại tông môn mới có mười ngày sau bảy đại tông môn ở chỗ này cử hành thăng tiên đại hội lý tô ngươi không phải muốn đưa hải cốt trở về s a o ngược lại là vừa lúc miễn cho ngươi đi thêm một chuyến cũng có thể tiện thể hỏi một chút lạc vân tông cùng tử cực môn có hay không có thứ mà ngươi cần t r ư ờ n g môn nói t ố t sư tôn lý tô ngược lại không gấp thời gian mười ngày mà thôi mấy ngày nay vừa lúc mua chút thứ khác tiểu tuyết là ngươi sao tiểu tuyết lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên t r ư ờ n g môn nghe được cái này thanh âm thân thể mềm mại không khỏi run lên lý tô nhìn một cái nói chuyện là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ tử trên mặt của nàng hiện đầy tăng thương trường môn cũng quay đầu lại chứng kiến cái kia trung niên nữ tử có chút không thể tin tưởng tiểu tuyết thật là ngươi ta tìm ngươi mấy trăm năm rốt cuộc tìm được ngươi chương một trăm lẻ sáu trường môn tuyển trạch kiếm lớn sư tôn ở nơi này a hoàn cảnh của nơi này không sai lâm tiên thành trung một gian có chút khí phái trong khách sạn lý tô thanh em vang lên ở trường môn cùng nàng tam cô gặp mặt sau đó lý tô nhìn thấu các nàng nghĩ tìm một chỗ nói chuyện phiếm liền chủ động mang theo các nàng tới nơi này chỗ khách sạn phong hảo hạng chỉ có bảy đại tiên môn đích người mới có tư cách ở lại tiền bối cái này liền vì tiền bối an bài tốt nhất chữ thiên phòng khách sạn trưởng quy nói đến phân nửa liền bị giật mình bởi vì trong bảy nhất kiện pháp khí phát ra kim quang cái này pháp khí có chút ý tứ là lâm tiên thành trung không ít cửa hàng tiêu phối có thể dùng đến chắc phụ cận tu sĩ linh áp đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không phải ẩn giấu linh áp chắc độ chuẩn sắc ngược lại cũng còn được có thể chắc ra một thứ đại khái đây là tránh cho chọc tới một ít c ư ờ n giả g vì mình đưa tới thái họa cái này pháp khí không có cùng quang kim quang liền đại biểu lấy nguyên anh khách sạn quy củ trước thực lực tuyệt đối không đáng giá nhắc tới n h ắ n nhìn mình khách sạn cư nhiên tới một cái nguyên anh tu sĩ trưởng quy tự nhiên lập tức đổi lời nói cười dạng dỡ có nguyên anh tu sĩ ở qua hắn khách sạn đây cũng là khách sạn vinh hạnh vì vậy rất nhanh lý tô liền thu được ba gian rộng rãi chữ thiên phòng hắn cùng u n g u y ệ n thánh nữ một gian trưởng môn một gian trưởng môn cô cô một gian đương nhiên trưởng môn cùng cô cô của nàng đều tiến vào trung phòng nơi đây không hổ là tiên thành những thứ này gian phòng đều có đơn giản một chút c ấ m chế sau khi mở ra ở bên trong nói không cần lo lắng bị người nghe góc nhà lý tô tự nhiên không có đi nghe trưởng môn nói cái gì lý tô người sư tôn lai lịch cũng rất có điểm thần bí mật đâu ưu n g u y ệ t thánh nữ nói nàng cùng trưởng môn đã giao thủ trưởng môn khi đó tuy là đánh không lại nàng cũng đã có rất gian nan nhưng trưởng môn cũng có thể đứng vững một ít thời gian tuy là nàng ấy thời điểm cũng không có phát động bí thuật nhưng cái này đủ để chứng minh trưởng môn đặc thù ư n g u y ệ t thánh nữ cũng là không nghĩ tới ở linh khí mỏng manh ngắm tiên sừng lại có trưởng môn cường giả như vậy hiện tại chứng kiến trưởng môn thân nhân tìm nàng mấy trăm năm ưu n g u y ệ t thánh nữ tự nhiên càng tò mò hơn hiếu kỳ thì hiếu kỳ nàng cũng không có đi nghe trộm tuy là nếu như nàng thật lòng muốn trộm nghe lý tô hỏi ma trần đan cần dược thảo cần u nguyệt thánh nữ chính mình đi nhận rõ cùng một loại dược thảo ở khu vực khác nhau tên có thể không dùng với càng hy hữu dược thảo càng như vậy sở dĩ lý tô chỉ có thể mang u nguyệt thánh nữ cùng nhau thiên ma công rất là thù chỉ cần ta không động dùng ma nguyên đối phương không phát hiện được dị thường của ta ma nguyên cùng chân nguyên cùng loại bất quá tính chất không giống với lý tô minh bạch rồi đối với thiên ma cung hứng thú ngược lại cũng thêm mấy phần chờ các loại giải trừ thiên ma ấn phía sau lý tô có thể đi qua u nguyệt thánh nữ biết này thiên ma cung rốt cuộc là tình huống gì lý tô suy nghĩ một chút phía sau lại thả ra một cái đan lô sau đó hướng bên trong đầu nhập vào một viên đ ị a hỏa hoàn hắn muốn luyện đan u n g u y ệ t thánh nữ có chút ngạc nhiên nhưng nàng cùng với lý tô thời điểm nói kỳ thực không nhiều lắm hầu hết thời gian lý tô không nói lời nào nàng cũng không nói chuyện mà chỉ là yên lặng hầu ở lý tô bên người sở dĩ nàng cũng chỉ là tò mò nhìn nàng mơ hồ đoán được lý tô phải làm gì bởi vì lý tô phía trước tuy là chỉ mua đến l ư ợ n g dạng cần dự thảo nhưng lý tô nhưng là đem trên người linh thạch hầu như tốn hơn phân nửa mua mấy chục loại dự thảo mỗi một chủng mua số lượng còn không ít chuyến này lên giá linh thạch sợ rằng không ít ta mang linh thạch chưa chắc đầy đủ thừa dịp hiện tại luyện điểm đan bán đi phía sau nói không chừng còn có thể kiếm một món tiền lớn lý tô trong tay linh thạch kỳ thực không tính là thiếu mấy đợt chiến lợi khí đều được đại lượng linh thạch nhưng lần này hắn cần phải mua quá nhiều thứ hơn nữa linh thạch ai ngại nhiều đâu trước luyện một ít đan lo trước khỏi họa hắn lần này luyện đan đều là đối với t r ú cơ c kim đan hữu dụng đối với nguyên anh cũng không có bởi vì dược thảo mua không được giống như bồi anh đan loại này ở lâm tiên thành đều có thể mua được một ít dược thảo khác một ít dược thảo lý tô cũng có thể tìm được vật thay thế đúng vậy lý tô luyện đan coi như trên phương thuốc nào đó dược thảo không có hắn cũng có thể rất thoải mái tìm được vật thay thế hắn luyện đan kinh nghiệm cũng đã đột phá ngàn năm cái này ngàn năm kinh nghiệm bên trong tự nhiên có đối với các loại dược thảo đặc biệt sinh nhận thức cùng khắc sâu lý giải những thứ này đều là luyện đan cơ sở luyện đan c h ứ n nhận thức thuốc tiểu t u y ế t ngươi thực sự không quay về sao không được ta cô xin không cần đem ta ở chỗ này tin tức nói cho trong nhà ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết làm lý tô vùi đầu luyện đan thời điểm gian phòng cách vách chung trưởng môn cùng cô cô của nàng vẫn còn ở nói chuyện thím i cô cô của nàng nghe được trưởng môn nói h í t một khẩu khí ai chuyện năm đó cũng xác thực đà thương ngươi tâm bất quá mẹ con bọn hắn đã bị trừng phạt nghiêm khắc bị lao tổ đóng một trăm năm bọn họ xác thực kỳ cục ở ngươi bỏ nhà ra đi phía sau nữ nhân kia không biết lại từ đâu bên trong bắt một cái nhị phẩm linh căn hải tử dùng tàn n h ậ n b i p h á p đem linh căn chuyển cho nàng ấy tên bại hoại cặn bã như tử còn tốt năm đó nàng muốn động linh căn của ngươi lúc bị ta đúng lúc phát hiện tuy là thương tổn tới ngươi căn cơ nhưng cuối cùng cũng không có gì đáng ngại tính rồi không nói cái này đối với người cặn bã cô cô nói đến phân nửa phát hiện trưởng môn không muốn nghe liền ngừng lại sau đó nàng lấy ra túi chữ vật từ bên trong lấy ra một vật cái k i a một vật chuyển nhũ bạch sắc t ả n ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí thức đây là vạn năm linh thủy cho nên ta một mực tại tìm ngươi chính là muốn đem cái này linh thủy cho ngươi cái này cũng có thể bù đắp ngươi căn cơ thiệt t h i tổn hại cô, cô nói trưởng môn không có tiếp cô cô n g ư ơ i lưu cùng với chính mình dùng à, ta đã đến nguyên anh có thể chậm rãi tu bổ căn cơ trưởng môn nói n g ư ơ i đã đến nguyên anh tiểu tuyết n g ư ơ i cũng quá lợi hại rồi n g ư ơ i năm nay mới chỉ có ba trăm hai mươi tuổi đâu nếu như n g ư ơ i căn cơ không bị hao tổn thật là tốt biết bao à. cô cô đ ạ i hỉ c h ậ t nàng lại t i ế t hận lên không chỉ có t i ế t hận nàng còn có chút đau lòng năm đó trưởng môn rời nhà ra đi thời điểm mới chỉ có không đến hai mươi tuổi đâu tuy là nàng dẫn theo đại lượng linh thạch c ũ n g không ít pháp bảo nhưng một cái không đến hai mươi tuổi hải tử một mình xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy khó khăn biết bao à. sau đó nàng mạnh mẽ đem v ạ n năm linh tủy nhét vào trưởng môn trong tay tiểu tuyết ngươi nhất định phải nhận lấy cô cô vô dụng không thể vì ngươi chính tay đâm cái kia hai mẹ con nhưng cô, cô có ô c thể giúp ngươi nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi trưởng môn nghe cô cô ân cần lời nói lúc này mới nhận v ạ n năm linh tủy cô cô trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng tiểu tuyết kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi trở về không cần về nhà vẫn yên tiền bối vẫn muốn thu ngươi làm đồ năm đó thậm chí nguyện ý để cử ngươi làm thánh địa thành nữ nếu như không phải phát sinh sự kiện kia bất quá bây giờ cũng không chậm ngươi tu phục căn cơ dập quân so với ai khác đều ưu tú cô cô quên nhủ thánh địa thánh nữ trường môn không khỏi có chút hoảng hốt nếu như năm đó nàng thuận lợi đến thánh địa nàng trưởng thành sẽ có mau hơn nhưng nàng cũng không tiếp tục muốn về mảnh khu vực kia cũng không muốn gặp lại bất luận cái gì cái kia người trong nhà gia tộc của nàng cùng thánh địa liên quan quá sâu nàng coi như đến thánh địa chỉ sợ cũng phải nhìn thấy người trong nhà năm đó cái kia gái rử người thừa dịp phụ mẫu nàng không ở bắt được nàng nghị sử dụng bí pháp đem nàng linh căn mạnh mẽ chuyển cho gái rử người con trai thời điểm trong gia tộc dám đứng ra người nói chuyện ít vô cùng nếu như không phải là của nàng cô cô nàng linh căn nói không chừng liền không ở tại tuy là ngăn cản phải kịp thời cái k i a gái rử người buộc nàng uống xong thuốc vẫn thương tổn tới nàng căn cơ mà đối phương nghiêm phạt vẹn vẹn chỉ là bị nhốt một trăm n ă m nàng đối với gia tộc kia sớm đã không có lòng trung thành cô cô không được ta ở chỗ này tốt vô cùng trường môn u nói trong đầu của nàng không tự chủ nổi lên một cái thân ảnh sự tồn tại của đối phương dường như làm cho lựa chọn của nàng biến đến càng có ý định hơn nghĩa nàng không trở về ta biết ngươi không muốn gặp lại trong nhà những người đó năm đó sự kiện kia phát sinh phía sau ở vân yên tiền bồi dưới sự cố gắng t ử kim trong thánh địa hiện tại trừ ngươi ra m g ộ i m g ộ i ngưng nhi đã không có người nhà cô c ô nói ngưng nhi đúng vậy ngươi tiêu thất nhiều năm như vậy cha mẹ của ngươi lại sinh ra một cái túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong m ộ ư ờ i chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy n g ư ờ chương một trăm linh bảy t h a n g tiên đại hội t r ư ờ n g môn minh bạch rồi cô cô có ngưng nhi làm bạn ta người đối diện bên trong đã mất bận tâm ta ý mình quyết mời cô cô đừng lại khuyên nàng nói ai được rồi cô cô theo ngươi cô cô của nàng không có biện pháp lý tô đang l u y ệ n đan ta có thể vào không s ư tôn vào đi lý tô trong phòng t r ư ờ n g môn đi đến bên cạnh nàng còn theo cô cô của nàng t r ư ờ n g môn mắt thấy lý tô đang l u y ệ n đan cũng không có lên tiếng quấy dối cô cô của nàng lúc này mới chỉ có chú ý tới lý tô tò mò nhìn lý tô nhìn một hồi phía sau nàng lại nhìn một chút ấu n g u y ệ t t h á n h nữ mắt thấy trưởng môn không muốn trở về đi cô cô của nàng cũng mất biện pháp bất quá nàng quyết định ở chỗ này bồi bồi trưởng môn trong phòng rất an tĩnh rất nhanh một lò đan dược ra lò thơm ngát đan mùi thơm khắp nơi thơm q u á à. đúng vậy à cảm giác là đan dược hương khí có cái kia vị cao nhân ở chỗ này luyện đan sao mùi thơm này thậm chí tràn ngập đến rồi toàn bộ khách sạn đang ở khách sạn nhân mỗi một người đều tò mò hơn phân nửa là vị tiền bối kia trưởng quỹ trước tiên đoán được lý tô nhưng hắn cũng không dám nói trong một cái nguyên anh đại năng không cao hứng nhưng là chán sống hành vi không chỉ có không dám nói thậm chí nhanh chóng phân kèm tiểu nhị canh giữ ở chữ thiên nhà tôi phương tránh cho một ít tu tiên giả hiếu kỳ đi lên tìm kiếm váy dày lý tô sư tôn phòng chừng còn muốn mãi ngày ngươi nếu có sự t ì n h đi làm việc trước đi không có việc gì lý tô ta ở nơi này chờ ngươi ồ cũng tốt đám kia ta đem dược thảo dùng linh lực tắm một cái ưu nguyện ngươi tắm cái k i a một đống lý tô ăn bài trường môn cô cô thấy thế cũng tới hỗ trợ có ba người hỗ trợ xác thực m a một chút lấy lý tô bây giờ luyện đan tạo nghệ luyện bắt đầu đan tới nhưng là thật nhanh cái này dạng dùng không sai biệt lắm một tuần lễ lý tô luyện giả không ít đan một tuần này hắn đều không có nghỉ ngơi qua những thứ này đan một lò kết anh đan là chân quý nhất những thứ khác đối với kim đan trúc cơ mà nói cũng không tệ hắn phía trước luyện đan cũng không ít ngược lại là vừa lúc cùng nhau bán luyện tốt đan phía sau lý tô vô tay một cái mang theo những đan dược này ra cửa tiền bối giao cho chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề rất nhanh lý tô đã tìm được một ít cửa hàng từ những cửa hàng này thay mặt bán đan dược cho bọn hắn năm trích phần trăm ngược lại không cần lo lắng bọn họ dở trò quỷ gì lý tô thực lực chính là hết thẻ cam đoan không ra ngoài dự liệu những đan dược này vừa hỏi thế liền đưa tới tranh mua bắc cảnh không thể so với n g ư ờ i ngắm tiên sừng tuy là bảy đại tiên môn nắm trong tay đại đa số tài nguyên nhưng nó tu tiên giả cũng vẫn là có ăn canh cơ hội nơi này có linh thạch tu tiên giả không ít nhưng rất nhiều tu tiên giả có linh thạch cũng mua không được quá đan dược hay luyện đan sư tổng cộng thì nhiều như vậy nhu cầu số lượng lại quá lớn đặc biệt là bồi anh đan vừa hiện thế một ít kim đan tu sĩ đều ngồi không yên lần này chính trực thăng tiên đại hội n ắ m tiên thành tu tiên giả lại nhiều kim đan tu sĩ đều tới không ít bồi anh đan lại là áp dụng tương tự với bán đấu giá phương thức bán ra người trả giá cao được một lò m ộ ư ơ i hai hạt bồi anh đan bán ra cao vô cùng giá cả k ỳ t h á n h bản không đủ giá bán một có thể nói là bạo nộ lợi vì vậy vẹn vẹn một ngày thời gian những đan dược này đã bị tranh mua không còn cuối cùng thảo luận một chút đem tất cả khấu trừ phía sau bán ra sấp xỉ m ộ ư ơ i vạn đồng linh thạch phải biết rằng những thứ này nhưng là xà phòng lớn nhỏ đại linh thạch mỗi một khối đều tương đương với phi tiên tông hai mươi mấy khối linh thạch đâu đổi thành phi tiên tông linh thạch này cũng hơn hai triệu khối linh thạch lý tô linh thạch thoáng cái liền nhiều hơn mắt thấy lý tô ngắn ngủn vài ngày liền dễ dàng buôn bán lời nhiều như vậy linh thạch bất kể là ưu n g u y ệ t t h á n h nữ vẫn là trưởng môn đều có chút nghẹn họp nhìn chân chối hắc kiếm lợi lớn lý tô lộ ra nụ cười luyện đan sư phải kiếm linh thạch xác thực dễ dàng bất quá một dạng luyện đan sư cũng không biện pháp giống như lý tô cái này dạng hơn nữa lý tô lần này đem phía trước chuẩn bị đan dược cũng toàn bộ bán rồi mới chỉ có bán nhiều như vậy đối với lâm tiên thành tu tiên giả mà nói lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy tranh mua được đặc biệt tích cực nếu như, như vậy hành vi nhiều tới mấy đợt phía sau những đan dược này giá cả nói không chừng liền không có cao như thế cung cầu quan hệ quyết định giá cả lần này bán được đắt tiền nhất là kết anh đan nếu như kết anh đan mỗi ngày đều có cũng không đăng cái giá này người mua cũng sẽ thiếu xuống tới rất nhiều người đến kim đan đ ỉ n h phong đều xem không đến bất luận cái gì hy vọng chưa chắc sẽ mua bất quá bác cảnh tu tiên giả tổng số không í t lý tô về sau cần linh h ạ c h vẫn là có thể tiếp tục thao tác một cái cái này một lớp kiếm hết cách thăng tiên đại hội cũng rất gần lý tô bắt đầu mua sắm bắt đầu thứ cần tới lại mua đặc biệt mua trước tiên đem có thể mua được mua chưa đến không mua được lại nói tài liệu lợi ký ngược lại tốt hơn mua một ít bởi vì bắc cảnh cũng không có am hiểu luyện khí tiên môn không có đại lượng mua sắm trường môn cô cô đối với lý tô càng ngày càng hiếu kỳ nàng mơ hồ nhìn ra trường môn thái độ đối với lý tô có chút không bình thường cái này dạng hai tiên thời gian trôi qua rất nhanh ngày này thăng tiên đại hội bắt đầu rồi toàn bộ lâm tiên thành không gì sánh được náo nhiệt lâm tiên thành phía đông một chỗ trên vách đá dựng đứng có một cái diện tích cự đại quảng trường nơi đây so với tiên tuyệt lĩnh đều lớn hơn nhiều lắm nơi đây đã là người đông nghìn thư tiên giả nhiều lắm mấy ngày nay lý tô đã nghe được thăng tiên đại hội nội dung cái này đại hội một là cho bắc cảnh tu tiên giả một cái cơ hội trải qua khảo nghiệm tu tiên giả liền có cơ hội tiến nhập bảy đại tiên môn cái này khảo nghiệm không nhìn linh căn mà là xem cốt linh cùng tu vi nói cách khác linh căn của ngươi coi như sai nhưng có thể ở nhất định tuổi tác đạt được một cái vượt qua tầm thường tu vi nói vậy nói rõ vận khí của ngươi nhất định rất tốt có không tệ cơ duyên bảy đại tiên môn cũng nguyện ý thu đệ nhị nha chính là bảy đại tiên môn bản thân tụ hội sẽ thương nghị một sự tỉnh bao quát mới xuất hiện tư nguyên phân phối trở các loại nói chung là bác cảnh một việc trọng đại t r ư ờ n g môn xem ra vẫn nghĩ bảo trì địa thấp tuy là lý tô cảm thấy thân nhân của nàng đều tìm tới rồi nàng không cần thiết biết điều như vậy bất quá lý tô cũng không có khuyên t r ư ờ n g môn cái gì cô cô của nàng vẫn còn ở đây chẳng biết tại sao lý tô cảm giác t r ư ờ n g môn cô cô ở lấy tương tự với mẹ vợ xem con rể ánh mắt đang quan sát hắn lý tô cũng không phải lưu ý ngược lại cảm thấy không sai đây cũng tính là gặp qua g i a trường lại nổi lên nổi lên cảm tình có thể tiến vào sinh con trình tự thang tiên đại hội bắt đầu rồi bầu trời ở giữa xuất hiện bảy đại tiên môn bảy chiếc phá lệ hoa lệ phi thuyền nơi này cấm không chỉ là nhằm vào người khác bảy đại tiên môn bên trong nhân vật trọng yếu vẫn là có thể bay khác chư vị thang tiên đại hội chính thức bắt đầu một cái bảy đại tiên môn nhân bay ra chủ trì đứng lên là nàng lý tô ngược lại là thấy được người quen đối phương ở một con thuyền trên thuyền bay đây là bích hà tông bích la có lẽ là đã nhận ra lý tô quan sát ánh mắt bích la cũng theo bản năng xem ra liền thấy được trong đám người lý tô là hắn nàng trên mặt đẹp toát ra nụ cười sáng lạ trung sinh tại thế giới văn tỷ hệ sơ cùng thời đại với vua hải tặc tương lài phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cung phi làm bạn cùng xô rô l ợ p bàn thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hải đỏ s ư ớ c chương một trăm lẻ tám đăng tràng vạn chúng c h ú m ụ đẹp đẽ tiếng đàn văng lên tiếng đàn này có như tiếng trời nghe được tất cả tu tiên giả như si mê như say sưa có chút ý tứ lý tô nhìn lấy một cái nổi đồng bệ giữa không trung bạch ngọc trên võ đài đang ở diễn tấu cầm tiên tử nghĩ hiện tại còn tương đương với thăng tiên đại hội lễ khai mạc cầm thanh biểu diễn chính là trong đó một cái phân đoạn lý t u cũng không làm sao nghe hát nhưng cũng không thể không nói cầm thanh diễn đ ấ u s ắ c thực vô cùng tuyệt vời nàng tiếng nhạc có thể điều động người tâm tình khiến người tâm tình vui mừng nếu như một cái tu tiên giả chuẩn bị trùng kích một cái bình cánh trước có thể nghe nàng diễn tấu một khúc sát xuất thành công cố gắng cũng có thể để t h ă n g một chút trùng kích bình cảnh thời điểm tu tiên giả trạng thái bản thân bao quát tâm tình đều là rất mấu chốt một ít ở một cảnh giới thẻ quá lâu tu tiên giả chính là bởi vì thẻ quá lâu nhìn không thấy hy vọng tâm tính không có điều tiết tốt ngược lại càng ngày càng bất lợi cho đ ộ trò phá. Thăng tiên đại hội bên trên, tất cả tu tiên t bên đại ê tiên n nghe thanh tất tu cả cầm giả, diễn đột u hơi mê Cầm bất i tài kim giả, diễn vinh Diễn khi ê n nghệ song tuyệt, vẫn là kim đan cứng, nghe nàng hạnh chúng tử tuyệt, thể tấu, thực ta. tấu kết thúc, là là sau được của có xác phá í a d ư ớ những thứ này tu tiên giả đều k i n h sợ lý tô không nghĩ tới người cũng tới rồi lúc này bích la cũng là l ạ g yên đi tới lý tô bên người lần trước nhìn thấy lý tô lúc nàng đã nghĩ mời lý tô vào bích hà tông dù sao lý tô lúc đó lấy kim đan chi khu chạm sát tứ gia yêu thú quá mức kinh người đủ để chứng minh lý tô kim đan đáng sợ toàn bộ bắc cảnh cũng không tìm tới lý tô đáng sợ như vậy kim đan trở lại bích hà tông bích la trong đầu cũng hầu như là thường thường hiện ra lý tô thân ảnh nàng không nghĩ tới ở thăng tiên đại hội bên trên còn có thể gặp được lý tô tự nhiên có một ít vui vẻ bích tiểu thư lý tô đơn giản đáp lại một câu lý tô ngươi cũng là đến tham gia thăng tiên đại hội sao nếu như ngươi nguyện ý chúng ta bích hà tông đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng bích la nói nghe được nàng lời nói lý tô nhìn về phía nàng bích tiểu thư có thể đại biểu bích hà tông bích la nói thực sự bộ dạng lừa gạt bích hà tông trưởng môn là ta phụ thân lý tô minh bạch rồi với lúc hắn cần cùng bảy đại tiên môn mua một ít d ư ợ c thảo vì vậy lý tô đem chuyện này nhắc tới dự thảo đương nhiên không thành vấn đề bích hà tông linh dược viên so với đan tâm tông còn lớn hơn chờ các loại thăng tiên đại hội kết thúc ta dẫn ngươi đi bích hà tông a bốn chữ là r này làm cho xung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh lại này tiên môn g i chỉ ngày gần đây mới chỉ có ra đời bên trong nguy hiểm trùng được nặng bảy đại tiên môn chuẩn bị cùng nhau khai phát ở tư nguyên phân phối bên trên ta bảy đại tiên môn tổng cộng chiếm giữ chín thành rưỡi còn lại nửa thành lưu cho đại gia bọn ngươi đều có thể tham dự có thể căn cứ xuất lực bao nhiêu phân phối tài nguyên cái kia kim đàn tu sĩ nói hắn mà nói để ở t r à n g không ít tu tiên giả đều tao động khá lắm đây là tìm phá o h ô i a lý t ô n g nghĩ toàn bộ bắc cảnh tài nguyên tu luyện bảy đại tiên môn chiếm tỷ lệ không phải bình thường đại giống như cái này tiên môn di chỉ, bảy đại tiên môn chiếm chín thành rưỡi chỉ chưa nửa thành cho cái khác người có thể hết lần này tới lần khác cái này nửa thành liền có thể cứ để tu tiên giả c a n nguyện đi làm phá hồi bất quá suy nghĩ kỹ một chút tỷ lệ này thật cũng không gì vấn đề lớn dù sao bắc cảnh tuyệt đại đa số kim đan ở trên c ư ờ giả đ ề u ở đây bảy đại tiên môn chung lý tô chỗ này tiên môn trong di chỉ tốt đồ đạc hẳn không ít chỉ là bên trong nguy hiểm không nhỏ bên trong thượng cổ cấm chế rất khó đối phó cũng không thiếu yêu thú ngươi nếu muốn tiến n h ậ p tốt nhất theo chúng ta cùng nhau lúc này bích la cho lý tô truyền thanh âm quả nhiên là tìm phá hôi bích la truyền âm làm cho lý tô khẳng định cũng không có thể nói phá hôi bảy đại tiên môn cũng là lấy ra tư nguyên nửa thành tài nguyên kỳ thực không ít cái này bảy đại tiên môn tổng cộng chiếm chín thành rưỡi bên trong yếu một chút tiên môn khả năng cũng liền phân đến nửa thành muốn tài nguyên tu luyện không tự mình đi tranh thủ xác được sư tôn có hứng thú sao lý tô cũng là nhìn về phía trưởng môn trưởng môn không minh bạch lý tô là có ý gì hắn hiện tại đến nguyên anh kỳ trong tay tài nguyên tu luyện đã vô cùng t h ầ n trương chỉ bất quá trưởng môn không muốn phức tạp chuyến này nàng là bồi lý tô tới sư tôn phi tiên tông cũng là bắc cảnh tiên môn trước đây không nói hiện tại phi tiên tông cũng có thể danh liệt bát đại tiên môn một trong lý tô lại lên tiếng bên cạnh bích la nghe được không hiểu ra sao lại nghe được lý tô nói bát đại tiên môn một trong không khỏi nghi hoặc vừa tò mò nhìn về phía lý tô cùng trưởng môn sư tôn đệ tử cảm thấy phi tiên tông là thời điểm leo lên càng lớn võ đ à i đến đây đi đệ tử dẫn ngươi đi tranh thủ nên được lợi ích lý tô nói xong liên bắt được trưởng môn tay trưởng môn bị kiếm hãm bên cạnh nàng cô cô của nàng ánh mắt cũng biến thành có chút thú vị lý tô đây là trực tiếp vào tay ngay sau đó lý tô trên người thuộc về nguyên anh khí tức phô thiên cái thế bông thả ra tới thời t h ở này phong thích thoáng cái để quảng trường này bên trên tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến mỗi cá nhân đều cảm thấy vô cùng t i m đập nhanh thật là đáng sợ linh áp nguyên anh đây tuyệt đối là nguyên anh trên quảng trường tu sĩ dồn dập gây dối Bầu lúc này một đạo nhân ảnh bay đến bầu trời ở giữa đối phương khí tức đồng dạng triển khai đây cũng là một cái nguyên anh là bảy đại tiên môn nguyên anh sư tôn nên chúng ta lý tô không nói lời gì lôi kéo trưởng môn liền vọt lên bầu trời lần này hắn muốn giúp trưởng môn một tay làm cho phi tiên tông leo lên bắc cành sân khấu vâng không trưởng môn tu luyện về sau tài nguyên nơi nào đến gia đình hắn cũng còn có một cái nguyên anh tuy là ư u nguyệt thánh nữ tu chính là thiên ma công nhưng là cần tài nguyên tu luyện đâu hơn nữa hắn trong gia tộc linh căn hậu đại càng ngày càng nhiều y ê u dị linh căn hậu đại càng ngày càng nhiều hiện tại lý tô n là một tia ý thức đưa vào phi tiên tông n à y cũng tặng hơn một trăm cái về sau còn có thể càng tiễn càng nhiều những thứ này hậu đại tự nhiên cũng cần càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện tới chống đỡ nói chung theo lý tô thực lực sản sinh biên chất phía sau tự nhiên có thể đi tranh thủ nên được lợi ích mảnh thiên địa này lại không thuộc về ai tài nguyên tu luyện tự nhiên là có người có tài mới chiếm được theo lý tô cùng trưởng môn phóng lên cao ánh mắt mọi người đều bị hai người hấp dẫn quả nhiên là nguyễn anh xem ra không phải bảy đại tiên môn nhân phía dưới rất nhiều tu tiên giả r ồ n dập nhìn lại hắn c ư n h i ê n đột phá nguyễn anh lúc này bích la đã kinh ngạc nàng trên mặt đẹp hiện đầy kinh sắc nàng nhìn thấy lý tô sau đó tuy là cảm giác lý tô có thể vẫn sẽ c ự tuyệt có thể nàng vẫn là một lòng nghị kéo lý tô vào bích hà tông tâm tư của nàng chưa chắc là hoàn toàn xuất phát từ vì bích hà tông kéo một thiên tài túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì chương một trăm linh chín danh liệt bát đại tiên môn từ gặp mặt một lần phía sau mấy năm nay đi qua thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ nhớ tới lý tô nàng trong thư phòng thậm chí còn có một tấm nàng vẽ lý tô bức họa có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới lý tô cư nhiên nhanh như vậy đột phá nguyên anh nàng cũng không cảm thấy lý tô trước đây giấu g i ế m thực lực lúc đó lý tô cũng là kiệt lực chiến đấu nàng cảm thụ được rất rõ ràng nguyên anh cùng kim đan lại là hai chuyện khác nhau bích la ánh mắt không khỏi nhìn về phía lý tô trong lòng của nàng kéo lý tô vào bích hà tông tâm tư buộc phát mạnh liệt nhưng cùng lúc vừa tò mò lý tô muốn làm cái gì nguyên anh không nghĩ tới tiểu t u y ế t đồ đệ đều đ ế này Nguyên Anh n quá Bất n n g đồ đệ à có chút quá với chiêu nữ nhân thích bên cạnh trường môn cô cô đồng dạng có chút kinh ngạc trường môn cô cô còn đã nhìn ra lý tô rất có điểm c h ê u nữ nhân thích bích la mới vừa lúc tới chứng kiến lý tô hai mắt đều ở đ â y phát quang không phải cả người đều phảng phất tại phát quang nếu như trưởng môn cô cô biết lý tô trong nhà có một đống t h ị thi ế p không biết biết sợ thành cái dạng gì mà lúc này bầu trời ở giữa lý tô đã mang theo trưởng môn bay đến bảy đại tiên môn bay ra ngoài nguyên anh bên người cái kia nguyên anh k h í tức đồng dạng cường đại cho lý tô cảm giác hẳn là ở nguyên anh hai tầng đạo hữu rất l à mặt tại hạ họ sử liếm vị bích hà tông ngoại sự trưởng lão không biết đạo hữu xưng hô như thế nào từ chỗ nào mà đến cái kia nguyên anh chưa từng thấy qua lý tô chắp tay hỏi lý tô xin hỏi lịch sử đạo hữu ngắm tiên sừng có thuộc về hay không với bắc cảnh lý tô lên tiếng thẳng vào chủ đề ngắm tiên sừng họ s ử nguyên anh nói ngắm tiên sừng đương nhiên thuộc về bắc cảnh lý tô nói lý mỗi chính là đến từ ngắm tiên sừng phi tiên tông vị này chính là phi tiên tông trừng ư môn thượng quá tuyết cũng nguyên anh hai cái nguyên anh phía dưới rất nhiều tu tiên giả rối loạn thương mừng bảy đại tiên m ô n nhân đồng dạng có chút gây dối nguyên anh có thể không phải hàng thông thưởng bắc cảnh công khai nguyên anh tuy nhiều nhưng cái này nhiều kỳ thực cũng là bẻ ngón tay cũng đếm rõ được một cái trí nhớ tốt hơn một chút tiểu h ả i tử cũng có thể ung dung đem sở hữu nguyên anh tên nhớ xuống bảy đại tiên môn chung có một cái tiên môn thậm chí đều chỉ có một cái nguyên anh hiện tại cái này đến từ ngắm tiên sừng phi tiên tông cư nhiên ra khỏi hai cái nguyên anh ngắm tiên sừng linh khí như vậy mỏng manh địa phương cư nhiên cũng ra khỏi hai cái nguyên anh sao đúng vậy a cái loại địa phương kia căn bản chống đỡ không nổi một cái nguyên anh một cái ngược lại là có thể lý giải ra hai cái chẳng lẽ nơi nào còn thật có tiên nhân truyền thừa phía dưới nhiều tu tiên giả chịu đến chấn động phía dưới từng cái dồn dập nghị luận ngắm tiên sừng n g ắ n cách sử mỗi chỉ biết nơi đó có ba cái kim đan tiên môn cũng từng nghe nói tên phi tiên tông không nghĩ tới phi tiên tông nhanh như vậy đã có hai cái nguyên anh họ sử nguyên anh không khỏi nói lý tô ánh mắt quét một phía bảy đại tiên môn phi thuyền đều có chút hoa mỹ lần này nếu dính đến viễn cổ tiên môn gì chỉ, bảy đại tiên môn hẳn là đều có phái môn bên trong người có địa vị nhất định vật tham gia phía dưới cũng có bắc cảnh rất nhiều tu sĩ sở dĩ hắn mở miệng lần nữa nếu ngắm tiên sừng thuộc về bắc cảnh ta phi tiên tông cũng coi là bắc cảnh một thành viên từ hôm nay trở đi bắc cảnh bảy đại tiên môn làm đổi thành bác đại tiên môn chư vị cảm thấy thế nào bắt đại tiên môn lý tô lời nói lần nữa làm cho phía dưới rất nhiều tu tiên giả tao động họ xử nguyên anh sắc mặt lại là biến đổi tốt tiểu tử này hợp khẩu vị của ta phía dưới trưởng môn cô cô cũng là nợ nụ cười nàng kỳ thực đã sớm đối với lý tô mục đích có chút suy đoán hiện tại mới đến rồi xác nhận tính rồi hắn hai đứng ra là đủ rồi ta đi lên nói một phần v ạ n bị nhận ra làm cho tiểu tuyết ở chỗ này tin tức bộc u lộ ra đi sẽ không tốt trưởng môn cô c â nguyên bản cũng chuẩn bị bay lên trời không vì trưởng môn trợ uy nhưng suy nghĩ một chút phía sau nàng cũng không có hành động hai cái nguyên anh quả thật có tư cách làm cho bảy đại tiên môn biến thành bát đại tiên môn không sai chỉ cần có nguyên anh là có thể tham dự bắc cảnh quy tắc chế định đây đã là cam chịu rất nhiều năm c h u y ệ n phía dưới nhiều tu tiên giả lần nữa nghị luận đối với lý tô lời nói những thứ này tu tiên giả ngược lại là rất tán thành thực lực mới là giấy thông hành phi tiên tông hai đại nguyên anh tự nhiên có tư cách hắn thoạt nhìn lên thật trẻ t u ổ i a không biết bao nhiêu tuổi đúng vậy a cũng có một chút nữ tu thì bị lý tô khí chất dung mạo hấp dẫn thấy ánh mắt đều sáng lên đột phá nguyên anh kỳ phía sau lý tô bị lực đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn lúc này quảng trường này bên trên nữ tu nhóm ánh mắt hầu như đều bị lý tô hấp dẫn rất nhiều nữ tu trong ánh mắt đều có hiếu kỳ muốn biết lý tô nhìn qua không gì sánh được trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ là hạ người gì có dạng nào cố sự mà nữ nhân hiếu kỳ thường thường chính là chuyện xưa bắt đầu lý đạo h i ế u việc này quan hệ trọng đại sử mộ không thể quyết định cũng xin đạo h i ế u rời bước ta bít hà tông vân chu sử mộ thông báo mỗi cái tiên môn các loại tiên môn trưởng môn tới đông đủ sau đó lại cùng nhau thương nghị như thế nào họ sử nguyên anh phản ứng rất nhanh nói chuyện này xác thực không phải hắn có khả năng quyết định bởi vì nếu như phi tiên tông danh liệt bát đại tiên môn cái kia phân bánh mọi người liền lại thêm một cái không sao cả đã như vậy vậy liền bao gồm tiên môn trưởng môn chính là lý tô không có cự tuyệt mang theo trưởng môn tiến nhập bích hà tông vân chu bên trên cái này vân chu vô cùng lớn dài đến vài trăm thước chiều rộng cũng có trăm mét bên trong có đại lượng gian phòng bích hà tông nhân đối với lý tô ngược lại là vô cùng k h á c h khí không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến nguyên anh kỳ ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng tiền bối bích la cũng q a y về rồi thân sắc có chút phức tạp nàng một lòng nghĩ kéo lý tô vào bích hà tông dù cho lý tô đến nguyên anh theo bích La, b í c hà h tông cũng vẫn có thể hấp dẫn lý tô nguyên anh kỳ trưởng thành không dễ dàng toàn bộ b ắ c cảnh chỉ có bích hà tông mới có tài nguyên tốt hơn lại không nghĩ rằng lý tô dường như nhận định phi tiên tông phía dưới thăng tiên đại hội đã tại cử hành đợi không sai biệt lắm hai ngày rốt cuộc cái khác sáu cái tiên môn trưởng môn đều dối dích đến bích hà tông trưởng môn cũng chính là phụ thân của bích La, ngược lại là không nhìn thấy bích hà tông tới là một cái nguyên anh trung kỳ trưởng lão lý tô nhìn lại sáu đại tiên môn trưởng môn chung chỉ có thủy nguyện cựa trưởng môn là nữ tính những thứ khác đều là nam tính nữ tính tu tiên giả lợi hại cũng có nhưng toàn bộ tu tiên l ê n giới vẫn là nam tính chiếm đa số hai đại nguyên anh nếu như hai vị đạo h ư u đúng là phi tiên tông nhân y theo bắc cảnh lệ cũ phi tiên tông xác thực có thể danh liệt bát đại tông môn thủy nguyệt cửa trưởng môn là trước hết lên tiếng thủy nguyệt cửa ở bảy đại tiên môn trung thực lực ngược lại cũng không tệ còn có hai cái nguyên anh hai cái này nguyên anh vẫn là một đôi s o n g b à o thay chính là thủy nguyệt cửa trưởng môn cùng mội mội của nàng hai tỷ mội chống lên thủy nguyệt cửa hiện tại đoan chừng là chứng kiến trưởng môn cũng là nữ tính thủy nguyệt cửa trưởng môn mới chỉ có dẫn đầu lên tiếng chống đỡ năm trăm n ă m trước ta phong lôi tông làm cho bắc cảnh từ sáu đại tiên môn biến thành bảy đại tiên môn không nghĩ tới nhanh như vậy bắc cảnh lại thêm một cái nguyên anh tiên môn đây là bắc cảnh v i ệ c vui lại một cái trưởng môn phát ra tiếng ủng hộ đây là chỉ có một cái nguyên anh tiên môn phong lôi tông rất nhanh bên ngoài nó trưởng môn cũng đều biểu thái ngược lại cũng không có ý kiến tuy là ý vị này bắc cảnh mới xuất hiện ở khu vực công cộng tài nguyên tu luyện muốn chia một chén suốt đi ra ngoài nhưng toàn bộ bắc cảnh hiện h ư u bánh gà tô kỳ thực bị phân chia được không sai lầm mới xuất hiện tài nguyên phân liền phân a nhân ra hai cái nguyên anh bắc cảnh lại có như vậy lệ cũ cũng không thể không cho không không người phân. thể ta lúc ý tiền thượng tiền thân ta thể bối bối đề cùng quan vấn phận, chứng, bọn có họ đ làm n ngắm tiên sừng phi tiên tông nhân. g là l phi ú này bích la nói chuyện có bích la tiểu thư làm chứng vậy là đủ rồi không sai vậy cứ như thế quyết định lần này tiên môn di tích vừa lúc cũng nhiều một phần trợ lực bích la nói phía sau mấy cái tiên môn trưởng môn liền đều bày tỏ tán thành nhìn như vậy phụ thân của nàng có thể là h ó a thần lý t ô n g nghĩ túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bọ mẹ cho người k h ô n g k h ô n g ý ta bảo bỏ là phiền một ẹ không h p ả n h i trăm một tên mươi giải quyết nhiệt tình bích la ở bảy đại tiên môn đều sau khi tán thành phi tiên tông liền chính thức trở thành bắc cảnh đệ bát đại tiên môn kế tiếp còn có một việc đó chính là xác định phi tiên tông phạm vi thế lực bảy đại tiên môn mỗi cái tiên môn đều có phạm vi thế lực của mình tỷ như cái nào thế tục quốc gia thuộc về cái t i ê một cái tiên môn ở bắc cảnh thế t ụ quốc gia chiếm cứ khu vực kỳ thực chỉ là một phần nhỏ một cái tiên môn cũng không có thể không hạn chế giữ lấy khu vực đều có công nhận phạm vi thế lực đây là vì tránh cho tranh c ã i hoặc là tiên môn giữa chiến tranh chúng ta đối với bắc cảnh khu vực khác không có ý đồ vọng tiên giác cùng mãn thương sơn thuộc về phi t i ê n tông chư vị cảm thấy không thành vấn đề chứ lý tô mở miệng lần nữa mấy cái trưởng môn ở lấy ánh mắt trao đổi sau đó đều đồng ý bọn họ còn có chút bận tâm lý tô bởi không hiểu bắc cảnh tiên môn trong lúc đó ngầm thừa nhận một ít quý cụ công phu sư tử ngoạn mắt thấy lý tô chỉ cần vọng tiên giác cùng mãn thương sơn bọ tự nhiên cam tâm tình nguyện vọng tiên giác diện tích tuy nói cũng không tính là nhỏ nhưng bị mãn g thương sân chặn linh khí mầm anh những người khác phương hướng cũng đều là hải hải lý yêu thú cũng là nhiều tuy nói liệp sát yêu thú cũng có thể thu được đại lượng chỗ tốt có thể yêu thú một ngày quá mạnh mẽ vậy thì không phải là chỗ tốt mà là toi mạng đề bảy đại tiên môn đối với vọng tiên giác loại này góc địa phương đều là một chút ý tưởng đều không có coi như ngẫu nhiên đi ngang qua liền dừng lại dục vọng đều không có coi như vọng tiên giác khả năng cũng có một chút tài nguyên tu luyện nhưng giống như linh thạch mỏ loại này thường thường mấy chục trên trăm năm mới phát hiện một cái vọng tiên giác linh thạch mỏ lại nhỏ đến đáng thương bản thân cũng còn có ba cái tiên môn bọn họ tự nhiên không có hứng thú gì bắc cảnh kim đan hậu kỳ cũng không hứng thú đi vọng tiên giác dù sao mạng thương sơn bên trong cũng có tứ gia yêu thú một phần vật gặp vẫn là rất nguy hiểm còn như mạng thương sơn tuy là viễn cổ trong tin đồn có tiên khí m ả n h vỡ các loại nhưng này cũng đã bao nhiêu năm thật có tiên khí m ả n h vỡ còn phải chờ đến bây giờ nhân bảy đại tiên môn đã từng cũng không phải là không có đi tìm cũng đều không có có bất kỳ phát hiện gì truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết mà thôi vì vậy phi tiên tông phạm vi thế lực cũng rất nhanh phân chia hoàn toàn đó chính là vọng tiên giác cùng mạng thương sơn trưởng môn xem ra hoàn toàn đem chuyện này giao cho lý tô tới xử lý trước khi tới nàng hoàn toàn không nghĩ tới lý tô lần này c ư nhiên làm động tác lớn như vậy trực tiếp làm cho phi tiên tông leo lên bắc cảnh đại vũ đài tuy nói toàn bộ bắc cảnh tiên môn cộng lại cùng nàng cái kia cực kỳ cường thịnh gia tộc so sánh với đều không đáng giá nhắc tới nhưng trong nội tâm nàng sớm đã có quyết định cùng gia tộc phân chia giới hạn sẽ không về nhà không trở về nhà không có nghĩa là không tu luyện vừa vặn t ư phản nàng muốn tu luyện được tốt hơn nhanh hơn nhằm có một ngày mình có thể đi thảo một cái chân chính công đạo đến bây giờ tu luyện của nàng tài nguyên s á c thực đã đối mặt khan hiếm vọng tiên giác linh khí lại m ỏ n g m anh đến nguyên anh phía sau nàng đối với linh thạch đu cầu cũng lớn được không được mà nàng c ă n c ơ một ngày tu bổ hoàn toàn tu vi tăng trưởng sẽ phá lệ rất mạnh đối với các loại tư nguyên nhu cầu bộc phát to lớn sở dĩ lý tô hiện tại làm sự t ì n h đối với trưởng môn trợ r ú t cũng không phải lớn như vậy trưởng môn ánh mắt không khỏi đặt ở lý tô trên người lý tô vẫn còn ở cùng bảy đại tiên môn trưởng môn hoặc người phụ trách xác định lấy một ít cụ thể hơn sự tỉnh trong ánh mắt nàng cũng có một tia không dễ dàng phát giác ôn n h trong phòng rốt cuộc có quan phi tiên tông trở thành đệ bát đại tiên môn phía sau tỉ mỉ đều xác định hoàn toàn lý đạo hữu không biết phi tiên tông có hay không gia nhập vào tiên minh xác định rõ phía sau một cái tiên môn trưởng môn nói đây là ngân vũ phái trưởng môn lý tô lắc đầu ta cùng với sư tôn với vọng tiên giác tiềm tu cũng không có gia nhập tiên minh cũng không biết tiên minh vì sao tổ chức lý tiền bối tiên minh là rất nhiều tiên môn một cái kết hợp lại cộng đồng ứng đối ma tu yêu thú cùng với một ít cái khác ngoại tộc uy hiếp gia nhập vào tiên môn cũng không phức tạp ngắm tiên thành liền có tiên minh nơi dừng chân tiền bối cùng thượng quan tiền bối đi đăng ký một cái liền có thể bích la nói lý tâu nga một tiếng hẳn là cùng thánh minh không sai bị lắm thánh minh là rất nhiều ma môn một cái kết hợp lại tiên minh lại là tiên môn kết hợp lại loại này chắc là phân tán tổ chức giống như thánh minh coi như ma môn gia nhập ma môn cùng ma môn trong lúc đó vẫn lẫn nhau t r i n h phạt tiên môn cùng ma môn vẫn có khác nhau rất lớn rất nhiều tu tiên giả vẫn là nguyện ý tuân theo quý cụ gặp phải một ít tư nguyên thời điểm có lẽ có tranh cãi cũng có có thể sẽ đánh đập tàn nhẫn nhưng sẽ không giống ma tu như vậy không hề ranh giới cuối cùng giống như vậy đại gia ngồi xuống bằng thực lực nói hòa hòa khí khí phân chia tài nguyên phạm vi thế lực tình hình ngược càng nhiều.、Tu、tiên cá lớn nuốt cá bé, thể hiện hình thức cũng không phải hoàn toàn là đà đá sát sát. Còn hình cá cá thức có khác lại là rơi phải thể thức.、Tì、như, Tu sát sát. Tí đá bé, đà mặt ộ tộc, một t ít tiểu tiên môn, nhỏ tu tiên tiến tư thường, tiên tiên gia gian Cái ngơi cái kim với nguyên nhiều môn, nhỏ căn bản không có tiến nhập gian phòng này tư cách. Cái này cũng bình không năng đan môn, anh môn còn nhiều hơn m cách. khả chứ. có có được lấy so khác coi như lý tô thực sự công phu sư tử ngoạn muốn chiếm giữ một ít tiểu tiên môn địa bàn cái kia tiểu tiên môn không ai chỗ dựa nói cũng chỉ có thể gạo n á o rời đi gia nhập vào tiên minh phía sau cũng sẽ có một cái đại khái phẩm cấp bình định nếu có nguyên anh hậu kỳ lời nói bầu thành tứ phẩm tiên môn cũng không có vấn đề nếu như là trước t r u n g kỳ vậy chỉ có thể là ngũ phẩm tiên môn lại một cái trưởng môn giải thích những thứ này trưởng môn đối với lý t ô ngược lại đều có giao h ả o ý tứ cái này dạng đi qua bọn họ lý t ô đối với bắc cảnh tình huống càng thêm mấy phần hiểu rõ một phen nói chuyện với nhau kết thúc lúc đã đêm đã khuya bất quá phía dưới trên quảng trường chiếu sáng pháp khi đem chọn khu vực chiếu giống như ban ngày thăng tiên đại hội vẫn còn ở cử hành hơn nữa càng ngày càng náo nhiệt đại lượng muốn vào bảy đại tiên môn tu sĩ đều ở đây bày ra cùng với chính mình cũng có một chút tu sĩ đã tiến nhập tỷ thí phân đoạn như vậy thăng tiên đại hội hàng năm vẫn sẽ chọn một ít xuất sắc tà tu hoặc làm ộ t ít đến từ tu tiên gia tộc tiểu tiên môn tu sĩ tiến nhập bảy đại tiên môn phía bắc kỳ to lớn cơ duyên cũng nhiều hơn cũng hầu như sẽ có một ít tà tu tuy là linh căn m ộ t dạng nhưng người mang cơ duyên tiến cảnh cũng không chậm có cái loại này cực kỳ khắc khổ cũng có cơ hội còn như cái kia một chỗ tiên môn di chỉ sáu tháng sau liền có thể mở ra nhập khẩu tiến nhập đến lúc đó bảy đại tiên môn đều sẽ phái ra đại lượng tu sĩ đi trước lần này vừa lúc Chúng ta đây e m môn tiên g là tài nguyên phân phối phương án căn cứ tiên môn thực lực giữ gốc kém nhất là phong lôi tông giữ gốc nửa thành cũng chính là năm có hai cái nguyên anh sơ kỳ chính là sáu 3 cái nguyên anh, l sự tình thương lượng xong phía sau lý tô vừa nhìn về phía hai vị trưởng môn hai vị này là lạc vân tông cùng tử cực môn trưởng môn hai vị trưởng môn nhìn về phía lý mỗ lý mỗ lúc này mới thả ra bị hắn chứa ở trong quan tài ngọc hai cỗ h ả i cốt lý đạo hữu bọn họ là lạc vân tông trưởng muốn hỏi đây là diễn nhất tiền bối h ả i cốt đây là lưu xuyên tiền bối h ả i cốt lý tô nói sau đó hắn đem hai cỗ h ả i cốt tình huống đại thể nói đi đương nhiên lý tô sẽ không hoàn toàn nói tình hình thực tế lý tô cũng không có nói thánh lệnh vạn nhất đối phương hỏi tới hắn liền nói không biết thánh lệnh là hắn từ ma tu trong tay đoạt vào tay cũng là hắn cuối cùng giết ma tu tất cả chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về hắn nhưng lý tô cũng sẽ không tự tìm cho mình sự t ì n h đem những này nói ra ngoài hắn chỉ nói là dưới đất phát hiện bọn họ hải cốt thậm chí ngay cả đại diễn kiếm trận cũng không hề giảng tuy là thực lực của hắn bây giờ lên đây nhưng khi đó đạt được đại diễn kiếm trận sự giúp đỡ dành cho hắn còn là không tiểu sở dĩ lý tô vẫn là nguyện ý kêu hai vị này đã đi qua tu sĩ một tiếng tiền bối diễn nhất lưu xuyên là bọn hắn năm đó bọn họ sau khi biến mất ta phái người tìm rất nhiều năm một chút t â m hơi đều không có không nghĩ tới bọn họ thực sự hai cái trưởng môn đều có chút động dung cái này kim đan trung kỳ trận pháp sư cùng nguyên anh tu sĩ ở hai cái trong tiên môn địa vị tự nhiên không thấp cùng hai cái này trưởng môn xem ra giao tình cũng không rõ ràng nhìn như vậy hai cái này trưởng môn cũng không biết năm đó hai người là bởi vì thánh lệnh bị giết hai cái trưởng môn nhìn lấy hai cỗ hải cốt đều có chút thương cảm chúng sinh tại thế giới văn t ỳ hệ sơ cùng thời đại với vua hải tặc tương lái phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cung phi làm bạn cùng xô lập bản thưởng thức mỹ vị từ sẵn ứng gì, cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hải đọ s ư ớ c chương một trăm mười một song bảo thai n g u y ê n anh lý tô thì t u n g một khẩu khí hiện tại hắn nhiệm vụ hoàn thành đợi hai cái trưởng môn đem hải cốt thu hồi phía sau lý tô còn nói nổi lên d ư ợ c thảo sự tỉnh tuy nói bích la bên này đồng ý giúp đỡ nhưng lúc đó nàng là nghĩ kéo lý tô vào bích hà tông lý tiền bối d ư ợ c thảo sự tỉnh bích la vẫn nguyện ý giúp t r ợ tiền bối lý tô mới mở miệng bích la lên đường bất quá nếu như bích hà tông cũng không có vậy tính xin đan thần tiền bối vì lý tiền bối góp một cái bích la sau khi nói xong vừa nhìn về phía một lao giả đây là đàn tâm tông trưởng môn cái này tự nhiên không có vấn đề đàn tâm tông trưởng môn một ngụm đồng ý lý tiền bối thăng tiên đại hội còn muốn tổ chức hơn m ộ ư ơ i ngày không bằng ta chức mang tiền bối đi bích hà tông bích la nói cũng tốt lý tô đáp ứng rồi vì vậy sáng sớm hôm sau một con thuyền vân chu liền xuất phát lần này trưởng môn cũng không cùng đi lý tô để cho nàng lưu lại đem gia nhập vào tiên minh sự tỉnh sử lý tốt phi tiên tông bên này lý tô đã ban trưởng môn mở ra một cái cục diện mới chuyện còn lại lý tô liền không chuẩn bị quản nhiều lắm l i ê nguyên c u n hắn vòng ở giác g lúc anh g n theo người khác đã là đại năng nhưng theo lý tô bất quá là một cái khởi đầu mới mà thôi cách hắn mục tiêu xa đâu ta còn tưởng rằng tiền bối là ngoại live tu sĩ đâu không nghĩ tới thật là ở vòng tiên giác lớn lên tiền bối tuổi tắc nhất định không lớn a bích la lời nói không ít thậm chí nàng ở trước mặt người khác căn bản sẽ không nói thế nào nàng nhưng là một cái tam phẩm tiên môn công chúa bắc cảnh nguyên anh thấy được nàng cũng sẽ không chậm trễ nhưng chẳng biết tại sao ở lý tô trước mặt nàng rất có điểm muốn nói chuyện phía sau u n g u y ệ t thánh nữ ngồi ở chỗ kia yên lặng thổi gió nàng ngược lại sẽ không ăn giấm chua gì lý tô trong nhà nhiều nữ nhân như vậy nàng nếu như ăn giấm chua lời nói cũng không cần tu luyện quan giấm g chua cũng có thể làm cho nàng thành tiên thành thần hắn sẽ không lại muốn bắt đầu cưới vợ bé đi u nguyễn thánh nữ lúc này lại là đang suy nghĩ vấn đề này lý tô ngay từ đầu để cho nàng làm thị nữ cái kia mấy năm nhưng là nạp không ít t h i ế p đem vọng tiên rắc những thứ kia tư sắc thượng đẳng nữ tu đều nhanh nạp hết ở nàng không ngừng sinh con mấy năm này lý tô cũng không thế nào cưới vợ bé nhưng u n g u y ệ t thánh nữ cảm giác không phải lý tô vì nàng hồi tâm cái gì mà là không có nữ tu có thể nạp hiện tại bắc cảnh rộng lớn như vậy nơi này nữ tu tư sắc thượng đẳng càng nhiều hơn nữa tu vi cao hơn một chút tư chất không tệ cũng nhiều hơn nữa lý tô m ị lực vẫn như thế đại liền nàng đều không chống đỡ nổi càng đừng nói chi người khác lý tô đây nếu là tiếp tục cưới vợ bé cái kia được nạp bao nhiêu a lâm tiên thành đến bích hà tông không tính là xa chiếc này vân chu cũng là mau kinh người chỉ dùng hai ngày đã đến bích hà tông bích hà tông vị trí khá vô cùng bốn phía tổng cộng có ba cái sơn mạch tụ tập cùng một chỗ rất có trùng tam long hối thủ cảm giác bích hà tông liền ở vào ba cái sơn mạch tụ tập chỗ cao sơn cái kia cao sơn chừng mấy vạn trợ cao mặt trên linh khí nồng nặc ngọn núi rất nhiều giống như nhân gian thiên cảnh vân chu một đường tiến nhập bích hà tông tốc độ lại chậm lại bích la có ý hướng lý tô phô bảy dưới bích hà tông cường đại cùng nơi đây so sảnh mới phi tiên tông xác thực kém xa t í c tắc bích hà tông giống như là lý tô xuyên việt trước kinh thành xa hoa nhất thương trường mà phi tiên tông chính là ở nông thôn chỉ có mấy cái thức vương q u ỏ y bán qua vặt nhìn ra được bích la vẫn có đào trưởng môn góp tường ý tứ bất quá bích hà tông lại lớn lại cường thịnh lý tô cũng sẽ không động thơm hắn nếu như không có hệ thống linh căn cũng còn có thể tự nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập vào lớn tiên môn thậm chí thánh đ i ệ nhưng n bây giờ sao lý tô cũng không cho phép bị đổi tiên môn gì trưởng môn cũng còn không có cho hắn sinh hài từ đâu bích la cô lương lần này đa tạ ngươi những thứ này linh thạch lý tiền bối không cần khắc khí linh thạch cũng không cần bích la cô đương làm ơn tất nhận lấy nửa ngày phía sau trên thuyền mây lý tô lấp lửa này g bích la cũng không muốn linh thạch không có biện pháp lý tô không thể làm gì khác hơn là nhận đối phương tình bích hà tông không hổ là tam phẩm thiên môn linh dược viên lớn đến thần kỳ không phải cái kia không gọi vườn đó chính là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ núi diện tích đạt tới phạm vi mấy trăm dặm bên trong cũng có chuyên môn tụ linh trận tụ tập linh khí còn có đại lượng dược đồng chuyên môn xử lý trên đường trở về bích la còn rất nóng tỉnh một đường quấn quýt lấy lý tô nói không ngừng ưu n g u y ệ t thánh nữ tâm tình không tệ bởi vì này một chuyến cần dược thảo đều tìm được không sai biệt lắm chỉ kém giống nhau hiểu chỉ có thể nhìn đan tâm tông lý đạo hữu mời vài ngày sau lý tô lại tới đan tâm tông ưu n g u y ệ t thánh nữ tự nhiên cùng theo một lúc tiến nhập dược viên không lâu ưu n g u y ệ t thánh nữ liền tìm được rồi cần dược thảo lý đạo hữu liền không nên k h á c h khí bọn ta đều ở bắc cảnh làm nâng đỡ lẫn nhau đan tâm tông trưởng môn cũng không có thu lý tô linh thạch cái này dạng luyện chế ma trần đan cần dược thảo đến đủ u nguyễn thánh nữ tâm tình tốt hơn nhìn về phía lý tô trong ánh mắt tràn đầy n h tình nếu như không phải lý tô nàng nghĩ sưu tập những t h ứ này dự thảo nhiều l ắ m khó a không có lý tô nàng ở khắc nguyên anh trước mặt lại không dám tiết lộ nửa điểm k h í thức nhân ra làm sao sẽ phản ứng nàng thấy đều không thấy được còn như đi cường đ o ạ n đan tâm tông cũng không yếu bên trong có một nửa luyện đan sư chuyên trách luyện đan một nửa kia chuyên trách tu luyện như vậy tiên môn làm sao có khả năng yếu hiện tại toàn bộ nhờ lý tô khi lại một lần nữa trở lại lâm tiên thành lúc thăng tiên đại hội đã sắp đến c ố i trường môn cũng đã làm cho phi tiên tông thuận lợi gia nhập vào tiên minh hiện nay phi tiên tông bình xét cấp bậc là ngũ phẩm tiên môn lý tô thì tìm được rồi thủy n g u y ệ t môn trưởng môn lý đạo hữu không biết có chuyện gì mời thủy n g u y ệ t môn trưởng môn nói nàng gọi liêu tâm thủy mội mội của nàng thì gọi liêu tâm n g u y ệ t hai người dung mạo rất giống như vẫn là một đôi song bào thai cũng vẫn là nguyên anh hai người cũng đều ngày thường xinh đẹp các nàng tìm muội là bác cảnh nổi danh nhất nữ tu thực lực cũng không yếu liêu tâm thủy đều nhanh đến nguyên anh hậu kỳ mội mội của nàng chậm một chút liêu trưởng môn ta có mấy cái tứ phẩm linh căn trở lên nữ nhi còn có một cái tam phẩm linh căn nghĩ đưa vào thủy nguyện môn chẳng biết có được không lý tô lên tiếng đây chính là mục đích của hắn cũng là ly tô cùng trưởng môn thương lượng một chút sau quyết định trưởng môn đến nguyên anh phía sau phải toàn lực tu luyện cũng không chuẩn bị lại thu đệ tử tuy là phi tiên tông hiện tại đánh giá lên ngũ phẩm tông môn nhưng nội tình bên trên cùng thủy nguyệt môn loại này tứ phẩm tông môn sai nhiều lắm cái kêu mấy cái tứ phẩm linh căn trở lên nữ nhi ở phi tiên tông cũng không phải lựa chọn tốt nhất tất cả đều là nữ tu thủy nguyệt môn tự nhiên là lựa chọn tốt hơn túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bọ mẹ trong mười chín tám trăm không ý ta bảo là phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đ ầ y huyền bí chương một trăm mười hai gây nên nhiệt nghị lý tô tam phẩm linh căn đương nhiên có thể tứ phẩm linh căn cũng không tệ không nghĩ tới ly đạo hữu lại có thể có nhiều như vậy linh căn hữu gì nữ a nhi trong phòng liêu tâm thủy thanh n â m vâng lên lý tô nhắc tới nàng đáp ứng tam phẩm linh căn đâu làm gì không đáp ứng tam phẩm linh căn đối với thủy nguyện môn mà nói quả thực cùng thiên t ư ợ n g rất bánh giống nhau coi như tứ phẩm linh căn cũng là vô cùng tốt ở bắc cảnh lục phẩm linh căn đều có thành tựu nguyên anh hy vọng ngũ phẩm linh căn khả năng tính càng lớn còn như tứ phẩm linh căn thành tựu nguyên anh độ khó cũng không lớn còn như tam phẩm linh căn thủy nguyệt môn đến bây giờ cũng còn không có thu được tam phẩm linh căn đệ tử bắc cảnh không phải là không có nhưng thủy nguyệt môn chỉ lấy nữ tu chờ ngươi sở hữu tam phẩm linh căn nữ nhi đưa tới ta thu nàng làm đệ tử thân truyền tự mình bồi dưỡng liệu tâm thủy hứa hẹn đa tạ liễu trường môn nàng bây giờ còn nhỏ tiếp qua mấy năm đầy m ư ơ i hai tuổi phía sau ta liền tiễn nàng qua đây còn như tứ phẩm linh căn ta trước đưa qua đây lý tố nói không thành vấn đề liêu tâm thủy hơi có chút vui vẻ tuổi của nàng tự nhiên so với lý tô lớn hơn sống tuổi tắc đều vượt qua ngàn năm bất quá thoạt nhìn vẫn là vô cùng trẻ tuổi cũng chính là hơn hai mươi tuổi bất kể là trường môn vẫn là u nguyệt t h á n h nữ ở tư chất bên trên hẳn là đều so với liêu tâm thủy tốt trường môn tư chất là lý tô đã gặp tu tiên giả bên trong tốt nhất thứ nhì là u nguyệt t h á n h nữ cùng liêu tâm thủy thương lượng xong phía sau lý tô liền cáo tử con gái của hắn bên trong linh căn tốt như tử ngược lại không có nữ như nhiều cũng có mấy cái lục phẩm trở lên lý tô liền chuẩn bị đặt ở phi tiên tông nuôi dưỡng chờ sau này xuất hiện càng hữu dị linh can lý tu có thể đưa đến bắc c ả n h cái khác tiên môn hơn nữa đến lúc đó phi tiên tông nói không chừng cũng phát triển được tốt hơn ngày thứ hai t h a n g tiên đại hội đến rồi hồi cuối lần này đại hội chọn lựa hơn một trăm cái tu sĩ cái này hơn một trăm cái tu sĩ bên trong nữ tu chiếm được một phần ba bộ dạng ngoài ý liệu là một lần này nữ tu bên trong lại có gần một nửa muốn gia nhập vào phi tiên tông quá khứ nữ tu đệ nhất tuyển trạch là bích hà tông cùng thủy nguyên môn những thứ này nữ tu chỉ sợ là hướng về phía lý tiền bối đi chứ chuyện này cũng đưa tới một ít tán tu nghị luận bất quá thưa ở quang n không gấp trường h u n môn lý đạo hữu sáu tháng sau chúng ta ở thanh dương núi gặp lại trường môn nhóm tiếp nhị liên tam lý khai lý tô cùng trưởng môn cũng chuẩn bị đường về lý đạo h i ế u ta tùy ngươi cùng nhau đi thôi liêu tâm t h ủ y cũng chuẩn bị đi cùng lý tô cùng đi lý g i a nàng muốn gặp lý tô mấy cái tứ phẩm linh căn trở lên nữ a nhi tự mình đi đem các nàng mang về trong t ô n g tỏ vẻ thành ý đương nhiên nếu như không có tam phẩm linh căn nàng cũng sẽ không như thế trinh trọng chủ yếu vẫn là tam phẩm linh căn ba vị trí đầu phẩm linh căn đều dị thường hy hi hữu nếu như là nhất phẩm linh căn t h ủ y n g u y ệ t môn muốn nhận cũng không thu được tin tức vừa truyền ra đi sợ rằng thánh địa đều sẽ ngồi không yên vì vậy lúc tới là ba người lúc trở về lại là năm người t i ê n môn trưởng môn mặc dù ly khai nhưng lâm tiên thành vẫn phi thường náo nhiệt đến rất nhiều tu sĩ tạm thời đều không cho phép bị ly khai đặc biệt là những thứ kia muốn đi thăm dò tiên môn gì chỉ nhiều tu sĩ làm cho lâm tiên thành trước nay chưa có náo nhiệt rất nhanh những thứ này tu sĩ đầu đề đàn luận liền càng nhiều hơn biến thành lý tô lần này thăng tiên đại hội đáng giá nhất thảo luận đề tự nhiên là phi tiên tông cùng lý tô bắc cảnh b ả y đại tiên môn biến thành b á t đại tiên môn lý tô thành đề t à i sốt dẻo nhất rất nhiều tu tiên giả thì tại hiếu kỳ lý tô cùng trưởng môn rốt cuộc là làm sao tại làm sao cằn cỗi vọng tiên g ắ c thành tự nguyên anh chẳng lẽ mạng thương sơn thật có tiên khí mạnh vỡ không quá có thể n à y cũng đã bao nhiêu năm mấy trăm năm trước bắc cảnh tiên môn cũng lớn nâng lục soát qua mạng thương sơn thật có tiên khí mạnh vỡ sớm đã bị tìm được rồi ta cảm thấy bọn họ chắc là linh căn phi thường tốt vừa tìm được cơ duyên gì nhiều tu tiên giả từng cái suy đoán rồn rập bất quá nữ tu môn quan chú phương diện lại cùng nam tu không giống mới nữ tu nhóm càng nhiều chú ý là lý tô dung mạo khí chất bắc cảnh nguyên anh tu sĩ tuy có không ít nhưng những cái này nguyên anh tu sĩ không có một cái có lý tô dung nhan trị cùng khí chất cũng có tu sĩ d á n g dấp còn được nếu như không có nhìn thấy lý tô ngược lại cũng còn tốt cùng lý tô vừa so sánh với còn lại tu sĩ liền trực tiếp bị đạp dưới mặt đất dưới tình huống như vậy cứ việc lý tô trước đây hiện thân thời gian không ngừng nhưng không thiếu nữ tu đã đem lý tô d á n g dấp đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng dùng mấy ngày lần nữa bay qua mạng thương sơn phía sau rốt cuộc vọng tiên giác đến, đến rồi mấy trăm năm trước ta từ nơi này đi ngang qua một lần khi đó cái này còn là lấy tu tiên gia tộc làm chủ tiên môn cũng chỉ có một cái không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạn sinh rồi hai cái nguyên anh liêu tâm thủy nhìn về phía vọng tiên giác cái kia quảng bao đại địa có chút cảm thán sư tôn người trước trở về chỗ quản lý từ n h A, sáu tháng sau nếu như sư tôn cần ta buổi sư tôn cùng đi tiên môn d ì chỉ. lý t ô nói trường môn cũng không thiếu việc cần hoàn thành trình hợp vọng tiên giác ba cái tiên môn sau đó chuẩn bị nhân thủ sáu tháng sau xong đi tiên môn d ì chỉ. phân biệt phía sau rất nhanh lý tố mang theo liêu tâm thủy đi tới lý ra cũng nhìn được lý tô mấy cái linh căn y ê u dị nữ nhi quả nhiên là tam phẩm linh căn thật tốt quá lý tố cái kia tam phẩm linh căn nữ nhi hiện tại mới m ư ơ i năm cất bất đầu m a n h m a n h cũng không phải sợ người lạ lôi kéo l y tô gấp cáo tò mò nhìn liêu tâm thủy liêu tâm thủy hướng về phía nàng cười cười muốn đi t r e o chọc một chút nàng bồi dưỡng một cái m a n h m a n h hảo cảm với nàng a di người xinh đẹp như vậy cũng là ba ba tiểu tiếp s a o sau đó m a n h m a n h một câu nói để liêu tâm thủy á khẩu không trả lời được hắn làm sao nạp nhiều như vậy tiếp Ngay liền cũng đến cùng nạp bao nhiêu thiếp. Tuy là nàng sống rồi hơn nghìn sau ra bao Thủy thấy Ly Tuy Liêu khẩu đó, được Lý lộ, là biết thiếp. rồi Tâm Tô một chẳng lẽ hắn là dùng cái gì thái b ổ hoặc là tương tự với ét u phương pháp liêu tâm thủy lại không khỏi nghĩ nhưng nàng rất nhanh bỏ ý nghĩ này thái b ổ các loại một là không có hậu đại hai là đối với phái nữ thương tổn phi thường lớn liếc mắt là có thể nhìn ra lý tô nữ nhân tuy nhiều nhưng mỗi người trạng thái đều tốt lắm còn như ét u các loại đồng dạng không có hậu đại lý tô này cũng bao nhiêu đ ờ i sau mặt khác một dạng cần hai cái cảnh giới không sai biệt l ắ mới m được liêu tâm thủy trong lòng cũng không khỏi đối với lý tô biến đến tò mò bởi đối với lý tô hiếu kỳ ở đem lý tô hai cái tứ phẩm linh căn nữ nhi mang lên phía sau nàng lại chuyên môn đi lạc thành chuyển động hàn mới chỉ có hai trăm linh chín tuổi sao sau đó nghe được tin tức để liêu tâm thủy hoàn toàn kinh ngạc lý tô cư n h â n mới chỉ có hai trăm linh chín tuổi thiên trăm tuổi trúc cơ thế tục tiên nhân hơn một trăm năm mươi tuổi kim đan hai trăm tuổi liền đến nguyên anh cái này từng đầu tin tức đem liêu tâm thủy cả kinh quá không chỉ có sợ liêu tâm thủy cũng là hoàn toàn xem không hiểu hai trăm linh chín tuổi nguyên anh nhìn không điểm này có thể khẳng định lý tô là trăm phần trăm thiên tài nhưng là vì sao lý tô trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ nàng ở lạc thành trung có thể nghe được tin tức hữu hạn cũng còn không biết lý tô ở trận pháp các phương diện phi thường lợi hại vâng không nàng cũng sẽ tính ra cùng trưởng môn tương tự n á p b ổ chẳng lẽ nói h ắ n tham luyến mỹ sắc sở dĩ làm lỡ rồi tu luyện liêu tâm t h ủ y không khỏi suy đoán có thể lý tô tuy là nạp thất nhiều cho cảm giác của nàng lại không giống như là cái loại này thuần túy tham luyến mỹ sắc nhân nếu như là loại người như vậy khá hơn nữa tư chất lại làm sao có khả năng ở hai trăm linh chín tuổi chứng đạo nguyên anh trong lòng của nàng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều đối với lý tô cũng là càng ngày càng hiếu kỳ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 thế tục quốc gia hoàng đế rất nhiều còn mấy trăm phi từ đâu bất quá giống như lý tô nạp nhiều như vậy nữ tu cũng là h i h ư t h ấ y đặc biệt là những thứ này nữ tu đại thể vẫn là lý tô ở kim đan kỳ thời điểm nạp hơn nữa mỗi người còn tư sát xuất chúng khắc kim đan tu sĩ coi như tưởng tượng lý tô cái này dạng cũng không thấy sẽ có bao nhiêu nữ tu nguyện ý chớ đừng nhắc tới khắc kim đan tu sĩ nếu quả thật giống như lý tô cái này dạng vậy có khả năng cả đời đều không đến được nguyên anh mang theo nồng nặc kinh ngạc cùng hiếu kỳ liêu tâm vị ly khai vọng tiến giác về tới thủy nguyện môn bên trong bên kia lý tô thì cùng u nguyện thánh nữ lần nữa xuất phát lần này là muốn đi tìm u nguyệt thánh nữ giấu lên đến cái kia vài loại d ư ợ c thảo nàng giấu địa phương tự nhiên không có khả năng ở thiên ma c u n g mà là tại trên biển một tòa tầm thường tiểu đ ả o ở chỗ sâu trong hòn đảo nhỏ kia phụ cận cũng không có thiếu cường đại y ê u thú một dạng cho dù có tu sĩ đi ngang qua cũng sẽ không để ý Siêu. sát. sát Phi tiên kiếm tới Cái hải cái tới giai tiêu yêu yêu yêu đầu đầu, chuẩn. kích đánh thú chẳng thú thực không Những thứ này yêu thú một một đạt tam này này này kém, đem c ra, đã lý trừ phi là chủ tu thủy hệ công pháp tu sĩ bằng không có thể sẽ không dễ dàng tiến nhập trong nước biển chiến đấu nơi đó là yêu thú sân nhà bất quá đối với lý tô cùng u nguyệt thánh nữ mà nói tự nhiên không coi vào đâu phi thuyền ở minh mông vô tận trên biển khơi bay ước chừng một tháng sau rốt cuộc đến địa phương mạnh này hải thật đúng là minh mông vô tận c h ắ c không được thiên ma cung phía sau vẫn không có động tĩnh cái này tới một chuyến cần thời gian quá lâu một phần vạn trong thời gian này có địch nhân tiến công thiên ma cung xào huyện cũng chỉ có thể khóc u nguyệt thánh nữ bay xuống lý tô theo sát phía sau nàng tiến vào trước hải lý vào biển mấy trăm mét phía sau u n g u y ệ t thánh nữ hướng phía tiểu đảo mà đi đảo nhỏ này lộ trên mặt biển bộ phận chỉ có mấy mờ nhưng đến rồi dưới nước mấy trăm mét phía sau trở nên rất lớn u n g u y ệ t thánh nữ chui vào trong một cái động một đường tiến nhập tiểu đảo nội địa tiến nhập bên trong phía sau bên trong có một cái cách thủy cùng che giấu chất pháp có một chỗ không tính là quá lớn động bên trong trồng mấy loại dược thảo nơi này linh khí dường như cũng không tệ lắm đúng vậy nơi đây chắc là linh khí dường n h cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi đây liền ở chỗ này chế tạo một chỗ trụ sở bí mật đem dược thảo trùng ở nơi này ưu n g u y ệ t thánh nữ nói đang khi nói chuyện nàng đã đem dược thảo toàn bộ thu vào đến tận đây tất cả dược thảo đến đủ chúng ta đi thôi hai người bắt đầu đường về lại dùng thời gian một tháng một đường trở lại vọng t i ê n giác sau đó lý tô trực tiếp đi phi tiên tông lại thất bại phi tiên tông luyện trong đan thất lý tô nhữ mày ma trần đan không có tốt như vậy l u y ệ n chế chủ yếu vấn đề là ưu n g u y ệ t thánh nữ cũng không có đa phương nàng nghe biết loại này đan biết muốn dùng cái nào dược thảo nhưng căn bản không biết đa phương không có đa phương như thế nào thành đan đan phương ghi chép giống như là mỗi một chủng đàn sử dụng dược thảo số lượng tỷ lệ kỹ càng một chút c ò n sẽ viết rõ ràng chú ý sự hạng h ỏ a hậu chờ các loại còn tốt một lần này d ư liệu có thể cung cấp lý tôn nếm thử mười lần t ả hữu bất quá lý tô n đã thất bại hai lần hắn còn có tám lần kinh nghiệm lấy trước mắt luyện đan kinh nghiệm sợ rằng không đủ lý tô nghĩ n tám lần chỉ có dược thảo không có đan phương muốn đem một loại đan dược dược thảo đi ra quá khó khăn u y ệ n sợ rằng phải đợi chờ các loại lý tô nhìn lướt qua hệ thống bảng nói chờ các loại chờ cái gì chờ hắn giải thưởng lớn nhanh ừng ưu nguyện không có gấp mắt thấy lý tô thất bại hai lần nàng cũng không có vô cùng lo lắng nàng lựa chọn tin tưởng nam nhân của chính mình không có chờ bao lâu vẹn vẹn chỉ chờ vài ngày lý tô lại một cái có linh căn hậu đại ra đời rốt cuộc hai trăm cái có linh căn hậu đại đủ hai trăm cái có linh căn hậu đại đồng thời đợt thứ nhất giải thưởng lớn đến rồi quả thế lý tô lộ ra nụ cười cái này một lớp giải thưởng lớn là hai nghìn năm tu vi cùng với hai nghìn năm kinh nghiệm hơn nữa có thể chọn phạm vi tiến một bước gia tăng rồi nhiều h ạ n nhất luyện thể tu vi lý tô nhìn về phía cái này h ạ n nhất luyện thể thế giới này cũng có thể tu chỉ là ở bắc cảnh nhìn không thấy có người nói cũng có địa phương thể tu thịnh hành tu tiên giả thân thể tuy là chịu đến chân nguyên tầm b ổ cũng so với thường nhân mạnh hơn nhiều thế nhưng trung vi không bằng thể tu bất quá lý tô ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng cái này luyện thể tu vi nhưng là ngoại định mức thêm nhưng luyện thể tu vi cùng thần hồn tu vi giống nhau thêm khác đều có thể thêm hai nghìn năm cái này chỉ có thể thêm một nghìn năm giảm nửa lý tô không có gấp trước tiên đem hai nghìn năm tu vi hấp thu dùng hai ngày sau khi hấp thu lý tô cảm giác được hắn thăng liền hai tầng thoáng cái đi tới nguyên anh ba tầng sơ nhập nguyên anh tầng ba dáng vẻ hai năm tu vi chỉ tới nguyên anh ba tầng sao lý tô nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại lý tô cũng minh bạch rồi vẫn là linh căn vấn đề cùng với hắn nguyên anh quá mạnh mẽ lục phẩm linh căn đến nguyên anh đều có độ khó coi như đến nguyên anh còn lại thọ mệnh một dạng cũng liền hơn hai năm hơn hai năm qua cái này lục phẩm linh căn tu sĩ tối đa cũng là có thể đến nguyên anh hai ba tầng sau đó không một đối phương liền đã tiêu hao hết thọ mệnh bị vây chết ở nơi này sở dĩ then chốt vẫn là linh căn nếu như là nhất phẩm linh căn cái này hai năm tu vi xuống tới lý tô không nói đến h o a thần nguyên anh đỉnh phong như thế nào đi nữa là ổn đây cũng là chuyện không có cách nào khác hẳn phía trước luyện k h í đột phá t r ú c cơ đều dùng hơn một năm tu vi đâu lý tô còn không có phân phối hai năm kinh nghiệm lý g i a hậu đại cư nhiên cũng tại một ngày này đột phá hai mươi vạn lần này lại là hai năm tu vi vào tài khoản quá sung sướng lý tô hấp thu những thứ này tu vi cảm giác miễn bản sảng khoái hơn lần này lại dùng hai ngày nhiều thời giờ hấp thu xong phía sau lý t ô nhìn một cái chính mình nguyên anh lại lớn mạnh thực lực của hắn đã đi tới nguyên anh bốn tầng nguyên anh bốn tầng lý t ô nhìn một chút mình bây giờ chắc là nguyên anh bốn tầng trung hậu kỳ bộ dạng cách nguyên anh năm tầng cũng không xa ta linh căn tăng lên nữa một cái thì tốt rồi lý t ô nghĩ hiện nay trước kia nạp nữ tu sinh ra có linh căn đời sau tỷ lệ đã không lớn tuy là thường thường còn có một cái xem ra còn phải cưới vợ bé đương nhiên trước kia nữ tu lý t ô cũng sẽ không vắng vẻ thường thường cũng sẽ đi bồi bồi cắt nàng c ò nguyên có c thể h anh, anh, anh, anh trung kỳ bây giờ lý tô đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cái này hai làn sóng lớn thường cho ngược lại không tệ phía sau thường cho liên tục không ngừng ngược lại không có cần thiết quấn quýt linh căn vấn đề tốc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống Tên cái gì? Phiền nhận bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10. 9. 800, ta mẹ, tên Nút bảo Không không, phiền không phiền phải hủy ý bỏ bỏ là mẹ, mẹ. ở đã â đâu? u Ở đâu? 3. 2. 1. Đinh. Cái tên phiền tên bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ s ỉ đ ầ y huyền bí chương một trăm mười bốn truyền k ỳ cùng manh động còn là muốn đem linh căn tăng lên hấp thu xong hai phần bốn nghìn năm tu v i phía sau lý tấu nghĩ nếu như là khác tu sĩ lục phẩm linh căn đến nguyên anh đều có độ khó coi như lục phẩm linh căn có thể đột phá nguyên anh đối với lục phẩm linh căn mà nói bốn nghìn năm tu luyện có thể từ nguyên anh một tầng đến nguyên anh bốn tầng kỳ thực coi là không tệ chớ đừng nhắc tới lý t ô nguyên anh mạnh hơn sở dĩ bốn nghìn năm tu vi cũng liền đến rồi nguyên anh bốn tầng then chốt đâu vẫn là linh căn nếu như mới v ừ a là ngũ phẩm linh căn lý tô bây giờ nói không chừng đã nguyên anh năm sáu tầng nếu như là nhất phẩm linh căn cái này bốn nghìn năm tu vi đã sớm đến hóa thần ở trên thậm chí ở trên rất nhiều đây chính là linh căn tác dụng bằng không vì sao linh căn trọng yếu như vậy Không có biện pháp, ai bảo lý tô khởi pháp, thấp thể Tô Tô vô biện Cũng ngón vàng cùng dùng. Lần có có bảo ai điểm may tay Lý Lý đâu. này sở o song n g song phía sau, phía sau phá phía phía h t ư n cũng sẽ càng nhiều, tỉ như góp chỉnh thưởng cho, biến thành 300 năm g góp cho cho, sẽ Sở vi. tu tỉ dĩ lý tô trổ mã trọng điểm vẫn là hai điểm đầu tiên là tăng thêm linh căn đời sau số lượng nhằm tăng cường chính mình linh căn cũng có thể phụng dưỡng ngược lại tu vi tuy là trước mắt phụng dưỡng ngược lại còn rất ít hắn đều nguyên anh trung kỳ hơn một trăm cái hậu đại hiện nay mạnh nhất là tần tiêu nguyệt vì hắn sinh cái kia tứ phẩm linh căn đoa hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ có thể những thứ khác qua còn lớn hơn số lượng ở luyện khí kỳ có thể có bao nhiêu phụng dưỡng ngược lại lý tô linh căn hữu dị hậu đại đều là phía sau sinh còn không có thời gian lớn lên nhưng phía sau số lượng càng nhiều linh căn hữu dị càng nhiều tự nhiên không giống nhau điểm thứ hai là tăng thêm lý g i a hậu đại thường cho cũng sẽ không ngừng trở nên nhiều xác định rõ phương hướng về sau lý tô phân phối nổi lên hai nghìn năm kinh nghiệm h ắ n trước phân phối một trăm năm bí tịch kinh nghiệm đến ma trần đan phương pháp luyện chế bên trên không sai lý tô nghĩ tới một cái biện pháp dùng bí tịch kinh nghiệm tới đem ma trần đan đan p ư ơ n g gắng g ư ợ n g lấy ra một phần xứng lý tô cũng cảm giác không giống nhau đơn giản mà nói liền là có mi mục á i này một trăm n ă m bí tịch kinh nghiệm thì tương đương với lý tô trước có hơn một nghìn năm luyện đan kinh nghiệm đã làm ộ t cái luyện đan đại sư phía sau lại đi nghiên cứu luyện chế ma trần đan một trăm n ă m vậy là đủ rồi cái này một trăm n ă m kinh nghiệm trên thực tế như vậy đủ rồi dù sao có hơn một nghìn năm luyện đan kinh nghiệm làm cơ sở lý tô cũng không có sơ xuất lại đem luyện đan kinh nghiệm bỏ thêm bốn trăm n năm hắn lần nữa đi tới luyện đan thất luyện chế đứng lên lần này phế bỏ ba phần tài liệu mười lăm phía sau lý tô rốt cuộc luyện chế thành công ưu n g u y ệ t ngươi xem một chút có phải như vậy hay không lý tô đem ma trần đan đưa cho ưu n g u y ệ t ưu n g u y ệ t tiếp nhận đi nghe nghe trên mặt đẹp không khỏi có chút kích động nàng rốt cuộc có thể giải mở thiên ma ấn phu quân cảm ơn ngươi ưu n g u y ệ t cũng bắt đầu kêu lý tô phu quân nàng còn không có nhận thấy được lý tô tu vi biến hóa lý tô sợ làm sợ nàng chuẩn bị trước ổn m ấ y tháng đi tiên môn trong di chỉ đi bộ một vòng là tốt rồi giải thích liền nói ở bên trong c ó kỳ n g ộ gì một loại mới vừa đột phá nguyên anh mới chỉ có đã hơn một năm thời gian liền trực tiếp đến trung kỳ quá dọa người cũng không thiện cũng dễ dàng khiến người hoài nghi ngón tay vàng tự nhiên không thể cho hấp thụ ánh sáng cho bất luận kẻ nào vậy thì phải tìm một giải thích hợp lý hoặc là để cho người khác có một hợp lý não bổ ưu n g u y ệ t còn có tứ phần tài liệu có muốn hay không luyện hết lý tô hỏi ưu n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói toàn bộ luyện hết ta thiên ma c u n g bên trong c ó mấy cái ta biết cũng muốn thoát khỏi thiên ma ấn vừa lúc có thể bán cho các nàng Tốt lý tô không nói hai lời đem cái này tứ phần tài liệu toàn bộ luyện xong đưa cho u nguyện u nguyện thu vào phu quân có ma trần đan phía sau Ta cần mấy tháng đến một năm thời gian để phá trừ thiên Thiên rút Ta thể thận. Tốt. gian ma ma cần cẩn đến năm ấn. ấn động dừng. không không mấy dây phá để lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng ưu nguyện gương mặt có chút từng đỏ lý tô không gấp ly khai phi tiến tông mà là đi nhìn một chút tình huống bây giờ cách đi tiên môn di chỉ còn có không đến bốn tháng vọng tiên giác ba cái tiên môn trình hợp đã cơ bản hoàn thành trình hợp được có chút thuận lợi lý tô đoán không lầm trưởng môn cô cô thình lình cũng là nguyên anh tu sĩ vẫn là một cái nguyên anh hậu kỳ điều này làm cho lý tô đối với trưởng môn lai lịch càng tò mò hơn nàng lại có cường đại như vậy một người cô cô ở cô cô tìm đến phía sau cũng không nguyện ý về nhà tiếp tục đợi ở chỗ này t r ư ờ n g môn không sẽ là vì ta ở lại chỗ này a lý tô sờ lên c ằ m hơi có chút trang điểm nghĩ suy nghĩ một chút hắn lại nghĩ tới t r ư ờ n g môn cái kêu oa tắc vóc người tuyệt mỹ tư thái cái này muốn là sinh con nhiều lắm oa tắc ta được gia tăng k i n h lực t r ư ờ n g môn cô cô tu vi làm cho lý tô cảm giác tự mình nghĩ làm cho t r ư ờ n g môn vì mình sinh hải tử sợ rằng đạt được hóa thần mới có hy vọng vậy sớ m ngày đến hóa thần a lý tô tràn đầy nhiệt tình trở lại lý ra phía sau ưu nguyện chuẩn bị mượn ma trần đan để phá trừ thiên ma ấn bài trừ tiên ma ấn hẳn là cũng không cần từng điểm từng điểm t ầ m ăn lên vừa v ẫ n tư n g phản ưu nguyện cần một lần hành động đem bài trừ thế nhưng nàng sơ kỳ cần chuyện cần làm nhiều lắm nhất định phải có vạn toàn nắm chặt phía sau tài năng mới có thể một lần hành động bài trừ sở dĩ cần thời gian chính cô ta mới chỉ có không nắm chắc được ta đi một chuyến bắc cảnh đem bình nhi mấy người bọn hắn đưa đến bắc cảnh tiên môn đi trong nhà liền giao cho ngươi lý tô đối với ưu nguyện nói trong nhà giao cho nàng lý tô yên tâm như vậy nàng sao đem lý ra đều giao cho nàng cái này ma nữ ưu nguyện không có đi phản vấn chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng không cần hứa hẹn cái gì nàng biết bảo vệ cẩn thận lý ra lý tô mang theo mấy cái hậu đại xuất phát mấy cái này hậu đại có ba cái là còn hắn còn có bốn cái là hắn đời sau hậu đại bọn họ linh căn cũng không xuất sắc thế nhưng bọn họ đối với t r ậ n pháp luyện đàn có hứng thú ở phương diện này cũng có thiên phú nhất định lý tô lại không có bao nhiêu thời gian đi dạy bọn họ sở dĩ liền thẳng thắn đem bọn họ đưa đến lạc vân tông cùng đ a n tâm tông lý tô trả lại diễn nhất hải quốc phía sau lạc vân tông còn thiếu lý tô một cái nhân tình tự nhiên không thành vấn đề đan tâm tông nói chỉ là vào tông vấn đề cũng không lớn còn như trở ra phát triển liền xem chính bọn hắn cái này cũng không giống như phi tiến tông coi như kém đi nữa trưởng môn trên thực tế cũng sẽ không đổi người dạng này cũng tốt lý tô cũng hy vọng đời sau của mình chung có thể hiện ra một ít ư u dị mà không phải chỉ ở hắn cánh dưới sự bảo vệ làm một cái nhà ấm đoa hoa mấy cái hậu đại đều là lần đầu tiên đi xa lại cùng lý tô cùng nhau mỗi một người đều có chút hưng phấn bất quá bọn họ không có cái lộn lý tô hy vọng ở chỗ này hậu đại đối với lý tô cũng là lại kính vừa sợ vài ngày sau lý tô đến rồi lạc vân tông ha ha lý đạo hữu đến ta lạc vân tông thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này lạc vân tông trưởng môn nghe nói phía sau tự mình ra n g h ê n tiếp lý đạo h ư u chuyện tích cái này hơn hai tháng coi như là truyền khắp bắc cảnh bây giờ lý đạo h ư u cũng là ta bắc cảnh một cái truyền kỳ đem lý tông n g h ê n tiếp trở ra lạc vân tông trưởng môn trong ánh mắt mang theo tán thưởng nói sự tích truyền khắp bắc cảnh lạc vân tông nói chắc là chỉ bắc cảnh tu t i ê n giới lý tô còn không biết việc này vừa hỏi mới hiểu rõ nguyên lai、like. có kim đan tu sĩ đối với phi tiên tông cùng lý tô cảm thấy h ế u kỳ liền bay qua mãng thương sơn đến rồi vọng tiên giác du lịch sau đó liền nghe được đại lượng có quan hệ lý tô chuyện tích cái này sự tích truyền về phía sau ở lâm tiên thành trung đưa tới oanh động hiện tại lâm tiên thành tu tiên giả nhiều lắm ở chỗ này chuyển ra cũng tương đương với chuyển khắp hơn nửa cái bắc cảnh cái này không lạc vân tông trưởng môn đều biết chuyện này hiện tại lý tô lấy hai trăm linh chín tuổi thành t ự u nguyên anh sự tỉnh đã ở bắc cảnh truyền ra ở lâm tiên thành trung đưa tới cực đại oanh động hai trăm linh chín tuổi nguyên anh túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ n ú t hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí c h ư ơ n một trăm mười lăm hắn tới bắc cảnh cưới vợ bé vậy làm sao có thể không khiến người ta h o a n h động quá trẻ tuổi cái tuổi này cho dù là ở linh khí nồng nặc hơn tài nguyên tốt hơn cơ duyên càng nhiều hơn bắc cảnh rất nhiều tu tiên giả cũng mới mới vừa bước vào kim đan không lâu ân mại không vào kim đan hoặc là đã chết giả hoặc là ở chết giả trên đường không dư thừa gì tuổi thọ bắc cảnh nguyên anh rất nhiều đều là hao phí năm sáu trăm năm thậm chí càng lâu mới thành cựu hai trăm linh chín tuổi nguyên anh tuổi này quả thực d i ò n g ư ờ i không chỉ có như vậy lý tô chuyện khắc tích cũng chuyển tới t ỷ như trăm tuổi trúc cơ yêu thích cưới vợ bé trong nhà thị thiếp một đồng lớn còn đặc biệt thích sinh con hậu đại đều có thể kiếm ra một chi quân đội cái này sự tích cùng hai trăm linh chín tuổi nguyên anh tạo thành tiên minh t ư ơ n g phản cũng là ở bắc cảnh tu tiên giả ở giữa đưa tới cực đại nhiệm nghị cũng không phải là không có tu tiên giả cảm thấy lý tô trưởng thành nhanh như vậy là dùng một ít tà đạo phương pháp tỷ như thái bổ các loại nhưng điểm này cũng ở sau đó tin tức truyền đến chung bị giải thích không chỉ có như vậy ở nửa tháng trước có lẽ là chứng kiến có không ít tu tiên giả tại hoài nghi thủy nguyệt môn trưởng môn liễu tâm thủy tự mình đến lâm tiên giảm tiến hành rồi làm sáng tỏ cùng chứng minh nàng một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vẫn là bắc cảnh đại danh đỉnh đỉnh tiên môn trưởng môn chủ động đi ra bang lý tô làm sáng tỏ cùng chứng minh dĩ nhiên là làm cho bắc cảnh tu sĩ không hoài nghi nữa không nghĩ tới đạo hữu có thể làm cho liễu tâm thủy đứng ra đạo hữu cái này bị lực tại hạ bội phục lạc vân tông tông chủ nói đến chuyện này thời điểm dùng ý vị thông trường lại cảm giác sâu sắc bội phục giọng nói đây rõ ràng là cảm thấy lý tô cùng liêu tâm thủy trong lúc đó có điểm cái gì lý tô cảm giác liêu tâm thủy đứng ra chủ yếu vẫn là bởi vì nữ nhi bảo bối của hắn lý tô đều muốn đem tam phẩm linh căn nữ nhi giao cho nàng hiện tại gặp phải loại sự tình này liêu tâm thủy lại biết trần tướng tự nhiên đứng ra bất quá nàng có thể đứng ra tới cũng là một phần đại nhân tình dù sao nàng làm như vậy rất dễ dàng bị người hiểu lầm t ự như bây giờ lạc vân tông, tông chủ giống nhau lý tô không có giải thích loại sự tình này càng tô càng hoa nói như vậy chẳng lẽ lạc vân tông nhân không biết đại d i ễ n kiếm trận ly khai lạc vân tông phía sau lý tô nghĩ hắn vốn là muốn hỏi thăm một chút đại d i ễ n kiếm trận dưới nửa sách nhưng từ lần trước gặp mặt đến bây giờ lạc vân tông trưởng môn đều không nhắc tới bắt đầu đại d i ễ n kiếm trận lợi hại như vậy sát trận dù cho ở lạc vân tông bên trong đều là bà bối nhưng đối phương cư nhiên không hỏi cái này đủ để chứng minh cái kia kim đ a n kỳ trận pháp sư đối với đại diễn kiếm trận là bà mật dạng này cũng tốt chi ít đại diễn kiếm trận sẽ không khắp nơi đều có thế nhưng lý tô muốn tìm d ư ớ i nửa sách đi nơi nào tìm trước học được đệ ngũ tầng một phần vạn tìm không được trận pháp kinh nghiệm nhiều ta có thể tự hành thôi diễn lý tô nghĩ nghĩ tới đây hắn đem còn lại một năm trăm n ă m kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho trận pháp cái này dạng h ắ n trận pháp thì có ước chừng hơn hai chín n h ì n năm cái này tương đương với một cái kém chút nữa nguyên anh toàn bộ tuổi thọ sở dĩ phân phối nhiều như vậy là bởi vì lý tô có một ít dự định chuẩn bị đi qua trận pháp đem m ã n thương sơn mở ra làm cho linh khí tiến nhập vọng tiên giác điều này cần đầy đủ trận pháp kinh nghiệm mới được mặt khác mấy tháng phía sau đi tiên môn gì chỉ, nơi đó có đại lượng thượng cổ cầm chế cầm chế là trận pháp một loại chẳng qua là tương đối trận pháp đặc biệt lý tô nhiều như vậy trận pháp kinh nghiệm cũng có giúp cho hắn phá giải cầm chế có thể nói hiện tại lạc vân tông mạnh nhất trận pháp sư đều xa xa không có biện pháp cùng lý tô so đa tại đan thần đạo hữu không cần k h á c h khí không nghĩ tới lý đạo hữu mới chỉ có hơn hai trăm tuổi cùng ngươi vừa so sánh mới chúng ta chính là lao cổ hủ mấy ngày phía sau đan tâm bên trong tông đan tâm tông trưởng môn hơi than thở nói xem ra hắn cũng biết chuyện này hơn phân nửa đã truyền khắp bảy đại tiên môn ở bắc cảnh truyền khắp bảy đại tiên môn nói theo một cách khác chính là truyền khắp bắc cảnh ở phát hiện lý tô còn trẻ như vậy phía sau đang tâm tông trưởng môn lại khách khí không ít suy nghĩ một chút lý tô trẻ tuổi như vậy liền đến nguyên anh mấu chốt là vẫn còn ở về n ữ sắc tốn thời gian dài lý tô tư chất lại thật lợi hại kể từ bây giờ có thể đoán trước tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lý tô sau này thành tựu sợ rằng sẽ vượt qua xa hắn hắn tuy là trưởng môn tu luyện cũng không thiếu đan dược phụ trợ nhưng hắn cũng không dám nói có thể đột phá hóa thần có thể hắn thấy đối với lý tô mà nói đột phá hóa thần sợ rằng dễ dàng hóa thần đều chưa chắc là điểm kết thúc hai trăm linh chín năm nguyên anh a lý tô sinh mệnh hắn thấy vừa mới bắt đầu nếu như hắn biết lý tô hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ không biết lại sẽ sợ thành cái d ạ n gì g đây cũng là vì sao lý tô chuẩn bị chờ các loại đi tiên môn di chỉ phía sau năm trăm l ạ i triển lộ trung kỳ tu vi quá dọn người ở khác tu tiên giả trong mắt hoàn toàn không hợp với l ẽ t h ư ờ n g dễ dàng phức tạp đưa tới phiền thoái không cần thiết lý tô cùng đan tâm tông trưởng môn hàn huyên gần nửa ngày phía sau hắn đưa tới mấy cái hậu đại đã làm xong vào tông thủ tục vừa mới bắt đan ầ u tự tử. t nhiên là ngoại môn là đệ p h â phụ người phía người dưới, tâm ậ vận n bọn họ, bất quá cuối cùng bọn họ có thể đi tới một bước nào, liền xem vận mệnh của bọn hắn. Đan lực chiếu cố cuối có bước của họ, họ thể đi tới quả bất một t xem tông trưởng muốn nói cái này đương nhiên ly khai đan tâm tông phía sau lý tô một lần này nhiệm vụ liền hoàn thành hắn bắt đầu đường về đường về thời điểm vừa vặn trải qua lâm t i ê n thành lý tô suy nghĩ một chút bay vào lâm t i ê n thành chuẩn bị lại mua một chút vật vì phi tiên tông đem đại trận hoàn thiện một cái lý tiền bối tuyệt đối là nhất phẩm thiên linh căn thậm chí có thể là so với nhất phẩm thiên linh căn còn muốn hy hữu tiên linh căn nhất phẩm tiên linh căn chúng ta bắc cảnh cũng ít nhiều năm không có đi ra qua tiên linh căn không quá có thể có người nói tiên linh căn ra đời thời điểm trời d á n g dị tượng một ít thánh địa có chuyên môn thanh khí ngăn cách lấy ước vạn g i ả m đều có thể giám sát đến tiên linh căn sinh ra đúng vậy à nếu thật có tiên linh căn lúc đó gây nên sở hữu thánh địa tranh đoạn thậm chí đại chiến tiên linh căn vạn năm đều chưa chắc ra một cái lý tiền bối chắc là hy hi hữu linh căn a lúc này lâm tiên thành trung lý tô đề tài vẫn chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu đại lượng tu tiên giả đều ở đây thảo luận lý tiền bối quá lợi hại rồi nạp như vậy tiếp hoàn thành bộ dạng như thế nhanh nghe nói trở thành hắn thị thiếp cũng khá vô cùng lý tiền bối còn biết dùng đan dược để t h ă n g t u v i của các nàng đúng vậy a quá lợi hại rồi nói xong ta đều muốn làm lý tiền bối thị thiếp chờ các loại gặp phải lý tiền bối chúng ta có thể lớn mật thử xem ư ta có chút sợ lý tiền bối là n g u y ê n anh thực sự biết để ý chúng ta sao cùng lúc đó lâm tiên thành trung cũng không có thiếu nữ tu ở thảo luận chuyện này rất nhiều nữ tu chú ý điểm lại không giống nhau nam tu nhóm ở thảo luận vì sao lý tô nạp nhiều như vậy thiếp hoàn thành bộ dạng như thế nhanh một ít nữ tu thảo luận thảo luận đều đem mình thảo luận động lòng rất nhiều nữ tu vốn là bị lý tô m ị lực hấp dẫn hiện tại mắt thấy lý tô như vậy yêu n g h i ệ t lại thích cưới vợ bé đối với mình thị thiếp còn phi thường tốt một ít nữ tu đột nhiên cảm thấy làm lý tô thị thiếp dường như cũng không tệ hình như là lý chức ư thực sự là lý tiền bối ư thiên a lý tiền bối lại tới rồi lúc này có người phát ra từ trên bầu trời xẹt qua lý tô lâm tiên thành trung rất nhiều tu sĩ đều tao động vì vậy làm lý tô hạ xuống s o n g mua xong đồ đạc bên ngoài đã vây quanh đại lượng tu sĩ lý tiền bối ta gọi mộ dung linh phi thưởng ngưỡng mộ ngươi đây là ta vẽ cho ngươi tặng cho ngươi lúc này một cái nữ tu đột nhiên cầm nàng vì lý tô vẽ bức họa đỏ mặt chạy lên trước đưa cho lý tô mắt thấy nàng hành động lập tức lại có mấy cái nữ tu hành động một màn này đem nam tu nhóm xem l â y người lý tiền bối sẽ không tới bắc cảnh tới cưới vợ bé chứ xong hắn tới bắc cảnh cưới vợ bé túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền b ỏ mẹ trong người chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bọ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí trong một trăm mười sáu nạp cầm tiên tử trong thời gian thật ngắn thì có đại lượng nữ tu cho lý tô tặng lễ vật những thứ này trước mặt mọi người tống suất lễ vật nữ tu trên cơ bản đều là tư sắc khá vô cùng tu vi cũng khá vô cùng lấy trúc cơ kỳ chiếm đa số luyện khí kỳ đều thiếu dù sao lý tô bây giờ là nguyên anh tu sĩ rất nhiều luyện khí kỳ nữ tu chưa chắc có dung khí này hiện tại lâm tiên thành trúc cơ tu sĩ không ít vượt qua xa vọng tiên giác có khả năng so với vọng tiên giác trúc cơ kỳ c ộ n lại cũng liền một trăm cái xuất đầu giống như phi tiên tông đến bây giờ cũng liền ba bốn mươi cái trúc cơ kỳ mà thôi bắc cảnh trúc cơ kỳ là hơn nhiều lắm nơi đây bản thân tài nguyên tốt hơn không nói bảy đại tiên môn bên trong trúc cơ kỳ chính là tán tu bên trong trúc cơ kỳ đều có không ít rất nhiều tu tiên gia tộc đều là trúc cơ gia tộc đương nhiên cũng không phải khắp nơi đều có phân tán ở toàn bộ bắc cảnh một khu vực trúc cơ vẫn là có vẻ hơi hi hi lạc lạc cũng liền ở bảy đại tiên môn chung trúc cơ kỳ tại cao độ tập trung đó là tiên môn đệ tử hiện tại lâm tiên thành bên trong trúc cơ kỳ cũng rất nhiều bởi vì thăng tiên đại hội phía sau đại lượng bắc cảnh tu sĩ còn tụ tập ở chỗ này không có tán đi sở dĩ ngươi ở đây lâm tiên thành đi bộ một chút sẽ phát hiện không có mấy b ư ớ c là có thể gặp phải một cái trúc cơ sẽ cho ngươi một loại trúc cơ nhiều như chó cảm giác có thể trên thực tế đâu đây là bắc cảnh tu sĩ tập trung hiệu quả thiếp qua mấy tháng lâm tiên thành trúc cơ sẽ thiếu rơi hơn phân nửa mắt thấy trúc cơ nữ tu một cái tiếp một cái cho lý tô đưa lên lễ vật một ít luyện khí kỳ tán tu cũng là hâm mộ không được trúc cơ kỳ ở bắc cảnh địa vị cũng không thấp chỉ là cùng kim đan nguyên anh không so được mà thôi dù cho ở bắc c ả n h đối với rất nhiều tu tiên giả mà nói trúc cơ vẫn là hy vọng xa vời những thứ này trúc cơ nữ tu bình thường đối với luyện khí tán tu cũng sẽ không nhìn nhiều nhưng bây giờ lại từng cái mặt mang n g ạ i ngùng hướng lý tô đưa ra quả của mình đây đã là tín vật đế ước cuối cùng lý tô thu đến s ắ p xỉ hai mươi chủng lễ vật những lễ vật này trên cơ bản đều là nữ tu nhóm thủ công chế phẩm thì như chính mình theo thứ tú một loại cầm tiên tử tới lúc này không biết hai hô một tiếng các tu sĩ nhìn một cái quả nhiên cầm thanh tới nàng thứ nhất liên hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người dù sao cầm thanh không chỉ có là tài nghệ song tuyệt cầm tiên tử vẫn là kìm đan tu sĩ tự thân xinh đẹp càng lá xuất chúng ở các tu sĩ tránh ra sau đó cầm thanh thuận lợi đi tới lý tô tiền bối nàng nhìn thấy lý tô trong ánh mắt lộ ra vui sướng tiền bối lần trước nhận được tiền bối xuất thủ t ư ơ n g t r ợ cầm thanh còn chưa báo đáp tiền bối không biết tiền bối có thể hay không di giá cầm thanh chỗ ở làm cho cầm thanh vì tiền bối diễn tấu m ộ t k h ú c cầm thanh đôi môi khé mở phát ra mời cầm tiên tử nên vì lý tiền bối đơn độc diễn tấu nàng lời nói làm cho chung quanh các tu sĩ từng cái ước ao phá hư cầm thanh còn chẳng bao giờ vì một cái tu sĩ đơn độc diễn tấu quá nàng chỉ tiếp công khai diễn đ ấ u đây là tránh cho cùng một cái cường đại tu sĩ một chỗ một phòng phía sau đối phương thấy sắc nảy lòng tham hiện tại cầm thanh cũng là vì lý tô mở trường hợp đặc biệt mắt thấy cầm thanh ở nhiều người như vậy trước mặt mời lý tô đáp ứng rồi không nghĩ tới tiền bối là thật tuổi trẻ ngược lại là cầm thanh tuổi tắc đã sắp muốn đổi kịp tiền bối một gian rộng rãi trong phòng nhỏ cầm thanh vì lý tô trước một ly trà mùi trà bốn phía chu vi cũng còn có từ trên người nàng tản mát ra mùi thơm so với mùi trà càng mê người làm người ta miên man bất định tiếng đàn cũng văng lên cầm thanh lần này diễn tấu là một bài mới từ khúc Tiếng tâm, phất một thiếu tình thổ tình tiếng thực tuyệt Tiếng trong, thù thể tâm thần thể giống nội lại cái vời. người vui người minh. đàn nhẹ, như nước sông phản nữ hướng lang Nàng đàn, cùng đàn bên trong, có đặc thù ý nhị, có thể lệnh nghe được tâm thần người vui mừng, cũng cộng đặc được là mềm chạy cho sắc có có có vô lấy yêu. qua lộ ở ý dụ không chỉ có tiếng đàn tuyệt vời diễn tấu thời điểm càng là cố phán sanh tư rõ ràng nàng rất chuyên chú có thể tình cờ ngẩng đầu một ánh mắt một ánh mắt đều có điểm câu nhân tâm thôi trách không được cầm thanh cho tới bây giờ chỉ tiếp công khai diễn tấu đây nếu là cho một cái tu sĩ đơn độc diễn tấu cô nam quả nữ cùng ở một phòng đợi nàng diễn tấu hết có thể nhẫn mại được ít vô cùng liền lý tô tâm đều có một loại bị kích hoạt cảm giác phảng phất mùa xuân đến rồi vạn vật khôi phục đương nhiên cũng cùng cầm thanh từ khúc có quan hệ cái này một bài từ khúc quá mức ưu mỹ lại tựa hồ là nàng như muốn tố tâm linh lý tô bưng ly trả tay đều không khỏi dừng ở đường này rốt cuộc cuối cùng một cái thanh â m rơi xuống lý tô còn có chút không có nghe đủ cái này khúc là cầm thanh mấy tháng này chuyên môn vì tiền bối làm tiền bối cảm thấy thế nào cầm thanh đôi mắt đẹp lưu truyền t i ế n như nỉ non trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ tình cảm Nàng cũng không nhưng này cũng nào tên xung động. Gia ý của người ràng. là Giai cố khích, lúc có của khiêu Tô ý Lý ý loại một ta rất đó rõ、ràng. vì vậy hồi lâu chưa từng xung động qua lý tô lần này p h o n g túng chính mình sắc trời mình ám t r ă n g sáng treo cao lâm tiên thành trung cầm thanh lần này mời lý tô trở thành không ít tu sĩ đ ể tài câu chuyện xem ra cầm tiên tử đều bị lý tiền bối m ị lực chết phục không có biện pháp t ừ chứng kiến lý tiền bối phía sau ta một cái nam đều thống hận mình không phải là nữ nhân nghe nói thủy nguyện môn liễu trưởng môn dường như cũng đúng lý tiền bối có ý tứ đừng làm loại truyền thủy nguyện môn kim đan đều có hai mươi mấy người cẩn t đối với lợi y ý chúc cơ tu sĩ mà nói mấy thập niên cũng không ngắn rất nhiều tu sĩ cũng chính là mấy thập niên này một lần thăng tiên đại hội có một lần cơ hội gặp mặt mỗi một lần thăng tiên h đại hội kết thúc thường thường cũng sẽ thúc đẩy rất nhiều nhân duyên một ít tu tiên giả tự cảm thấy con đường phía trước từ từ nhìn không thấy hy vọng quá lớn phía sau liền sẽ tuyển trạch cùng người kết thành đạo lữ tổ kiến tu tiên gia tộc như vậy tu tiên gia tộc thường thường mấy trăm năm phía sau sẽ từng bước tiêu vong sau đó lại sẽ có m ớ i tu tiên gia tộc xuất hiện vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng cũng chính vì vậy tới một mức độ nào đó bây giờ lâm tiên thành liền cùng ở tiên tuyệt lĩnh bên trên giống nhau mấy tháng này lâm tiên thành trung nếu có nữ tu coi trọng nam tu đưa lên tín vật đế ước thì tương đương với tiếp nhận đối phương thành vì đạo lữ của mình lúc này nam tu cầm tín vật đế ước Đi đoạn đôi đời. giải thoại.、Tu、tiên giả trên thế giới, có đôi khi không có nhiều tiên giới nữ căn phòng, thành trên không như con con thẳng thẳng. Tu tiên giới rất lớn, bỏ qua một lần, tu thể tựu một Tu thế Tu rất một thì thể qua qua có có có có là cả vậy bỏ bỏ sở dĩ mới có những thứ kia nữ tu chủ động vì lý tô đưa lên tín vật đế nước h sáng sớm hôm sau lý tô mở mắt ra xuất hiện trước mặt chính là cầm tiên tử tấm kia xinh đẹp mặt cầm tiên tử đẹp ở chỗ một chữ mị loại này mị cũng không phải là cái loại này rất tục mị tục mà là mang theo ba phần thanh t h ầ n ba phần mỹ hoặc còn có ba phần nghiêm trình mị cũng để cho lý tô có chút muốn ngừng mà không được vì vậy lý tô lại có chút vào buổi trưa cầm tiên tử vẻ mặt lười biếng mặc vào trình tề nàng bây giờ nhìn qua có một phen đặc biệt vẻ phản p h ấ t hải thường xuân ngủ mới tỉnh một dạng nàng xem hướng lý tô trong con mắt còn có một chút ý xấu hổ cũng có một tiêu ưu á n bởi vì nàng cũng không nghĩ đến nàng n g ư ợ n tiếng nhạc thổ lộ tâm ý kết quả lý tô lại tại chỗ em nàng cầm thanh sau khi trở về ta vì ngươi bù một chàng h ô n lễ lý tô cam kết ngày hôm qua đúng là hắn nhịn không được tuy là cầm thanh có ý đó nhưng cầm thanh thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy bất quá cầm thanh thật không có trách tội lý tô ý tứ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 t r ư ớ c 117, một nạp nạp mười cái phá trận cầm thanh mặt b ỏ lên vẫn là ân một tiếng tuổi của nàng không coi là nhỏ đã sắp hai trăm tuổi đương nhiên đối với tu vi của nàng mà nói nhân sinh mới chỉ có quá một phần ba đ ầ u lấy kim đan tu vi thân thể của hắn tự nhiên so với thiếu nữ thân thể trạng thái còn tốt cho dù có hải tử nàng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận rồi lý tô không gấp trở về ở cầm thanh nơi đây lại đợi một ngày lý tô lại xuất hiện ở một chỗ khác trong khách sạn nơi đây có một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu nàng xuất thân từ một cái kim đan gia tộc bắc cảnh kim đan gia tộc không coi là nhiều nhưng cũng có một chút lý tô nơi đây đợi một đêm phía sau liền lại đi khác một cái khách sạn lần này cho hắn t i ế n tín vật đính ước nữ tu đều là tương đối ưu tú tu vi không sai linh căn cũng không tính quá kém hơn nữa người người dung nhan trị rất cao mười mấy nữ tu bên trong chỉ có một cái luyện khí k ỳ nữ tu vì vậy lúc tới lý tô là một con thuyền phi thuyền lúc trở về lý tô phi thuyền phía sau cũng là theo vài chiến thuyền phi thuyền hắn lần này mang đi nữ tu vượt qua mười cái bởi đường xá xa xôi không có mấy tháng lại muốn đi tiên môn di tích sở dĩ lý tô đem hôn lễ đặt ở phía sau bổ sung lần này lý tô nạp tiếp ngoại trừ cầm thanh cái này kim đan tu sĩ bên ngoài trên cơ bản đều là trúc cơ nữ tu cũng có một người dáng dấp phá lệ sinh đẹp luyện khí hậu kỳ nữ tu thiên lý tiền bối một lần cư nhiên nạp mười mấy t i ế p đúng vậy à các nàng còn trên cơ bản đều là trúc cơ nữ tu trúc cơ nữ tu à cho ta một cái liền thỏa mãn đây coi là cái gì ngươi không thấy liền cầm tiên tử cũng luôn h a m sao cái này không biết có bao nhiêu nữ tu muốn làm hắn thi t i ế p lâm tiên thành trung mắt thấy lý tô mang theo cầm tiên tử cùng mười mấy trúc cơ nữ tu ly khai một ít tu tiên giả không gì sánh được hâm mộ thảo luận bọn họ cuối cùng cũng đã biết mấy tháng này truyền văn thật giả lý tô đúng là thích cưới vợ bé cái này không vừa xong bắc cảnh không lâu chỉ một lần nạp mười mấy một nạp liền nạp mười mấy cái này mười mấy ngoại trừ một cái luyện khí hậu kỳ bên ngoài còn trên cơ bản tất cả đều là t r ú c cơ kỳ nữ tu cũng là đem nhiều tu tiên giả từng cái xem lên người hơn nữa lý tô lần này tới lại còn đem cầm thanh bắt lại cầm thanh cũng là bắc cảnh công nhận mỹ nữ nàng tài đánh đàn càng là liền bảy đại tiên môn đều tán thành cho nên mới có cầm tiên tử danh xưng là nàng là bắc cảnh không biết bao nhiêu tu tiên giả tình nhân trong n g ậ cứ như vậy bị lý tô bắt lại mặt khác lý tô ở bắc cảnh cũng bắt đầu cưới vợ bé tin tức một chuyên gia chỉ sợ sẽ có không thiếu nữ tu tâm đ ộ n g rồi nếu như là khác nguyên anh lao quái chưa chắc sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng có thể lý tô bất kể là tu vi vẫn là tiến cảnh hay là khí chất dung mạo đều là nhất đẳng đối với nữ tu lực hấp dẫn quả lớn trở thành lý tô thị thiếp đối với một ít không có bối cảnh và không được tiên môn nữ tu mà nói cho dù là trúc cơ nữ tu đều sẽ tâm độc a trong lý phủ lại nên đón thành viên mới cầm tiên tử gia tộc kỳ thực cũng không lớn phụ mẫu nàng mình trôi trong nhà còn có một cái trúc cơ kỳ đệ đệ người em trai này đã cùng một cái nữ tu gây dựng gia tộc cũng không cần cầm tiên tử quan tâm cái gì sở dĩ nàng trực tiếp theo lý tô đến rồi vọng tiên giác những thứ khác trúc cơ nữ tu ngoại trừ cái kia xuất từ kim đan gia tộc bên ngoài cũng đều đã không có thân nhân đối với các nàng mà nói cô độc toàn thân gia sản cũng đều mang ở trong túi đựng đồ nói đi là đi cũng là theo lý tô đến rồi vọng tiên giác vọng tiên giác linh khí s á c thực m ỏ n g manh cùng bác cảnh xa xa không so được bất quá bao quát cầm tiên tử ở bên trong các nàng đều không có thất vọng hoặc là câu o á n hận cái gì lại mỏng manh thì như thế nào có thể đi theo lý tô bên người như vậy đủ rồi huống chi lại mỏng manh không phải cũng ra đời hai cái nguyên anh lần này trở lại lý ra phía sau vẹn vẹn tháng thứ hai cầm tiền tử liền mang thai những người khác chúc cơ nữ tu đồng dạng tiếp nhị liên tàng có h o a lý tô phái đại lượng hạ nhân tới hầu hạ các nàng lần này gia tộc hậu đại phá hai trăm ngàn thưởng cho chúng cũng không có tăng thêm nữa có linh căn đời sau s á t x u ấ t trước mắt s á t x u ấ t so sánh với tự nhiên s á t x u ấ t đã cao hơn quá nhiều tự nhiên sinh ra linh căn xác suất khả năng cũng liền phần trăm chi không giờ không giây vô cùng nhỏ lý tô hậu đại sinh ra linh căn sát xuất tại nhiều như vậy thường cho sau đó cũng đã đột phá hai lần này gia tăng sát xuất có chút ý tứ đem lý tô gia tộc hậu đại t r u n g sinh ra ưu dị linh căn đời sau sát xuất gia tăng rồi không hai phần thường này đối với lý tô mà nói ngược lại cũng không tệ cùng các nàng hôn lễ chờ các loại từ tiên môn di chỉ sau khi trở về lại làm a ưu nguyệt vẫn còn ở hết sức chuyên chú bài trừ tiên ma ấn xem ra nàng còn cần một ít thời gian lý tô lần này cũng không cho phép bị mang nàng đi tiên môn di chỉ liền không có quấy dối nàng một mình đi tới mãng thương sơn hiện tại thừa dịp còn có thời gian hắn chuẩn bị đem nguyên tử bình chướng mở ra một cái chỗ rách hoàn toàn bài trừ còn có độ khó nhưng mở ra một cái chỗ rách vấn đề không lớn mỗi một lần lý tô đi ngang qua thời điểm cũng đều đang nghiên cứu nguyên tử bình chướng hắn đã có không ít tâm đắc rồi lý tô lựa chọn vị trí là trước kia cái kia có thể thông qua thông đạo nơi này là một cái tốt nhất nghiên cứu địa phương hắn ở chỗ này nghiên cứu hơn một tháng thời gian cũng có thể lý tô bắt đầu không ngừng đánh hạ từng loại trợ khí cái này dạng qua vài ngày nữa phía sau cách tiến nhập tiên môn di chỉ thời gian liền rất gần ngày này đại lượng phi thuyền phi gần mãn thương sơn những thứ này là phi tiên tông phi thuyền bây giờ phi tiên tông đã hợp thành liệt dương môn cùng thất tinh cốc t r ư ờ n g môn vẫn là lý tô sư tôn thượng quan tuyết không trải qua quan tuyết mặc kệ cụ thể sự vụ cô cô của nàng thì càng nhiều hơn quản lý đứng lên trước kia liệt dương môn trưởng môn thất tinh cốc trưởng môn trở thành phi tiên tông trưởng lão cái này hai cái môn phái kim đan tu sĩ đồng dạng trở thành trưởng lão sắp nhập sau đó nếu như đem trưởng môn cô cô tính lên phi tiên tông liền có ba cái nguyên a n kỳ mười bảy cái kim nam kỳ cùng với một trăm linh năm cái trúc cơ kỳ cũng miễn cưỡng có thể đem ra được lần này phi tiên tông để lại một cái kim đan kỳ ở nhà toa c h ấ n bên ngoài toàn bộ nó dốc toàn bộ lực lượng v õ n g tiên giác thường thường vài thập niên cũng sẽ không tới một lần người bên ngoài nào có trùng hợp như vậy cái này một gần hai tháng tới đại đ ị n h đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối thật tới ưu nguyện thánh nữ cũng còn ở đây sư tôn lý t ô chứng kiến phi tiên tông bằng đại đội ngũ đứng lên lý tô ngươi thật giống như một mực tại nơi đây t r ư ờ n g môn nói đúng vậy sư tôn ta ở chỗ này nghiên cứu không ít thời gian đã có một ít phát hiện có thể sơ bộ mở ra một con đường làm cho phi thuyền thông qua lý t ô nói mở ra thông đạo trường môn khó hiểu bắt đầu lý tô hai tay khéo động phía dưới đại lượng trận pháp bay lên không những trận pháp này lên không phát ra các loại màu sắc m à n sáng để trong này thoảng c á i biến đến phá lệ sáng lạc vê anh trong cao không trở nên chấn động giống như chứng kiến cái kia nguyên tử bình t h ư ớ n g ở lý tô trận pháp dâng lên phía sau giống như là lý tô xuyên việt trước phương tây truyền thuyết bên trong mốt sờ tách ra đại hải giống nhau bị lý tô trận pháp gắn gượng tách ra cái này độ khó có thể sánh bằng tách ra đại hải mạnh hơn nhiều một cái kim đan tu sĩ sử dụng chân nguyên đều có thể tách ra đại hải tách ra cái này nguyên từ bình t h ư ớ n g nguyên anh tu sĩ đều làm không được đến không phải hóa thần đều chưa chắc làm được nhưng lý tô mượn sắp xỉ ba ngàn năm trận pháp tạo nghệ làm xong rồi nguyên từ bình t h ư ớ n g gắn gượng bị lý tô phân ra một cái vài trăm bên trong thông đạo lối đi này cùng lúc trước có thể thông qua thông đạo cũng không đồng dạng lối đi này là phi thuyền có thể trực tiếp bay qua linh khí có thể tiến vào thông đạo chúng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sơ cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra v ẫ đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cùng phi làm bạn cùng xô dô lập bản thưởng thức mỹ vị từ sản ấn di cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hại rồi rất tiện à. Thật tốt quá, về sau chúng ta thể thuận chúng quá, sau về cũng có đỏ xước ò n toàn đem bộ phía trước liệt dương môn trưởng môn cùng thất tinh cốc trưởng môn bây giờ xích dương trưởng lão cùng lãnh sơn trưởng lão đồng dạng cả kinh không được h ắ n g tự nhiên đem nguyên t ử bình t r ư ớ n g mở ra trưởng môn c ủ a cô đều không khỏi sâu đậm hút một khẩu khí nàng xuất từ một cái đứng đầu gia tộc kiến thức rộng rãi ở nhìn thấy nguyên t ử bình t r ư ớ n g phía sau nàng đã cảm thấy cái này nguyên t ử bình ngọc trường phi thường không đơn giản lấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi đều không dám tới liều cái này chạm thử dễ dàng dẫn động toàn bộ độ nguyên từ bình chướng nàng kia chậm thì trọng thường nhiều thì trực tiếp c ù n có thể lý tô tự nhiên đem nguyên từ bình chướng mở ra trưởng môn trên mặt cũng có kinh ngạc nàng ở vọng tiên giác lâu như vậy nhưng là cũng biết nguyên tử bình phong c h e c h ở đáng sợ trước đây cái kia yêu x à từ nhỏ đến lớn một mực tại nguyên tử khu vực sinh hoạt dùng không biết bao nhiêu năm từng điểm từng điểm tiếp xúc nguyên tử lợi dụng nguyên tử thế nhưng cái g i a hỏa này phỏng chừng cũng là cảm giác mình đối với nguyên tử trường khống đã độc nhất vô nhị nhẹ nhàng đi nhiều đụng một cái sau đó liền bị thương rồi nếu như cái g i a hỏa này không bị thương ban đầu yêu thu triệu còn khó hơn đối phó một ít liền cái g i a hỏa này đụng rồi đều như vậy k h c tu sĩ lại sẽ như thế nào chỉ sợ sẽ là hoa thần cũng không dám tùy tiện dây vào không chỉ có không dám tới liệu hóa thần cũng xem không rõ cái này nguyên t ử che đậy lý tô đã nghiên cứu ra một ít khuôn mặt vốn lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ cũng chỉ có thể đem nơi đây tách ra còn không có biện pháp đem nguyên t ử bình chứa hoàn toàn tiêu trừ đó là có thể hoàn toàn tiêu trừ lý tô cũng sẽ không tiêu trừ bởi vì lý tô phát hiện mãng thương sơn tiên khí mảnh vỡ có thể là thực sự hơn nữa đồ chơi này trăm phần trăm vẫn còn ở mãng thương sơn mãng thương sơn nguyên từ bình chứa chính là tiên khí mảnh vỡ rơi đập phía sau tản ra nguyên từ năng lượng ngoài ý muốn đi qua toàn bộ mãng thương sơn hình thành một cái thiên nhiên trận pháp m ã n g thương sơn sở dĩ hở ra cao như vậy cũng có tiên khí thoái phiến công lao sở dĩ toàn bộ thiên nhiên trận pháp mới cùng toàn bộ m ã n g thương sơn dung hợp làm nhất thể có điểm tương tự với gió thủy trận một loại nhưng dị thường lợi hại cũng không tính cả ngày nhưng bởi vì tiên khí mạnh b ỡ tương đương với toàn bộ trận pháp m ắ t trận ai muốn đi đại quy mô di chuyển nguyên từ bình t h ư ớ n g sẽ đối mặt toàn bộ thiên nhiên đại trận công kích lúc đó so với tiên khí thoái phiến công kích càng thêm đáng sợ loại này nguyên từ năng lượng còn tốt bị thiên nhiên trận pháp giảng buộc ở tại mạng thương sơn ba t bằng không tràn ngập ra phía sau toàn bộ bắc cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng Cái này tôn i ê n đoạn khí chủ yếu thủ c yếu g kích, chỉ sợ sẽ là nghĩ u y ê n n tử. Tô Lý g nguyên tử xác thực đáng sợ cái này tiên khí mảnh vỡ rơi xuống phía sau tản mắt ra nhiều như vậy nguyên tử năng lượng tạo thành cái này nguyên tử bình c h n g hoa thần cũng không dám đi n g ạ i bính lý tô hiện tại cũng không dám đi cứng đôi cứng hắn bây giờ phương pháp làm trên thực tế là lợi dụng c h u n g quanh đây sân xuyên lại bày một ít tiểu trận cùng cái này tiểu h trận mở một cái chỗ rách tương đương với đánh không lại liền ra nhập vào hắn trận pháp cùng tự nhiên đại trận hòa hợp một cái chính thể cái này dạng là có thể thuận lợi mượn trước đây người có thể thông qua thông đạo đem nguyên tử bình chướng tách ra một cái chỗ rách hắn còn không dám tới liều toàn bộ nguyên tử bình chướng đây nếu là một cái không tốt đưa cái này thiên nhiên đại trận cho tạo ra cái gì cố ý đưa tới trong này nguyên tử tư tán bao táp tử t r ư ờ n g nhằm phía bốn phương tám hướng cái kia không dừng vọng tiên giác toàn bộ bắc cảnh đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn đương nhiên muốn làm đến b ư ớ c này cũng không dễ dàng thiên nhiên đại trận ra trục c h ặ c xác suất so với lý tô trước bị đại trận này giết chết xác suất nhỏ hơn sở dĩ lý tô dù cho biết phía dưới này có một cái tiên khí mạnh vỡ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lo lắng thu vào tay tiên quá cường đại đó là lực lượng đình phong bất tử bất diệt chân chính cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyện đồng quang thực lực của hắn bây giờ muốn lấy được cái này tiên khí mảnh vỡ không đủ trận pháp tạo nghệ cũng còn chưa đủ ba n g h n năm trận pháp tạo nghệ s á c thực đáng sợ toàn bộ bắc cảnh không có bất kỳ trận pháp sư có thể cùng lý tô đánh đồng nhưng muốn thuận lợi đem điều này thiên nhiên đại trận giải quyết làm cho nguyên tử năng lượng trở về tiên khí mảnh vỡ lại thuận lợi đem tiên khí mảnh vỡ thu vào tay cái kia vẫn chưa đủ hơn nữa thực lực của hắn bây giờ cũng còn chưa đủ trận pháp tạo nghệ không đủ thời điểm làm ra động tính khẳng định rất lớn đem tiên khí mảnh vỡ bắt vào tay vậy cũng giống như một cái không có chỗ r ử a vững chắc tiểu hải tử ngoài ý muốn chiếm được một khối nặng m ộ ư ơ i cân hoàng kim là phúc hay họa còn khó nói sở dĩ lý tô hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem nguyên tử bình chướng mở ra còn lại phía sau lại nói lý tô cũng không nội ngược lại đồ chơi này người khác cũng không chiếm được hắn có thể đủ đi qua ba ngàn năm trận pháp tạo nghệ nghiên cứu ra một ít đầu mối do đó đoán ra được tiên khí mảnh vỡ vẫn còn ở có thể toàn bộ bắc cảnh tu sĩ đều cảm thấy đồ chơi này chỉ là một cái truyền thuyết từ quá khứ đến bây giờ sợ rằng không biết có bao nhiêu tu sĩ tới tìm đều không thu hoạch được gì đâu ba năm trận pháp tạo nghệ toàn bộ bắc cảnh đều không có thể sở hữu không muốn nói bắc cảnh chính là càng phồn hoa địa phương cũng không có mấy người sở hữu học tập trận pháp quá tốn thời gian một cái trận pháp sư lại muốn tu luyện lại muốn học tập trận pháp bản thân tiến cảnh cũng chậm, muốn có ba năm trận pháp tạo nghệ quá khó khăn một dạng nguyên anh đều không biện pháp sống ba năm đâu có cái này mấy trăm dặm chỗ hỏng là có thể làm cho linh khí liên tục không ngừng vào được đồng thời võ tiên giác cùng bắc cảnh giữa thông đạo cũng mở ra lý tô bày những thứ này trận cũng có thể đem yêu thú tách ra cái lối đi này vẫn là tương đối an toàn mặt khác cái lối đi này hiện tại cũng nằm ở lý tô trên tay lý tô còn chuẩn bị ở trong đường hầm mạng thương sơn đình phong kiến tạo một tòa thành trì khống chế cái lối đi này cũng có thể cung cấp một ít tu tiên giả giao dịch cùng đặt chân lúc này thuộc về bắc cảnh linh khí nồng nặc đã vào được nếu như là linh khí tự nhiên lưu động nhưng thật ra là không thích nhưng lý tô ở cái lối đi này bên trong lại thiết t r í một cái trận pháp nhỏ đưa đến tương tự với quạt hút hiệu quả chỉ bất quá quất không phải không khí mà là linh khí theo những linh khí này tiến nhập sở hữu trên thuyền bay tu sĩ đều có một loại xuân phong ú t mặt cảm giác tuốt linh khí nồng nặc một cái chẳng bao giờ ra khỏi vọng tiên giác phi tiên tông trúc cơ tu sĩ hít một hơi thật sâu lộ ra sắc mặt vui mừng không chỉ là hắn những thứ khác sở hữu tu sĩ đều vui không phải từ thịnh phi tiên tông tu sĩ bên trong ngoại trừ ba cái trưởng môn trên cơ bản đều không có đi ra qua vọng tiên giác tự nhiên chưa từng đến bắc cảnh cũng không cách nào tưởng tượng bắc cảnh linh khí rốt cuộc có bao nhiêu nồng nặc hiện tại bọn họ đã biết bắc cảnh tiên địa linh khí so với vọng tiên giác nồng nặc nhiều lắm thất tất quá tiếp tục như vậy chúng ta vọng tiên giác về sau cũng không thiếu linh khí một cái tu sĩ vui không phải từ thịnh nếu như chưa từng cảm thụ bắc cảnh nồng độ linh khí vẫn không cảm giác được được vọng tiên giác linh khí có vấn đề gì nhưng cảm giác qua bọn họ sẽ biết không phải có một câu nói ta nguyên bản có thể nhịn chịu h tám nếu như ta chưa từng thấy qua q u a n minh phi tiên tông bên trong tất cả tu tiên giả đều vui không phải từ thịnh mỗi cá nhân đều đối lý tô đội phục không được chuyến này lý tô luyện khí hậu kỳ trở lên hậu đại cũng theo đi theo bọn họ từng cái tự nhiên lấy lý tô làm minh lưng đều ươn đến căng thẳng lý trưởng lão hành động này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 lúc trước liệt dương môn cùng thất t i n h cốc hai cái trưởng môn dưới sự hướng dẫn nhiều tu sĩ hướng về phía lý tô sâu đậm túi đầu cùng trường môn không giống mới bọn họ là vọng tiên giác sinh trưởng ở địa phương người vọng tiên giác bị mãn thương sơn sở cắt đ ứ t đưa tới linh khí m ỏ n g m anh bọn họ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng lại không có, có bất kỳ biện pháp nào thân là ở vọng tiên giác lớn lên người hai cái này trưởng môn đến kim đan hậu kỳ phía sau cũng không nguyện ý rời đi nơi này mà là tiếp tục phát triển chính mình tiên môn nhưng vẫn là nhìn không thấy hy vọng mặc dù bọn hắn đều kim đan đình phong nhưng đến nguyên anh quá khó khăn hiện tại lý tô mở ra nguyên từ bình chướng thả linh khí tiền đến đúng là tạo phúc thương sinh sự tình lý tô xứng đáng cái này cúi đầu chư vị không cần k h á c h khí đi thôi chúng ta đến bắc cảnh lý tô nói đội ngũ khổng lồ lần nữa khởi hành cái này lý tô không đơn giản tử kim trong thánh địa nhiều thiên tài như vậy nhưng hắn cho ta cảm giác so với những thiên tài kia còn đặc thù hơn phi thuyền trên trưởng môn cô cô đối với lý tô quan cảm càng ngày càng tốt nàng càng ngày càng cảm nhận được lý tô bất phàm ngay từ đầu biết lý tô nạp nhiều như vậy thiếp phía sau nàng còn cảm thấy lý tô có chút mê mội mất cả ý chí có thể theo nàng đối với lý tô hiểu rõ tăng nhanh từ từ xem hiểu rõ lý tô phi p h n g chỗ lần này lý tô càng làm mở ra nguyên từ bình chướng để cho nàng đều không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa sư tôn trở ra không cần vội vã xuất thủ để cho ta trước quan sát một chút lại nói phi thuyền trên lý tô thanh â m vang lên ừng trường môn nhẹ nhàng ngân một tiếng hai người đứng ở phi tiên thuyền đầu thuyền từ bối ả n h xem ngược lại là phá lệ xứng một đội ngũ khổng lộ cái này dạng một đường sông vào bắc cạnh sau đó nhằm phía thanh dương núi đó là ở vào bắc cạnh phía bắc một tòa cao sơn dùng mấy ngày liền đến gần thanh dương sơn khu vực chu vi bắt đầu có thể chứng kiến từng đạo lưu quang một ít tiểu tiên môn tu tiên gia tộc cùng với tán tu đều ở đây hướng nơi đây b ổ i thực lực yếu một chút thường thường thành quần kết đội bất quá luyện khí hậu kỳ trở xuống trên cơ bản đều không có tới chờ các loại phi tiên tông phi thuyền tiếp cận thanh dương phía sau núi liền chứng kiến bầu trời ở giữa đã có đại lượng phi thuyền còn có một ít đại hình linh thú mặt trên cũng đứng không ít người đây cũng là linh thú tông người am hiểu khu sử linh thú linh thú cùng yêu thú phân biệt ở chỗ một cái tính cách tương đối ôn hòa có thể phục tùng hiểu tính người trong cơ thể linh mẫn nguyên cùng linh lực mà yêu thú thì không so với hung tàn khát máu thành tính gần như không thể phục tùng vọng tiên giác đều không gì linh thú bác cảnh tự nhiên có một ít trong tiên môn thường thường cũng sẽ nuôi một ít linh thú linh thú tông lại là am hiểu nuôi dưỡng linh thú bảy đại tiên môn nhân cơ bản đều tới phi tiên tông ngược lại quá muộn rồi một điểm đi thôi sư tôn lý tô cùng trưởng môn cùng nhau bay về phía chỗ cao cô cô của nàng vẫn không chuẩn bị triệt lộ thực lực một cái vòng tròn hình bạch sắp đĩa ném bên trên bảy đại tiên môn lần này xuất động nguyên anh đều tại nơi đó Nhân không số í theo c ừ n người. g x m n h lý l tô bọn họ đan không đủ ra sức hắn hiện tại luyện đan tu vi cũng có một năm g n trăm linh năm đan tâm bên trong tông lợi hại nhất luyện đan sư sợ rằng cũng không bằng lý tô còn có một tông có ba cái nguyên anh c á i khác tam tông t h ì đ liêu tâm đ thủy là nguyên anh tầm sáu chỉ kém một chút xíu chính là nguyên anh tầm bảy chất lượng là thắng được số lượng trao hỏi phía sau lý tô nhìn một cái bích hà tông lần này phái già là một cái nguyên anh tột cùng tu sĩ cái này tu sĩ nhìn qua đã có chút giả trên người lộ ra một cỗ khí tức bục nát tuổi thọ của hắn sắp tiêu hao hết rồi lý tô nghĩ không chỉ có sắp tiêu hao hết rồi lý tô còn đã nhìn ra cái này tu sĩ sợ rằng sử dụng qua không ít đan dược kéo dài tuổi thọ đan dược kéo dài tuổi thọ có một cái đặc thù cùng một loại đan dược vẫn sử dụng nói hiệu quả biết yếu bớt tỉ như tăng thọ đan loại này có thể kéo dài mười năm t h ỏ mệnh viên thứ nhất là mười năm viên thứ hai khả năng cũng chỉ có chín năm hơn nữa đối với nguyên anh tu sĩ mà nói loại này đối với phạm nhân đê g i a tu sĩ hữu dụng đan dược đối với tác dụng của bọn họ cũng có nhỏ nguyên anh tu sĩ cần đan d ư ợ c kéo dài tuổi thọ thật không đơn giản nói cách khác cái này nguyên anh đ ỉ n h phong lại không đột phá hóa thần tối đa một trăm hai trăm năm liền muốn cùng thế giới nói bãi n g a lúc này đoạt xá đều vô dụng phụ thân của bích la vẫn là không có tới sao lý tô ngược lại là thấy được bích la nhưng không thấy được phụ thân của nàng bích la chứng kiến lý tô trong hai mắt vẫn có vui sướng bất quá nơi đây đều là nguyên anh chào hỏi phía sau nàng liền không nói gì thêm nếu chư vị đều đến trước từ lạc vân tông trưởng môn khởi động đại trận chờ các loại sáng mai trời vừa sáng ta tới tạo ra nhập khẩu lại hợp lực mở ra nơi này đi cái tên i nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trầm giọng nói Tốt. rất nhiều nguyên anh r ồ n r ậ p gật đầu lạc vân tông trưởng môn đi tới phía trước bắt đầu phía dưới ở rất nhiều lạc vân tông đệ tử thao tác phía dưới một cái tiếp một cái trận pháp bị khởi động phía trước cả vùng không gian đều run dày động lên rồi đây là dùng những trận pháp này đem tiên môn di chỉ r u n g ra tới mãi cho đến buổi tối những trận pháp này vẫn còn ở chấn động phía trước không gian lại đến sáng ngày thứ hai thái dương sơ thăng đã đến giờ nguyên anh đỉnh phong lấy ra nhất kiện pháp bảo ở l u ồ n thứ nhất thái dương chiếu sáng bắn lúc tới mạnh đem cái tia sợi ánh nắng hấp thu vào pháp bảo sau đó đánh về phía trước một cái phương hướng vê anh duy trì liên tục một ngày một đêm chấn động sau đó có nữa một cách này phía trước nguyên bản nhìn qua không có vật gì trong không gian nhất thời xuất hiện một cái tế tế vết nước kẽ hở kia vừa ra một cỗ không gì sánh được khí tức cổ xưa đập vào mặt nơi đây bị trần phong không biết bao nhiêu năm nguyện cũng chính là gần nhất mới có thể có cơ hội mở ra đồng loạt ra tay nguyên anh đỉnh phong hét lớn một tiếng nhiều nguyên anh dồn dập xuất thủ lý tô cũng thu liễm hơi thở của mình trước khi tới hắn cho thân thể mình bỏ thêm không ít c ấ m chế chính là tránh cho mình bây giờ thời điểm xuất thủ bị người phát giác dị thường không có những c ấ m chế này coi như đ ệ thấp tu vi tại nhiều như vậy nguyên anh trước mặt cũng rất khó giấu ở hai mươi một cái nguyên anh ra tay toàn lực lần này mọi người đều không có sử dụng pháp bảo các loại liên thuật pháp cũng không có sử dụng mà là sử dụng linh lực đi đem chỗ nào vết nứt gắng gượng b a n h ra bầu trời ở giữa một mảnh sáng l ạ n ánh sáng phía dưới từ bắc cảnh tụ tập mà đến rất nhiều tu sĩ từng cái mặt mang kinh ý nhìn lấy nguyên anh các tu sĩ đồng loạt ra tay dù cho không có sử dụng pháp bảo cùng thuật pháp cái này vi năng cách thật xa cũng khiến người ta run sợ mau nhìn lý tiền bối tại nơi này lúc này cũng còn có nữ tu đang tìm lý tô vâng liền chứng kiến ở nguyên anh các tu sĩ đồng loạt ra tay phía dưới c á i k h ê m một chỗ vết n ư ớ c rốt cuộc bị tạo ra xuyên tấu h qua vết n ư ớ có c thể chứng kiến bên trong cũng vừa mới chiếu xạ vào ánh nắng có thể mơ hồ chứng kiến bên trong có từng tòa cự cao vô cùng núi trong núi này linh khí đầy đủ phảng phất tiên cảnh không gì sánh được linh khí nồng nặc cũng vọt ra nơi đây quả nhiên có linh mạch tụ tập thật tốt quá ha ha có nguyên anh phá lên cười túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống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 bọn họ không ngừng đánh ra trợ kỳ mục đích chính là dùng trận pháp đem cái lối đi này duy trì ở sau mười mấy phút bọn họ liền chống đỡ đi ra một cái không nhỏ thông đạo ta đi vào trước tìm một chút binh hà tông nguyên anh đỉnh phong nói xong nhằm phía tiên môn di chỉ kim tiền bối chờ cái này bên trong có chuyện lý tô thanh â m đột nhiên văng lên họ kim nguyên anh nghe được lý tô thanh â m ngừng lại lý đạo h i ế u ngươi có phát hiện gì lý tô bay đến di chỉ trước thông đạo nhanh chóng hướng bên trong đánh vào vài lần trợ kỳ lại tung một vật một giây kế tiếp bên trong chấn động ngay sau đó thấy hình ảnh liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi làm sao nhiều như vậy thủy một cái nguyên anh tu sĩ không khỏi nói không chỉ có rất nhiều thủy vẫn có thể chứng kiến lối đi đối diện đại lượng hải thú đem thông đạo bao trọn những thứ này hải thú cũng là yêu thú chẳng qua là hải lý yêu thú ngay sau đó có lẽ là lý tô trận kỳ bị phá hư bên trong lần thứ hai biến thành phía trước cảnh tượng hải thú cái này bên trong tại sao có thể có hải thú có nguyên anh khó hiểu không chỉ có hắn khó hiểu lần này tới trước bắc cảnh tu sĩ cùng với bắt đại tiên môn tu tiên、Linh、giả mỗi một người đều dồn dập khó hiểu ta biết rồi đã từng hải tộc cường thịnh khởi xướng quá một hồi đại chiến kinh tiên tràng đại chiến kia bây giờ không có gì ghi lại nhưng có người nói bắc hải nước nổi lên vạn trượng cao đem chọn cái bắc cảnh báo phủ họ kim tu sĩ nói thân là nguyên anh đình phong hắn là ở đây thực lực mạnh nhất nguyên anh cũng là sống được lâu nhất nguyên anh hắn bây giờ tuổi tác sợ rằng có bốn ngàn tuổi trở lên không biết hắn cuộc đời này có còn hay không hy vọng đột phá hóa thần theo lý tô khả năng tính không cao thọ nguyên càng ít khả năng này lại càng thấp hắn hiện tại đã tạ i đi xuống dốc trừ phi có nghịch tiên cơ duyên bằng không đột phá quá khó khăn kim tiền bối chẳng lẽ chỗ này tiên môn di chỉ là khi đó di lưu trì vật sao Một đương nhiên là đánh vào thủy nguyện trưởng môn người am hiểu thủy hệ công pháp trận chiến này từ ngươi thủy nguyện môn xung phong như thế nào họ kim tu sĩ nhìn về phía liêu tâm thủy đương nhiên có thể liêu tâm thủy không có chối tử thủy n g u y ệ t đệ tử nghe lệnh kết trận liêu tâm thủy khép quát một tiếng phía dưới thủy n g u y ệ t môn đệ tử dồn dập bay lên bầu trời hợp thành một cái huyền áo phát trận liêu tâm thủy cùng liêu tâm n g u y ệ t cũng đồng thời bay xuống hai cái sinh đôi này thì muội một cái mặc bạch thì ý, ý, ý, ý một cái xuyên lục ý ỉa nếu như không phải ăn mặc bất đồng còn không dễ dàng phân ra ai là ai bởi thủy n g u y ệ t môn đệ tử đều là nữ tu các nàng vừa ra sân liền hấp dẫn ở đây sở hữu tu sĩ ánh mắt thủy n g u y ệ t môn cũng xác thực mạnh mẽ hơn phi tiên tông không ít bây giờ phi tiên tông tam tông sắc nhập sau đó kim đan tu sĩ đều không có thủy n g u y ệ t môn nhiều thủy n g u y ệ t môn kim đan chừng hai mươi lăm cái trúc cơ càng có mấy trăm cái cái này một đôi xinh đẹp tỉ m ộ i đi tới phía trước nhất giống nhau như lúc dung mạo thêm lên các nàng nguyên anh tu sĩ thân thể không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ tuyệt đại gia nhân toàn thân của các nàng chân nguyên bắt đầu khởi động tất cả thủy n g u y ệ t môn đệ tử cũng r ồ n dập kết tấn t ừ n g đạo huyễn lệ quang ở các nàng kết thành trong trận pháp lưu truyền toàn bộ pháp trận xung q n h đều có một vòng xinh đẹp vờ sáng、đi. một giây kế tiếp liêu tâm nguyện động rồi tập thủy nguyện môn các đệ tử chi lực phát ra một đạo thuật pháp xông thẳng vào cái kia trong thông đạo cái kia trong thông đạo thoáng cái đã bị giải khai bên trong dùng để chướng nhãn cơm chế cũng bị phá tan l i ê n chứng kiến bên trong nước biển trong nháy mắt b ú c hơi lên ở trong nước biển đại lượng hải thú còn chưa phản ứng kịp liền biến mất sạch sẽ thực sự là ngay cả cặn cũng không còn sắp tiến đi họ kim tu sĩ tuy là thọ nguyên sắp xỉ nhưng thân là nguyên anh bình phong vẫn khí thế không giảm dẫn theo pháp bảo liền rết vào đi vào phía sau cái khác cái nguyên anh đồng thời liệu chết súng phong đi vào cẩn thận nơi này cấm chế quá lợi hại bọn người kia quen thuộc như vậy nơi này cấm chế chúng ta không nên tùy tiện đột tiến cấm chế lợi hại nói do cái này tiên môn đã từng rất cường đại chúng ta nói không chừng có thể tìm được viễn cổ bí p h á p một loại từng điểm từng điểm tằm ăn lên vào đi thôi hải thú không đủ gây sợ cũng chính là cấm chế khó chơi một ít có tứ dai hải thú vẫn là phải cẩn thận một chút ước chừng sau một tiếng tiên môn di chỉ bên trong đông đảo tu sĩ đã sắp nhập nơi đây ngoại trừ bắt đại tiên môn tu sĩ bên ngoài bắc cảnh tán tu đều đã tiến đến một trận đại chiến đã kết thúc bắc cảnh tu sĩ nhảy vào tiên môn hiện nay h đám người liền lúc trước thấy dưới núi cao phương giá cao núi cũng không chỉ một tòa mà là rất nhiều tọa liên miên không rứt những thứ này cao sơn hiện tại trên thực tế đều ngâm ở trong nước biển bên trong một ít khu vực bởi cấm chế tồn tại những thứ này nước biển thật không có tiến vào bên trong mỗi người nhất kiện pháp bảo đi dò xét cấm chế tìm được một chỗ liền có thể nhớ một công bọn ngươi chỉ phải cẩn thận một chút liền không có việc gì đại lượng pháp khí bị phát xuống phía dưới bắc cảnh các tu sĩ nhân thủ một bộ cái này pháp khí chia làm lưỡng chủng một là hộ thể một là dò xét cấm chế đây chính là bắc cảnh đám tán tu nhất tác dụng trọng yếu do đường bằng không những tán tu này tối cường cũng bất quá kim đan cho bọn hắn phân năm tài nguyên làm cái gì trình độ nào đó mà nói cũng đúng là phá hôi nhưng bọn hắn là tự nguyện hơn nữa tiên môn làm được cũng không quá đáng còn cho bọn hắn phát hộ thể pháp khí nơi này cấm chế xác thực có nhiều đáng sợ hơn nữa đây là viễn cổ cấm chế cùng bây giờ cấm chế có sự bất đồng rất lớn không dễ dàng phát hiện cũng càng thêm nguy hiểm dùng mắt thường tự nhiên là không thấy được mới vừa lúc tiến vào thì có nguyên anh đang đại chiến c h u n g va và chạm vào còn tốt rất nhiều nguyên anh cùng nhau đỡ được cấm chế này công kích tích tích tích một cái pháp khí thoáng hiện hồng quang nơi này có một chỗ một cái tu sĩ hô to cho ta xem xem một cái lạc vân tông trận pháp sư quá khứ cẩn thận cấm chế này biên giới mơ hồ không muốn đổ vào cái này trận pháp sư thận trọng dò xét đứng lên lý tô chỗ nào cấm chế quá nguy hiểm cẩn thận bên kia t r ư ở n g môn chứng kiến lý tô ở coi phía trước lúc đi vào cấm chế nhắc nhở những thứ kia hải thú ngược lại là vô cùng g à o h o ạ n mắt thấy đánh không lại tận lực dẫn các tu sĩ tới cấm chế nơi đây sau đó liền xúc động nơi này cấm chế nếu như chỉ có một cái nguyên anh ở chỗ này ở nơi này viễn cổ cấm chế công kích phía dưới không chết cũng tàn thế lý tiền bối người đ ố i với cấm chế cũng có nghiên cứu sao tiến nhập cái này bên trong phía sau bích la liền tiến tới lý tô bên người lý tô ân một tiếng hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết theo động tác của hắn phía trước cái k i a mắt thường căn bản không có thể thấy được cơm chế hiện ra hình mắt thường nhìn lại chỉ là một ít trong suốt lá mỏng mà thôi chứng kiến lý tô c ư nhiên làm cho cơm chế này hiện thân bích la không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn trưởng môn ánh mắt cũng rơi vào lý tô nơi đây một giây kế tiếp lý tô nhanh chóng đánh ra pháp quyết giống như chứng kiến cơm chế này ở lý tô pháp quyết phía dưới nhanh chóng trừ khử không có bích la sửng sốt chúng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sơ cùng thời đại với vua hải tặc tương lài phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn、đen. xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cùng phi làm bạn cùng xô、so、dô luật bàn thưởng thức mỹ vị từ sản lợn gì, cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hải đỏ xước chương một trăm hai mươi mốt đoàn sùng không có lý tô đi phía trước một bước chỗ này bố chi ở lối vào cấm chế cứ như vậy bị lý tô phá giải lý tiền bối không nghĩ tới ngươi trận pháp cũng lợi hại như vậy bích la t ử trong thâm tâm thở dài nói hắn trận pháp tạo nghệ lại biến lợi hại trường môn không khỏi nghĩ lúc này lý tô đã đi về phía phía trước cấm chế này thật là lợi hại chúng ta phá giải không được trước đem phạm vi lộ ra tới chờ các loại trưởng môn cùng ngô sư thúc bọn họ đi tới à. mấy cái lạc vân tông đệ tử ở một chỗ phát hiện mới cấm chế trước bắc cảnh tu sĩ đã phân tán ra hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm họ kim tu sĩ sách lược là từng điểm từng điểm cắn nuốt đi qua một cái sơn một cái đỉnh cầm xuống bất quá trước muốn đem viễn cổ cấm chế r ò r ò rõ phía sau lại do lạc vân tông nhân đem đại thể phạm vi lộ ra tới đến lúc đó có thể vòng qua vòng qua không vòng qua được hoặc là cường lực cấm phá hoặc là nghĩ biện pháp phá giải mấy cái lạc vân tông đệ tử vẫn còn ở thảo luận phía sau lý tô lại là mấy đạo pháp quyết đánh ra nhất thời bọn họ đang ở d ọ xét phạm vì cái kia viễn cổ cấm chế liền trực tiếp bị lý tô phá giải tiêu thất mấy cái lạc vân tông đệ tử sửng sốt sau đó bọn họ nhìn lại liền thấy được lý tô là lý tiền bối mấy cái lạc vân tông đệ tử cả kinh bọn họ không nghĩ tới cấm chế này tư n h i ê n nhẹ nhàng như vậy đã bị lý tô phá giải kim tiền bối cấm chế này hơi có chút khó chơi chỉ có thể chậm rãi lộ ra bên ngoài b i ê n giới những thứ kia hải thú có thể đi vòng qua chúng ta vậy cũng có thể chỉ là không biết biết chết bao nhiêu người một chỗ cấm chế trước lạc vân tông thanh â m của trưởng môn vang lên chỗ này cấm chế tương đối then chốt là đi thông núi cao đường phải đi qua lạc vân tông trưởng môn không có lòng tin phá giải lạc vân tông tuy là am hiểu trận pháp nhưng bọn hắn tông lợi hại nhất trận pháp sư cũng bất quá nghiên cứu trận pháp ngàn năm có thừa đó chính là hắn chính mình phía trước chết ở dưới đất chính là cái tia kim đan kỳ trận pháp sư trận pháp thiên phú phi thường l ưu tú nếu như không chết so với hắn đều lợi hại đáng tiếc chết dưới mặt đất phá giải không được vậy chỉ có thể đi dò xét nhân giới lấy cấm chế này k ó chơi đi dò xét nhân chỉ sợ sẽ có không nhỏ t ử thương ta tới a lúc này một thanh â m vang lên lạc vân tông trưởng môn nhìn một cái nói chuyện chính là lý tô lý đạo h ư u ở cấm chế một đạo bên trên cũng có nghiên cứu lạc vân tông trưởng muốn hỏi lý tô ân một tiếng sau đó nhanh chóng xuất thủ nơi này viễn cổ cấm chế s á c thực khó chơi bất quá lý tô phát hiện khó dây dưa kỳ thực không phải cấm chế này cao minh bao nhiêu mà là bởi vì bên ngoài cổ xưa cái kêu ba nghìn năm trận pháp kinh nghiệm lần nữa phát huy tác dụng t ự lớn liền chứng kiến theo lý tô xuất thủ cấm chế này rất nhanh thì bị lý tô cho làm nhiệt đình hơn nữa lý tô còn không có chạm được cấm chế này công kích cơ chế đây là khó được nhất đơn giản như vậy để cấm chế hiện hình rồi h ả lạc vân tông tông chủ sửng sốt hiện hình phía sau lý tô lần nữa không ngừng xuất thủ cấm chế đáng sợ ở chỗ cấm chế tuy là trận pháp một loại nhưng đồ chơi này rất nhiều là tu sĩ dùng tinh thuần chân nguyên bố trí càng cường đại tu sĩ bố trí ra càng đáng sợ bố trí độ khó cũng thấp hơn nhiều trận pháp công năng tự nhiên cũng không có trận pháp toàn diện nơi này cấm chế h i ệ n nhiên chính là một cái cực mạnh tu sĩ bố trí ra như vậy đã nhiều năm qua vẫn uy lực kinh người nhưng phá giải độ khó cũng là cự cao trù vi cái khắc nguyên anh tu sĩ dồn dập xem ra chuẩn bị. sau mười mấy phút lý tô k h ẽ quát một tiếng đánh ra cuối cùng một đạo p h á t quyết l i ê n chứng kiến theo hắn quát nhẹ cái tiêu cấm chế thoáng cái liền tan vỡ phía trên đại lượng hát s ắ c nước b i ể n vào tới ẩn nút ở bên trong hải thú hiển nhiên cũng không nghi tới theo lại tới nhiều nguyên anh tu sĩ phản ứng cũng là rất nhanh dồn dập xuất thủ hải thú tử thương thảm trọng bị giết không còn bắc cảnh các tu sĩ lần nữa đi phía trước thúc đẩy lý đạo hữu lợi hại lạc vân tông trưởng môn không khỏi bội phụ nói may mắn ta vừa vặn đối với viễn cổ cấm chế có chút nghiên cứu những cấm chế này qua nhiều năm như vậy uy lực trung quy yếu đi không ít lý Tô rất tốn. khiêm Ha ha, Lý đạo hữu ngươi cái này liền k i ê m t ư ợ n g nhìn như vậy ngươi là chúng ta bắc cảnh ngàn năm không phải vạn n ă m kỳ tại khó gặp a không sai lý đạo hữu ngươi lần này nhưng là cho chúng ta vui mừng ngoài ý mớn có ngươi ở đây lần này hẳn là ổn cái khác nguyên anh r ồ n r ậ p mở miệng cấm chế này có chút khó chơi mạnh mẽ công phá chỉ sợ sẽ làm cho đồ vật bên trong tự hủy n g ạ c h lý đạo hữu ngươi đây cũng quá q u y ế ta t lại qua một trận lạc vân tông trưởng môn kinh ngạc thanh em vang lên bởi vì một ngọn núi trước hắn đang chuẩn bị nói cấm chế này rất khó phá giải kết quả lý tô liền đem bên ngoài phá giải ngay sau đó lý tô tiếp tục đem bên trong cái khác cấm chế phá giải phía sau lại phá giải một cái trận pháp liền bắt lại ngọn sơn phong này nơi này là linh dược viên những thứ kia hải thú cũng không thể đi vào nhiều như vậy linh dược mỗi người đều có vạn n ă m trở lên nguyên đại cái này phát tải chỗ này cấm chế vừa vỡ giải khai liền nên đón đợt thứ nhất thu hoạch nơi đây lại là chỗ này tiên môn gì chỉ linh dược viên diện tích cự đại chiếm cứ nhiều cái đỉnh núi cũng dùng chuyên môn trận pháp thủ hộ bên trong linh dược cũng không thiếu mỗi người đều sinh trưởng thời gian rất lâu lý tô nhìn một cái những thứ này linh dược rất nhiều cấp bậc cũng không cao đều là cấp thấp linh dược thế nhưng những thứ này linh dược sinh trưởng niên đại quá lâu giá trị cũng là không tệ rồi chỉ cần có linh khí cấp thấp linh dược cũng có thể vẫn sinh trưởng xuống phía dưới cái này linh dược viên có thể mở lý đạo hữu làm ở nói công lý đạo hữu một cái người có thể chiếm dụng mười lăm phần trăm linh dược còn sở hữu ưu tiên quyền chọn lựa không ở phi tiên thị chiếm dụng số định mức chung đại gia không có ý kiến chứ họ kim tu sĩ nhìn lấy nhiều nguyên anh hỏi nhiều nguyên anh r ồ n r ậ p gật đầu biểu thị không có ý kiến lý tô không chỉ có thể một cái người chiếm dụng mười lăm phần trăm vẫn có thể ưu tiên chọn còn không chiếm phi tiên tông số lượng nhưng là nếu như không phải lý tô nơi đây căn bản không mở ra mạnh mẽ công phá biết tự hủy phá giải nói lại không người có thể phá giải lý tô cũng không có k h á c h khí chọn lựa hắn chủ yếu chọn lựa là duyên thọ đ a n cần linh dược dùng những thứ này linh dược luyện đan hiệu quả kia không phải bình thường tốt thứ nhì chính là tăng cao tu vi mấy thứ này chính hắn không cần phải nhưng chúng nữ nhân của mình cần a chờ các loại lý tô chọn hết những thứ khác linh dược toàn bộ bị thu thập lại cuối cùng thống nhất phân phối lần này lý tô biểu hiện như vậy xông ra phi tiên tông số lượng nhất định không phải ít ha ha lý đạo hữu ngươi đây chính là quá lợi hại rồi không nghĩ tới lần này thành lý đạo h ư u cá nhân thanh tú lý đạo h ư u lần này sau đó sợ rằng không biết sẽ có bao nhiêu nữ tu muốn làm ngươi thị thiếp lý đạo h ư u tuổi trẻ tài cao lão hủ thật sự là bội phục lại đem dưới một ngọn núi phía sau nhiều nguyên anh đối với lý tô bội phục không được những cấm chế này đối với lý tô mà nói đơn giản là dễ như t r ở bàn tay một ít cấm chế kỳ thực không phải là muốn mạnh mẽ đánh vỡ lấy nơi đây nhiều như vậy nguyên anh vẫn là có thể nhưng vấn đề là một ngày mạnh mẽ đánh vỡ cũng sẽ hủy diệt đồ vật bên trong cái này liền làm cho các tu sĩ sợ ném chuột vợ đồ giống như một ngọn núi này sơn bên trong liền có không ít kiến trúc bên trong bị cấm chế sợ phong hóa các tu sĩ ở bên trong liền phát hiện không ít thứ tỉ như một ít cái này t i ề n môn công pháp bút ký các loại mấy thứ này cũng là có giá trị mắt thấy lý tô như thế ra sức bắc cảnh nguyên anh nhóm mỗi một người đều đối với lý tô nhìn với cặp mắt khác xưa lý tô bị nhiều nguyên anh vây quanh hải thú tới cũng căn bản không cần lý tô chiến đấu nhiều cái nguyên anh còn có thể ở lý tô bên người coi t r ư ừ n g nghiễm nhiên đã trở thành rất nhiều nguyên anh đoàn sùng túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bò mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong mười chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ s ỉ đầy h u y bí chương một trăm hai mươi hai trời sập triển lộ tu vi lạc vân tông chủ này cũng ba tháng còn không có khuôn mặt sao cấm chế này có điểm khó chơi ta sợ giàn phá giải không được mạnh mẽ đánh vỡ có thể chứ không đánh tan được cấm chế này cùng hộ tông đại trận tương liên sở hữu linh mạch chống đỡ sợ răng bích hải tiền bồi tới đều khó mạnh mẽ đánh vỡ trên núi cao chỗ này tiên môn di chỉ trên chủ phòng tiếng đối thoại vang lên cẩn thận hải thú lại tới rồi đại lượng hải thú mình nhưng công tới những thứ này hải thú ở trong nước là sân nhà nhưng chúng nó tự nhiên cũng có thể thoát ly thủy để chiến đấu ở lý tô một đường dưới sự dẫn dắt bắc cảnh rất nhiều tu sĩ đã đánh tới chủ phong chủ phong giống như là một cái tiên môn chủ yếu khu vực hoạt động nơi này cấm chế đặc biệt lợi hại nơi này cấm chế cũng phá lệ lợi hại ba tháng trước lý tô ở phá giải nơi đây cấm chế thời điểm đột nhiên tiêu thất nay cũng ba tháng lý tô còn chưa có xuất hiện bắc cảnh tu sĩ ba tháng này vẫn thủ tại chỗ này lạc vân tông Chủ t h ì tại nỗ lực phá giải nơi này cấm chế lại không gì tiến triển lưu cho hải thú không gian đã càng ngày càng nhỏ sở dĩ hải thú phản công cũng ngày càng b ị c liệt lý tô biến mất ba tháng này bắc cảnh các tu sĩ cũng tiến thêm một bước ý thức được lý tô tầm quan trọng bởi vì ba tháng này bắc cảnh tu sĩ không có thể thúc đẩy một bước hiện tại còn dư lại khu vực cũng không nhiều cũng liền thừa lại chủ phong khu vực khác đều đã bị cầm xuống có thể nhanh như vậy cầm xuống khu vực khác đánh tới chủ phong lý tô có thể nói là không thể bỏ qua công lao bằng không tiếp qua vài thập niên bắc cảnh đều chưa chắc có thể đánh tới nơi đây một ít khu vực thậm chí vào cũng không vào được lần này bắc cảnh thu hoạch còn là không nhỏ ngoại trừ linh dược bên ngoài lý tô mở ra cái này tiền môn thương khố cấm chế phía sau bên trong kho hàng cũng có trồng chất như núi các loại đồ đạc có linh hạch có các loại các dạng hy hữu tài liệu cũng có đại lượng p h á p bảo còn như đan dược các loại cơ bản đều không gì thời gian quá lâu rất nhiều đan dược đều tồn không được lâu như vậy coi như một ít đan dược thoạt nhìn lên còn hoàn chỉnh nhưng đã không có hiệu quả thuốc bở lý tô tác dụng tự đại nhiều nguyên anh cũng đều đạt thành trung nhận thức Cái này trong đồ k hiện o hàng, chọn vẫn còn từ、lý、Tô trước Lý l 15%, ạ lại Lý lại đại Mạnh tiên cuối chia ai kiến. Cái này cầm chế bên trong quá khó chơi, giống phải tới i do trong trong vào vào Bắc bắt bên bản Cảnh cũng cùng được có cầm chế cũng căn được. công Phân. không môn, tông môn không Nhưng không thành này như nhà thương khổ này, không không tấn khăn. khó khổ khó h 5% Tô, ít, ít một đều đều mẽ quá 10%. tại mắt thấy lý tô tiêu thất nhiều nguyên anh cùng bắc cảnh rất nhiều tu tiên g i ả nhóm mỗi một người đều ở cấm chế bên ngoài chờ đấy hy vọng lý tiền bối không có việc gì đúng vậy à lần này ít nhiều lý tiền bối không phải vậy chúng ta đi dò xét những cơm chế tiêm phạm v ì không biết sẽ chết bao nhiêu xa xa bắc cảnh tu tiên giải nhóm đối với lý tô đều phá lệ quan tâm đặc biệt là nữ tu rất nhiều nữ tu từ lý tô sau khi biến mất mặt nhăn đầu đều ninh ba tháng hải thú vẫn còn ở vào tới bất quá bắc cảnh đám tàn tu cũng không cần xuất thủ đối phó hải thú bây giờ còn còn lại hải thú thực lực quá mạnh mẽ không phải bọn họ có thể đối phó thời gian cũng đủ rồi lúc này tiên môn di chỉ chủ phong bên trong một chỗ trên quảng trường c ự lớn lý tô thanh âm vang lên ba tháng này là hắn cố ý biến mất mục đích đúng là vì tu vi của hắn đi tới nguyên anh trung kỳ tìm một cái lý do làm cho bắc cảnh tu sĩ có hợp lý não bộ nguyên anh một tầng thoáng cái bao đến nguyên anh bố t ầ n g xác thực quá dọa người một điểm đây là nguyên anh kỳ không phải luyện k h í t r ú c cơ linh căn kém chút nữa giống như thông thường lục phẩm linh căn đến nguyên anh phía sau còn lại một hai n g à n năm thọ mệnh hao hết đều vô cùng có khả năng không đến được nguyên anh bố t ầ n g bằng không vì sao lý tô bốn nghìn năm tu vi mới đến nguyên anh bố t ầ n g nếu như đem thời gian kéo dài một điểm kéo đến trăm năm ở trên thậm chí vài thập n i ê n cũng còn có thể mạnh mẽ giải thích nhưng bây giờ là một hai năm quá ngắn lý tô cũng không hy vọng phức tạp không duyên c ớ chọc người hoài nghi lần này ngược lại là tới được rồi nguyên do bởi vì cái này trên quảng trường có đại lượng c h u y ể n thừa thạch địa mỗi cái bia đá trước mặt đều ngồi một cái người nhưng lý tô vừa mới tìm đến những người này liền hóa thành cho đi tới quảng trường này phía sau lý tô đi qua một cái ngọc g i ả n cũng minh bạch rồi cái này tiên môn đã từng chuyển phát sinh năm đó hải tộc nhấc lên vạn trượng sóng lớn tịch quyển toàn bộ bắc cảnh hải tộc chuẩn bị tấn công quá đầy đủ tới quá nhanh bắc cảnh còn chưa phản ứng kịp vạn trượng sóng lớn liền mình hung manh mà đến bắc cảnh tiên môn vội vàng h n g chiến cái này tiên môn cường giả ra hết có thể cuối cùng cũng chỉ có chút ít người trọng thương chạy về trốn về phía sau bọn họ liền chuẩn bị lấy đại lượng cấm chế phong tỏa tiên môn rút lui trước nơi đây không cho nơi đây bị hải tộc đặt được cái này cũng có thể giải thích vì cái gì linh dược viên bên trong niên đại lâu cao cấp linh dược đều bị rút chỉ để lại đại lượng cấp thấp linh dược bởi vì bọn họ vội vàng rút lui khỏi muốn đem quý trọng đồ đạc mang đi không phải quý trọng như vậy tự nhiên không có thời gian đi chậm rãi mang đi nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước cấm chế mới che kín liền bị hải tộc một tri đại quân công tiến đến cái này trong tiên môn nhân mắt thấy đột phá vòng vây vô vọng. liền khởi động đại trận đem tiên môn triệt để phong tỏa miễn bị cái khác hải tộc tìm được bọn họ chỉ cần đối phó tiến vào chi này hải tộc đại quân là được rồi khẽ lật đại chiến phía sau cái này tiên môn những người còn lại cùng chi này hải tộc đại quân lưỡng bại câu thương bất quá hải tộc đại quân vẫn c h ư ờ n g thế còn tốt bọn họ có thể bằng vào nơi này cầm chế thủ vững song phương đức quãng lại đánh hơn ngàn năm phía sau bọn họ thủy c h u n g không làm gì được hải tộc đại quân mắt thấy đánh không lại cũng ra không được một ít thọ nguyên nhịn không được tu sĩ liền đem truyền thừa lưu ở nơi này chế tạo một ít truyền thừa thạch địa những truyền thừa khác thạch địa cũng tương tự với người h lý tô vận khí ngược lại không tệ vừa tiến vào đã bị một khối lớn nhất truyền thừa thạch đ ị a nhận rồi hơn nữa cái này tiên môn đã từng cũng là có chút tham h i ể u trận pháp cái này lớn nhất một khối truyền thừa thạch đ ị a chính là bắt nguồn ở một cái lợi hại trận pháp sư nơi này cấm chế đều là đối với phương bày thu vi của đối phương ở lúc đó càng là đã đạt đến h o a thần sở dĩ cái này truyền thừa trong tấm bia đã ghi chép trên cơ bản đều cũng có quan trận pháp cùng cấm chế hơn nữa cũng không phải trụ cột tri thức mà là một ít cụ thể trận pháp cùng cấm chế bố trí đối với lý tô mà nói ngược lại là khá vô cùng thu hoạch đối phương thực tế tu vi kỳ thực không phải then chốt đối với trận pháp sư mà nói bản thân tu vi cùng trận pháp tạo nghệ là hai chuyện khác nhau đương nhiên tu vi không đủ trận pháp sư trận pháp tạo nghệ cũng không khả năng rất cao bởi vì đối phương thọ mệnh đều không có bao nhiêu đâu lý tô hiện tại không thiếu kiến thức căn bản hắn trận pháp kinh nghiệm chính là kiến thức căn bản hắn thiếu là một ít cụ thể trận pháp cùng với cụ thể t â m chế nếu như mình đi cân nhắc tiêu tốn t h ì gian cùng tinh lực là thêm hiện tại thiên thượng cư nhiên rất bánh nhân hắn có gần ba năm trận pháp kinh nghiệm lại tới học cái này trong truyền thừa trận pháp cùng cấm chế thì ung dung k h a i trá nếu như là lạc vân tông chủ nói đối phương muốn học bên trong trận pháp cùng cấm chế cũng còn có điểm không đủ tư cách cái này đối với lý tô mà nói không phải trời sập là cái gì chuyến này lý tô kỳ thực không muốn thu hoạch cái gì chỉ cần tìm một lý do đem tu vi tăng trưởng nhanh như vậy lấn át liền có thể đi nhưng chưa từng nghĩ còn có chuyện tốt như vậy hiện tại có cái này truyền thừa thạch địa là tốt rồi giải thích lý tô liền nói hắn chiếm được lớn nhất một khối truyền thừa thạch địa đối phương trước khi chết đem tu vi sử dụng bí pháp n i ê m phong ở nơi này mặt cái này tự nhiên khó có thể làm được giống như nguyên anh tột cùng họ kim tu sĩ nếu là hắn thọ n g u y ê n đến rồi tu vi của hắn muốn chuyển cho người khác cũng không dễ dàng cái này cũng không phải là võ hiệp trung cái loại này chuyển nội công các loại chuyển cũng có thể nhưng biết giảm bớt đi nhiều khả năng lớn nhất là đem người khác tăng bạo hơn nữa còn có khả năng bắt đầu phản tác dụng trong khoảng thời gian ngắn làm cho người khác tăng ra tu vi một mảng lớn nhưng vi thường ảnh hưởng phía sau tu luyện một lúc sau người này nói không chừng liền phế đi nhưng nơi này là cổ tiên môn di chỉ công pháp cùng hiện nay có bất đồng rất lớn lý tô lại đem truyền thừa thạch địa thu hồi hắn cứ như vậy nói tu vi lại tăng trưởng thêm người khác dĩ nhiên là có não bộ không gian sở dĩ lý tô không tiếp tục di chuyển những thứ kia mà là chuẩn bị đi ra lúc này bên ngoài hải thú tiến công còn đang tiến hành nó không trốn thoát ở một đám nguyên anh tu sĩ liên thủ cái kia không gì sánh được rào hoạt tứ giai hải thú rốt cuộc không thể trốn đi đâu được t r ư ờ n g môn cũng tham dự đối với cái này tứ giai hải thú vây công bên kia l i ê u tâm thủy muội muội l i ê u tâm n g u y ệ t thì mang theo thủy n g u y ệ t môn kim đan tại đối phó khác một đám hải thú đám này hải thú bên trong cũng không có tứ giai hải thú đối phó đơn giản hơn một ít liệu tâm nguyện cùng tỷ tỷ của nàng dáng dấp cơ hồ là giống nhau như lúc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 cái này là đối phương công kích quá mạnh mẽ thực lực xa thịnh cho nàng coi như nàng mượn pháp bảo trận đối phương công kích có thể chân nguyên toàn thân vẫn biết rung động liền cùng trước đây lý tô dùng thanh vân kính ngăn cản đu nguyện thánh nữ một kích phía sau cái kia toàn thân chua sót thoải mái giống nhau như vậy công kích nhiều tới vài chiêu nàng liền không ngăn được dầm dầm dầm quả nhiên cái tia tứ gia yêu thú liên tiếp xuất kích tâm nguyện đang ở vây công một con khác tứ giai hải thú liêu tâm thủy chú ý tới kinh hãi nhưng là không còn kịp rồi liêu tâm nguyện phát thuẫn căn bản không ngăn được gắn gượng bị đánh bay nàng chung quanh kim đang dồn dập xuất kích có thể cầm cái kia hải thú không có biện pháp nào công kích đến lần nữa liêu tâm nguyện chân nguyên trong cơ thể còn không có bình tức tránh lẽ đã không kịp nàng đang chuẩn bị kích phát con bài chưa lật ngăn trở đột nhiên một đạo một ảnh xuất hiện một màn ánh sáng đông nhiên chống một cái liền đem cái kia hải thú công kích gắng gặp đỡ lý tô liêu tâm n g u y ệ t đại hỷ cái gì lý đạo hưu đi ra t r u n g quanh nguyên anh r ồ n dập nhìn lại khi thấy lý tô thân ảnh phía sau nhất thời đại hỷ lý tô một đỡ dưới công kích trong cơ thể chân nguyên bắt đầu khởi động thuộc về nguyên anh tầng bốn khí tức phô thiên cái đ ị a một giây kế tiếp phi tiên kiếm nhanh chóng xuất kích các vị đạo hưu giúp ta cầm xuống con thú này lý tô quắt nhẹ cái kia hải thú thực lực không kém cái ra hỏa này tự nhiên đến tứ g i a hậu kỳ tương đương với nguyên anh hậu kỳ thêm lên nó mượn hắc sắc nước biển l n tới đột nhiên tập kích lúc này mới đánh liêu tâm nguyệt một cái trở tay không kịp liêu tâm nguyệt thực lực hẳn là ở nguyên anh trung kỳ bốn tầng tà hữu nếu như ở bên ngoài đối mặt nguyên anh hậu kỳ nàng không có như thế bị đ ộ n g lần này là bị đối phương đánh lén những thứ này hải thú chắc là đã từng hải tộc đại quân hậu đại trong này linh khí nồng nặc tuy là linh dược viên những chỗ này hải thú nhóm vào không được nhưng trừ cái này cái tiên môn dùng cấm chế bảo vệ khu vực bên ngoài những thứ này hải thú thứ có thể ăn còn là không ít linh khí bản thân liền là thức ăn tốt nhất đối mặt cái này tứ giai hậu kỳ hải thú lý tô vẫn hung hãn xuất kích cái k i a h ả i thú hung tàn không gì sánh được nhưng lý tô cư nhiên không rơi xuống hạ phong lý đạo hữu hơi thở này một cái nguyên anh nhất thời liền nhận thấy được không thích hợp không chỉ là hắn những thứ khác nguyên anh cũng r ồ n r ậ p nhận thấy được không thích hợp lý tô phía trước vẫn là nguyên anh một tầng có thể cái này ba tháng trôi qua hơi thở của hắn cùng linh áp cư nhiên thắng cái c h ơ n g lên thông qua khí hơi thở cùng linh áp phán đoán lý tô hiện tại đã là nguyên anh bốn tầng lúc này mới ba tháng lý đạo hữu làm sao lại nguyên anh tầng bốn phong lôi tông tông chủ không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn hiện tại mới chỉ có nguyên anh hai tầng đ ầ u người này tiến độ coi như mau mấy trăm năm trước hắn trở thành nguyên anh phía sau phong lôi tông trở thành bắc cảnh đệ thất đại tiên môn đương nhiên là lót đáy cái kia dùng mấy trăm năm thời gian hắn liền đến nguyên anh tầng hai hắn linh căn còn có thể nguyên bản có thể gia nhập vào một cái tiên môn nhưng hắn lại muốn mình làm cái tiên môn trường môn càng tự tại một ít ai nghĩ được lý tô nhanh như vậy liền vượt qua hắn hơn nữa thoáng cái tăng vọt ba tầng những thứ khác nguyên anh cũng đều kinh động ngay sau đó bọn họ còn chứng kiến mới vừa đem liễu tâm nguyện đánh không còn sức đánh trả chút nào tứ g i a hậu kỳ hải thú ư nhiên bị nguyên anh tầng bốn lý tô chặn lại rồi không chỉ có chặn lý tô còn mơ hồ chiếm được thượng p h ò n g chỉ là không phải rõ ràng như vậy dù sao có tầng ba trích lệnh hậu kỳ cùng trung kỳ t r í n h lệnh vẫn là cự đại đương nhiên đây cũng là lý tô không có phát động bí thuật tình huống cái này hải thú vô cùng giàu hạn phát động bí thuật cũng chưa chắc có thể chăm s á c bí thuật vẫn là thành tựu con bài chưa lật cất giữ hắn làm sao cường đại như vậy lý tô bên cạnh liêu tâm n g u y ệ t có chút xem n â y người mới vừa nàng bị đánh một cái trở tay không kịp phía sau mắt thấy không ngăn được đều chuẩn bị dùng được không dễ được lá bài tây lại chưa từng trải qua nghĩ lý tô chạy đến đem nàng cứu hiện tại lý tô không chỉ có cho thấy nguyên anh tầng bốn tu vi còn mạnh mẽ như vậy cùng một cái hậu kỳ hải thú chiến đấu còn có thể chiếm thượng phong cái này nhưng làm liêu tâm nguyệt có chút kinh động không chỉ có nàng kinh động tất cả mọi người tại c h ỗ đều kinh động ngoại trừ sợ còn có nghi hoặc không minh bạch lý tô vì cái gì tu vi tăng lên được nhanh như vậy nguyên anh m ố n tầng làm sao lại nhanh như vậy trường môn cô cô vẻ mặt khó hiểu trường môn trong ánh mắt cũng có kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc ngay sau đó nàng xuất thủ bang lý tô cùng nhau đối phó cái kia hậu kỳ yếu thú nguyên anh bốn tầng hán nguyên bốn bốn anh chỉ sợ là cao cấp nhất nguyên anh cách đó không x a biết là ánh mắt thì sáng lên trước bang lý đạo hữu cái khác nguyên anh mặc dù không hiểu nhưng đều rối rít xuất thủ thì ra là thế đạo hữu lần này thực sự là gặp may đây cũng là đạo hữu cơ duyên hơn một giờ phía sau cái kia một chỗ trên quảng trường c ự lớn họ kim tu sĩ、si、nói cái kia tứ giai hậu kỳ hải thú thấy tình thế không đúng cuối cùng vẫn chạy trốn bất quá cái g i a hỏa này bị lý tô phi tiên kiếm thừa diệm xuyên thủng bị thương không nhẹ lý tô cũng không có đuổi theo nó bây giờ chỗ này sắp bị đả thông cái này hải thú trốn không thoát hắn mang theo chúng nguyên anh nhóm tới nơi này trên quảng trường giải thích một chút chính mình tu v i dâng lên nguyên nhân hắn tự nhiên không có giải thích được nhỏ như vậy cho những cái này nguyên anh càng nhiều hơn n ã o bổ không gian ngược lại nơi đây còn có nhiều như vậy truyền thừa thạch địa lý tô lấy được là cái gì truyền thừa thạch địa để những cái này nguyên anh chính mình đoán đi loại cơ duyên này tự nhiên không cần thiết hướng người khác giải thích c ả kẽ chứ nguyên anh cũng sẽ không hỏi mắt thấy cái này truyền thừa thạch địa cứ nhiên làm cho lý tô ba tháng thăng liền ba tầng tuy là nguyên anh nhóm cảm thấy kinh ngạc ngược lại cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cũng ước ao không thôi loại này cơ duyên người h ư u duyên được chi đẻ bác cảnh n g ầ m thừa nhận quy tắc một dạng cũng không tính ở phân phối tài nguyên bên trong là tính tính có thể đi vào nơi đây vẫn ít nhiều lý tô lý tô vẫn là có ưu tiên quyền chọn lựa nơi này truyền t h ừ a xem bộ dáng là người h ư u duyên có trước hết để cho đệ tử của chúng ta vào đi nếu như không có thích hợp lại lên đám tán tu t i ề n đến họ kim tu sĩ nói Tốt. Nhiều nguyên anh không kiến. có ý với hắn mà nói liền viên mãn lý đạo h ư u mới vừa đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ chúng sinh tại thế giới văn tỷ hệ sở cùng thời đại với vua hải tặc tương l a i phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở h ư u cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó c ù n g phi làm bạn cùng xô d ô lập bàn thưởng thức mỹ vị từ sản l n di cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hải đỏ x ư c chương một trăm hai mươi bốn đại thu hoạch mang vương miện giao nữ đúng n h i nếu như không phải lý đạo hữu xuất thủ tâm n g u y ệ t lần này chỉ sợ cũng biết bị thương rồi liêu tâm thủy cũng tới cái này một đôi hoa tỉ m ộ i đứng chung một chỗ thời điểm mang tới lực hấp dẫn cũng là siêu cấp gấp bội không biết nếu như các nàng cùng nhau cho mình sinh con sanh ra hoa có thể hay không dáng dấp không sai bị lắm lý tô chút bất chi bất giác lại nghĩ đến sinh con lý đạo h ư u lúc nào có thời gian nhất định phải tới thủy n g u y ệ t môn tới làm khách tâm n g u y ệ t cũng tốt thiết tiến nói cảm tạ h ư u liêu tâm n g u y ệ t thanh nhầm vang lên tốt trở các loại sang năm ta tiến manh manh lúc tới nhất định tới lý tô nói manh manh sang năm liền mười hai tuổi lý đạo hữu sang năm n g ư ơ i lúc tới ta còn có chuyện muốn n h ờ n g ư ơ i một cái liêu tâm thủy lại nói ồ ta muốn mời ngươi giúp một tay nhìn có thể hay không dành thời gian đem thủy n g u y ệ t môn hộ tông đại trận lại cường hóa một cái chúng ta sẽ trả cho n g ư ơ i t h ù lao hành đến lúc đó xem đi lý tô đồng ý ha ha ta được tuyển chọn trên quảng trường thường thường thì có tu tiên láo cười ha hả chỉ cần bị truyền thừa thạch bia cho chúng truyền thừa thạch bia sẽ phát ra ánh sáng nhạt bao phủ đối phương mười ngày sau điều này truyền thừa thạch bia liền đều có chủ thỉnh thoảng cũng có tu tiên giả tu vi chiếm được tăng trưởng nhìn như vậy một ít truyền thừa trong tấm đ ĩ a đá thật vẫn có tu vi một loại đây cũng là làm cho lý tô giải thích biến đến hợp lý chuyện này qua phía sau lý tô có thể tiếp tục kéo dài chỗ mã phía sau thời gian kéo dài thực lực sau khi đứng lên cũng không cần giống như lần này cố kỵ như vậy lần này chủ yếu là quá ngắn điểm đã hơn một năm thời gian thăng liền bốn tầng quá dọa người lý tô một cái khuê nữ cũng thu được một cái truyền thừa thạch địa đối với nàng mà nói ngược lại cũng không tệ có thể cho nàng trưởng thành mo hơn một chút ngay sau đó lý tô cùng rất nhiều nguyên anh tiến nhập chủ phong trong kiến trúc những kiến trúc này chung cũng còn có một chút đồ đạc nhưng không tính là đặc biệt nhiều tu tiên giả đồ vật đều là mang theo người cái này trong tiên môn đại lượng cường giả đều chết ở cùng hải tộc trong chiến đấu cái này trốn về hóa thần tu sĩ lý tô cảm giác chỉ sợ không phải cái này c ổ tiên môn tối cường giả hiện nay đ ế n xem cái này c ổ tiên môn so với bích hà tông còn mạnh hơn nhiều mười bảy thanh chủ phong giải quyết phía sau chư tu sĩ bắt đầu giải quyết chống canh một phía trên nước biển tới nó tại nơi này cùng tiến lên rốt cuộc con kia tứ giai hậu kỳ hải thú bị phát hiện cái gia hỏa này hiện tại không thể trốn đi đâu được hai mươi mấy người nguyên anh nơi đây còn có nguyên anh đ ỉ n h phong hậu kỳ cuối cùng cái này chỉ hải thú bị họ kim tu sĩ chẳng sát nơi đây cũng liền hoàn toàn bị làm xong c h ắ c không được cái g i a hỏa này có thể tứ giai hậu kỳ phía dưới linh thạch mỏ bị nó gặm gần một nửa linh mạch thiếu chút nữa cũng bị nó phá hủy rất nhiều nguyên anh rất nhanh có phát hiện cái này tiên môn d ư ớ i núi cao phương bởi tồn tại linh mạch vô số năm qua cũng tạo thành linh thạch mỏ những thứ này hải thú chui ra từng cái động đi thông linh thạch mỏ đem bên trong linh thạch gặm hết nhiều vô cùng sở dĩ những thứ này hải thú thực lực cũng không tính l ạ yếu hải thú hậu đại sinh sôi nảy nở dậy rồi nhưng cái này tiên môn bị nhốt đích thực tu sĩ cũng không có lưu hậu thay mặt đoán chừng là cảm thấy lưu lại đời sau cũng bị hải thú nhốt ở bên trong da không được không bằng không lưu đến tận đây chỗ này tiên môn di chỉ, đã bị đánh thông quan kế tiếp chính là phân phối lợi ích lúc linh thạch tuy bị hải thú g ặ m nhiều vô cùng nhưng còn dư lại linh thạch thình lình cũng không ít cái này linh thạch mỏ quy mô so với lúc trước ở mạng thương sơn nơi đó phát hiện không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần bát đại tiên môn kim đan đều dối dít xuất thủ muốn đem cái này linh thạch mỏ nhanh chóng khai thác ra kim đan xuất thủ liền nhanh hơn nhiều nguyên anh nhóm thì thương lượng nổi lên phân phối thương lượng chọn sau một ngày cuối cùng phân phối phương án đi ra lý tô một cái người vẫn là chiếm được mười lăm phần trăm cái này mười lăm phần trăm là ngoài định mức cũng chính là trước từ tổng số bên trong giảm mất mười lăm phần trăm phía sau còn lại lại do bắc cảnh phân phối điểm này sở hữu nguyên anh đều tán thành lý tô tác dụng tại nơi này như vậy phân phối phương án tự nhiên phục chúng còn lại vấn đề một phần cũng chính là một trăm phần trăm tính bất quá phi tiên tông tỷ lệ là một vấn đề lý tô một cái người đã chiếm được nhiều như vậy tuy là lý tô là phi tiên tông nhưng nếu như lại một lần nữa tính công lao phi tiên tông như vậy cầm nhiều lắm nhưng nếu như một điểm không đ á n đo đối với phi tiên tông cũng không công bằng sở dĩ cuối cùng phân phối xuống tới b í c h hà tông tối đa là hai mươi phi tiên tông thì đạt tới m ộ ư ơ i bốn vẫn là cân nhắc tới lý t ô nhân tố bằng không phi tiên tông tối đa bảy tả hữu còn có sáu mươi từ cái khác sáu tông phân phối phong lôi tông là ít nhất chỉ phân đến sáu cái khác ngũ tông đại kém hay không đều ở đây tám mươi tả hữu thủy n g u y ệ t môn trong trận chiến này tác dụng không nhỏ đạt tới một mươi hai còn lại năm thì phân cho bắc cảnh cái khác tu sĩ cái này phân phối phương án lý tô không có ý kiến hắn một người thu hoạch nhanh có thể so với bích hà tông các thứ phân phối hết lý tô lắp ráp ước chừng vài cái t ú i chữ vật lý tô chọn lựa đồ đạc nhiều nhất là các loại tài liệu lượt khí còn công pháp loại lý tô cũng chép mấy phần còn có một loại tăng cường thần hồn bị pháp lý tô đồng giặc chép những đan dược này đã phế đi không có giá trị xích dương trưởng môn ngươi có muốn hay không lý tô nhìn về phía đan tâm tông trưởng môn lý đạo hữu giống nhau cho ta phân một viên lên được ta bắt trở về nghiên cứu một chút đan tâm tông trưởng môn nói những thứ này phế đan dược không có giá trị Tự tính tài trong nhiên không có tính ở phân phối tài nguyên bên phối có ở lần ý Tô thể tới tất thứ hết Thời gian một tháng chuẩn chừng có ngược Chờ, các cả nhìn không phương phân phối qua đẩy Nói đan gian bị lấy loại, l về mọi ra đã này bác cảnh bắt đại tông môn ở chỗ này hao phí tốt thời gian m ấ y tháng bất quá mọi người thu hoạch cũng không tệ lý tô mặc dù có ưu tiên quyền chọn lựa nhưng ngoại trừ linh dược bên ngoài lý tô chọn lựa đầu to là hy hữu tài liệu luyện khí không phải nói hy hữu tài liệu luyện khí không trọng yếu mà là bọn họ cho dù có tốt tài liệu luyện khí cũng tìm không được luyện khí sư chế tạo bác cảnh cũng không có quá lợi hại luyện khí sư Coi như là họ kim tu sĩ cũng là liền một ít tài liệu luyện khí đều nhận thức không được đầy đủ bọn họ đối với mấy cái này hy hữu tài liệu luyện khí nhu cầu không phải gấp như vậy vội vã nơi đây linh mạch vẫn còn ở phong bế nơi đây chờ thêm ngàn năm sau lại sẽ có linh thạch mỏ hình thành chúng ta lại tiến vào trong đầu nhập dự thảo mỗi trăm năm mở ra một lần như thế nào đồ đạc toàn bộ phân phối hết phía sau họ kim tu sĩ đề nghị đây là chuẩn bị đem nơi đây trở thành linh dược viên n Cái khác g u y lúc này lại có người phát hiện lý t ô mất ta liền nói có chuyện có thể đem một cái hóa thần tu sĩ vây ở chủ phong trong cầm chế coi như đối phương đã trọng thương hải tộc không có đồng cấp cường giả làm sao có khả năng lúc này phía sau núi một chỗ chỗ đặc thù lý t ô thanh â m vang lên ở đem nơi đây cầm xuống phía sau hết thảy đều sáng suốt nhưng là lý t ô vẫn không có tìm được hải tộc bên trong cường giả tung tích cho dù chết thi cốt vẫn còn ở a trừ phi thi cốt bị hải thú ăn loại tình huống này cũng là có thể bất quá lý tố cảm thấy không có đơn giản như vậy phải biết rằng chủ phong trong cầm chế nhưng là có một cái hóa thần tu sĩ đối phương cấm chế còn phi thường lợi hại coi như cái này hóa thần tu sĩ lúc trước trọng thương có thể đem hắn cùng cái này tiền môn tu sĩ ngăn ở chủ p h ò n g để cho bọn họ giả không được hải tộc chung làm sao có khả năng không có cường giả tình huống lúc đó song phương kỳ thực đều có điểm xấu hổ cái này hóa thần tu sĩ phát hiện hải tộc đại quân sắt tiến tới phía sau lo lắng có càng nhiều hải tộc qua đây không thể làm gì khác hơn là triệt để phong tỏa nơi đây kỳ thực phía ngoài hải tộc bị đánh lui ra phía sau nếu như hắn có thể đi ra ngoài đem phong tỏa mở ra cũng có thể còn sống có thể d é t tiến vào hải tộc đại quân cũng không yếu hắn căn bản d é t không đi ra chúng sinh tại thế giới văn kỳ hệ sở cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cung phi làm bạn cùng xô rô luận bàn thưởng thức mỹ vị từ sẵn ứng di cùng ở sộp chơi đùa cùng thất vũ hải đỏ x ư c c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm lại dương danh ngàn năm cái gia hỏa này thử không ít lần đều đánh không lại chỉ có thể bị vây chết nếu như là ta liền cùng hải tộc giảng hòa đi ra ngoài trước rồi nói lý tô nghĩ nhưng lúc đó bọn họ không biết tại sao không có nói cùng cũng có khả năng song phương đều không biết bên ngoài là tình huống gì hoặc là song phương đều giết đỏ cả mắt rồi không có nói cùng khả năng lý tô tìm đường này rốt cuộc ở chỗ này tìm được rồi một chỗ cực kỳ che giấu cấm chế cấm chế này quá khó tìm đến rồi vị trí lại hẻo lánh lạc vân tông tông chủ tới cũng không thể phát hiện nhưng lý tô sau khi tìm được thành công phá giải sau đó tiến vào cái này bên trong không gian bên trong cũng không lớn Thừa hồ lý à này là đang đôi quan. quan nửa qua, trong sân phúc, bên trong có một thủy tinh quan. Cái này, thủy tinh quan bên trong, nghiêm phong lấy một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc rất tinh xảo, nửa người dưới cũng mặc quần áo, nhưng nhìn qua, lại giống như một thủy thủy một rất xảo, áo, phúc, có Cái mặc mặc cá. lấy váy dưới lại l tô biết, đó khai ô đôi n n g phải là váy đôi cá, ử n g ư ờ dưới của nói có thể là giao nhân nói đúng ra là giao nữ hắn cũng chưa có tiếp xúc qua hải tộc nhưng mấy ngày này nghe bắc cảnh nguyên anh lại nói tiếp bây giờ hải tộc còn lâu mới có được lấy trước như vậy cường thịnh cũng rất ít biết tiếp cận lục địa không chỉ có là giao nhân đối phương trên đầu còn mang đỉnh đầu t ì n h xảo tiểu vương quan nhìn qua phảng phất là một cái đoan trang công chúa một dạng xem bộ dáng như vậy cái này giao nữ phải là chi kia hải tộc trong đại quân có thể làm cho hóa thần tu sĩ rét không đi ra hải tộc cường giả đối phương nằm ở thủy tinh quan bên trong hai tay để ở trước ngực nhìn qua giống như là đang ngủ say mặt mũi của nàng t ì n h xảo giống như một cái ngủ mỹ nhân một dạng không biết là chết hay sống lý tô ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh nơi đó có lấy vài cỗ hải cốt hãn thổi một khẩu khí những thứ này hải cốt biến thành cho mỗi một cỗ hải cốt trước có một cái hộp lý tô đi tới cấm chế cái hộp này cũng có cấm chế không thể mạnh mẽ mở ra vừa mở ra sẽ tự hủy trên mặt đất còn có một viên ngọc giản lý tô đem ngọc giản chọn đọc minh bạch rồi những cái hộp này căn nguyên những thứ này hải cốt cũng là giao nữ các nàng là thủy tinh quan bên trong cái này giao nữ thủ hạ dị thường trung thành mấy cái này giao nữ ở trong ngọc giản lưu lại tin tức là nếu có ai xông vào nơi đây chỉ cần nguyện ý đưa cái này thủy tinh quan đưa đến trong đại dương liền có thể được các nàng giao châu an giao châu không chỉ lý tô h kéo cầm lên mấy cái hộp nghiên cứu cấm chế phía trên là cái loại này tương đối đơn giản thô bạo ngươi không thể mạnh mẽ mở ra mở ra liền tự hủy nhưng mấy phút sau lý tô liền đem một cái hộp mở ra cũng không có tự hủy hắn bảy cấm chế này năm. Bày cầm chế lợi hại chủ yếu vẫn là bởi vì cấm chế cùng trận pháp không cùng một dạng là cấm chế bản thân uy lực cùng tự thân thực lực có quan hệ rất lớn rất nhiều cấm chế chính là đơn giản thô bạo không bằng trận pháp huyền diệu như vậy như vậy bác đại tinh thâm cái hộp này cấm chế cũng không thắng được lý tô lý tô mở ra xem Quả trâu. đều trâu. thu nhiên, bên trong viên Hắn nhìn bên trong đều là dao trâu. Tổng cộng bốn miếng, ngược lại không、tệ. Hắn khác hộp lại, lại cái cái, lại một một ra, dao dao vào. là là đem đem mở đem kép tệ. sau đó suy nghĩ một chút lý tô lại đem cái này thủy tinh quan thu vào có thể thu vào túi chữ vật nói rõ nàng bây giờ không phải là vật sống bất quá nếu như là trạng thái chết giả cũng có thể thu vào túi chữ vật lý tô nghĩ hắn cảm giác đối phương không có khả năng sống dù cho đối với mới có khả năng là hóa thẩn nay cũng đã bao nhiêu năm cái này tiên môn trong kho hàng rất nhiều hạ phẩm linh khí đều thả hỏng h chỉ có thể làm tài liệu luyện chế lần nữa một ít thượng phẩm linh khí thả lâu lắm đã từ lâu không đạt được thượng phẩm cấp bậc liền thi thể đều biến thành bụi hóa thần sao có thể sống lâu như thế đâu t r ư ớ c mang đi a c h ờ các loại lý tô lúc nào đến h o a thần lại tới nghiên cứu một chút vạn nhất có tình huống gì cũng không cần lo lắng đối phương một phần vạn thật còn sống đó cũng là bốn trăm mười bảy nằm ở một loại đem mình triệt để b ă n g phong các loại trạng thái đã nhiều năm như vậy thực lực cũng sẽ không thừa lại bao nhiêu cái gì cũng mang đi phía sau lý tô ra khỏi nơi này lý đạo hữu người đã đi đâu một cái nguyên anh vừa vặn chứng kiến tò mò vấn đề phát hiện một chỗ cầm chế nghiên cứu một cái lý tô hời hợt hờ nói ôi chúng ta mới vừa thương lượng đem nơi đây đóng lại trồng dự thảo mỗi một trăm n ă m mở ra một lần thật sao cái này dạng cũng có thể lý tô tùy ý cùng đối phương hàn huyên lần này sau đó lý tô ở bắc cảnh nguyên anh trong lòng địa vị lại không giống nhau lý tô trận pháp tạo nghệ nhưng là so với lạc vần tông trưởng môn còn lợi hại hơn nhiều trận pháp lợi dụng tốt hầu hết thời gian sẽ có trọng dụng lợi hại trận pháp sư lại rất t ế u sở dĩ một ít nguyên anh đối với lý tô dĩ nhiên là biến đến nhiệt gối đứng lên rất nhanh những thứ khác nguyên anh cũng tới cũng có một chút trưởng môn muốn mời lý tô lúc rảnh rỗi sau đó hỗ trợ hoàn thiện một cái hộ tông đại trận lý tô không có cự tuyệt nhưng thời gian khẳng định từ hắn định hắn thời gian hệ n h à n rỗi thời điểm ngược lại không phải là không thể được lại qua vài ngày nữa rất nhiều tiên môn an bài xong toàn bộ phía sau đại bộ đội bắt đầu được về nơi đây để lại kim đan chú đóng kế tiếp chính là phái đệ tử trong dự thảo mỗi cái tiên môn đều tìm đỉnh núi mỗi trăm năm mở ra một lần cái này dặn có thể bảo đảm trong này nồng độ linh khí bắc cảnh tu sĩ cũng rồn rập ly khai lý tiền bối t ặ n g cho ngươi bất quá trước khi rời đi ở t r ư ờ n g môn cô cô cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong không ít bắc cảnh nữ tu đánh bạo bay lên cho lý tô đưa ra một ít quà nhỏ những thứ này quà nhỏ chung còn có viết thư lần này tiên môn di chỉ hành trình lý tô nhưng là hoàn toàn chinh phục không thiếu nữ sửa tâm lý tô yêu thích cưới vợ bé thanh danh truyền đi phía sau bắt đầu tác dụng ngược lại thì làm cho một ít nữ tu tâm càng sống động vì vậy lúc trở về lý tô quang nhận được các loại lễ vật thư tín đều có một đồng lớn lao tổ sợ rằng lại muốn cưới vợ bé ta muốn càng cố gắng tu luyện lao tổ ưu tú hậu đại càng ngày càng nhiều lại không nỗ lực sẽ bị so không bằng một cái ở phi tiên tông lý tô hậu đ ạ i nghĩ sư tôn linh dược trước ngã t r ồ n g g ó ta lại tới chọn Ừm. linh thạch chính ngươi phân phối a không cần cho ta lý tô có phân nửa đều là ta vì ngươi muốn không cần chính ngươi giữ lại một lần này thu hoạch không nhỏ ta còn muốn h ả o h ả o kiểm kê một cái phi thuyền trên theo lý tô cùng trưởng môn trong lúc đó thương lượng khởi sự t ì n h phi tiên tông thấy ở xa xa một lần này thu hoạch xác thực rất lớn lý tô sau khi trở về kiểm kê đều dùng không ít thời gian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 Những cơ bản quy luật là một cấp bậc thích hợp với hai cái cảnh giới hạ phẩm trung phẩm một cái thượng phẩm cực phẩm một cái lợi hại p h á p bảo cũng có thể là hành càng cẩn thận phân chia thượng như cảnh giới giống nhau Đến nhất phẩm. Nói c lần này lấy được trong nguyên liệu luyện khí có đại lượng luyện chế bảo khí tài liệu hiện nay lý tô luyện khí kinh nghiệm cũng có một đã ngoài ngàn năm một đã ngoài ngàn năm luyện khí kinh nghiệm luyện chế bảo khí kỳ thực cũng có thể nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết để cho lý t o gặp một lần bảo khí ổn thỏa hơn phương pháp là tiên đề thang luyện khí kinh nghiệm lần này cái kia cổ tiên môn gì chỉ chung cũng không có bảo khí có lời đã nhiều năm như vậy vẫn không ai sử dụng nói không chừng cũng đã rất gấp ngược lại không gấp lý t o không có gấp luyện chế bảo khí tài liệu là phi thường khó tìm đặc biệt là hiện tại nhưng ở cổ tiên môn thời đại tài liệu lại không có hiện tại khó tìm như vậy sở dĩ lý t o mới chỉ có chủ yếu tuyển những tài liệu này có những tài liệu này phía sau k á c bảo khí lý tô không có năm chắc thế nhưng hắn có năm chắc đem lại diễn kiếm cho luyện chế đến bảo khí cấp bậc bởi vì ngọc g i á n kia bên trong có đại d i ệ n kiếm phương pháp luyện chế còn phi tiên kiếm lý tô còn phải nghiên cứu một chút mới được lý tô cũng không đội hiện nay c ự c phẩm linh khí đã quá dùng coi như đổi thành bảo khí không đến hoa thần cũng không phát huy ra được toàn bộ vi lực giống như t r ư ờ n g môn hắn hiện tại là nguyên anh hai tầng cho nàng bảo khí ngược lại bất lợi cho nàng phát huy ra tối cường sức chiến đấu tiểu hai tử múa đại đao cũng không phải chuyện tốt lý tô lần này ở phi tiên tông luyện khí luyện đa thất bận rộn hơn m ư ờ tháng còn thiếu một chút tính rồi hay là trước phát dục a mấy tháng này lý tô luyện chế lượng lớn đan dược cũng đem đại diễn kiếm trận cần trận khí toàn bộ bộ túc nhưng hắn không có thể luyện chế ra bảo khí cấp bậc đại diễn kiếm tới còn kém một chút xíu sở dĩ lý tô quyết định tiếp tục phát dụng hắn cần càng có nhiều linh căn hậu đại tới tăng thêm linh căn cùng với luyện khí tu vi sư tôn những đan dược này cho ngươi phi tiên tông bên trong lý tô đem không ít đan dược nhét vào trưởng môn trong tay đây là hắn chuyên môn vì trưởng môn luyện chế cái này thời gian mấy tháng trưởng môn cũng không có bế quan thường thường còn có thể đi xem một cái lý tô thậm chí tự mình cho hắn giút một chút phi tiên tông lấy được linh dược trưởng môn cũng giao cho lý tô phân phối lý tô làm cho trưởng môn đem đại lượng linh dược trước chồng đứng lên về sau sẽ chậm chậm luyện chế thành đàn dược sư tôn bộ này phi tiên kiếm đều đến cực phẩm linh khí cấp bậc lý t ô lại đem một bộ phi tiên kiếm giao cho trưởng môn đây là ta ngẫu nhiên lấy được giao châu sư tôn ngươi cũng cầm sau đó lý t ô lại kín đáo đưa cho trưởng môn một viên giao châu trưởng môn bị lý tô tiếp nhị l i ề n tam lấp nhiều đ ồ như vậy ánh mắt cũng không c ó ở vài thứ kia bên trên dù cho trong mấy thứ này có khác thường hiếm thấy giao châu nàng có một ít ngơ ngác nhìn lý tô sư tôn trên mặt ta dính lọ sao lý tô sờ sờ mặt hỏi t r ư ờ n g môn mặt cười hiếm thấy đỏ lên lý tô ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy t r ư ờ n g môn đột nhiên hỏi sư tôn ngươi đối với ta không rất tốt sao lý tô trừng mắt nhìn hắn cũng không thể nói trong nội tâm đã sớm đem sư tôn trở thành nữ nhân của mình muốn cho nàng cho mình sinh con đi tuy là hắn tu vi bây giờ đã vượt qua t r ư ờ n g môn bất quá hiện giai đoạn muốn cho t r ư ờ n g môn vì mình sinh con phòng chừng còn có chút độ khó lý tô đã nhìn ra t r ư ờ n g môn có tâm sự trưởng môn cô cô đến cũng cho trưởng môn mang đến một ít áp lực có thể rõ ràng cô cô của nàng là một mảnh hảo tâm cái kia áp lực đến từ đâu chỉ có thể đến từ chính nàng thần bí kia gia tộc sở dĩ trưởng môn mới chỉ có một lòng tu luyện lý tô cảm giác trưởng môn tiếp qua cái vài chục năm thậm chí ngắn hơn sợ rằng lại muốn sắp đột phá rồi cái này tiến cảnh mau kinh người phải biết rằng trưởng môn căn cơ bị hao tổn đều còn không biết có hay không chữa trị khỏi nàng ở nguyên anh trước tốc độ tu luyện cũng không tính quá nhanh chính là bởi vì căn cơ bị tổn thương duyên cớ trưởng môn không biết là cái gì linh căn lý tô người biết tốt nhất linh căn là gì không trưởng môn lên tiếng chú vi, cũng vi, đối ã lạng Linh Lý yên bị nàng bày ra đơn giản cầm chế, có thể cắt đứt nơi、đây. người khác coi như dùng thần thức, cũng nghe không đến. Thiên Căn. nói. Hắn cảm giác, trưởng môn khả năng giác, bày đây, bị ra trộm đứt coi cảm khả cầm chế, có cắt khác thức, m thể Tô u n n ó với mình một ít gì. ít Đối với linh căn lý tô hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều hắn chỉ biết là nhất phẩm thiên linh căn hiện nay là đã biết tốt nhất những thứ khác dị linh căn giống như ưu nguyệt thánh nữ ám linh căn chỉ là thích hợp tu luyện tiên ma công loại này hát cám thuộc tính công pháp nhưng ở phẩm cấp bên trên sợ rằng đều chỉ có nhị phẩm còn có một chút dị linh căn t h như thánh linh căn cũng có nhất phẩm nhị phẩm chỉ bất quá thuộc tính không giống v ớ i nhất phẩm đã là tối cao p h ầ n cấp nhưng có chút dị linh căn nếu như đạt được nhất phẩm cái kia thường thường có một ít những phương diện khác hiệu quả không phải là tiên linh căn trường môn lên tiếng thiên linh căn ba vị trí đầu phẩm linh căn đều có thể gọi thiên linh căn thiên linh căn là có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy trở thành đại thừa linh căn bất quá có thể hay không thành tiên cũng phải nhìn cá nhân tạo hóa thanh âm của trường môn mềm nhẹ nói sư tôn thiên nhân ngũ suy là cái gì độ kiếp chúng ta cách còn quá xa ồ còn có một loại linh căn đó chính là tiên linh căn đây cũng là dị linh căn một loại dị linh căn cũng có phẩm cấp nhưng tiên linh căn chỉ có thể là n h ấ t phẩm trường môn lại nói lý tô lần này không có chen vào nói nghe tiên linh căn đáng sợ chỗ ở chỗ ngoại trừ thiên nhân ngũ suy ở ngoài sở hữu cảnh giới đều không có bình cảnh chỉ cần trên đường không ngoài suy đoán thành tiên cơ hồ là chắc chắn chuyện trường môn nói lý tô thần sắc nhận ra khá lắm tiên linh căn ngưu như vậy ít bất quá tiên linh căn quá ít cả thế giới một vạn năm đều chưa chắc ra một cái tất cả thánh địa đều có chuyên môn thanh khí giám sát ở đâu có tiên linh căn sinh ra thường thường biết dẫn phát thánh địa giữa tranh đ o ạ n thậm chí đại chiến trường môn nói đến đây ánh mắt nhìn về phía lý tô mà ta chính là tiên linh căn nàng nói lý tô thần sắc hoàn toàn thay đổi sư tôn ngươi quá lợi hại rồi hắn bắt được t r ư ờ n g môn tay sướng đến phát rồi rồi tiên linh căn a đây nếu là cho mình sinh con cái k i a t í n h r a sinh một cái dạng gì hòa tới trường môn thần sắc đọc lại nàng làm sao cũng không nghĩ đến lý tô lại là như vậy phản ứng nàng là muốn nói cho lý tô hắn hiện tại gặp phải tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng một ngày nàng linh căn để lộ ra ngoài nàng lại cùng gia tộc vạch rõ giới hạn hậu quả khó mà lường được suy nghĩ một chút trước đây trong gia tộc nàng là gia tộc nổi bật nhất minh châu cái kia hai mẹ con hắn cư nhiên cũng dám thừa dịp lao tổ cùng nàng phụ mẫu không ở muốn mạnh mẽ đem nàng linh căn chuyển cho bên ngoài như tử hiện tại nàng ở bên ngoài cái kia hai mẹ con v ì để tránh cho nàng lớn lên trả thù các nàng nói không chừng đều sẽ phái người lặng lẽ hạ thủ chớ đừng nhắc tới người khác đương nhiên hắn hiện tại tu vi đã sâu căn cơ đã thành lúc này chuyển linh căn độ khó rất lớn xác suất thành công hầu như là số、0.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 không b a y được linh căn đoạt xá chẳng lẽ không được sao trừ phi nàng nguyện ý gia nhập vào tử kim thánh địa có thể an tâm tu luyện có thể bởi như vậy nàng phải rời khỏi nơi này sở dĩ t r ư ở n g môn mới chỉ có cẩn thận như vậy ở bắc cảnh cũng không xuất đầu lộ diện cũng không bại lộ tướng mạo của mình tinh nguyện ở vắng v ẻ vọng tiên giác cũng không ở bắc cảnh phát triển nàng thậm chí ngay cả họ đều sửa lại nàng trước đây không gọi tới quan tuyết hơn nữa lý tô coi như vì nàng vui vẻ vì sao bắt tay nhỏ bé của nàng tại nơi này vớt phàng không ngừng nàng nhưng là sư tôn trường môn có chút bất đắc dĩ mắt thấy lý tô tại nơi này vui vẻ nàng lại không tốt rút về chính mình tay sư tôn cái này tốt lắm các đệ tử đến hóa thần ngươi cũng sẽ không sai nhiều lắm sư tôn yên tâm đệ tử nhất định phải để cho ngươi mau sớm đến hóa thần lý tô v ô ngược một cái nói thiên linh c a n đến hóa thần phía sau tái sinh hoa cái kia xanh ra hoa thế nào cũng phải là nhất p h ẩ m chứ lý tô ta ở chỗ này tin tức nếu như bị người biết được ta chỉ sợ cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này bởi vì địch nhân của ta sư phụ địch nhân liền là địch nhân của ta tốt lắm sư tôn ta minh bạch t của ngươi mấy thứ này ngươi cũng cầm nhanh đi tu luyện à đệ tử hiện tại đã vượt qua ngươi trường môn nói bị lý tô cắt đứt biết được t r ư ờ n g môn là tiên linh căn phía sau lý tô nhiệt tình trong nháy mắt thì cắn chân hắn phải nhanh lên một chút đến hoa thần làm cho t r ư ờ n g môn cho mình sinh con trường môn nhìn lấy vui tươi hớn hở rời đi lý tô trong óc một đống dấu chấm hỏi không biết lý tô đây là thế nào bị nàng tiên linh căn cho kích thích cũng không g i ố n g à lý tô cao hứng như thế hơn nữa hắn trưởng thành không thể so với n g ư ơ i nàng t r ư m trường môn vẫn cảm thấy lý tô linh căn không so nàng sai tiên linh căn sắc thực lợi hại nhưng cũng có một chút dị linh căn t h như thánh linh căn đến nhất phẩm phía sau vẫn vô cùng g i a sức nhất phẩm linh căn cũng không sai dị linh căn chỉ là có chứa một ít đặc thù hiệu quả đương nhiên có đôi khi những thứ này đặc thù hiệu quả tác dụng kinh người tiểu tuyết người tên đệ tử này rõ ràng trưởng thành nhanh như vậy làm sao lại phải không bằng lòng hảo hảo tu luyện một tháng sau chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị bế quan trưởng môn nghe được cô cô thanh âm làm sao vậy cô cô trưởng môn hỏi hắn lại cưới vợ bé trưởng môn cô cô có chút không nói lý t ô lại cưới vợ bé trường môn ngược lại là một điểm không ngoại ý cái này hơn hai trăm năm nàng cũng đã q u e n rồi không liền nạp cái t i ế p nàng còn tưởng rằng là bao nhiêu sự t ì n h nếu như lý tô dù cho không phải cưới vợ bé trường môn khả năng ngược lại cảm thấy khắc t h ư ờ n g tùy hắn đi a trường môn cũng bỏ qua nàng cũng không biện pháp đâu hiện tại lý tô đều vượt qua nàng người sư tôn này trước đây nàng ấy sao muốn giúp lý tô chặt đ ứ t trần duyên kết quả đều không làm được hiện tại sợ rằng càng không có biện pháp ngược lại lý tô trưởng thành nhanh như vậy trường môn cũng chỉ đành từ lý tô đi tiểu t u y ế t n g u y ê căn cơ chữa trị được thế nào cô cố hỏi trường môn nói còn thiếu một chút lý tô cho ta một viên nguyên anh kỳ giao nhân giao châu cũng có thể để cho ta nhanh hơn khôi phục nguyên anh kỳ giao châu vật chân quý như thế hắn từ đ â u tới trường môn cô cô cả kinh chật nàng vừa cười tiểu t u y ế t hắn đối với ngươi thật tốt quá nếu như tu vi của các ngươi đều dậy ngược lại là rất xứng đôi bất quá tiểu tử này nếu như muốn cưới chúng ta tiểu t u y ế t làm sao cũng phải cho một cái chính thê trường môn đ ỏ mặt cô cô lời còn chưa nói hết nàng liền đã biến mất rồi trường môn lý tiền bồi tháng sau số mười tổ chức cưới vợ bé để lễ lý đạo hữu lại cưới vợ bé rồi sao hạ trường lão ngươi tự mình đi một chuyến đưa lên hạ lễ ly đạo h ư u tiền đồ vô lượng chúng ta phải hảo hảo giao hảo một phen là trưởng môn lạc vân tông bên trong một cái kim đan trưởng lao xuất phát không chỉ có lạc vân tông bắc đ ệ u bảy đại tiên môn nghe nói lý tô cưới vợ bé điển lễ cử hành tin tức phía sau đều phái ra kim đan trưởng lão tống x u ấ t hạ lễ dù sao cũng là cưới vợ bé không phải cưới vợ nếu như là cưới vợ lời nói những thứ này trưởng môn làm sao cũng phải tự mình xuất động mới chỉ có giống như nói hiện tại sao phái kim đan trưởng lao đi vào vậy là đủ rồi bất quá lý tô cho đến bây giờ cũng còn không có cưới quá thê mạng thương sơn được mở ra tin tức cũng đã truyền đến ra sở dĩ lý tô cưới vợ bé điển lễ cử hành thời điểm rậm rạp chẳng chị phi thuyền tới trước trang diện này tuy là nhìn đã quen rồi tiên nhân lạc thành người mỗi một người đều sợ hãi tiên quá nhiều người a hơn nữa một lần này tiên nhân nghe nói còn là bên ngoài lợi hại hơn tiên nhân s ắ c thực nhiều lần này không chỉ có bảy đại tiên môn đưa tới hạ lễ bắc cảnh một ít kim đan tiên môn kim đan gia tộc còn có trúc cơ gia tộc chờ các loại đều đưa tới hạ lễ hiện tại mạng thương sơn mở ra có thể tự do lui tới thêm lên lý tô lần này thanh danh đại trấn rất nhiều tu sĩ đều muốn cùng lý tô giao hảo mặt khác lý tô cưới vợ bé nổi tiếng bên ngoài cũng có đại lượng tu tiên gia tộc muốn cùng lý tô kết thân sở dĩ lần này đại lượng tu tiên gia tộc đều mang theo nhà mình xinh đẹp như hoa tu vi cũng không tệ nữ nhi tuy ông chi ý không chỉ có ở chỗ rượu đâu trận này cưới vợ bé điển lễ cũng là phá lệ náo nhiệt trường môn hạ lễ đã đưa đến lý tiền bối cũng trở về một ít lễ lý đạo hưu quá k h á c h khí lạc vân tông bên trong điện lễ kết thúc vài ngày sau cái tiêu kim đan trưởng lão đã trở về trường môn lý tiền bối lại muốn cưới vợ bé tháng này số ba mươi tổ chức đ i n lễ qua vài ngày nữa lạc vân tông bên trong trưởng môn lại lấy được một người học trò hội báo lại muốn cưới vợ bé rồi sao hạ trưởng lão ngươi đi một chuyến nữa a lạc vân tông trưởng môn nói là trưởng môn hạ trưởng lão mang theo hạ lễ lại xuất phát bắc cảnh trung những người khác tiên môn trưởng lão cũng lần thứ hai xuất phát tiểu tiên môn cùng tu tiên gia tộc mới trở về không có vài ngày nghỉ ngơi vài ngày sau cũng lần thứ hai xuất phát nơi này cách vọng tiên giác còn là không gần địa phương xa một chút q u a n đến vọng tiên giác đều cần hơn mười ngày còn tin tức truyền bá bắc cảnh bên trong có người đặc biệt sưu tập tin tức sẽ ở mỗi cái tiên thành lừa bán đi qua truyền tấn thạch cho dù có lùi lại một dạng cũng lùi lại không được bao lâu hiện tại vọng tiên giác đà thông những thứ này chuyên môn sưu tập tình báo ở vọng tiên giác cũng có chỗ ở năm nay lý tô trận thứ hai cưới vợ bé để lễ vẫn náo nhiệt b ấ t quá trường môn lý tiền bối lại m u ố n cưới vợ bé tháng này số hai mươi tổ chức đi lễ không có vài ngày lạc vân tông bên trong trường môn lại thu đến hội báo lại cưới vợ bé rồi hả lạc vân tông trưởng môn m ậ ra cuối cùng hắn còn là phái một trưởng lao xuất phát trường môn lý tiền bối lại môn cưới vợ bé tháng này số lý tô có h c lẽ là suy nghĩ đến loại tình huống này còn chuyên môn đáp lễ không có để cho bọn họ chịu thiệt trường môn có muốn hay không biến thành người khác ta hiện năm cả một năm ở bên trong tông thời gian sẽ không vượt lên trước ba tháng phụ trách cho lý tô tặng quà hạ trưởng lão nhanh khóc thời gian một năm a lý tô đang không ngừng cưới vợ bé hắn liền đang không ngừng chạy tợn mờ giờ thời gian một năm xuống tới hắn đại bộ phận thời điểm không phải ở tặng quà chính là đưa xong hạ lễ trở về tông trên đường cả m ộ năm ở trong tông liền đợi hơn hai tháng hơn nữa lý tô xem ra vẫn còn tiếp tục nạp xuống phía dưới đây quả thực là sinh mệnh không ngừng cưới vợ bé không ngừng lúc nào là một đầu a túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bọ mẹ trong n ư ờ i chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xì đẩy huyền bí c h ư ơ n một trăm hai mươi tám rất có thể nạp lý tiền bối trung mẫu đại biểu lạc v ậ n tông c ô ý đến đây vì lý tiền bối đưa lên hạ lễ chúc mừng chúc mừng lạc v ậ n tông hạ trưởng lão lần này không có tới sao lý tô thuận miệng hỏi lý tiền bối hạ trưởng l ã o c ó c h ú t việc sở dĩ lần này để ta làm trung trưởng lão vội và nói hắn cũng không dám nói hạ trưởng lão bởi vì đi qua một năm không ngừng đi tới đi lui với lý phủ cả năm xuống tới chỉ có hai tháng có thể tu luyện một chút đã sắp hẳn g mất lục tục cái khác tiên môn trưởng lão cũng đều tới lý tô phát hiện có mấy cái tiên môn trưởng lão cũng đều thay đổi người hắn cũng không để ý tiếp nhận rồi hạ lễ phía sau phía sau còn có thể khiến người ta trở về một phần lễ những thứ này tiên môn để tỏ lòng t h à n h ý lần đầu tiên đưa lễ vô cùng phong phú nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới lý tô như thế có thể n à o lần đầu tiên tặng hậu lễ phía sau bọn họ lại không có ý tứ giảm bớt hạ lễ lý tô lại đang không ngừng cưới vợ bé lâu dài xuống phía dưới vẫn khiến cái này tiên môn tiễn như thế vừa dày vừa nặng hạ lễ ít nhiều có chút không tốt dù sao lễ thượng văn g lai những thứ này tiên môn giàu có nữa vẫn bắt người ta tóm lại không tốt lý tô có thể không phải nguyện ý không duyên cớ chiếm người tiện nghi hạ xuống không tốt phong bình sở dĩ lý tô mới có thể đáp lễ lại một cái vị nữ tu bị hắn nạp vào trong nhà đây là một cái trúc cơ trùng kỳ nữ tu cũng là tới từ ở một cái tu tiên gia tộc bắc cảnh tu tiên gia tộc so với vọng tiên giác tu tiên gia tộc cao hơn nhiều cái đẳng cấp bất quá bắc cảnh vẫn là lấy tiên môn làm chủ không có tu tiên gia tộc cường đại đến sở hữu nguyên anh không phải lý tô lý gia bây giờ đang ở không ít người trong lòng chỉ sợ sẽ là một cái đã đủ cùng tiên môn chống lại tu tiên gia tộc bởi vì bây giờ lý gia coi như không tính là ưu n g u y ệ t t h á n h nữ ngoại trừ lý tô bên ngoài cũng còn có ba cái kim đan một đống trúc cơ thị thiếp ba cái kim đan là tô vân tần h tiêu mưa cùng với cầm tiên tử cầm tiên tử đã vì lý tô sinh ra một cái linh căn cũng không tệ hoa hiện nay cái bụng lần nữa lớn lên chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai lý tô hậu nhân trung cũng đã có nhiều cái trúc cơ cái này một lớp lý tô ở tiên môn di chỉ trung thu h ạ c h phi t h ư ờ lớn l u y ệ n chế lượng lớn đan dược những đan dược này còn không có dùng hết quá nhiều linh dược những thứ này linh dược niên đại thật sự là quá lâu coi như là cấp thấp linh dược lâu như vậy niên đại dược hiệu cũng sẽ k i n h người dùng những thứ này linh dược luyện đan lý tô đều không thể không tiến hành pha loãng phân lượng tỉ như tụ khí đan loại này cần sáu loại trong tài liệu nguyên bản cần một b ụ i cây bóng nước nhưng bây giờ chỉ cần kéo chỉ d o t nhỏ n như vậy một mảnh là được rồi Bằng không luyện chế được đan luyện khí kỳ ăn sẽ bị tăng bạo u nguyện còn chưa thành công sao nạp hết cái này thiếp phía sau lý tô đi xem ư nguyện thành nữ phát hiện nàng vẫn còn ở bài trừ thiên ma ấn n h y cũng hơn một năm nàng không phải nói nhanh nhất mấy tháng có thể sao chứng kiến u nguyệt thánh nữ nhắm mắt lại lý tô cảm thụ một sáu trăm bảy mươi ba giới tình trạng của nàng phía sau không có quấy dối nàng lý tô cảm giác u nguyệt nói không chừng có cái gì phát hiện mới đang tiến hành hắn xem không h i ể u tao thao tác bởi vì u n g u y ệ t cư nhiên đến nguyên anh tầng bốn lý tô mấy năm nay cũng không nhìn thấy nàng tu luyện làm sao đột nhiên liền đến nguyên anh tầng bốn phải biết rằng u n g u y ệ t mấy trăm năm trước vẫn là kim đàn đầu ma tu tu luyện mặc dù nhanh nhưng ma tu đến hậu kỳ thai họa ngầm kỳ thực rất lớn tỷ như họ bạch tu sĩ cái loại này ma tu đột phá nguyên anh lúc rất dễ dàng liền treo đây là thai họa ngầm lớn nhất họ bạch tu sĩ sát nhân lượt đan đột phá nguyên anh lúc lôi k i ế p là phổ thông tu tiên giả rất nhiều lần hàng này có thể chịu đựng được mới có quỷ đâu còn có một chút thai họa ngầm tỉ như tâm tính dễ dàng bất ổn nảy sinh tâm ma tẩu h ỏ a nhập ma thậm chí chết bất đắc kỳ t ử mà chết đợi nàng sau khi tỉnh lại tự nhiên sẽ nói cho ta biết lý tô không có gấp hơn nữa hắn đem u nguyệt căn phòng cho đóng lại làm cho u nguyệt có thể chuyên tâm ở bên trong bế quan u nguyện trạng thái bây giờ xác thực giống như là đang bế quan nguyên anh tu sĩ nếu như bế quan thời gian liền lâu ngắn thì mấy năm lâu là vài thập niên thậm chí có nguyên anh một lần bế quan trăm năm ở trên quan sát nhìn một chút u n g u y ệ t tình huống phía sau lý tô liền đem hắn cùng u n g u y ệ t sinh ưu tú nhất khuê nữ manh manh đưa đến thủy n g u y ệ t môn manh manh đầy mười hai tuổi manh manh về sau tâm nguyện ta di chính là n g ư ờ i sư tôn ở thủy n g u y ệ t môn muốn nghe nàng lời nói biết không lý tô sờ sờ manh manh đầu nhỏ nói ừ m manh manh có chút liên tiếp lý tô khuê nữ này bình thường có thể dính lý tô nhưng manh manh vẫn là h i ể u chuyện đợt đầu lý đạo hưu yên tâm đi ta sẽ giống như đối đại nữ nhi giống nhau đối với manh manh liêu tâm thủy nói manh manh nhưng là tam phẩm linh c a n nàng tự nhiên sẽ hảo hảo giáo dục một phen lý đạo hữu ta đã khiến người ta vì ngươi chuẩn bị dạ yến lần trước ngươi đã cứu ta còn chưa kịp cảm kích ngươi đây liêu tâm n g u y ệ t tới dạ yến xác thực đã chuẩn bị xong hơn nữa dị thường phong phú trong dạ tiệc liêu tâm thủy cùng liêu tâm n g u y ệ t tự mình chiêu đ ạ i lý tô cái này một đôi s o n g bảo thai nguyên anh ở dưới bóng đêm hiện ra ngày càng kiểu mị thủy n g u y ệ t môn nhưng thật ra là chúng ta từ sư tôn trong tay kế thừa tới sư tôn nàng lao nhân ra thọ nguyên hao hết không một một mạch không cách nào đ ư ợ phá tọa hóa phía trước đem thủy nguyện môn giao cho chúng ta liêu tâm thủy nói đến thủy n g u y ệ t môn lai lịch nhắc tới sư tôn nàng có chút thương cảm nàng sư tôn cũng là một cái cường đại nguyên anh tu sĩ cùng nàng so sánh với nàng sư tôn vận mệnh tương đối nhấp nô lúc còn trẻ bị tỉnh gây thương tích phía sau lại bị một cái t à tu trộm tới làm lô đ ỉ n h nàng sư tôn cuối cùng thiết kế giết ngược đối phương trải qua nhấp nô sẽ thành nguyên anh l i ê n sáng lập thủy n g u y ệ t môn chỉ lấy nữ tu cho những thứ này nữ tu một cái che chở địa phương bởi vì mình thêm quá mưa cho nên liền muốn vì người khác bung rủ nhưng nàng sư tôn ở đến nguyên anh đỉnh phong phía sau vẫn không cách nào đột phá mấy trăm năm trước toàn bộ có thể duyên thọ đan dược đều ăn lần cũng vẫn đã tiêu hao hết thọ nguyên tọa hóa ở tại thủy nguyệt môn tọa hóa trước đem thủy nguyệt môn giao cho các nàng tu tiên chính là cùng thời gian thi chạy chạy không thắng cũng chỉ có thể trở thành bụi bặm không biết hơn một nghìn năm phía sau ta có hay không biết hành quân tôn dập quân theo liễu tâm thủy ưu ữ u thở dài có chút buồn bã tỉ tỉ sẽ không chúng ta đều có thể đến hóa thần lý đạo hữu hôm nay uống một chút rượu có điểm nhỏ bé hơn nói nhiều một chút xin đừng để ý lý tô ở thủy nguyệt môn đợi mười ngày g ú p các nàng đem hộ tông đại trận cường hóa một cái lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ mười ngày cường hóa đã để thăng không í t nếu như muốn toàn diện cường hóa lý tô hiện nay còn không có quá nhiều thời gian trước như vậy đi trở lại lý tô phủ phía sau lý tô lại bắt đầu cưới vợ bé trường môn lý tiền bối lại cưới vợ bé trung trường lão đem giống nhau hạ lễ chuẩn bị một trăm phần ngươi mang lên linh thạch c ũ n g đan g dược ở lý phủ phụ cận đi tu luyện a cái này mười phần hạ lễ đưa xong hắn hẳn là liền sẽ không như thế thường xuyên cưới vợ bé lạc vân tông bên trong trường môn đối với trung trường lão nói đây là hắn nghĩ ra được một cái biện pháp kim đan tu sĩ trung u y cần lấy tu luyện vi chính tuy là kim đan tu sĩ thọ mệnh trí ít năm trăm năm trở lên có thể lãng phí một năm thì ít một năm sở dĩ ngoại trừ đi tranh đoạt cơ duyên hoặc là tham gia một ít hoạt động bên ngoài kim đan tu sĩ bình thường đều sẽ dành thời gian tu luyện được rồi trưởng môn trung trưởng l ã o tiếp nhận rồi cái phương án này trên thực tế không ngừng lạc vân tông một cái tiên môn áp dụng phương án như vậy lý tô không ngừng cưới vợ bé những thứ này tiên môn không phải phái kim đan trưởng l ã o đi lại không thế nào giống như nói có thể tới tới lui lui chạy cũng không phải là một sự tình sở dĩ những thứ này tiên môn thẳng thắn làm cho một ít kim đan trưởng lao mang lên nhiều phần hạ lễ ở lâu dài là thành các n g ư ơ i nghe nói không vọng tiên giác lý tiền bối hơn một năm nay không ngừng cưới vợ bé bác cảnh bảy đại tiên môn kim đan trưởng lão tặng quà đều nhanh t i ệ n h ỏ n g mất đây coi là cái gì những thứ kia kim đan tiên môn mới là nhất h ỏ n g mất bảy đại tiên môn kim đan trưởng lão nhiều như vậy còn có thể thay phiên rất nhiều kim đan tiên môn đều chỉ có m ộ t hai thay phiên đều không được luân lý tiền bối đây cũng quá có thể nạp a không biết lúc nào tài năng mới có thể nạp hết bác cảnh một ít bên trong tòa tiên thành chuyện này cũng được bên trong tòa tiên thành không ít tu tiên giả đối tượng bàn luận tu tiên giới bình thường đều muốn cách một ít năm mới có thể ra nhất kiện đáng giá đại quy mô thảo luận sự t ì n h có thể gần nhất rất nhiều người đều ở đây thảo luận lý tô rất nhiều tu tiên giả đều ở đây i ê u kỳ lý tô cái này cưới vợ bé bước chân lúc nào tài năng mới có thể dừng lại bọn họ rất nhanh thì biết bởi vì lại là đã hơn một năm thời gian trôi qua phía sau lý tô cưới vợ bé bước chân lại còn không có ngừng xuống tới còn đang không ngừng cưới vợ bé trường môn mười phần hạ lễ dùng hết rồi lý tiền bối lại muốn bắt đầu cưới vợ bé ngươi lại phái cá nhân đi thôi ta cái này hầu như mỗi tháng đều muốn đi một c h u y ế n lý phủ cũng không biện pháp tiến hành thời gian dài bế quan ngày này trung trưởng lão về tới lạc vân tông hơn một năm nay thời gian hắn mười phần hạ lễ đều dùng xong kết quả lý tô vẫn còn ở cưới vợ bé đây cũng quá có thể nào a túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền b ỏ mẹ trong mười chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền b ỏ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí c h ư một trăm hai mươi chín toàn bộ bắc cảnh xem n g ư ơ người hậu kỳ lại chuẩn bị ba mươi phần hạ lễ lạc vân tông trưởng môn cũng là hạ tàn nhẫn chuẩn bị ba mươi phần hạ lễ lại phái một trưởng lao đi nay cũng liên tục nạp ba năm hắn vẫn còn ở nạp sao lại qua một ít thời gian đan tâm bên trong tông đan tâm tông trưởng môn phái chủ ở lạc thành trưởng lao sau khi trở về cũng là sửng ư sốt vừa xương sở tỷ phải đem linh nguyên đổi lại tiếp tục như vậy nữa nàng nói không chừng liền muốn gả vào lý ra thùy nguyện môn bên trong liêu tâm n g u y ệ t đối với liêu tâm thủy nói liêu tâm thủy cũng có chút nhức đầu ba năm nay thủy n g u y ệ t môn cũng đang không ngừng tặng quà lý tô đối với liêu tâm n g u y ệ t có ân còn tặng chính mình tam phẩm linh căn nữ như tới liêu tâm thủy tự nhiên không phải luyến tiếp những quà tặng này nàng chỉ là bị lý tô không ngừng cưới vợ bé cho kinh động ở v ọ n g tiên giác tin tức truyền về phía sau nàng tự nhiên nghe nói lý tô thích cưới vợ bé nghe đồn có thể nàng vẫn không có cụ thể ấn tượng dưới cái nhìn của nàng không liền nạp tiếp sau có thể làm sao nạp hiện tại nàng đã biết cái này cũng không coi vào đâu để cho nàng nhức đầu chính là nàng phái đến lạc thành đi kim đan trường lão sắp l u ô n hãm lý tô tuy vậy không ngừng cưới vợ bé có thể chỉ cần nữ tu nhìn thấy nàng vẫn biết khó có thể ngăn cản lý tô m ị lực thân là nữ nhân liệu tâm thủy cùng lý tô gặp mặt không phải lần một lần hai nàng quá rõ lý tô đối với nữ nhân lực hấp dẫn bao lớn nếu như nàng bây giờ không phải là gần đến nguyên anh hậu kỳ trưởng môn vẫn là một cái t i m đan nhìn thấy lý tô rất có thể cũng muốn l u ô n hãm lý tiền bối vẫn còn ở nạp này cũng nạp ba năm không đem bắt cảnh trúc cơ nữ tu nạp quang xem ra lý tiền bối là không dừng lại được quá hâm mộ a ta thật là nhớ đến nguyên anh a đừng ngươi coi như đến nguyên anh chỉ sợ cũng không có biện pháp giống như lý tiền b ồ i cái này dạng cưới vợ bé mỗi cái trong tiên thành lớn bác cảnh tu sĩ vẫn hứng thú với thảo luận lý tô cưới vợ bé chuyện rất nhiều tu sĩ đều m u ố n biết lý tô đến cùng còn muốn nạ hệ ổ lâu thành ở bác cảnh tu sĩ cảm thấy lý tô ba năm nay nhiều thời gian ngoại trừ cưới vợ bé sẽ không có làm chuyện khác thời điểm lý tô đã lặng yên đem thanh thứ nhất bảo khí cấp bậc đại diễn kiếm luyện chế đi ra ba năm nay lý tô không ngừng cưới vợ bé cũng có rất lớn thành quả có linh căn hậu đại không ngừng sinh ra sắp xỉ thời gian ba năm hắn gia tăng rồi hơn hai mươi cái có linh căn hậu đại hiện tại có linh căn hậu đại mỗi tăng thêm mười cái tưởng thưởng là ba trăm n ă m tu vi cùng ba trăm n ă m kinh nghiệm lý tô bây giờ luyện khí kinh nghiệm thành công đột phá hai ngàn năm cũng liền làm cho lý tô ung dung chế tạo ra bảo khí cấp bậc đại diễn kiếm không chỉ có như vậy lại hơn một năm phía sau lý tô tu vi cũng rốt cuộc nên đón đột phá từ nguyên anh bốn tầng một lần hành động đi tới nguyên anh năm tầng lần này không có đầu to thường cho nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới tích lũy tu vi thình lình không ít hắn linh căn vẫn không có thể đột phá vẫn là ngũ phẩm lục phẩm đến ngũ phẩm khoảng cách có chút lớn sở dĩ ở tu vi đến nguyên anh năm tầng phía sau lý tô vẫn còn tiếp tục cưới vợ bé b ắ c cảnh điều kiện phù hợp t r ú c cơ nữ tu cũng không thiếu trường môn hạ lễ dùng hết rồi lý tiền bối lại muốn cưới vợ bé vài năm sau lạc vân tông bên trong cái kia ở lâu lạc thành kim đan trưởng lão lại đã trở về cái gì ba mươi phần hạ lễ đều dùng xong đang ở nghiên cứu trận pháp lạc vân tông trưởng môn cả kinh mấy năm này h ắ n bởi một mực tại bế quan không thế nào quan tâm chuyện của ngoại giới đúng vậy t r ư ờ n g môn dùng hết rồi lại chuẩn bị năm mươi phần hạ lễ lạc vân tông trưởng môn hạ tàn nhẫn hắn cũng không tin lý tô còn có thể lại nạp năm mươi cái thiếp không thành manh manh phụ thân của ngươi làm sao như thế thích cưới vợ bé a lại qua m ấ y năm thủy n g u y ệ t môn bên trong liêu tâm thủy cũng không nhịn được đối với manh manh nổ nước bọn manh manh cũng đã lớn thành một cái đình đình ngọc lập thiếu nữ tướng mạo cùng u n g u y ệ n thánh nữ có chút tương tự mặc dù nhanh mười năm chưa từng thấy qua phụ thân rồi nhưng manh manh trong lòng phụ thân vẫn là anh tuấn nhất cao lớn nhất nhất uy vũ nhất chiến vô bất thắng nàng tam phẩm linh can s ắ c thực đáng sợ lúc này mới tu luyện thời gian mấy năm liền đến luyện khí hậu kỳ tiếp tục như vậy nữa manh manh rất có thể ở hai mươi tuổi phía trước là có thể t r ú c cơ manh manh phụ thân của ngươi quá lợi hại rồi lại qua mấy năm liễu tâm thủy đều thấy có chút trợn mắt hốc mồm mấy năm nay nàng đưa đi hạ lễ đều nhanh có một trăm phần tuy là đến phía sau lý tô cưới vợ bé khoảng cách cách rời ra một ít nhưng lý tô còn là không dừng nạp vài chục năm không chỉ có như vậy thủy n g u y ệ t môn bên trong một cái kim đan nữ tu bởi ở lâu là thành cũng không biết làm sao lớn cái bụng làm lý tô t h ị thiếp này cũng vì lý tô sinh hai cái hoa cũng là đem liễu tâm thủy xem lên người không ngừng liễu tâm thủy mấy năm nay bắc cảnh bảy đại tiên môn đều thấy có chút mục trường khẩu đốc lý đạo h i ế u nạp nhiều như vậy thiếp làm cái gì tuổi trẻ chính là tốt bích hà tông bên trong nguyên anh tột cùng họ kim tu sĩ bế quan vài chục năm sau khi xuất quan chiếm được tin tức này cũng là ngần ra trường môn hạ lễ lại dùng hết lạc vân tông bên trong một trưởng lão lại trở về hồi báo cái gì lại dùng hết lạc vân tông trưởng môn giật mình cả buổi lại tới mấy cái liền hai mươi năm lý tiền bối vẫn còn ở cưới vợ bé rất có thể nạp a tiếp tục như vậy chúng ta bắc cảnh sợ rằng không còn mấy cái n ữ tu bắc cảnh rất nhiều bên trong tòa tiến thành lý tô cưới vợ bé đề tài đều r ằ n g co vài chục năm ngay sau đó lại một tin tức chuyển ra có một cái kim đan tiên môn nữ trưởng môn có lẽ là ở lạc thành đợi thời gian quá dài cách mỗi một hai tháng đều muốn tặng quà đưa hàng mất đơn giản gả cho lý tô nghe nói có thật nhiều kim đan tiên môn bởi vì phải tặng quà tới tới lui lui chạy quá mất thì giờ đều dài hơn ở tại là thành ta cũng nghe nói một ít trưởng môn đều ở vài chục năm ha ha lý tiền bối cái này cưới vợ bé cũng là nạp gia độ c a mới bác cảnh tiên môn phòng chừng mỗi một người đều rất tan vợ a thời gian mười mấy năm đi qua toàn bộ bác cảnh tu sĩ đều xem lên người chẳng ai nghĩ tới lý tô cái này một cưới vợ bé liền nạp ước chừng vài chục năm đây quả thực đổi mới bắc cảnh tu sĩ nhận thức không chỉ có thông thường tu sĩ xem l â y người bảy đại tiên m ô n nhân từng cái đồng dạng xem l â y người nguyên anh hậu kỳ lý tô cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng mười mấy năm qua không ngừng cưới vợ bé hiệu quả là rõ rệt có linh căn hậu đại không ngừng tăng nhanh đều đột phá ba trăm cái một lớp ba nghìn năm tu vi giải thưởng lớn kết hợp linh căn hậu đại từ hai trăm đến hơn ba trăm tích lũy vài chục lần ba trăm năm tu vi thường cho lại tăng thêm hậu đại gia tăng tu vi cùng với hậu đại góp cả tưởng thưởng tu vi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 hơn nữa linh căn cũng không tính là quá kém không ra gì đ ề u thiếu lý tô linh căn cũng gần đến ngũ phẩm lục phẩm đến ngũ phẩm khoảng cách vẫn có chút xa chủ yếu vẫn là bởi vì mười mấy năm qua lý tô linh căn hậu đại tuy là phổ biến không sai nhưng cũng không có quá mức ưu dị linh căn sinh ra mạnh nhất là một cái tứ phẩm linh căn h o a cũng có mấy cái ngũ phẩm cùng với một ít sáu thất phẩm h o a chủ yếu vẫn là lấy bát phẩm cựu phẩm làm chủ có thể vào phẩm không coi là kém hiện tại nhưng là đẻ bắc cảnh tiêu chuẩn m ạ tính trước kia vọng tiên giác bát phẩm trúc cơ độ khó rất lớn nhưng ở bắc cảnh bát phẩm vẫn có hy vọng rất lớn trúc cơ chỉ là cần cam đoan tài nguyên đặc biệt là linh thạch cùng đang ăn dược trúc cơ sau đó đi lên nữa bỏ biết tương đối khó khăn một ít lý tô linh căn gần đột phá ngũ phẩm thời gian mười mấy năm đi qua lý tô đời sau số lượng ngược lại còn không có đột phá ba mươi vạn linh căn hậu đại số lượng tăng thêm mang tới không chỉ có là tu vi tăng trưởng còn có sáu n g h n kinh nghiệm nhiều năm nhiều như vậy kinh nghiệm toàn bộ phân phối đến hạng nhất bên trên cái kia có thể làm cho cái này tạo nghệ đạt được một cái tương đối cao tình trạng đương nhiên những kinh nghiệm này là liên tục không ngừng đến đã sớm bị lý tô phân phối không ít hắn bây giờ đang ở trận pháp luyện khí luyện đan tu vi đều đạt tới 3.500 n ă m cái này ba loại kinh nghiệm đạt được 3.000 năm sau lại phát sinh biến hóa cái này ba loại cơ sở kinh nghiệm đ ư ờ n g phát triển chính là 3.000 năm nói cách khác luyện đan luyện khí luyện trận những thứ này hoặc 0 0 năm sau n g ư ờ i cơ sở liền kiên cố được không thể lại kiên cố mượn trận pháp mà nói trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm 3.000 năm trận pháp kinh nghiệm ở bắc cảnh đã không ai bằng nói là trận pháp tông sư cũng không quá đáng nhưng nếu như cách cục phóng đại t h như đặt ở tiên góc độ đến xem cái này ba năm ở trận pháp nhất đạo bên trên không chỉ có như vậy hắn còn nhiều hơn mấy trăm năm luyện thể tu vi hắn bây giờ cường độ thân thể đã vô cùng cường hãn có thể so với kim đàn kỳ thể tu thuần túy cường độ thân thể so với hóa thần đều mạnh hơn đương nhiên tu tiên giả cũng không dựa vào thân thể chiến đấu kim đan kỳ thể tu coi như bạo phát tiểu vũ trụ cũng chỉ có bị hóa thần tu tiên giả dây phần mấy trăm năm luyện thể tu vi làm cho lý tô thân thể biến thành càng cường tráng chiều cao của hắn đều tới bên trên lại tăng trưởng một chút xíu cả người nhìn qua cũng càng vì cường tráng thể chất của hắn luôn luôn rất tốt bằng không nạp nhiều như vậy t h i ế p hiện tại gia tăng rồi luyện thể tu vi phía sau lý tô thể chất tiến một bước tăng lên về sau kinh nghiệm nhiều ngược lại là có thể hướng pháp thể đồng tu bên trên phát triển lý t ấ nghĩ đại đa số tu tiên giả đều chờ ó t ể xem l u ậ các ũ tu. Thể tu loại là một phía sau gia tộc của hắn tiến thêm một bước khổng lồ linh căn hậu đại liên tục không ngừng thưởng cho không đoạn hậu lại tới a nói chung cái này một lớp lý tô không chỉ tu vì đến rồi nguyên anh hậu kỳ những phương diện khác thủ đoạn cũng là chiếm được một lớp lớn tăng trưởng mà theo hắn mười mấy năm qua không ngừng c ư ớ i vợ bé bác cảnh trúc cơ nữ tu đều sắp bị lý tô nạp hết không phải trúc cơ nữ tu không nhiều đủ giống như thủy nguyên môn còn có mấy trăm người trúc cơ nữ tu đâu đây chính là vấn đề chỗ ở bác cảnh đại đa số trúc cơ nữ tu đều ở đây bảy đại tiên môn bên trong dung nhan chị yêu cầu lại cao đến kinh người bên ngoài tán tu bên trong trúc cơ nữ tu đã không dư thừa bao nhiêu lý tô cưỡi vợ bé tốc độ rốt cuộc chậm lại bất quá hắn có linh căn hậu đại số lượng tăng trưởng vẫn sẽ rất nhanh bởi vì lý tô còn có thể tinh quạ trịa dưới hiện tại đời sau hậu đại sinh ra linh căn hậu đại bản thân cũng đang không ngừng tăng nhanh phụ quân ngày này hữu n g u y ệ t thánh nữ rốt cuộc đi ra